đây đây là nguyên anh trung kỳ cảnh giới a ẩn t à n g tại chỗ tối hoa tranh chân nhân thông qua trương liệt pháp thuật viễn c h ỉ n h quan sát đến sợ hai thán phục lấy vạn năm h o a linh đối với hỏa hệ pháp thuật khống chế tinh diệu dù là nó trí tuệ chưa tới vạn năm bản năng đoán luyện cũng đủ làm cho đại đa số nhân tộc tu tiên giả vì đó nhìn mà than thở không vừa vạn chỉ là nguyên anh sơ kỳ cảnh giới chỉ là nó tại này hỏa vượt bên trong có ra chỉ mà đã nay đầu h o a linh hoàn toàn chính xác đã là nguyên anh trung kỳ cảnh giới tại này phía núi lửa địa vực bên trong thực lực càng thêm hung tàn đáng sợ nhưng là trương liệt nhất định phải nói nó là nguyên anh sơ kỳ bằng không mà nói tiếp xuống tự mình rất nhiều biểu hiện liền khó mà giải thích chỉ là nguyên anh sơ kỳ hoa tranh chân nhân tu vi chưa tới loại thời điểm này đương nhiên là lựa chọn tin tưởng trương liệt phán đoán trời sinh vạn năm h ỏ a linh đại khái tương đương với nhân tộc nguyên anh bốn năm tầng tu sĩ lại thêm địa lợi ưu thế trương liệt hiện tại xuất hiện cùng hắn tranh đấu lời nói tám thành không phải là đối thủ của nó nhưng là h ỏ a linh sinh vật linh trí chưa tới nếu như có thể bố trí ra kết nối địa mạch hộ sơn đại trận có thể cưỡng ép đánh rất vào trận người một cái đại cảnh g i i nhưng là bố trí có thể kết nối địa mạch hộ sơn đại trận công trình đo quá lớn động một tí phải hao phí mấy năm thậm chí mười mấy hơn trăm năm thành lập tông môn hộ sơn đại trận đó là đương nhiên là đáng giá nhưng là tại nơi này trương liệt tỉnh không có nhiều thời giờ như vậy chỉ hoãn dựa vào hạo thiên pháp mục nhìn thiên xem năng lực lại thêm tự mình một thân tu vi dù là bên cạnh có hoa tranh chân nhân liên lụy trương liệt như cũ tại thời gian kế tiếp cùng kia đầu vạn năm hỏa linh ngươi tiến ta lui tránh né ẩn t à n g một chút xíu thăm dò địa hình hoàn thành bố trí ngũ giai trợ pháp không cần kết nối địa mạch bố trí ra một cái uy lực tương đối lớn ngũ giai trận pháp như vậy đủ rồi đưa nó đánh r ấ t một cái cảnh giới nhỏ đầy đủ ta thu phục của nó lặp đi lặp lại quan sát lặp đi lặp lại xác nhận cuối cùng xác định kia vạn nam linh hỏa cũng không phải là đại nhật chân hỏa thiên ngoại ma hỏa tiểu minh hư hỏa vũ trụ phong hỏa các loại dị t r ù n g chi hỏa sau chương liệt tại hơn hai tháng gần ba tháng bố trí cùng chờ đợi đằng sau cuối cùng tại lựa chọn nổi lên nếu như nó là phía trước kia mấy loại dị hỏa tạo ra chính là địa đạo nguyên anh thậm chí thiên đạo nguyên anh cảnh giới chớ nói chương liệt hàng phục không được thì là thu phục chứ tương thần cũng tuyệt đối vô pháp luyện nhưng thuần túy địa h ỏ a linh thì tương đương với là nhân đạo nguyên anh cấp độ nếu không phải nó tại núi lửa trong khu vực chương liệt thu phục nó thậm chí không cần xây dựng t r ậ t pháp một ngày này k i a đầu h ỏ a linh như cũ tại xích phong núi lửa trong khu vực khắp nơi chạy trốn lấy bởi vì sinh linh thiên tính nó bản năng liền muốn mở rộng núi lửa diện tích để nơi này hoàn cảnh càng thêm thích hướng tự thân cư trú đồng thời đạn sinh ra càng nhiều h ỏ a linh để cho mình không còn như vậy cô đơn tại lập trường của nó tới nói làm như vậy không có sai đáng tiếc tu tiên giả vì nhân tộc t u ấ t kiếm chống cự vạn tộc vì nhân tộc tranh đoạt đầy đủ sinh tồn không gian là bọn hắn tự nhiên sứ mệnh nhân tộc vì tu tiên giả căn cơ nhân tộc số lượng thưa thớt tu tiên giả đạo thống truyền thừa căn bản là vô pháp hoàn thành thế là ngay hôm đó này đầu hỏa linh lưu manh đường phố như trước kia một loại khắp nơi tán loạn thời điểm tại nó bốn phía lại đột nhiên ở giữa dâng lên một t ò a lại một tòa phủ đầy chú văn cục đá ngay sau đó hắn bốn phía trọng lực mãnh liệt gia tăng lên tới gấp m ộ ư ơ i lần gấp hai mươi lần ba mươi lần bốn mươi lần dường như không có bờ bến ngũ giai trận pháp thổ lao hóa kim đại trận mặc dù ngũ hành bên trong nước tối khắc hỏa nhưng là tại núi lửa địa vực bố trí thủy hành đại trận chi phí quá hiệu suất cao quả cũng không lại tốt đồng thời ngũ hành bên trong hỏa năng sinh thổ thổ có thể sinh kim thổ lao hóa kim trận không chỉ có thể dùng trọng lực vực t r á n g áp chế hỏa linh hơn nữa tại dùng hỏa sinh thổ dùng thổ sinh kim quá trình bên trong còn biết cực lớn tiêu hao hỏa hành lực là t r ư ơ n g liệt tại đan dương cung b ả o khố bên trong đặc biệt vì nó chọn lựa ra trận kỳ ân có thể sinh tồn vào năm nay đầu hỏa linh tranh đấu kinh nghiệm cũng là không ít tại cảm nhận được sát ý cùng nguy hiểm trong n g á y mắt nó hỏa diễm trong đó kia nguyên bản k ở i mở vẻ mặt vui cười tức khắc biến thành tạ ác mặt quỷ cổng tiếu đồng thời hắn nhanh chóng phân thân hướng bốn vương tám hướng bắn ra vô số hỏa đ Hỏa diễm phân thân, nhưng ngay một khác này một đạo kiếm quang bỗng nhiên xuất hiện tại vạn năm hỏa linh ngay phía trên chỗ tại giờ khắc m này vạn năm hỏa linh kịp phản ứng muốn phản kích thời điểm hộ thể hỏa diễm đã bị phá ra kiếm quan xẹt qua thân thể đem tự mình một c h ả m hai đoạn tốt tại hỏa linh không phải huyết nhục sinh mệnh hai đám lửa hư không mà múa hóa hợp vì một tựa hồ lông tóc vô hại nhưng là vạn năm chính hỏa linh biết rõ một loại suy yếu cảm giác tuân hướng trong lòng lại tiếp tục dạng này bị chém xuống đi tự mình thực lại chết không không nên chết mặc dù trí lực không cao mặc dù vạn năm sinh mệnh cô độc t ị c h mịch nhưng khi tử vong tiến đến thời điểm vạn năm hỏa linh vẫn là bị kích phát ra bệnh tâm thần cuồng bạo hỏa d i ễ m pháp lực ầm ầm ầm ầm ầm ầm Thổ lao hóa lao k i m trận phía trong một trận kinh khủng kịch liệt bạo tạc, lại là một trận thanh thế to toàn trận trấn tiêu kinh khủng lớn, nhưng không phía pháp, kịch bạo mà bộ lại lại là trấn mà không tiêu hơn tháng, không mạch, là là tại vạn nam h ỏ a linh vô pháp lâu dài tụ lực tình huống dưới nó là công không phá được mà trương liệt tại trong trận pháp không nhận trận pháp c h ó i buộc hắn quanh thân kiếm ảnh t i ề m thước thất tinh đạo bảo đem thân bên trên bảy thanh uy lực của phi kiếm hơn phân nửa dẫn phát ra hơn nữa làm đến kiếm khí kích phát tiêu hao giảm bớt kiếm khí uy bi lực biên độ tăng trưởng cực kỳ phù hợp trương liệt xuất thủ quen thuộc trong trận pháp trương liệt ngự kiếm cùng kia đầu không ngừng biến ả o vạn nam h ỏ à linh chiến đấu mà tại trận pháp bên ngoài hoa tranh chân nhân chính là có hoàn toàn khác biệt cảm nhận phi kiếm tung đi ngang qua toa hoa tranh chân nhân rõ ràng liệt biết trương liệt người là ở chỗ thần thức bắt giữ không tới nơi nào liền là chống chân một mảnh căn bản không có người cảm giác tựa hồ chỉ có phi kiếm là chân thực tồn tại mà người cũng không phải người kiếm hợp nhất cảnh giới nghe nói mạnh nhất kiếm tu có thể đem tự thân cùng phi kiếm hòa làm một thể n g ư ờ i không đánh tan phi kiếm liền căn bản là không có cách thương tới hắn một chút cho nên là kiếm còn người còn kiếm mất người mất tinh thông ngũ giai trận pháp còn có thể dùng tại kim đan cảnh giới tu luyện tới nhân kiếm hợp nhất cảnh người sư đ ệ này làm sao cảm giác so hắn sư tôn còn muốn lợi hại hơn thật nhiều hoa tranh chân nhân nghĩ tới đây gặp trong sân tranh đấu ngày càng tạo dữ dội không dám thất lễ lập tức thi triển đạo thuật nàng theo thân bên trên lấy ra một đầu lô đ ỉ n h sau đó tay quyết một điểm từ trong kích phát ra mấy cái đan khí du lòng bay vào đến cái kia trận pháp trong đó loại này đan khí có thể thanh linh trừ hỏa ổn định tâm thần tăng thêm pháp lực đối với trong trận pháp trương liệt tới nói đương nhiên là không nhỏ í t lợi nhưng là đối với bản thân liền là hỏa linh tồn tại tới nói những n à y đan khí du lòng thậm chí nếu so với bốn phía trọng lực đại trận còn muốn khiến cho cảm thấy phát từ đáy lòng chắn ép loại này cảm nhận là chính xác nhưng là tại trương liệt phi kiếm trước mặt phân tâm tại cái khác tất nhiên muốn vì này bỏ ra giá cao thẳng trọng Chánh, nương theo lấy phi kiếm kinh động đều kiếm ảnh lóe lên ở giữa v ạ năm n hỏa linh toàn bộ thân thể nổ tung lần này đã không phải là bị chém thành hai đoạn mà là bị tung hoành tàn phá bừa bãi kiếm khí trong chốc lát chém thành trăm ngàn khối cứ việc rất nhanh liền cũng như vạn hỏa về lưu một loại những cái kia tồn tại hỏa diễm một lần nữa tại sinh mệnh bản năng tác dụng dưới hội tụ làm một thể nhưng là rõ ràng liền biến được xa suốt rất nhiều thiên đồng chi nhận chạm sát tâm thần ý chí mà hạo thiên pháp mục k năng đem này một thần thông y lực tăng lên hơn mười lần không thôi a a a a a a ta không muốn chết ta không muốn chết mặc dù nghe không hiểu hỏa linh lời nói nhưng là thông qua kiếm đánh chém đứng giữa trời trương liệt lại có thể cảm giác được hắn tâm bên trong hoảng sợ thời khắc sinh tử có đại khủng bố không chỉ là nhân tộc như vậy chư thiên b ă n tộc cũng đều là như vậy tới đi dùng r a ngươi một k í c h mạnh nhất bị ta t r ộ đánh tan sau đó ta tốt triệt để thu phục ngươi nghiêm kiếm tại trước ngực trương liệt lại cũng không lại đi dùng bàn tay cầm kiếm cho đến ngày nay hắn đã dần dần có thể thông qua pháp lực kết nối đem tự thân thân thể lực lượng cũng thực hiện tại trên phi kiếm bởi vậy kiếm lực mạnh hơn kiếm tốc càng thật kiếm thế càng ác hơn à à à à à à à à. Vạn、so、đương nhiên ở trong đó cũng có một bộ phận thổ lao hóa kim trận áp chế cùng với hoa tranh chân nhân đan khí trường long hiệu quả không thích hợp hoàn cảnh sinh tử nguy cơ những ngày yếu tố điệp ra phía dưới cuối cùng đưa đến vạn nam hỏa linh bệnh tâm thần một loại điên cùng bạo phát ở mù cửu long tại nó hỏa diễm thân thể bên trên bạo phát vô tận cuộn trào mánh liệt h ỏ a quang hỏa quan g kêu bên trong tựa hồ là ẩn chứa vô tận kỹ năng ơi đây là thủy hỏa tương thể biến rất rõ ràng tại hắn vạn năm sống lâu cũng đã từng trải qua kỳ ngộ vậy mà tại hỏa hành c h i đạo bên trong dung nhập bộ phận kỹ năng ơi giờ này khắp này toàn bộ pháp lực bạo phát ly hỏa trong đó ẩn dấu khảm thủy âm nhu quỷ biến bá đạo mà ngon độc kinh lịch kỳ ngộ tính không có thay đổi hắn tính chất nhưng là để hắn lĩnh ngộ được bộ phận kỹ năng ơi có thể càng tốt hơn khống chế hỏa diễm ầm ầm dùng vạn năm hỏa linh thân thể làm trung tâm một vòng cự đại phán p h t mặt trời tạo thành sóng xung kích mánh liệt h ò diễm năng lượng dùng trương li vừa vặn chỉ là uy lực của nó tràn lan liền để bốn phía thổ lao hóa kim trận bởi vậy dung chuyển bất ổn lên tới nhưng mà xem như hắn oanh kích đối tượng trương liệt sắc mặt cũng không có gì đó khẩn trương nhưng là hắn đưa tay nắm chặt rồi trước mặt mình phi kiếm đồng thời lấy thân thể làm trung tâm hiện ra một vòng từ phù văn màu vàng cùng trận đổ tạo thành ám kim sắc hơi mở viên kính b à n mệnh pháp bảo hạo thiên kính kia vòng cự đại phản phất mặt trời hình thành sóng xung kích chính giữa trực kích tại trương liệt trước người hạo thiên kính này lên sau đó không có bạo tạc không có oanh minh không có phản ứng chút nào thật giống như kia cái gương nối liền lấy khắc một cái thế giới vừa vặn vậy cũng còn may thời gian nghỉ qua hạo thiên kính phía trong quan mang chất động vừa mới kêu vòng cự đại kim hồng s á t sóng xung kích nghịch chuyển mà ra mà trương liệt tại hắn đằng sau thuận thế chém ra một kiếm quả nhiên ta lĩnh nộ không có sai hạo thiên kính loại trừ thấy rõ ký ức bên ngoài còn có bắn ngược công kích hiệu quả không không chỉ là như vậy mà thôi cái này thái cổ thần khí chân chính lực lượng ta căn bản cũng không có phát huy ra theo tu vi càng sâu ta càng là càng thấy món pháp bảo này bên trong lẩn giấu đi không thể tưởng tượng nổi đáng sợ phát tác tại thời khắc này vạn năm hỏa linh phản kích đều đã bị trương liệt không nếm xỉa Hắn v ừ dưới một kiếm này tia sáng tia cầu vông dần dần hóa thành một đạo cự đại tà nguyện hình dáng kim sắc kiếm khí chẳng nhiên mà hạ sau đó ẩm vang bạo tạc đừng nói là kia chính thụ kỳ phong h ỏ a linh liền xem như phía dưới ngũ giai trận pháp thổ lao hòa kim trận đều tại trong trước mắt bị toàn bộ t h ạ m bạo kiếm khí phía dưới đại điệu phá thoái nhiệt độ cao địa hỏa nhàm tương khuấy động của c u ộ n trận pháp bên ngoài hoa tranh chân nhân quên mệnh chạy trốn cuối cùng đ ộ n pháp tật nhanh tịnh không có bị sau lưng tàn phá bừa bãi địa hỏa dính dáng ảnh hưởng đến đi vào nếu không liền xem như lấy nàng tu vi cũng đủ khó qua bay xuống xuống lấy ra một đầu hồ lô trưng ơ liệt giữ quyết nghiệp chú đem kia cô đã thoi t h o á t hỏa linh thu nhếp tại trong tay trong hồ lô dù sao cũng là thiên địa linh vật sinh mệnh lực ư ơ n g ngạnh liền là có thể t r ọ i cứng lấy bất tử chương 659, Thứ linh Cộng sinh, phía trong nghị không ra, bên ngoài nghị bất nhập tam hoa tụ đỉnh ngũ khi v ề về, về tím ôm vàng hư thất sinh bạch nhập chính là v ì đạo ra chính là v ì pháp đạo pháp vô không hư linh bắt đầu có nhất n i ệ m c h ỗ đến vạn linh bằng chú nương theo lấy trương liệt trì chú tụ quyết hắn bên cạnh người hư không bên trong nổi pháp khí h ồ lô sinh ra một cỗ hấp nhiếp chi lực đem mặt đất bên trên kia cỗ màu đỏ sậm đã t o i t h o á t h ỏ a linh thú nhiếp trong đó hoàn thành đây hết thể đằng sau trương liệt cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm có này hoà linh tộc trưởng tứ linh cộng sinh thần thông liền có thể tu luyện giờ n à y k h ắ c này nay phiến núi lửa địa vực khu vực xuất hiện một đạo cự đại kiếm n g ân đi sâu vào đại địa đến mức núi lửa dung nhằm cũng như huyết một loại không ngừng dâng lên âm ấm dâng lên nhiệt độ cao nóng rực trương liệt cùng phi hành tới hoa tranh chân nhân nhìn xuống nơi đây tiến hành một đoạn thời gian quan sát xác định địa hỏa cũng sẽ không lớn diện tích bạo phát đằng sau mới vừa rời đi và năm hỏa linh không ngừng hội tụ đại địa hỏa mạch bị nguyên liệt ngươi chém lên một kiếm này cũng tốt phát tiết một cái trong khoảng thời gian này hội tụ địa hỏa cũng như sẽ ra mụ tổn thương phóng xuất máu động c h n h thể mà nói là lợi nhiều hơn hại tiếp xuống một đoạn thời gian, ngươi ngay tại xích đỉnh sơn bên trong ở tạp a ta đem ta am hiểu mấy tay luyện đan thuật truyền thụ cho ngươi phía trong ngoại đan pháp lẫn nhau tương thông tin tưởng đối ngươi là có nhất định đích lợi n g h e đến đó trương liệt liền biết rõ hoa tranh chân nhân là hữu ý đem xích đỉnh sơn đạo thống phó thác tâm bên trong cân nhắc một cái có thể phi kiếm chuyển thư để tộc trưởng chuẩn bị tấn thăng điều chỉnh trạng thái thế là trương liệt liền gật đầu đồng ý đã như vậy kia liền quay g i y hoa tranh sư thúc ân ta bình sinh cũng không có cái gì đệ tử xuất sắc nguyên liệt ngươi phong ấn hoả linh lập xuống như vậy lại công ta lại có thể nào để ngươi tay không mà về phía trong đan pháp chỉ là tu sĩ thổ nạp tu luyện kim đan đại đạo ngoại đan pháp chỉ là trừ thạch l ộ n g hoàn thuật luyện đan nhưng là hai cái này tương hố là trong ngoài lẫn nhau xúc tiến hắn bên trong có rất nhiều đạo lý là có thể liên hệ s í c h đỉnh môn mặc dù x a sút nhưng là hoa tranh chân nhân xem như này môn duy nhất đạo thống truyền nhân thân bên trên vẫn là có thật nhiều học thức tại hắn mời phía d ư ớ i trương liệt liền tạm thời tại xích đỉnh sơn bên trên ở lại học tập xích đỉnh đan đạo xích đỉnh sơn hoa tranh chân nhân ở bạch vân quan phía trong hoa tranh chân nhân lấy ra hai sách cũ ký đạo thư thân thủ giao cho trương liệt cái gọi là huyền môn chính tông có một đặc tính một thân pháp lực càng là tu luyện tới hậu kỳ cảnh giới thần thức pháp lực tích xúc liền càng thấy tăng tốc ta trước kia song linh tăng tư chất lại cố lòng son đạo thể bởi vậy cậy tải khinh người cuối cùng có chỗ kỳ ngộ tu thành đàn đạo nhưng chỉ được ngụ phẩm xương ngủ tâm thông hoa đan mấy trăm năm sau mỗi lần nghĩ chính là hối hận lại cũng chỉ có thể là đan thành không hối hận hoa tranh chân nhân nói ra tự mình trước kia việc đáng tiếc hy vọng trương liệt có thể lấy đó mà làm gương đan thành hạ phẩm đan thành trung phẩm đan thành thực phẩm trên bản chất đều là tu thành đàn đạo mặc kệ cửu phẩm vẫn là nhân phẩm đều có thể thọ hưởng tám trăm năm mấy trăm a n h c năm trước hoa tranh chân nhân không thể nhịn xuống dụ hoặc lựa chọn này đầu tu luyện được tắt thế nhưng là tu thành sương mù tâm thông hoa đan sau đan thành không hối hận khi đó nàng cho dù nắm trong tay xích đỉnh môn đạo thống hắn công chính pháp thần công cũng vô pháp tu luyện lại bởi vậy phía sau mấy trăm năm thời gian bên trong đều tại vì thế mà thường tiếp hối hận so sánh với nhau Trước hiện t một t h â đ ạ o cơ l ạ i là t hai u ầ n nữ đạo luyện khí, trăm u sửa hàng bốn mươi tuổi tử tu liên u y ệ n đến 9 tầng cảnh định phong, tử t phụ tấn thăng kim đan cảnh giới tu thành thái t đan cảnh hạo h giới kim i tử thân.、Hiện、tại 240 tuổi, pháp Hiện liền đã là kim đan tầng sáu cảnh giới ở trong đó cố nhiên có kỳ nộ g đốn nộ g cơ duyên nhưng càng nhiều hơn là bởi vì đạo cơ thâm hậu pháp lực hậu kỳ tu luyện càng luyện càng nhanh trên đời này có thật nhiều kết đan tâm sư tu luyện cả một đời vô ích mấy trăm năm cuối cùng cũng bất quá đan đạo bốn năm tầng bảy tám tầng khó mà đột phá mai nhị phẩm thậm chí nhất phẩm kim đan tu sĩ bọn hắn dù là không dựa dẫm ngoại đan thuật thuật bằng tự thân thổ nạp tích xúc pháp lực cũng có cơ hội trùng kích nguyên anh đại đạo cảnh giới hoa tranh chân nhân trên người có xích đỉnh môn cổ đại đạo thống truyền thừa nhưng là nàng một thân ngũ phẩm nguyên đan c ă nhưng bản luyện là tu k ô n g đ ợ c cho dù là sơ h kính ậ p môn n đ ằ sau, hậu kỳ quá nhiều thần thức pháp kỳ là ự c chuyển tu luyện chi tiết, cũng căn vận luyện bản tu tiết, l m không được. Nhưng được. lúc à l này nàng đem những n à y đan thư đạo thống giao cho trương liệt mặc dù hắn bên trong có thật nhiều hệ thống tàn khuyết không đầy đủ chỗ nhưng là đối với trương liệt tới nói nhưng hoàn toàn không thành vấn đề hắn làm mượn nhờ những n à y cao minh đạo thống tới đẩy ngược nghiệm chứng thái hạo kim trương nội dung hắn bên trong d ạ n g kể quân thần lẫn nhau phụ tá lẫn nhau sống nhờ vào nhau khắc sâu quan hệ đối lập tự mình đã biết phía trong ngoại đan đạo yếu quyết lẫn nhau so sánh lập tức thu hoạch không cạn trong lúc nhất thời trương liệt có chút trầm mê hắn bên trong mà đối với s í c h đỉnh môn tới nói có trương liệt ở tại này xuất h ư ợ n g thổ nạp luyện khí dù là hắn chuyện gì khác đều không làm có dạng này một vị đại cao thủ tồn tại cùng t ò a c h ấ n đối với bốn phía tu sĩ cùng tông môn đều là một loại cự đại trấn n h i ế p và năm h ỏ a linh đều bị vị này nghĩ cách chấn áp s í c h đỉnh môn tại phiến khu vực này tông môn địa vị bởi vậy t h ẳ n g tắc bay vụt mà này cũng là hoa tranh chân nhân muốn xem đến một phương diện vì tông môn truyền thừa làm một ít chuyện núi bên ngoài tán tu bên trong quá nhiều lao ma cao thủ không bị trương liệt để ở trong mắt nhưng lại là để hoa tranh chân nhân cảm thấy nhức đầu đại địch Trải qua c Hoa u y này ệ n tranh chân nhân nhìn xem đưa tới trước mặt mình hai hồ sơ môn truyền thừa địa tịch hơi có chút sầu nào nói không cần này hai sách đạo thư ngươi mang về phỏng đoán nghiên cứu à bọn chúng tại trên tay của ngươi xa so với tại trên tay của ta càng có giá trị ngay sau s í c h đỉnh môn nếu là có kiệt xuất hậu bối ta liền phái đến môn hạ của người cầu học tinh tiến cũng coi là chấm dứt hôm nay duyên phận đã như vậy văn bối toàn mệnh nghe được hoa tranh chân nhân nói như vậy trương liệt cũng không tiếp tục tiếp tục chối từ tương lai s í c h đỉnh nhất mạch tu sĩ tới cầu học thời điểm tự mình hảo hảo dạy bảo cũng là phải này chính là tốt nhất báo đáp ngày đó thanh niên kia nói người tung kiếm hóa cầu vòng rời đi ở phía dưới s í c h đỉnh sơn bên trong hoa tranh chân nhân đứng ở kia vân sơn sương n g quân ở giữa ngóng nhìn rất lâu con đường của ta đã hết nhưng là những người trẻ tuổi này đạo đồ vừa mới bắt đầu thật sự là không giống hâm A. t r ư với quá nhiều gia tộc tông môn môn bên trong tiền bối tu sĩ tấn thăng vụ trộm sờ sở tại tấn thăng sau khi thành công mới biết chiếu cáo thiên hạ quảng phát thiết mời làm như vậy một mặt là đề phòng ngoại địch một phương diện khác tu sĩ tu đạo vì thiên địa chỗ ghen thất bại có thể là nếu so với thành công khả năng cao hơn cho nên mới bí mật không n g o ạ i tuyên nhưng mà trương gia bất đ ộ n g trương tương thần bất đ ộ n g tộc trưởng trương tương thần có thể nói là cả đời đều đang vì gia tộc này buôn ba bỏ ra lo lắng hết lòng gia tộc liền là hắn lực lượng t ộ i nguồn cho nên tại trương tương thần chuẩn bị kỹ cảng trùng kích kim đan cảnh giới sau trương liệt đem gia tộc bên trong sáu ngàn tu sĩ bắt thập danh trúc cơ năm tên tử p h ụ tự thân cùng với sư tôn tiêu sơn c h â n quân toàn bộ đều mời đến tộc trưởng ngài cả đời vất vả không có hưng v ư ợ n nhìn một chút ta trương gia biết bao hưng ơ vượng trương tương thần trùng kích kim đan cảnh giới chấn áp ngàn dặm chúng sinh trầm mặc trương liệt ngồi trong núi hộ pháp đầu gối phía trước ngang phía t r ư ng hắn ngược lại muốn xem thử xem ai dám tới ảnh hưởng tộc trường tu luyện đột phá nguyên liệt việc này làm được quá bá đạo nhưng là ta lại biết hắn là vì ta h ả chấn áp ngàn dặm chúng sinh dừng lời thông qua nhìn ngày thủy k í n h nhìn qua tình huống bên ngoài sau trương tương thần mặc dù không quá đồng ý trương liệt phong cách hành sự nhưng nhìn xem dùng hoàng sơn làm trung tâm bố trí thiên la địa võng hạo đại t r ậ t thế trong lòng cũng là có chỗ cảm n i ệ m mượn này trong lòng hơi động cảm n i ệ m trương tương thần tới đến động phủ bồ đoàn trộ nhắm mắt ngồi ngay ngắn thổ nạp ngắn t nạp n g n lên tới dần, dần một đạo vòng xoáy linh khí dần dần tại động phủ bế quan Dần dần c、so、phổ thông kim đan kỳ tu sĩ kết đan hình thành vòng xoáy linh khí cũng liền không tới mười dặm phương viên mà trương tương thần phạm phất trường kính hấp thủy một dạng phun ra nuốt vào thiên địa linh khí hình thành vòng xoáy linh khí vậy mà đạt đến mấy chục dặm phương viên một đạo cự đại vòng xoáy linh khí đông dương sinh ra phóng lên tận trời nhưng mà trương gia tu sĩ sớm đã có chuẩn bị không ngừng tại từng cái khu vực linh khiếu chỗ đầu nhập đại lượng linh h ạ c h bất kể chi phí không tiếp đại giới đây là trương gia lão tổ tu luyện kim đan bất kỳ người nào dám can đảm ở lúc này vụn trộm lưu lại một khối nửa khối linh h ạ c h đều là dính dáng tự mình cả nhà tính mệnh trọng tội thật sự là tốt lớn khí tượng a tứ linh cộng sinh thôn thiên thực địa bất quá nguyên liệt cuối cùng ngươi vì lẫn nhau thần bộ bắt vạn n ă m h o a linh vẫn là quá cấp tiến một chút thì là vừa vặn chỉ là kim đan trung hậu kỳ y u t ú cũng đầy đủ dùng lẫn nhau thần một khi tu thành tứ linh cộng sinh pháp lực là đồng giai tu sĩ gấp mấy lần hơn nữa toàn lực xuất thủ thời điểm tứ linh cộng sinh có ba đầu kim đan cảnh yêu thú trợ trợ đã là một môn quá cường đại k ỳ công tiệt kỹ vô luận là song linh cộng sinh tam linh cộng sinh vẫn là tứ linh cộng sinh đều có thể đem bị phong ấn yêu thú tăng lên tới cùng tu sĩ giống nhau cảnh giới cho nên theo tiêu sơn kim đan trung hậu kỳ yêu thú đã quá đủ chưng liệt ca mạo kỳ hiểm đi phong ấn một đầu lục gia yêu vương trở về theo tiêu sơn hại lớn hơn lợi không phải tộc trưởng tính cách cao ngạo hắn nhất định sẽ lựa chọn mạnh nhất con đường nếu như ta tùy tiện bắt giữ một đầu kim đan yêu thú tất nhiên khó mà kích thích tộc trưởng đấu trí tu luyện kim đan đại đạo lòng dạ vô pháp tăng lên tới đ ỉ n h phong gieo hại sâu xa t r ư ơ n g liệt đầu gối phía trước ngang phi kiếm hai mắt k h é p hở nói như vậy ai tu sĩ tu đạo là cực vì khách quan sự tình ngươi chỉ nghĩ lấy lâu trí lòng dạ những này hư vô mở h ảo sự tình đi ngược lại giảm thấp xuống hắn luyện thành kim đan phần thắng tiêu sơn chân quân cùng trương tương thần giao tình không sâu hắn thấy trương tương thần nếu là thất bại ngược lại cũng là một chuyện tốt áp chế một chút tự mình tên đệ tử này nhuệ khí cứng quá dễ gãy mạnh cực chính là n h tự mình cái này đệ tử đắc ý thu hoạch được thượng cổ kiếm tu truyền thừa thu hắn ảnh hưởng quá sâu nhưng kiếm trung quy giới này thượng cổ kiếm tu tuy mạnh không phải cũng trung quy xa suốt rồi có thể thấy được cũng không phải là thiên đạo phù hộ thời gian ngày qua ngày trải qua trong nháy mắt đã là sau bảy ngày trương tương thần thể nội pháp lực đều chuyển hóa làm đan khí c h â n nguyên không ngừng nỗ lực cố hóa c h i t để ngưng tụ lại kim đan trương thần ư ơ n g t tu luyện thọ tận công thành pháp môn từ phủ đ ỉ n h phong tu sĩ thọ nguyên không nhiều đằng sau tại thọ tận sẽ chết một khắc này hoàn thành cả đời đan đạo phảng phất giống như hỏa phượng niết bản nguy hiểm chính là nguy hiểm vậy thế nhưng một khi thành công liền phảng phất giống như giếng cạn tới sóng cả đã xảy ra là không thể ngăn cản bởi vì thấu đáo â m dương cho nên loại này tu giả nơi nơi đạo cơ u y ê n thâm thần thông đáng sợ n à y một pháp môn cũng không phải là tiêu sơn chân quân sáng tạo ra từ xưa đến nay liền tồn tại chỉ là có thể tu luyện có thành án pháp người thi triển ít càng thêm ít t u y ệ t đại đa số tu sĩ tại tự thân phần cuối của sinh mệnh căn bản là đã ngưng tụ không tới đầy đủ thần thức pháp lực lại một lần nữa đi trùng kích trí cảnh thâm sơn động p h ủ bên trong chương tương thần ư ơ n g t đầy đầu khô trắng tóc dối nguyên bản hùng tráng thân thể tại thời khắc này hình tiêu cất l ậ nhưng mà hai con mắt của hắn trong đó nhưng tiêu đốt lên hòa diễm tại hắn bên cạnh hai bên có yêu thú sân huy yêu thú hà la ngư huyễn ảnh xuất hiện đều là làm vô thành gào thét bọn chúng khí tức trên thân cũng tại theo trương tương thần cảnh giới đề bạt mà không ngừng yêu khí đề bạt trương tương thần trong đầu cũng chỉ có một ý nghĩ không thành công thì thành nhân hắn dùng pháp quyết thu lấy đứng lên bên cạnh cái kia h ồ lô phất tay đem đánh nát hừng hực liệt hỏa tự bên trong dân g lên hối h ạ bay múa đến động phủ bên ngoài tại kia vòng xoáy linh khí bên trong đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đoàn nóng dực tiêu đốt hừng hực hòa tình tham lam thôn phệ lấy bốn phương tám hướng tụ đến thiên địa nguyên khí giờ này khắc này chính xử tại cực độ suy yếu trạng thái phía trước trương liệt một kiếm tia kém chút l i ề n đã kết liêu tính mạng của nó ngay sau đó lại bị chấn áp mấy năm nửa điểm cũng không chiếm được nguyên khí bổ sung giờ này khắc này cuối cùng có thể trở về một hơi tới căn bản chính là không quan tâm tùy ý n ố t chừng nhưng là nó loại này tại trương tương thần trong dự liệu phản ứng nhưng cũng đưa đến nó tự thân cùng trương tương thần ở giữa sinh ra một loại tròng c õ i u minh liên quan đó là cái gì thiên tiết không giống thật sự là thật đáng sợ chất hỏa nương theo bốn phía tu sĩ thấp dọn nghị luận vừa mới khôi phục một chút nguyên khí vạn năm hòa linh liền phát hiện phía dưới chuyển đến một cỗ cự đại hấp n h i ế p trí lực tự hồ liền phải đem tự mình hấp kéo vào hắn bên trong lúc đầu có thể bình yên giải quyết sự tình nhất định phải làm thành hiện tại dạng này quyết đấu sinh tử tình trạng nhìn chăm chú lên kia xuất hiện ở trên không trung h o a linh vừa vặn chỉ là hắn tràn lan ra đây một chút hỏa lực liền đã đủ để khiến người cảm thấy như rơi mặt trời trực tiếp kích hoạt lên toàn bộ hoàng sơn trương gia hộ sơn đại trợn tiêu sơn chân quân không khỏi k h ẽ nhũ mày lời nói một câu mà ở thời điểm này trương liệt đã không lại lại đi phản bác tiêu sư lời nói lúc này hắn toàn bộ tinh thần đều hắn bên trong ở trên không chỗ trận kia tranh đấu phía trên trương tương thần tại động phủ trong đó bay ra trực tiếp liền kích hoạt lên kim đan t h i ê n k i ế p bốn bề mưa gió lôi đỉnh nhất thời hội tụ tới đồng thời tại trương tương thần bên cạnh chỗ xuất hiện sơn huy cùng hà lan ngư yêu ma huyết ảnh từ hư hoa thực tấn thăng kim đan cảnh giới t â m thương t ử phủ tu sĩ tấn thăng kết đan tại thiên kiếp phía dưới tại trong thời gian ngắn nhất t r ư ở n g k h ố n g pháp lực đỡ qua thiên kiếp cái này đã rất khó mà trương tương thần đối mặt tình thế nguy hiểm viễn siêu gấp m ộ ư ơ i lần hắn muốn dưới trạng thái này đối kháng lục giai nguyên anh cảnh giới vạn nam hòa linh dù là giờ này khắp nảy vạn nam hòa linh là hư nhược hắn sự đáng sợ cũng không phải kim đan thi chỗ tốt duy nhất ở chỗ giờ này khắp này song phương khí tức kết nối h u y ễ n hoàng thiên coi như là một khối kim đan thiên kiếp hạ xuống khí tức càng thêm cường thịnh thể tích càng thêm cự đại vạn năm hòa linh ngược lại muốn gánh chịu trong đó đại bộ phận kiếp lực loạn bên trong lấy thế pháp nói đến ta kim đan thiên kiếp năm đó hòa với ma kiếp cùng một chỗ vượt qua thật sự chính là không hề đơn độc độ qua kiếp nạn này kinh lịch năm đó chương liệt kết thành kim đan hoàn cảnh quá hối loạn nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói hắn xem như kết thành hai lần kim đan một lần là đan thành nhị phẩm hôn nguyên long huyết đan một lần kia nếu là độ qua lôi kiếp lời nói ứng với là hòa với ma kiếp cùng một chỗ vượt qua. m ộ trên là đan trên trời h h à n t u phong kiếp mưa kiếp lôi kiếp không ngừng hạ xuống trương tương thần đem tự thân tam linh cộng sinh thần thông kích phát đến đứng đầu cảnh giới cực hạn cùng kia vạn nam hoàng linh khắp nơi phi đội lẫn nhau công phạt hắn bên trong ít thoại lần manh liệt hỏa quang nước qua thân thể chỗ hiểm bị trương tương thần hiểm lại càng hiểm né tránh đi qua Lục giai yêu trong h thần thức vận chuyển hắn tịnh không chỉnh ú tốc vượt tu tiến tự tắc, t vận muốn đan công có cái quy độ kim mà xa sĩ, dù là hắn tiến công tỉnh không có cái gì ư tương ơ n thần g đ ạ pháp pháp quyết uy h hắn trên lệnh cũng như xưa khó khắp bình. i ê m mà trên cũng Trong xưa quá trình trương tương thần sơn huy cùng hà lan ngư song linh mấy lần trực tiếp liền bị vạn nam hỏa linh châu đánh nổ tốt tại trương tương thần bất tử bọn chúng cũng liền bất diện bằng không mà nói trận đại chiến này tại thời khắc này đã chung cuộc đã đến cực hạn trương tương thần tam linh cộng sinh đã rất lợi hại vô luận là kia đầu sơn huy vẫn là hà lan ngư đều có thể nói là hoàng cổ dị thú chiến lược hung hành đáng tiếc hắn lần này chọn sai đối thủ n à y vạn nam hỏa linh mặc dù là trương liệt mang về nhưng là lựa chọn có hay không dùng nó vì cộng sinh đối tượng tiến độ kiếp người trung b i là chính trương tương thần t i ê u sơn chân quân mắt thấy không chung bên trong dùng kia vạn nam hỏa linh thân thể làm trung tâm khuyết tán ra một đầu lại một đầu hỏa liên đem trương tương thần cùng với hắn hai đầu song linh cộng sinh quân lấy hung á c lôi kéo hướng trong cơ thể mình tiêu sơn chân quân liền cho rằng trận chiến này đã kết thúc trương tương thần hắn đã thua nhưng mà trương liệt như xưa hai tay mười ngón giao thoa ngồi tại trên núi đá chú ý trận chiến này chưa tới một khắc cuối cùng tu sĩ thắng bại sinh tử còn không thể kết luận dùng b ạ n năm hỏa linh thân thể làm trung tâm đưa ra một đầu một đầu thần hỏa xiềng xích đây là nó tại cùng trương liệt lúc giao thủ căn bản cũng không có bảy gia thần thông đương nhiên càng lớn có thể là căn bản là không có cơ hội triển hiện ra liền bị trương liệt một kiếm c h ạ m phát nổ giờ này khắc này đầu này một đầu thần hỏa xiềng xích dây dưa tại trương tương thần cùng sơn huy cùng hà lang ngư trên thân thể một chút xíu đem bọn họ hướng trong cơ thể mình lôi kéo mặc dù một bên theo kim đan lôi kiếp một bên cùng trương tương thần tác chiến dùng vạn năm hỏa linh hư nhược trạng thái trả ra đại giới cũng là không nhỏ nhưng là cuối cùng vẫn là nó thắng rất rõ ràng trương thân lực lượng ngay tại dần dần tiêu tán tộc trưởng thêm chút s ứ ca ngay lúc này phía dưới bất ngờ có một người tu sĩ dạng này hô tu sĩ này thanh â m để trương liệt cũng theo đó ghé mắt bởi vì hắn là trương truyền thư những ngày năm bởi vì chính mình thê t ử chết một mực rất thù hận tộc trưởng trương truyền thư nhưng là tại thời khắc này hắn trung quy vẫn l à buông xuống này hận ý tung kiếm bay cao tức giận hết tộc trưởng tự a hồ là đâm rách gì đó một loại dùng toàn bộ hoàng sơn làm trung tâm một tiếng lại một tiếng tộc trưởng vang vọng thiên cung từ phủ tu sĩ trúc cơ tu sĩ luyện ký tu sĩ tiên thiên tu sĩ thậm chí tại trương gia thành cái hướng kia đều tại hướng chân trời mặt trời phóng tới một chi lại một chi mũi tên đây là những người phàm tục kia một mạc nhất tình cảm biểu đạt gần bốn trăm n ă m khổ sở bỏ ra kinh doanh cùng duy trì có thể nói không có trương tương thần liền không có hiện tại xích dương cốc trương gia hết thảy mặc dù hắn hậu kỳ là có chỗ hoa mắt tù h thai tổn thương lợi ích của gia tộc nhưng là hai trăm vạn người trương gia thậm chí cả hoàng sơn một vực t h u hắn ân huệ người như xưa nhớ tới hắn tốt chương sáu trăm sáu mươi mốt hòa tuyệt đạo thuật thiêu tận bắt hoang giờ nay khác này liền biến thành từng tiếng. Tộc trường, g ầ ngay năm n một khổ sở bỏ ra, l ò vì g i tộc, t không phải phí, không phải không người nhớ kỹ. phải hồn phí, phải nhớ h người ấ cảnh này, lúc i tiêu ề n như sơn cũng xem một h có c t một bởi vậy động dung. Nhưng là hắn nhìn là h ú t t r ê này bầu trời tình thế, nhưng vẫn l lắc đầu thiên khung trên bầu trời kim đan lôi k i ế p cũng dần dần hướng tới kết thúc tựa h ồ tại trận này độ k i ế p bên trong nó vẫn luôn là một cái vai phụ t r ư ơ n g tương thần luyện thành kim đan chân chính k i ế p số căn bản cũng không ở chỗ thiên tiếp nhưng là tại thời khắc cuối cùng thiên khung trên bầu trời làm quang biến ảo thiếp thước cuối cùng hóa thành một đạo màu xanh đậm lôi trụ quanh một cái mà hạ ly thủy thần lôi ly thủy lại gọi là t r ọ n g thủy từ đại lượng thủy hành nguyên khí hội tụ mà thành sáng có kỳ dị độc tính có thể bức xạ hủ thực vật vật mà tại thời khắc này vẫn luôn đang khổ cực kiên trì cắn răng nhẫn mại trương tương thần nhìn thấy ly thủy thần lôi một khắc này trong mắt hắn lệ mang hiện lên trương tương thần trổ am hiểu nhất đạo pháp không phải đa quyết không phải nội công mà là hắn xem đói quẻ thuật chỉ có đạo hạnh nông cạn quệ sĩ mới biết tận l ư c xu cắt tị hung bọn hắn không biết do quá nhiều kiếp là không tránh khỏi đối diện loại này kiếp sát tương thuận nó mới càng tốt hơn chân chính cao minh người quệ sĩ chính là thiện ở gặp d ự hóa lành lại xuất hiện sáng sửa biết không hôm nay độ kiếp thời gian địa điểm phương vị đều là trương tương thần đau khổ tính vượt qua bởi vậy này kim đan lôi kiếp cuối cùng nhất trọng ly thủy thần lôi nhìn như xảo ngộ kỳ thực lại là gần như nhất định sẽ xuất hiện thủy hành thần lôi vừa vạn bổ nhào về phía trước trương tương thần mang theo lấy tự mình song linh cộng sinh kéo lấy thần hòa xiến xích chủ động xông vào đến vạn năm hỏa linh thể nội sau đó nghịch thiên mà xông lên tại chỉnh thể tình thế biến hóa cùng nắm chắc bên trên vạn n ă m hỏa linh tan vốn không cách nào so với nghị trương tương thần tiêu chuẩn nó phía trước một khắc còn toàn lực đi đến kéo giờ k h ắ c này thậm chí đều không có kịp phản ứng liền bị trương tương thần cứng rắn kéo lấy xông về kia ẩm vang mà hạ thủy hành tần lôi thủy hành khắt chế lôi pháp tính xuyên thấu thậm chí cả trong cơ thể mình nam nhân kia điên cuồng p h ả n công đều để vạn n ă m hỏa linh khó mà chống đỡ ẩm kịch liệt không gì sánh được tiếng nổ vang vọng khắp nơi mà tại thời khắc này liền ngay cả trương liệt đều đã không cách nào lại bảo trì chấn định bỗng nhiên lập thân mà lên cùng một cái khác tiêu sơn chân quần một loại chờ đợi kết quả cuối cùng trong lúc nhất thời khắp nơi đ chờ đợi chờ đợi cuối cùng tại tan thành mây khói trương tương thần đứng ở giữa hư không đạo đạo ngọn lửa màu đỏ sậm lưu hỏa lấy thân thể làm trung tâm lách thân bay động trương tương thần tay phải dựng thẳng lên một cố nho nhỏ hỏa diễm sinh ra lại hạ một khắc hắn dương tay hướng thiên nóng rực h ỏ a diễm biển tức khắc đem toàn bộ thiên k h u n g còn chưa tiêu tán tiếp vân đều tiêu tẫn chuyển thành linh cơ nhìn chăm chú lên kia trừ hải phần thiên một loại h ỏ a diễm biển liền xem như tiêu s ơ chân quân cũng một nháy mắt cảm nhận được một tia ý vi hiếp dùng tu vi của hắn cùng kinh nghiệm đương nhiên biết rõ điều này có ý vị gì tứ linh cộ hỏa tuyệt đạo thuật, tuyệt thiêu t đạo nếu bắt hoang. n không phải như vậy kim đan cảnh giới tu sĩ thần t h ô n g cho dù mạnh hơn cũng không có khả năng mang đến cho mình uy hiếp cảm giác dù là liền vẹn vẹn chỉ có một kia nghĩ không ra à các người thế mà thực hành trương gia một môn hai chân nhân này hoàng sơn quả nhiên là địa linh nhân kiện tiêu sơn chân quân cảm khái lắc đầu hắn vốn cho rằng chương tương thần đã xa vào đến từ cục không nghĩ tới tại tình huống như vậy phía dưới gia hỏa này như xưa có thể p h á cục mà ra, tá kiếp h ó a kiếp kim đan chân nhân vừa mới độ kiếp tấn thăng là có một đoạn thời gian đối lập suy yếu thời kỳ nhưng là đây đối với s í c h dương cốc trương gia trương tương thần tới nói đương nhiên cũng không tính là gì đó trương thị đinh khẩu đã có hai trăm vạn số tộc bên trong tu sĩ cũng có hơn sáu người trúc cơ kỳ tu sĩ số lượng đã gần tám mươi người tử phủ tu sĩ năm người kim đan tu sĩ hai người có thể nói đã là đan dương c u n g đứng đầu cường thịnh gia tộc thanh thế thịnh thực lực mạnh đã có thể áp chế một chút căn cơ chưa tới trung đại hình tôn môn bất quá vô luận là trương tương thần vẫn là chương liệt tại trong ngắn hạn bọn hắn cũng không có tiến thêm một bước khuyết trương dự định mà là quyết định trước đánh tốt căn cơ tích xúc thực lực phía trên dù sao còn có một vị đan dương cung tiêu sơn chân quân áp chế trương gia tốt nhất vẫn là không muốn quá bắt mắt nhưng là trương gia hưng ơ thịnh người sáng suốt đều đã nhìn ra được đây quả thực là tông môn bên trong tông môn hắn thực lực tổng hợp đã hoàn toàn có thể đối kháng đan dương cung canh mạnh thân yếu cho tới bây giờ đều là lấy tổn hại nói nhưng l ạ i như loại này quá nhiều người đều có thể nhìn ra được sự tình tiêu sơn chân quân nhưng thật giống như nhìn không ra nhất dạng vẫn là mang lấy trương liệt vân du tư sứ bãi phòng hắn tại đan dương cung một vượt đạo hữu bạn cũ để trương liệt tiếp nhận hắn nhân mạch quan hệ đối với tiêu sư ý nghĩ trong lòng trương liệt tâm bên trong lần ẩn có tiêu sơn chân quân cũng là cực vì kiêu ngạo người hoặc là nói có thể tu luyện tới bọn hắn cái này cảnh giới tu sĩ đều đã từng là thiền c h i tiêu tử nhất thời tu kiệt thế nhưng là gần sáu mươi năm đến nay tiêu sơn mặc dù tu thành nguyên anh nhưng là khó mà tình tiến công lực pháp thân nguyên anh l ụ c thân bị cướp mấy chẳng đi môn hạ đệ tử đạo hạnh ngày càng tinh tiến thậm chí cả đoạn thời gian trước trương tương thần tu thành nhất phẩm kim đan mặc dù đối ngoại tuyên bố là đan thành tam phẩm nhưng là tiêu sơn còn sẽ không bởi vì điểm ấy mê hoặc mà hoài nghi p h á n đoán của mình tiêu sư hắn muốn chuyển kiếp trọng tu mặc dù dùng pháp thân nguyên anh c h i t h ầ n lại tu luyện ngàn năm tuế y nguyện tích xúc đạo pháp tư lương là đối lập ổn thỏa nhất lựa chọn nhưng là tiêu sơn chân quân tích lũy được rồi lúc trước hắn bị k h ố n tại kim đan cảnh giới mấy trăm năm vốn là có thể kết thành địa đạo nguyên anh chỉ là bởi vì ma sát trước mắt khí v ậ n không tốt mới tu thành pháp thân nguyên anh liền xem như hiện tại binh giải chuyển tiếp tiêu sơn chân quân cũng có rất lớn tâm lý n ắ m chắc tu thành địa đạo nguyên anh trực chỉ địa tiên nguyên thần cảnh tu tiên giả tu luyện tới địa tiên nguyên thần hóa thần cảnh giới liền sẽ không lại bị số tuổi thọ có hạn chế mặc dù này phương tiên h đ ị a áp chế hóa thần tu sĩ để bọn hắn vô pháp tùy tiện ra tay không thể không nạp ảnh tàng đi ẩn độn thế gian nhưng là tu luyện tới t r ư ơ n g liệt tiêu sơn độ cao này một chút tin tức vẫn là có cửa ngõ lấy được bọn hắn v ư ơ n g tin biết rõ trên thế giới này có lâu d à i thọ bất tử hóa thần chân tôn mạnh liệt kích động tại tiêu sơn tâm bên trong đánh t h ẳ n g vào hắn muốn binh giải chuyển kiếp mà đi lại tu thiên đạo mà không phải k h ố n đốn với mình hiện tại c ố này đất đá kim đá sỏi thân thể phía dưới bị người chế nhạo húng chi tại tu tiến giới phong đao x ơ n kiếm một bước đạc sai vạn kiếp bất phục phát thân nguyên anh mặc nếu là tham lam tại k i a hơn một ngàn năm giữ thọ cuối cùng bị người c h é m giết chặt đứt chuyện kiếp đạo đồ đó mới là không gì sánh được ngu xuẩn sự t ì n h dưới loại tình huống này tiêu sơn chân quân đương nhiên không lại để ý trương gia cường thịnh một khi hắn binh giải chuyển kiếp toàn bộ đan dương cung đều muốn nhờ bao che tại xích dương cốc trương gia cùng hắn chủ yếu đầy tớ cưỡng bức bức lấy người ta tạo phản vậy còn không bằng đại gia tị phái đan dương cung lịch đại tổ sư hư ơ n g hỏa như xưa có thể đạt được bảo hộ cho nên tiêu sơn chân quân một chút xịu đem tự mình nhân mạch quan hệ để trương liệt tiếp nhận song p ư ơ n g là có tình nghĩa tự mình binh giải chuyển kiếp đ c h ỉ ít không thể để cho hắn tới sát tâm truy sát huyền hoàng đại thế giới mười vạn năm đến nay phàm là nguyên anh chân quân chuyển kiếp trọng tu ma đạo bên kia cũng không muốn nói nhiều một chút tác phong ác liệt ma đạo nguyên anh chân quân chuyển kiếp phía trước thậm chí muốn trước giết sạch tự mình đệ tử miễn cho bọn hắn truy sát trả thù liền xem như chính đạo này một bên cũng không phải không có đệ tử thân chuyển khi sư diệt tổ hàm sư tôn công pháp bảo vật tại sư tôn chuyển kiếp đằng sau trực tiếp giết chết sư tôn như vậy nhiều năm ở chung tiêu sơn tin tưởng mình nhãn lực cùng trương liệt vì người sư đồ ở giữa không đến mức đến tình trạng kia nhưng là sự đáo lâm đầu tâm bên trong lúc nào cũng phát hoảng. chính mình cái này đệ tử xuất sắc là xuất sắc năm đó quyết tâm rút kiếm trọc tự mình thời điểm cũng là xuất thủ lưu loát không chút do dự bởi vậy mặc dù không đặt cải biến kế hoạch ban đầu nhưng là những ngày năm tiêu sơn vẫn là cùng trương liệt thổ lộ tâm tình nói rõ ngọn n à n h liền tựa như nhân gian những tia tuổi trẻ thời điểm đánh chửi làm nhục con cháu lao hán đừng quản lúc còn trẻ tính khí cỡ nào sôi động một khi giả đều biến được có chỗ thu liễm đ ồ n g dạng đạo lý trong đó trương liệt cũng là m i mạch bởi vậy mấy năm gần đây cũng thu liễm rất nhiều kiệt n o miễn cho kích động tiêu sư tâm tính bất ổn mặc danh cho mình đưa tới gì đó vô vị t a i họa đồng thời chương liệt năm đó liền biết tự mình ở gia tộc kinh doanh phương diện không bằng tộc trưởng trương tương thần hiện tại xem ra cũng không phải là không bằng mà là kém xa tít tắp thế nhân đều là coi là trương tương thần tại tự thân linh thọ gần lúc có qua một đoạn dàn mua hoa mắt ủ hai thời kỳ làm điều ngang ngược cấp toàn cả gia tộc mang đến rất lớn tổn thất chỉ bất quá trương tương thần vì gia tộc bỏ ra nhiều năm tỉnh không có người bởi vậy chắc hắn nhưng trên thực tế trương tương thần tỉnh không có này đoàn lao bước hoa mắt t ủ thai thời kỳ ít nhất thời kỳ chỉ bất quá là trương gia thực lực tuyệt đối quá yếu toàn bộ đan dương c u n g bấp bên trương tương thần lựa chọn kỳ địch dĩ nhược chủ động mãn tính tự sát giảm bất âm thầm đối thủ chú ý đồng thời chờ đợi tình thế hỗn loạn xuất hiện như vậy toàn bộ trương gia mới có thể tại không có tổn thất lớn tình hồ dưới đợi đến trương liệt trở về ở trong đó nội tỉnh liên vẹn vẹn chỉ có số rất ít người biết tu luyện thành nhất phẩm kim đan đằng sau trương tương thần đạo đồ m có như t thế i h đạo thống lo gì vạn cổ tông môn không thể thành lập thành lập một cái tông môn ban đầu thì có một cái cỡ lớn gia tộc cùng tay trắng lập nghiệp so sánh hoàn toàn là hai cái nan độ đặc biệt là hoàng sơn t r ư ơ n g ra dạng này tu tiên giới đại tộc có hắn toàn lực ủng hộ có thể nói trực tiếp liền nắm giữ thành lập một cái cỡ lớn tông môn cốt l ó i đương nhiên gia tộc thức tông môn tiền kỳ là trợ lực hậu kỳ liền là trở ngại tựa như huyền hoàng đại thế giới tiền kỳ cần kiếm tu khai thác hậu kỳ lại bỏ qua kiếm tu đạo thống nhất dạng mượn nhờ gia tộc lực lượng thành lập tới một cái cường thịnh tông môn đằng sau không ngựa nhớ chuồn quyền lực lợi ích tại thu hoạch được đầy đủ hồi báo sau khi nào lý tính công thành lui thân đây là một cái quá khảo nghiệm gia tộc người trưởng đà nan đề bằng không mà nói đối với gia tộc đối tông môn đều không cùng với còn tại hình thức ban đầu thái hạo h i ê n viên kiếm tông tới nói nói đến những vấn đề này quá sớm t r ư ơ n g tương thần toàn diện chấp t r ư ờ n g gia tộc dùng càng thêm mở ra tư thái dung nhập các phe máu mới thêm vào t r ư ơ n g gia thế lực đồng thời dùng càng thêm nghiêm ngặt quy tắc chế độ tới quy tắc thế lực hành sự chuẩn mực đệ nhất trọng trình gia tộc tộc quy phụ trách gia tộc cùng phụ trách tông môn là hai loại hành vi hình thức phụ trách gia tộc t r ư ơ n g tương thần là hy u vọng đầy đủ đại gia trưởng hắn nói một không người nào dám nói hai loại trừ cần cùng chương liệt thương lượng một chút bên ngoài toàn cả gia tộc đều là hắn độc đoán không rõ chi tiết thân lịch thân vi nhưng là phụ trách tông môn lại khác biệt t tuyển chọn nhân tài tốc độ là tu tiên gia tộc không cách nào so sánh dùng phụ trách gia tộc bộ kia phụ trách tông môn căn bản là theo không k ị m chỉ có thể dùng uy nghiêm chế độ tới quản lý chương tương thần bây giờ tay liền là tại để tộc nhân trước một bước thích ứng tiến hành theo chất lượng vì tương lai dung nhập tông môn làm chuẩn bị thứ hai thêm lớn kén rể cường độ mời chào hoàng long quận tán tu ở rể trường gia đại quy mô cùng t r ư ơ n g gia tu sĩ quan hệ thông gia dung nhập gia tộc hoàng long quận tán tu có năng lực có dã tâm gần như đều đi nam hoàng chỗ sâu gian khổ khi lập nghiệp tranh đoạt tự thân đạo đồ lưu lại gần như đều là tầng dưới chốt nhất tu sĩ tốt hơn một chút một chút có một môn tu tiên bách nghệ bản thân dựa vào phụ cận phường thị còn có thể miễn cưỡng cung cấp nuôi dưỡng tự mình tu hành không có thủ nghệ lại không dám đi nam hoang chỗ sâu bọn hắn một năm xuống tới cũng không kiếm được mấy cái linh thạch không có liên tục không ngừng linh khí tới nhuần nhục t h ầ n cũng chỉ có thể không ngừng tiêu hao thể nội nguyên khí hao tổn đạo cơ ba năm năm đằng sau tu vi liền biết chậm chậm rút lui mấy chục năm sau liền ngay cả tu tiên giả cũng không tính loại chuyện này đối với được chứng kiến thế giới rộng lớn tu tiên giả tới nói không có kỳ lạ c ự hình thì là những n à y không có nhất bản sự tán tu lần này cũng là chương tương thần kén rể đối tượng những n à y tu vi rú chỉ cần cho bọn hắn một cái linh khí sung túc hoàn cảnh tu vi cũng rất dễ dàng khôi phục chỉ cần bọn hắn thêm vào trương gia có thời gian ba năm năm tu dưỡng những người này liền có thể khôi phục như cũ cảnh giới tu hành cho dù bọn họ tu vi đại bộ phận đều quá thấp cũng có thể làm dịu một chút trương gia nhanh trong khuyết chương mang đến nhân thủ thiếu vấn đề cho dù là tiên tiên k ỳ tu sĩ cũng có thể trồng trọt linh đ i ể n tại trong phường thị xem như học đồ đánh một chút hạ thủ như những người này trương gia sẵn có tu luyện tư chất nữ tu là không muốn trông cậy vào nhưng là chỉ cần bằng lòng thêm vào trương gia liền có thể cưới không ít trương gia không có linh căn tư chất xinh đẹp t i ế u nữ hưởng thụ thanh đồng thời cấp t r ư ơ n g gia cung cấp xuất sắc hậu duệ nắm giữ linh căn tu sĩ hậu đại sinh ra linh căn tỷ lệ cũng càng cao một chút có thể nói bọn hắn bản thân liền là một loại tư nguyên t h ư ơ n g vân núi bạch ngọc lâu phương viên mấy ngàn dặm t ử phụ kim đan thậm chí nguyên anh cảnh tu sĩ tụ tập ở nơi này đấu giá cao cấp linh dược t r ư ơ n g liệt tài sản xa xỉ có gia tộc có tô n g môn có nguyên anh sư tôn cho nên bạch ngọc lâu bán đấu giá linh vật chỉ cần không phải giá cả quá mức hư cao chỉ cần hắn huấn luôn có thể đấu giá mua tới trong tay những này năm đem chỗ chu sát tu sĩ càn khôn, khôn những vật này g i o từ gia tộc tu sĩ luyện hóa hắn bên trong đạt được linh vật lại từ gia tộc cửa ngõ phá giá ra ngoài chuyển hóa làm số nhiều linh thạch chạy trở về đến trương liệt trong tay dạng này cung cấp nuôi dưỡng không có không xa hoa vừa v ậ n cũng chỉ là nam ly t à nhật hai tên nguyên anh c h â n quân di sản liền có gần ngàn vạn linh thạch to lớn chỉ bất quá những này nằm trương liệt nghiên cứu kiếm thuật trận pháp đan đạo luyện kiếm thuật các mặt cũng là chi tiêu cự đại số nhiều linh thạch chạy vào lại như róc rách như nước chạy tiêu xài bất quá trương liệt đối với cái này ngược lại cũng không thèm để ý đối với tu sĩ tới nói linh thạch vốn là nên là dạng này dùng hàn ngọc chi m ư ơ i năm vạn linh thạch hàn ngọc chi mười chín vạn linh thạch hàn ngọc chi hai mươi mốt vạn linh thạch thành dao tại đâu giá được này gốc hàn ngọc chi đằng sau t r ư ơ n g liệt mỉm cười cảm thấy hài lòng xoay vần tạo hóa bên trong chỗ ghi lại hoàn hồn phục sinh đan đa phương hàn bên trong có một ít linh dược giới này căn bản cũng không có nhưng là này tỉnh không có quan hệ xoay vần tạo hóa trong đó khắc sâu giảng thuật quân thần lẫn nhau phụ tá lẫn nhau sống nhờ vào nhau đan đạo lý lẽ nói cách khác là đem hoàn hồn phục sinh đan là luyện thành như thế nào vì sao có thể luyện thành đủ loại thành phần đều làm ra cái tác dụng gì đều nói rõ bởi đại vậy huyền hoàng trương h ế giới bên t o n không có nguyên trên g h có p t h u ố chân l i n dược c nhân lần này thật là có đại thu hoạch ra chúc chân nhân đạo vận hương thịnh giờ này khắc này t r ư ơ n g liệt bên người nữ tu sĩ cùng bốn phía đại đa số áo tơ trắng đơn giản bảo đạo môn tu sĩ rất là bất đồng là một thân thất thải rực rỡ lộng lây thả i y ỉa hắn chất liệu lại tinh tế lại nhỏ giống như ôm lấy một thân cầu rồng cực kỳ lóa mắt phi thường bên hông buộc lấy một đầu rộng như bàn tay thả i sắc đai lưng càng có vẻ vị này nữ tu thân e o tinh tế thả i y d à i lùa màu tóc dài lệ váy lại phối hợp vừa giận vừa vui gương mặt xinh đẹp tự nhiên mà vậy toát ra diệm mị khí chật đến cũng tựa ư ơ n g t tấn thăng kết đ như c ả n giới. m ấ này m qua n tường vân núi bạch ngọc lâu đầu giáo hội không có quen biết tu sĩ làm bảo giới tiếp căn bản là vào không được chỉ có đa pháp mua không được cao cấp linh dược làm cái gì tự mình trồng t r ọ n linh dược cao cấp theo chồng trọt đến thành thục đ ộ i g một tí mấy ngàn năm nguyên anh chân quân đều đợi không được đương nhiên thủ đoạn cao minh tu sĩ đến một cái mới khu vực sau một thời gian ngắn tự nhiên là sẽ có người đi kết giao nhưng là chúng quy không có t r ư ơ n g liệt như vậy thông qua sư thừa truyền thừa tới tiến vào phạm vi càng thêm thuận lợi lần này cũng may mà thả i chân tiên tử nếu không phải tiên tử đến đây cố ý bẩm báo ta liền thực bỏ qua lần này đấu giá hội mặc dù lần này đấu giá hội bên trên t r ư ơ n g liệt tốn hao không nhỏ nhưng là chỗ mua hàng c h i vật đều là có rất nhiều tác dụng tại tự thân tu hành rất có ích lợi hai người s ó n vai mà đi một người bên ngoài khoác cũ kỹ hoàng bảo một người lộng lây pháp ý ý ý một bên hành tàu phi độn một bên trò chuyện chỉ là nói, nói. cung t hải chân thần sắc dần dần liền t h ấ p xuống trương liệt cũng là tu luyện hơn hai trăm năm hàng cũ xem xét liền biết khí nhục tới kế thừa tiêu sơn chân quân nhân mạch quan hệ tự nhiên mà vậy cũng liền đồng thời kế thừa tiêu sư một chút qua kết cùng phiền phước bất quá tiêu sơn là từ kết đan cảnh giới tấn thăng nguyên anh cảnh giới hắn tại kết đan cảnh giới những cái tiêu cựu hoán phiền phước tại hắn tấn thăng nguyên anh cảnh giới sau liền không còn là liền xem như nguyên bản có thù địch tại tiêu sơn chân quân luyện thành nguyên anh sau cũng phần lớn là ẩn tảng tại thâm sơn hải ngoại không dám hiện thân tiêu sư nhân mạch mang đến phiền phước càng nhiều hơn là năm đó kết đan mạc cũ dựa thế mà tới, nhưng cũng là nhân chi tựa như vị này cung t h ả i chân tại tiêu sơn mang lấy trương liệt bái p h ỏ n g ngọc điệp tông minh hương chân nhân sau xem như minh hương chân nhân đệ tử lưu truyền cung t h ả i chân vẫn đối trương liệt có vẻ siêu lòng tiêu sơn là nguyên anh chất vân trương liệt là kim đan trung kỳ tu sĩ cố nhiên hiền hách nhưng là xem như đạo lữ lời nói cung t h ả i chân ngọc điệp tông xuất thân kết đan sơ kỳ tu vi cũng không t í n h kém theo lẽ thường đến xem lời nói chỉ là cung thường đến xem lời nói chỉ mà trương liệt không phản ứng chút nào sau liền biết tuyệt này tưởng niệm bởi vậy hai người còn có thể dùng đạo hữu thân phận tiếp tục lui tới nếu là tại nhân gian nữ nhi ra mặt mũ đơn bạc. có qua dạng này kinh lịch sau song phương khả năng liền cả đời không qua lại với nhau nhưng là tại tu tiên giới cũng không phải là như vậy mặc dù tu tiên giả tại phạm nhân trong mắt cao cao tại thượng nhưng tương tự cũng phải thừa nhận cự đại sinh t ô n áp lực có gia tộc dựa vào gia tộc có tông môn dựa vào tông môn có tu vi cao minh đạo hữu dựa vào đạo hữu che chở những sự tình này cửa hại sinh tử thậm chí tông môn tiếp tục tồn tại bất kỳ người nào cũng không có như vậy mất cảm tại chúng ta tương n ú i phụ cận những năm gần đây một khối tà tu người cầm đầu tự xưng hồng báo lão tổ cả người tà đạo pháp lực chỉ sợ so ta sư phụ còn cao minh mấy phần này người chẳng những một thân tà pháp xuất thần nhập hóa càng người mang một kiện trí bảo tại cung thải chân chậm rãi giảng thuật bên trong c h ơ n g liệt dần dần nghe rõ chuyện gì xảy ra nguyên lai ngọc điệp tông hiện tại chiếm cứ sân môn trước kia cũng đã từng trải qua một cái tông môn chỉ là đến sau cái này tông môn suy yếu liền bị ngọc điệp tông tu sĩ đổi ra ngoài hiện tại năm đó những cái kia bị khu trục người bên trong có người luyện thành pháp lực quay người trở lại mời một nhóm tán tu cao thủ trợ quyền muốn đoạt lại tương、núi. song phương vì thế đã đấu thắng mấy trận lẫn nhau có thắng bại nhưng nói tóm lại vẫn là ngọc điệp tông tu sĩ càng thêm ăn thiệt thòi một chút tông môn tu sĩ so với tán tu càng có tu luyện tới ưu thế nếu như cái này ưu thế biến mất tông môn tu sĩ cùng tán tu pháp lực đối lập n g n g hàng như vậy tại đấu pháp đấu kiếm bên trên rất có thể liền nếu đổi lại là tông môn tu sĩ bị thua thiệt ăn qua bao nhiêu khổ thu hoạch được mạnh cỡ nào lực lượng không nói tuyệt đối ngang nhau thiên đạo vận chuyển phía dưới lúc nào cũng có nhất định chuyển đổi lần tiếp theo đấu kiếm là lúc nào ngay tại nửa tháng sau ngay song trương liệt lời nói cung thải chân đôi mắt sáng sáng lên gấp gi ta ngay tại quý tông quái dày nửa tháng a mặc dù cung thả i chân lời nói tất nhiên là có chỗ bất công khu chủ. sợ là đổi lại truy sát càng thêm phù hợp một chút chỉ là bị người ta thành công chạy nhưng là cái này cung thả i chân mạnh vì gạo bạo vì t i ề n giao du rộng lớn trong khoảng thời gian này đến nay đích thật là giúp mình không ít việc vừa vặn có thời gian liền trợ giúp nàng một chút sức lực a nghe vậy cung thả i chân vui mừng đem trương liệt dẫn lên tương núi ngọc bờ tông nơi này bất quá là một chỗ miễn cưỡng ngũ giai hạ phẩm linh mạch nhưng là đã đầy đủ quá nhiều tán tu vì thế tranh chấp lúc trước hoa tranh chân nhân sở tại xích đỉnh môn liền có qua vấn đề tương tự tông môn ngày càng suy yếu mà sơn môn bên ngoài t á n tu ngấp nghẽ bất quá xích đỉnh môn vấn đề tại trương liệt phong lớn vạn nam h o a linh tình tại xích đỉnh môn bên trong ở lại nửa năm sau liền triệt để kết thúc tu tiên giả ký ư ớ c lực thật là tốt c h ỉ ít tại trong vòng trăm năm xích đỉnh môn sẽ không còn có tương tự phiền phước ở nhập tương núi ngọc điệp tông đằng sau trương liệt chuyên chú vào nhận biết dự tính gây dựng lại hoàn hồn phục sinh đan đan p ư ơ n g cung thải chân thậm chí sư phụ nàng minh hương chân nhân đều đến đây bãi phỏng qua mấy lần tựa hồ là muốn nói một chút có quan h nhưng là thấy trương liệt như vậy trầm mê ở đàn đạo nghiên cứu cũng liền không tốt nói thêm gì nữa rối d í t tối lui hoàn hôn phục sinh đan chỉ cần tu tiên giả tu luyện tới kim đan cảnh giới có thể bảo trì một điểm chân linh bất diệt d u n g hợp đan này liền có thể khởi tử hồi sinh tái tạo nhục thân hơn nữa không ảnh hưởng ngày sau nguyên anh chuyển k i ế p có thể nói là không thể tưởng tượng nổi nịch thiên thần đan chỉ bằng đan này kỳ thật liền gần như đầy đủ một cái cường thịnh tông môn tại tu tiên giới chân nhưng là đối với trương liệt chỗ muốn thành lập chân chính tông môn tới nói nó vừa vặn chỉ là hắn một bộ phận mạ đã tiếp nhận thái hạo đạo thống nhận hắn vận、mệnh. ta hiện tại đạo pháp tích lũy đã đầy đủ tu luyện tầm thường nguyên anh nhưng là muốn tu thành thái hạo tiên h đế pháp thân này tông môn liền không xây không thể vô pháp tránh lui sau nửa tháng một nhóm ô g ỗ huế ồn ào tán tu lần nữa công bên trên tương núi ngọc đ h ậ t tông nhìn xem không dễ nhìn nhưng kỳ thật tu tiên giới vô số tông môn chính là như vậy tạo dựng lên gian khổ khi lập nghiệp tranh đoạt một đường đạo đồ ngay từ đầu thời điểm không có mấy cái là đ ẹ mắt xuất thân sạch sẽ gần như đều nương theo lấy khó chịu cùng vết máu nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn cuối cùng sau khi thành công trang nghiêm đứng tại tổ sư đường bên trong Thù tử tế tự, trong thậm thăng thượng Trương Liệt thường theo Tông tới tu hậu hương hỏa hắn chí phi không hắn. vậy, quyền bối bên Bởi bọn đợi đời kiếp kiếp giới. Đi Điệp mời đệ còn cũng Ngọc xem có có chợ quyền tu sĩ một chỗ, một sự ĩ cùng chỗ, đến mảnh rộng lớn một một lâm. tới sơ s tình phát triển đến song phương cần thông qua đấu kiếm tới tranh đoạt linh sơn liền đã nói minh ngọc điệp tông xa vào rất lớn thế yếu chỉ là còn có lực phản kích hồng bảo lao tổ phía bên kia tu sĩ vì để tránh cho cưỡng ép công núi giảm bớt t ổ thất cũng tiếp nhận đấu kiếm quyết thắng bằng không mà nói ngọc điệp tông dù sao cũng là chiếm linh sơn ép những người này nổ nát linh mạch nhất phách lương tán loại này sự t ì n h cũng không phải tuyệt đối không có khả năng phát sinh mặc dù là di họa vô cùng về sau ngọc điệp tông tu sĩ tại nam hoàng tu tiên giới đều biết nhận kỳ thị minh hương đạo hữu đây là một lần cuối cùng đầu kiếm phía trước bốn lần đều là chúng ta chiến thắng lần này nếu là còn không có người có thể đấu thắng qua ta vậy các ngươi ngọc điệp tông liền muốn để ra tương núi linh mạch này hồng bào lao tổ thân cao trợ tám toàn thân đều bao phủ tại một tầng cũng như đấu bồng một loại màu đen mây khói bên trong bên trong che đậy một kiện huyết sắc hồng bào có vô phía trước ờ i ngay t bốn lần đầu kiếm ngọc điệp tông như nhau rộng rãi mời đồng đạo bằng hữu không phải là không có liền chiến liên thắng thời điểm nhưng là mỗi lần chiến đến này hồng bảo lao tổ thời điểm đều tại hắn tà công bí pháp bên dưới bại trận thậm chí chết đi mấy người bốn lần đằng sau ngọc điệp tông gần như đã mời không đến nguyện ý trợ quyền lại có gia o tình lại hứa hẹn dùng lợi lớn mất mạng hưởng dụng lời nói cũng là không có ý nghĩa vị này hồng bảo lão tổ một thân t à pháp đích thật là cực kỳ lợi hại minh hương chân nhân làm ăn mặc đạo cô gánh vác s o n g kiếm khoan bảo đại tụ giáng người yểu điệu chỉ là giờ này khắc này sắc mặt một mảnh xanh xám nhưng không thể làm gì nàng lúc trước mấy lần đấu kiếm bên trong đã tích lũy nội thương rất nặng nhưng là giờ này khắc này nuốt đan dược giáng chống đỡ lấy cũng muốn đến đây bằng không mà nói lần này ngọc điệp tông thậm chí thu thập không đủ năm vị kết đan tông sư chẳng lẽ Tổ t ô nguyên hoàng đại thế giới, giới cựu vực bảy châu chi địa tối đỉnh cấp siêu đại hình tông môn tất nhiên là có tổ sư tại thượng giới có thể chúc phúc chỗ dựa nếu không bằng vào một đời tu sĩ nỗ lực gần như không có khả năng giết vào đại châu tới cửa hàng ngũ minh hương chân nhân việc đã đến nước này tương đối linh mạch quay về ta sư tôn hồng bảo lão tổ danh nghĩa đã là tất nhiên sự tỉnh kỳ thật chân nhân không như thế khắc liền theo nhà ta lão tổ kể từ tương kiến đằng sau nhà ta lão tổ liền đối chân nhân nhớ mãi không quên nhớ đã lâu tại tán tu giữa đám người một tên sắc mặt có chút thanh bạch tuổi trẻ đạo nhân đi ra lộ mang trêu chọc miệng bên trong âu nôn n g i ngữ nhưng dẫn tới sau lưng một đám tán tu làm càn cười to la con u người có bản lĩnh ra đây cùng ta đấu thắng một hồi cung hải chân không thể chịu đựng được đối phương như vậy ô nhục tự mình sư tôn trực tiếp liền tế ra phi kiếm muốn hạ tràng cùng kia la con u liều mạ nhưng tại lúc này vị kêu hồng bào lao tổ nhưng trước một bước bay lên bay đến khe núi không t r ù n g phất tay nào nói tới đi minh hương chân nhân tính tình c ư ơ n g l i ệ t nghĩ đến là không lại bất chiến mà hàng chúng ta cũng không cần lại tiếp tục lãng phí thời gian nương theo lấy vị này ma đạo lao tổ lời nói hắn quanh thân mặt người càng phát du động lưu chuyển nhanh chóng phản phất là nóng lòng nuốt sống người ta hồng bào lao tổ lần này vậy mà người đầu tiên xuất thủ lại là cùng lúc trước bốn lần lúc hoàn toàn bất đồng tức khắc đem ngọc điệp tông một đám tu sĩ bố trí xáo trộn sư tỷ vậy liền để ta lên trước ca chương sáu trăm sáu mươi bốn hóa giải c ư c mắc đan dương kiếm thánh chi danh ba tại minh hương chân nhân bên cạnh đứng ra một tên kết đan cảnh áo lam lao đạo ngọc điệp tông lần này lớn nhất t h ể đánh bạc liền làm ờ i đến sư thừa danh môn hơn nữa riêng có uy danh trương liệt nhưng là ngọc điệp tông cũng không cho rằng chỉ tu đạo hơn hai trăm n ă m trương liệt liền có thể là hồng bảo lao tổ đối thủ hồng bảo lao tổ là cùng t i ê u sơn minh hương chân nhân một cái bối phận tu sĩ cho nên dù là biết rõ không địch lại thậm chí có tại chỗ mất mạng nguy hiểm minh hương chân nhân bên cạnh thiết xích lao đạo cũng muốn mạnh mẽ xuất thủ để một bên trương liệt có thể nhìn một chút hiểu rõ hơn đối thủ một điểm chỉ cần trương liệt có thể bức bình hồng bảo lao tổ dư lại dùng ba Cực sâu sĩ. bởi vậy ngọc điệp tông biết rõ trương liệt riêng có uy danh nhưng là cũng không cảm thấy hắn liền có thể tất thắng hồng báo lão tổ hiện tại ngọc điệp tông đã thua không nổi không sư lệ ngươi lui ra vẫn là để ta tới a lại hạ một khắc minh hương chân nhân đã thân hình hợp kiếm phi độn ra ngoài rơi vào khe núi không trung ở giữa nàng lựa chọn tự mình ra tay <cười> minh hương chân nhân ngươi tự mình xuất thủ cái kia ngược lại là càng tốt hơn một câu hòa s o n g dùng kia hồng bào lão tổ làm trung tâm lại là chín đạo hắc khí như dao long náo hải trước ở giữa không t r ù n g tạo thành một đầu bàn tay đen tuổi sau đó mới hung hăng hướng minh hương chân nhân trên đầu hạ xuống cái này trào ảnh bay động linh động có l ư ợ n g trong đó chỗ tựa hồ có một cỗ cự đại hấp n h i ế p chi lực gió lốc chi nhãn một loại d ư ờ n g như phải đem vật thể cùng tâm thần toàn bộ đều hấp thu trong tay minh hương chân nhân có thể trở thành ngọc điệp tông trưởng môn đương nhiên là đối lập càng nhiều nắm giữ ngọc điệp tông đạo thống này mạch đạo thống từ nữ tu sáng tạo ngọc chỉ là bảo trì thuần âm c h i thân chân khí pháp lực thuần nhất như vậy được đủ loại tiện lợi điệp chỉ là kiếm quyết tinh xào tuyệt diệu dựa vào tâm huyễn hồn thuật phụ trợ bên ngoài công đ ị c h thủ phía trong tu mình tâm để cầu đi đến tu hành trí cảnh lập ý đều là đúng bất quá nghiên cứu chiều sâu không đủ ngọc điệp tông đạo thống cho đến nay cao nhất bất quá kết đan cảnh giới liền nguyên anh chân quân cũng không từng sinh ra một vị vô luận hắn khí pháp lực thuần nhất vẫn là hắn kiếm tinh xào tuyệt diệu đều kém lấy hỏa hậu đương nhiên đây là dùng chương liệt tầm mắt thị giác đến xem kỳ thật ngọc điệp tông kiếm khí truyền thừa đã đầy đ tuyệt đại đa số t á n tu đối với cái này đạo thống cũng là mong muốn không thể thành tại chi k ê u bàn tay đen thủy đánh tung nát nổ phía dưới minh hương chân nhân cũng như một đầu hồ điệp xuyên hoa một loại nhẹ nhàng n m y múa k h ô n g ngự phi kiếm phảng phất như là gai độc tìm vết dạn mà vào nỗ lực nịch chuyển thế cục thế nhưng là hồng bào lao tổ đi là thuần chính ma tu lộ tuyến tu luyện tà pháp trong đó thôn nạp văn hồn căn bản cũng không quản hôn tạp hay không tương lai đạo đồ gian nan trước đem tự mình một thân pháp lực thúc giục đi tới đứng đầu cực hạn hùng hồn tiến luân dốc hết sức hàng tập hội bất luận cái gì chính xác cùng sai lầm hay không chỉ sợ đều là tương đối tại tu tiên giới tới nói pháp lực tinh thuần vĩnh viễn đều là một kiện chuyện rất trọng yếu bởi vì kim đan đại đạo nặng nhất đan nguyên thuần thúy vận chuyển tùy tâm nếu là hắn bên trong tạp chất quá nhiều tại thành đan thời khắc mấu chốt nhất liền hướng hướng lại xuất hiện đan hủy người vong tình huống dù ngoại n g đan thuật thuyết pháp chính là hôn tạp thuốc quá nhiều đan khí không t h u ầ n dẫn đến nổ lô mà hồng bào lao tổ tu luyện ma công nhưng đi ngược lại con đường cũ hoặc là nói là tại tấn thăng kết đan cảnh giới đằng sau chủ động bỏ đi tương lai mình đạo đồ điên cùng theo đuổi pháp lực thâm hậu bằng lòng bỏ ra dạng này đại giới đối với mình bên dưới dạng này thủ bởi vậy mà thu được viễn siêu tầm thường kết đan tông sư chiến lược cũng là bình thường hồng bào lao tổ ma công pháp lực hùng hồn đến minh hương chân nhân gần như căn bản là không đột phá nổi tình trạng song phương đều là thể hiện tất cả nhưng là hồng bào lao tổ lựa chọn lại làm cho hắn dùng thấp hơn nỗ lực nắm giữ viễn siêu tại minh hương chân nhân chiến lược minh hương chân nhân ngươi cũng đã tận lực đi xuống đi cùng minh hương chân nhân dây dưa mấy trăm chiêu đằng sau bốn phía vách núi vách đá đều bị đánh được bắn bay bạo liệt phá toái không chịu nổi tại kia ma thủ quay giết vồ bắt phía dưới minh hương chân nhân nội thường càng ngày càng nặng nhưng nàng liền là cắn răng không chịu Đột nhưng i là kể từ đó nhưng chính giữa hồng bảo lao tổ tinh kế hắn mặc dù muốn xa xa mạnh hơn minh hương chân nhân nhưng là đối phương tự đấu lời nói hắn muốn bắt lại đối phương cũng phải hao phí không nhỏ tâm lực hôm nay đã là một lần cuối cùng đấu kiếm đối phương tất nhiên có sát chiêu tự thân phải tận lực giữ lại lực lượng tới ứng phó có thể sẽ xuất hiện cường địch k i a k h ỏ a màu xanh biết ma châu nhanh chóng xa qua sau một khắc k i a kinh khủng ma mang liền phải đem đánh g i ế t đi lên minh hương chân nhân triệt để n u ố t hết sư phụ sư tỷ ẩm lại hạ một l ư ợ n cung thải chân cùng thiết xích đạo nhân kinh hô thanh â m nhưng đình chỉ bởi vì một tên thân mang cũ kỹ hoàng bảo tuổi trẻ đạo nhân thư không mà lập h ắ n vậy mà tả hữu xuất thủ dùng tay trái ngón giữa và ngón trỏ kẹp lấy minh hương chân nhân phi kiếm một cái tay khác chính là đem tia khoả màu xanh biết ma châu chộp vào trong tay của mình khe núi không trung có gió núi phất qua vô luận là minh hương chân nhân hoặc là hồng báo lao tổ hay là cung thải chân cùng thiết xích đạo nhân bọn người. toàn bộ đều không thể tin tưởng trước mắt một màn này dù sao cũng là tiêu sư bạn cũ tổng không làm cho nàng bản thân bị trọng thương trận này là chúng ta thua trực tiếp tiến hành trận thứ hai a để ta tới gặp một lần hồng bảo đạo hữu nói xong trương liệt đem minh hương chân nhân nhẹ nhàng đẩy đưa trở về mà tự thân trong lúc giương tay đem kia khỏa màu xanh biếp ma châu ném cho hồng bảo lao tổ cho đến giờ phút này hồng bảo lao tổ mới có thể cảm giác được tự mình lại một lần nữa khôi phục đối với nguyên hồn châu cảm ứng cùng k h n g chế vừa mới vừa mới cái kia là chuyện gì xảy ra vậy mà dùng tay tiếp nhận ta nguyên hồn ma châu khắp nơi nơi trốn có người cũng còn có chút ngốc thời điểm hồng bảo lao tổ bệnh tâm thần một loại công kích bắt đầu dùng hắn thân thể làm trung tâm lại một lần nữa hiện ra đạo đạo hắc khí hóa hợp vì cự đại ma c h ả o vô bắt hướng kia giữa không t r u n g thanh niên đạo nhân nhưng mà vô luận là cự đại ma c h ả o vẫn là hắc khí giao long hoặc là hồng bảo lao tổ biến hóa ra cái khác pháp thuật hình thái những này ma công biến hóa thủy t r u n g đều căn bản là không có cách xâm nhập trương liệt quanh người trăm thước bên trong làm sao lại tại sao có thể như vậy không thể nào vị tia thế nhưng là hồng bảo lao tổ là kiềm khí dùng trương chân nhân thân thể làm trung tâm hồng bào lao tổ toàn lực công kích căn bản là liền trên bầu trời cái này đạo nhân kim đan lĩnh vực đều không phá nổi hồng bào lao tổ cũng ý thức được điểm này cho nên hắn mới biết gần như bệnh tâm thần một loại điên cuồng giao phó như vậy lớn đại giới mới đổi lấy lực lượng vậy mà vậy mà vô luận năm đó ngươi là cỡ nào cựu hận uy khuất những n à y năm n g ư ơ i tu luyện ma công luyện chế như vậy ma bảo cũng quá phận nói nhỏ ở giữa Trương liệt mở rộng mở tự thân vạn kiếm thần thông vực trong một chớp mắt đem hồng b à o lao tổ bao phủ nhập hắn bên trong trong chớp mắt hồng b à o lao tổ liền cứng đờ không động đậy nữa vô số kiếm khí đánh vào thể nội trong chớp mắt chính là từ trong ra ngoài hình thần đều diện hồng b à o lao tổ còn đứng, đứng ở đó nhưng là trên người hắn sinh cơ đã tuyệt sau một lát hắn pháp bảo bắt đầu từng mảnh nhỏ thoát lạc bay múa hoa tán tan biến tại nhân gian sau đó là đai lưng pháp giày hồng bảo lao tổ thân bên trên hết thẻ pháp bảo bắt đầu từng mảnh nhỏ bay ra lập tức tại nơi trốn có người đều kinh ngạc đến ngây người toàn bộ sợ choáng váng vị kia liền chiến liên thắng chấn áp ngọc điệp tông dồn ép một cái tông môn gần như diệt môn hồng bảo lao tổ tà đạo h u n g an cứ như vậy chết rồi cũng không phải là hết thẻ pháp bảo đều đập tan kia khỏa màu xanh biết ma châu tại c u ố n trống không bay múa một vòng sau lại trở xuống đến trương liệt trong tay bị hắn thu lấy lên tới sau đó trương liệt thân thể trong lúc đó biến mất không thấy gì nữa hắn tụ tập bốn phía kiềm khí đông nhiên xuất hiện ở chân trời không trung nơi xa sau đó một q u y t vùng quét chém rụng xuống、tới. Phản phất như là hắn trong tay là c ó một t h a n hình h hữu vô c h ấ tinh đủ để k h a trích địa bất thế nguyện di sơn đào hải dùng chương liệt hiện tại pháp lực còn làm không được nhưng là một kiếm này khai sơn nhưng cũng đã đầy đủ rung động chương sáu trăm sáu mươi năm sáu năm ngũ hành kỳ hồng bào lao tổ kết đan hậu kỳ tu vi mặc dù là có mấy phần thủ đoạn nhưng là còn không thả ở trong mắt t r ư ơ n g liệt toàn thân hắn trên giới cũng liền hững kia khỏa nguyên hồn ma châu miễn cưỡng lọt vào trong tầm mắt vật này giao cấp lao nhị cầm đi luyện hóa có thể tăng cường mấy phần công lực hoặc là thi pháp siêu độ cũng có thể gia tăng công đức nghĩ như vậy t r ư ơ n g liệt c h u ngự sử kia đạo kiếm cầu v ồ n g càng phát nhanh chóng mấy phần một bước ngàn n giảm sau đó mấy năm này chư liệt bản thân càng phát hiếm có xuất thủ hắn tại trương gia sự vụ nhiều từ môn hạ đệ tử xuất thủ thay hoàn thành cũng là ở trong quá trình này chư liệt mấy tên đệ tử dần dần vì nam hoàng tu tiên giới chỗ quen thuộc. đại đệ tử bí mật mà không ra không người biết tu vi thân phận làm sao nhị đệ tử vân n g ộ n g giao kết đan cảnh tu vi chuyên ma công viễn thuật phụ trách chia sẻ rất lớn một bộ phận trương gia tài vụ có tuyệt thế dung nhan tâm tư kín áo tâm ngoan thủ lạc tam đệ tử thượng quan h à n h tử p h ụ cảnh tu vi chỉ cần không phải kết đan cảnh giới địch nhân thế lực nhiều từ hắn để thay thế t r ư ơ n g liệt ra mặt giải quyết tính tình k i ê u dũng đư hãn gặp chiến sung phong đi đầu vì trương gia giải quyết quá nhiều thế lực đối địch tứ đệ tử t r ú ngọc tâm kim đan chín tầng đáp đạo trúc yêu đặc biệt là tinh thông kiếm thuật phàm là hướng hắn sư khởi sướng k ê u chiến hoặc là thượng quan hoành đối thủ có thể chiến thắng. t nơi, nơi dần dần r đan, dần dần đan dương kiếm thánh sở nam địa vực kim đan trước mười người tu sĩ tầm thường tu luyện tới kim đan chân nhân cảnh giới nơi nơi bởi vì chỗ thiện đạo pháp công quyết bản mệnh pháp bảo hành sự đặc thù sở tại trên tông môn thu hoạch được tự mình danh hảo như hỏa long đạo nhân hồng bao lão tổ ngũ hành lão tổ những thứ như vậy mà trương liệt chân nhân cảnh giới danh hảo lại là đan dương kiếm thánh dù sao trong mắt người ngoài hắn xuất thân từ đan dương cung kiếm thuật tinh tuyệt bởi vậy bị mang theo cái này danh hảo mặc dù là sư có chuyện đệ tử phục hắn cực khổ nhưng là tại những đệ tử này bận bịu lấy đồng thời chính trương liệt cũng không có nhàn rỗi đại khái thời gian sáu năm hắn tại chỉnh lý dung hội lấy tự mình một thân sở học vì thái hạo h i ê n viên kiếm tông trải vớt tông môn công pháp quá trình này bản thân cũng là một loại suy nghĩ lại chuyện đã qua cùng tù chỉ tương lai thái hạo h i ê n viên kiếm tông tại phân vị nội môn cùng ngoại môn nội môn tại bằng vào ta sửa đổi qua từ tâm đại pháp vì cơ dần dần đi vào thai hóa dịch hình tu luyện ra thích hợp nhất chính mình đạo thể ngoại môn tại dùng âm dương ngũ hành luyện khí thuật vì chủ từ ngoài vào trong được hắn tinh nghĩa mới có thể nhập nội môn tu luyện chính pháp thái hạo hiên viên kiếm tông tại dùng kiếm thuật chân khí vì lập phái căn bản dựa vào đan khí trận pháp các loại tạp thuật tại trương liệt suy nghĩ lại chuyện đã qua cùng tổng kết bên trong toàn bộ tông môn hệ thống tu luyện dần dần thành hình ở trong quá trình này trương liệt đem xoay vần tạo hóa cùng cách viên động kiến hai sách giới ngoại thiên thư ẩn giấu đi tự thân tu luyện hạo thiên pháp mục đều là bởi vì đạt được hạo thiên kính mảnh vỡ mới có thể tu luyện thành công bình thường tu luyện môn công pháp này là vô pháp đại thành tu luyện cũng là hung hiểm khó l ư ợ n g mà xoay vần tạo hóa nhưng là quá cao thâm dễ dàng đem người dẫn vào lạc lối dẫn đến phí thời gian cả đời vừa vặn là dùng cựu tức phục khí địa sắt kiếm kinh hai bộ thái hạo kim trương vị trụ, cũng đủ để lập phái dựa vào thai hóa dịch hình h ô phong hóa vũ địa sắt thơm hù trừ thạch lộng hoàn các loại truyền thừa cái này tương lai tông môn nội t ì n h liền đã không gì sánh được mạnh mẽ lại thêm vào khó mà chiếu cố truyền thừa rất dễ dàng vì tông môn tương lai phân liệt trôn xuống thai hoàng ẩm đối với tuyệt đại đa số tu sĩ tới nói cao t h â m đạo pháp liền xem như đặt ở trước mặt bọn hắn cũng vô pháp lĩnh ngộ luyện hành nhiều khi không phải là không muốn dạy mà là không dạy nổi t r ư ơ n liệt là bởi vì tự thân tính tình cực vì thích hợp tu luyện địa s á t kiếm kinh mới vừa tùy tiện điệp môn phía sau coi đây là cơ từng bước củng cố cho nên tông môn không chỉ phải chịu trách nhiệm chuyển thụ cao t h â m đạo pháp mà thôi còn muốn tiến hành thích hợp giản hóa để đại đa số tông môn đệ tử có thể từ cạn tới sâu học đi vào đương nhiên thì là loại này giản hóa cũng là có hắn cực h ạ thiên phú tư chất chưa tới vẫn là không cách nào lĩnh ngộ thời gian cứ như vậy ngày ngày vượt qua đấy t r ư ơ n g liệt tu hành luyện kiếm luyện đan luyện kiếm tu học trận pháp cảm n g ộ thiên địa cảm thấy không gì sánh được tăng cường đ á m chìm hắn bên trong cùng lúc đó vân mộng giao tại tự mình động phủ trong đó cũng là như thế trên hàn g ngọc sàng kia x i n h đẹp bạch di nữ tu nhắm mắt g i ữ quyết thổ nạp lấy trước mặt mình màu xanh biết nguyên hồn ma châu đem phía trên nhân hồn đều siêu độ đằng sau khoả này ma châu phía trong như xưa có hùng hồn âm khí nuốt luyện hóa đối tu vi có chỗ tốt từ lớn quỷ tu một đạo không dung tại pháp lý hết lần này tới lần khác lại có thể trường tồn tại thế cũng là bởi vì xem như quỷ tu có rất nhiều loại nhanh chóng tăng trưởng tự thân công lực thủ đoạn bất quá v ạ n k i ế p tâm linh khó n h ậ p thánh quỷ tu nhất e ngại thiên kiếp nếu không phải dựa vào tự mình tân tân khổ khổ tu luyện vạn năm l i n h quỷ dựa vào thôn p h ệ nhỏ quỷ âm khí cưỡng ép tăng cường tự thân pháp lực kim đan thiên kiếp gần như liền không khả năng qua được cho nên có thời điểm nhanh liền là chậm chậm liền là nhanh muốn nhanh ngược lại là không đạt bất quá tại thu được địa sát thông ngũ đạo pháp đằng sau vân vọng giao tự giác nghiên cứu thâm sâu lĩnh ngộ rất nhiều bởi vậy có can đảm luyện hóa nguyên anh luyện hóa nguyên hồn ma châu nhanh chóng đề bạt tự thân pháp lực liền xem như kim đan thiên kiếp không gì sánh được khắc chế trong nội tâm nàng cũng có mấy phần chắc chắn, có thể hoặc là thân thể hư viễn hoặc là khó mà che giấu thân bên trên quỷ khí mà vân mộng giao dựa vào thông n ũ quyết tinh diệu gần như đem tự mình hoàn mỹ chuyển hóa làm nhân thể liền xem như kim đan chân nhân cảnh tu sĩ ở trước mặt cũng chưa chắc có thể nhìn ra nàng căn nguyên bởi vậy vân mộng giao tự phụ cũng không phải là hoàn toàn không có căn cơ tiếp nhận giới ngoại thiên thư cũng muốn dùng cái này tại huyền hoàng thế giới sáng lập tâm môn sư tôn bên ngoài k i ế p tất nhiên nghiêm trọng tưởng muốn giúp sư tôn hoàn thành bá nghiệp ta cần mạnh hơn pháp lực nay thời gian sáu năm trước liệt cảm thụ là tăng cường đám chìm vân n g giao đặc thù là khắc khổ cấp tiến như vậy thượng quân h à n h h ắ nhưng c là thượng quan gia từ trên xuống dưới bảy tu sĩ đều là lấy chịu tội tri thân thân phận tại trương gia quận mỏ công xưởng phía trong cầm lao dịch gần như sắp muốn trở thành trương gia chủ yếu thu nhập nguồn gốc thượng quan h u à n h những ngày nằm tân tân khổ khổ thật vất và chuộc về tự mình phụ thân thượng quan kiệt kết quả phụ thân âm thầm liên lạc gia tộc tàng quân muốn kiếp quận mỏ đưa tộc nhân trốn được tính mạnh trùng hoạch tự do đối với những ngày năm đi theo tại trương tương thần vân mộng giao thủ hạ thượng quan hoành tới nói phụ thân làm như vậy quả thực là hành động tự sát hắn biết rõ phụ thân là không có khả năng thành công nhưng là lại vô pháp ngăn cản phụ thân khăng khăng như vậy ta đương nhiên biết rõ việc này gian nan nhưng là ta là tộc trưởng của bọn họ nếu là ngay cả ta đều bỏ đi còn có ai sẽ quản bọn hắn dựa theo nơi g ư phương pháp chậm chậm cứu bọn hắn phần lớn người đều phải tại trong động mỏ chết giả chúng ta cuối cùng có thể cứu mấy người Trường Ngũ Hoành cuối cùng thượng quan hoành không có cách nào tự mình dẫn đội thân thủ chung kết phụ thân kế hoạch bởi vì hắn biết do phụ thân cách làm chẳng những cứu không được tộc nhân còn biết liên lụy chết càng nhiều thượng quan gia huyết mạch ta so ngài hiểu rõ hơn chương tương thần chương liệt ta biết bọn hắn là người đáng sợ cỡ nào có ta ở đây ta chí ít có thể trình độ lớn nhất phù hộ tộc nhân để bọn hắn có cái hy vọng nếu là mặc cho ngài tùy ý làm bậy lời nói ta thượng quan gia liền thực xong rồi thượng quan kiệt thân bên trên không có phá p bảo mà thượng quan hoành là luyện thể tu sĩ tại thượng quan hoành trên bàn tay n h u huyết kết thúc sự kiện lần này thời điểm hắn cũng thân thủ lại một lần nữa đem tự mình phụ thân đưa về đến quặng mỏ c h ỗ sâu ngày đó phân biệt thời điểm hết thạy thượng quan gia người đều dùng một loại không gì sánh được cựu hận ánh mắt nhìn chăm chú lên thượng quan hành bọn hắn cho là hắn là phản đồ trừ của mình phụ thân không có chuyện gì đừng khóc ca như tử phụ thân có phụ thân nhất định phải làm như thế lý do nhưng kỳ thật ta biết ngươi là đúng sự thật cũng chứng minh điểm này ngươi so trước kia mạnh hơn quá nhiều đi theo t r ư ơ n g chân nhân bên người hảo học chỉ cần ngươi vẫn còn thượng quan gia không coi là vong tại lại một lần nữa nhìn xem phụ thân tay tỏa mang linh xỉn xích, bởi ư như là một đầu cương như thượng như ớ c chân lúc cách chống thiết hung thú giống như thượng hành, gần như không cách nào lại trèo chống thân thể tên quạng giống quan gần nào tập một trèo đi đầu lại vào là bỏ b mình. của vì hắn biết đến hôm nay từ biệt chính là đời này phụ tử vĩnh viễn không gặp nhau chúc ngọc tâm những năm này sinh hoạt chủ đề nhưng là thú vị hắn kiến tạo kiếm thuật nghiên tập t r ậ n pháp cùng nam hoang m ô i cái tông không phục sư tôn kiếm thánh chi danh tu sĩ đấu kiếm giao thủ đây đối với một tên yêu tu tới nói là một loại rất khó được chân quý thể nghiệm dưới tình huống bình thường yêu tu cùng nhân tộc tu tiên giả tranh đấu nơi nơi là không bắt đầu chính là vậy sau khi bắt đầu chính là liền là không chết không thôi giống như bây giờ đầu kiếm song phương phân ra cái thắng bại liền kết thúc thể nghiệm đối chúc ngọc tâm tới nói hiếm thấy mà khó được Cực ít có người có thể vượt qua tự mình lại đi khiêu chiến sư tôn nhưng là mỗi lần khi có người chúc ngọc tâm đều biết càng thêm hưng phấn bởi vì cái này mang ý nghĩa có thể gặp đến sư tôn xuất thủ mặc dù sư tôn cảnh giới cũng không mạnh hơn mình nhưng là sư tôn pháp lực lại là thâm bất khả chắc sư tôn kiếm thuật so với tự mình càng là càng nhanh mạnh hơn càng ác hơn hiện tại sư tôn tại sở nam địa vực m ư ơ i đại kim đ a n chân nhân bên trong xếp hạng thứ tư nhưng là chúc ngọc tâm lúc nào cũng cảm thấy sư tôn kỳ thật cho tới bây giờ cũng không có chân chính dùng r a qua toàn lực một ngày này hoàng sơn đ ậ c phủ kết nối lấy hỏa mạch luyện đan thất bên trong kêu hoàng bảo đạo nhân ngay tại nung lấy một lò linh đan mấy năm này thời gian mặc dù tự giác tu vi tinh tiến không ít nhưng trên thực tế tự thân kim đan tầng sau pháp lực là không có lần nữa tăng lên đối với đây chư ơ n g liệt lựa chọn là nghiên cứu kiếm thuật trận pháp đan đạo luyện kiếm thuật tăng cường tự thân đạo pháp tích lũy đồng thời lựa chọn sử dụng ra mỗi cái nhà đan đạo truyền thừa bên trong luyện chế ngũ giai linh đan đan vương bắt đầu luyện chế để bạn pháp lực đan dược mượn nhờ ngoại đan tri pháp tới xúc ti thi thuật hành quyết p h ả n phất là mây bay nước chảy một loại từng cây linh dược đan s a tại trương liệt thần thức pháp quyết chỉ hướng phía dưới bay vào hắn hạ vi hừng hực địa hỏa thiêu đốt lò luyện đan bên trong thối luyện tinh hoa trương liệt thần thức cùng pháp lực đều là nguyên anh cảnh giới coi đây là cơ sở luyện chế ngũ giai linh đan đương nhiên là tương đối dễ dàng hắn giờ này khắc này sử dụng đan đỉnh cũng là lục giai pháp khí tại h ắ n hải giới lấy được cái kia mê thiên đ ỉ n h đối với luyện đan c ó cực lớn phụ trợ hiệu quả nhưng là mặc dù là như thế nhiều loại ưu thế điều kiện có theo thời gian trôi qua cái kia đan đình trong đó vẫn là dần dần toát ra qu thấy cảnh này trương liệt biết mình lại là chỉ ít mấy chục vạn linh thạch tổn thất nhưng hắn vẫn là nhanh chóng tiến lên phía trước tắt lửa hạ nhiệt độ phòng ngừa xuất hiện nghiêm trọng hơn nổ lô mấy canh giờ sau đan lô nhiệt độ dần dần hạ xuống trương liệt mở ra đỉnh lô kiểm tra một chút bên trong đan c ắ t bã suy tư một chút đủ loại vãn hồi tổn thất khả năng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ bỏ đi luyện đan thật là thật là khó a bất quá cũng coi là đoán luyện tâm tính ngoại đan tốt luyện nội đan khó thành có thể đem ngoại đan tế luyện tăng lên tới cao thâm cảnh giới như vậy tu luyện nội đan cũng liền có năm chắc hơn dạng này tự nói tổng kết điều chỉnh tâm tính sau đó trương liệt bắt đầu dùng linh thủy thanh tẩy đan lô luyện phá hư đan liền xem như không có nổ lô đối với đan lô bản thân tới nói cũng là một loại thương tổn bởi vậy tại quá nhiều đan đạo đạo thống truyền thừa bên trong thậm chí có chuyên môn tẩy lô pháp môn tăng cường tu sĩ tự thân cùng lò luyện đan ở giữa cảm ứ n g ăn ý giản dị hơn nữa thân rượu thanh tẩy qua đan lô đằng sau nghiêng đổ nước thải trương liệt mở ra phong cấm đi ra đậu phủ nhưng vừa vặn thấy được một mai phi phủ truyền thư phía trên thần thức pháp lực ba động nhiều năm không thấy lại làm cho trương liệt cảm thấy có chút quen thuộc vẫy vân n g ậ n giao cùng t r ú c ngọc tâm vừa vặn có chuyện bọn hắn cũng bay vào đến động phủ cùng nhau bái kiến sư tôn vân n g ậ n giao nhìn thấy trương liệt cầm trong tay linh phủ khỏe miệng hữu hữu p h á t họa không khỏi hiếu kỳ hỏi sư tôn thế nhưng là có cái gì kinh hỷ sự tình nhìn xem động phủ phía trong tàn dư đăng k í vân n g ậ n giao liền biết sư tôn lại một lần luyện đan thất bại mặc dù đây là tấn thăng cao cấp luyện đan sư tất nhiên kinh lịch nhưng là có thể ở thời điểm này để sư tôn cười lên sự tình cũng là hiếu có ngược lại cũng không phải gì đó v i vui mà là các ngươi hai vị sư thúc hướng ta cầu viện nói là có cự gia tới trả thủ hai vị sư thúc vân mộng giao cùng chúc ngọc tâm nghe vậy đều là s ư n g sở liếc nhau đều có chút mờ mịt này nhưng cũng là bình thường trương liệt đi qua cho tới bây giờ cũng không có tại trước mặt bọn hắn để cập qua có quan hệ với đằng giao núi hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân sự t ì n hai h Thượng nhân h cùng gầy Mập đạo a người vì ưu tuyệt lão nhân đệ tử mà trương liệt tại ưu tuyệt lão nhân di phủ bên trong thu được thái hạo kim trương cựu tức phục khí đạo pháp truyền thừa được như vậy lớn chỗ tốt cho nên nhận hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân hai người vì sư đệ vì hai người tranh đoạt linh sơn xây tông lập phái tại đại khái nói rõ sau chuyện này vân mộng giao tiếp nhận ngọc phụ tại đặc hiệu đằng sau nhất việc này p h ả i ta cùng tứ sư đệ đến liền lợi hại bất quá là hai đầu còn không có hóa hình dao long mà đã không việc này ta tự mình t i ế n đến ngũ hành linh dao là chế tác ngũ hành kỳ tốt nhất vật liệu ta mấy năm nay trong tay có cái khác ba dao linh q u ố c huyết đ ụ nhưng một mực dùng bí pháp phong t ổ lấy chậm c h ạ m không chịu đi sử dụng liền là đang chờ nó nhóm ngũ giai trận kỳ dùng đến tốt có thể áp chế quản t h ú c nguyên anh cảnh tu sĩ yêu thú nhưng là t r ư ờ n g liệt trên tay ngũ giai trận kỳ vẫn luôn dùng đến quá phí động một tí tổn hại cũng là bởi vì thiếu khuyết cao chất lượng trận kỳ những năm gần đây trương liệt kế thừa tiêu sơn trần quân nhân mạch trong đó có có chút cao m ì n h ngũ giai luyện k h í sư phái sai trúc ngọc tâm vì hắn giải quyết qua một chút phiền thái đạt được hoàn chỉnh ngũ hành linh d a o lại dùng trọng kim mời mọc ngày người ứng với có thể thu hoạch được ngũ giai thượng phẩm ngũ hành kỳ Húng chi, trương liệt tự nhận là đối với hòa thượng mập cùng đạo nhân này, hai cái sư đệ, có một chút trách nhiệm, bởi vậy quyết định tự mình xuất thủ. khỏi Trương cùng này ngày sau, một đạo độn quang gầy cái có Liệt đối với bởi rời tự một quyết tự xuất một sư là đệ, mập vậy đạo đạo sau, Mấy liền có một tên tu sĩ trẻ tuổi đến đây hoàng sơn đưa lên danh thiếp cầu kiến bái phỏng đan dương k i ế m thánh t r ư ơ n g liệt lúc này không trong núi toàn bộ hoàng sơn bên trong duy nhất có thể ngang nhau tiếp đãi vị này kim đan chân nhân cũng chỉ có xem như tộc trưởng trương tương thần bởi vậy trương tương thần tại chính mình trong lúc cấp bách nhìn chút thời gian tiếp đãi vị này khách quý mặc dù đối phương t ỉ n h không có tự báo sư thừa cùng thân phận nhưng chỉ vẹn vẹn là kim đan chân nhân cái này tu vi cảnh giới cũng đã đầy đủ p h â n lượng húng chi kết đan cảnh tu sĩ bên trong kẻ yếu đại đa số cũng sẽ không lên hoàng sơn đến cho chính mình tìm phiền t o á i lại đến đây phần lớn đều là tu vi thần thông không thắp đạo cung chính điện bên trong trương tương thần khách khí tiếp đãi cái này ở bề ngoài dị thường tuổi trẻ tu sĩ vừa vặn chỉ là một mặt chuyên nhìn người trương tương thần liền phát giác được người này bất phàm tuyệt đại đa số kết đan thông sư cho dù bề ngoài tuổi trẻ nhưng là thân bên trên tự nhiên mà vậy liền sẽ có t u ế n g u y ệ t tăng thương vết tích mà trước mắt vị này tu sĩ trẻ tuổi bất đồng trong ánh mắt của hắn thần quang sáng lợi tràn đầy sức sống màu đồng cổ ra thị thiện ra sung mãn sinh mệnh quang trạch đứng ở nơi đó nhưng làm cho người ta cảm thấy giống như núi hùng hồn trọng hậu cảm giác phản phất người trẻ tuổi kiên lưng có thể đem bầu trời đều nâng lên để ngươi gặp một lần phía dưới, liền có loại là nhiệm giác. Tại tiên giới gọi an toàn tín nhiệm cảm giác. Tại hạ khôn nguyên sơn môn hạ đệ tử còn thì sáng sớm, gặp qua trường tương thần đạo huynh. Đạo huynh,、so、sánh tôn kính có cảm đạo Đạo so hạ hạ qua tử thì tu hô. đệ sớm, gặp đây vậy mà lúc này giờ phút này trương tương thần sửng sốt một chút gần như có một loại không dám nhận cảm giác bởi vì ba chữ kia k h ô n nguyên sơn nam hoang tu sĩ kiêu ngạo mấy có thiên hạ đệ nhất s á t kiếm danh s ư n g đ ị a tiên nguyên thần ly trần t ử chỗ sáng lập kiếm tu môn phái không có đại địa chi ý k h ô n nguyên vừa vận là phần này khí phách sự mạnh mẽ thường nhân liền vô pháp với tới không g i m tại không g i m tại đạo huynh danh xưng không biết dư đạo hữu lần này đến đây có gì chỉ giáo trương tương thần giờ khắc này là k h á c h khí đem tự thân tư thái thả quá thấp k h ô n nguyên sơn là một cái tiểu môn phái nhân số không nhiều nhưng là xuất thế đệ tử từng cái đều là xưa kiếm tu truyền thựa mặc dù tự phụ một thân tu vi nhưng là trương tương thần cũng không chắc đối phương liền thực không có năng lực một người một kiếm đem toàn bộ hoàng sơn trương ra đâm vào thì là có thể đánh lui này người vị t i ê u thiên hạ đệ nhất s á t kiếm ly trần t ử cũng cho tới bây giờ đều không phải là một vị dễ nói chuyện tu sĩ húng chi đối phương không có khả năng không có sư h u n h sư đệ một loại đồng môn trương đạo h i n quá khách qua đường khí tiểu đệ lần xuống núi này vân du thiên hạ lần này một lần tình cờ nghe nói nhưng ơ là trương tương thần cũng không dám chút nào bởi vậy xem thường hắn tại nhìn thấy người này đệ nhất trong nháy mắt thể nội cộng sinh ba đầu linh thú liền hướng mình chuyển tới e ngại khủng hoảng chi ý yêu thú cảm giác nguy hiểm nếu so với tuyệt đại đa số nhân tộc tu tiên giải nhạy cảm cớ nào trương tương thần tin tưởng hỏa linh phán đoán của bọn nó thật sự là thật không thiện nhà ta nguyên liệt tại hai ngày phía trước rời núi thăm bạn đi trong thời gian ngắn sợ là sẽ không trở về đây là lời nói thật đồng thời trương tương thần cũng không hy vọng trương liệt cùng vị này dư đạo h ư u thực giao thủ bởi vì vô luận thắng bại đều là phiến p h ứ c kiếm tu luận đạo nơi nơi chỉ có một loại phương thức song phương đều là kiếm gia vô tình nhưng là song phương đấu sinh đấu chết vô luận người nào sinh đều sẽ chết đối với trương gia tới nói đều là ngập trời thai họa thì là nguyên liệt điểm đến là dừng chiến thắng chuyện này một khi lan truyền ra ngoài trương liệt danh tiếng t ă n g v ọ t theo trương tương thần cũng không phải là chuyện gì tốt à ta tại nhập núi phía trước nhìn trong núi này tịnh không có kiếm khí liền đã biết rõ trương đạo hữu hẳn là là đi ra ngoài vân du nhưng gặp kiếm khí tuy không có lại như cũ có một m ạ c h trùng thiên cũng như thiên trụ sông thẳng trời cao hôm nay gặp trương đạo huynh mới biết hoàng sơn trương ra thật là nhân tài đông đúc không bằng đạo huynh cùng ta luận đạo một hồi đạo huynh nếu là đắc thắng tiểu đ ệ xuống núi thời điểm đã từng mang ra vài gốc nguyên chi thảo có thể làm tặng thưởng nói xong còn thì sáng sớm theo chính mình trong túi c ả n khôn lấy ra một chi hộp ngọc mở ra thanh ngọc hộp ngọc phía trong cất đặt thủ đoạn gốc phản phát huyền s â m linh thảo chỉ là hắn linh tính nguyên khí thịnh nhưng lại vượt xa tầm thường xâm c ó gấp trăm lần nhiều lục giai thượng phẩm linh dược lại là luyện chế tăng tiến pháp lực đan dược chủ vật liệu. Bực này còn thì sáng sớm thủy thân mang theo gặp người cũng không chút nào lấp liếm xuất ra lại như cũ có thể sống đến hiện tại bởi vậy trương tương thần liền có thể h ậ n ẩn phát giác ra người này thủ đoạn thần thông đương nhiên sư môn truyền thừa cũng là trên phương diện khác nhìn thấy này lục giai nguyên trí thảo liền xem như trương tương thần cũng có trong chớp mắt động tâm n à y người cũng bất quá là kim đan cảnh giới nhìn hắn khí chất chỉ sợ tu đạo bất quá hai trăm năm tả hữu cùng nguyên liệt tương tự ta tu có cựu tức phục khí tứ linh cộng sinh chưa hẳn liền không thể chiến thắng có thể tăng trưởng công lực linh thảo linh đan tại tu tiên giới cho tới bây giờ đều là giá cực kỳ cao trị giá nhưng là Loại o này n t r gặp c trương mắt tâm, độc tương thần thái độ kiên quyết cự tuyệt còn thì sáng sớm cũng không tốt bất bách bất quá hắn vốn chính là muốn tìm kiếm tu tới luận đạo như trương tương thần loại này truyền tinh tại khí pháp tu sĩ nguyện ý tất nhiên là tốt nhất cho dù không nguyện ý cũng không có cái gì kiếm đạo là thiên hạ mạnh nhất đạo t hai ế người cái lại cùng lẽ có h nhau uống một hồi linh trà sau đó tại còn thì sáng sớm hỏi han phía dưới trương tương thần cáo chi hắn trương liệt thành tung như loại này xuất thân tu sĩ Hắn trương tương thần dùng cực cao lễ ngộ tự mình đưa ra gần trăm dặm sau đó nhìn hắn bóng lưng biến mất phương hướng không khỏi nhẹ nhàng thở dài bởi vì nguyên liệt mới có ta trương gia hưng thịnh hôm nay nhưng là hiện tại liền trong truyền thuyết khôn nguyên sơn đều kết giao bên trên cũng không biết đến cùng là phúc là họa t r ư ơ n g tương thần văn thao vũ l ư ợ c tài hoa qua người nhưng là chính hắn nhưng trong lòng thì rõ ràng nếu không phải là t r ư ơ n g liệt mang đến vận mệnh chính mình cuối cùng đời này liền trúc cơ cảnh giới đều chưa hẳn có thể đột phá bởi vì cái gọi là vận tới thiên địa cùng nhau m g ự a lực vận khứ anh hùng không tự do tu sĩ tu đạo loại trừ tự thân nỗ lực bên ngoài có thời điểm cũng không thể không nhìn kiêm một phần thiên mệnh nhìn lao thiên có hay không cấp cơ hội đọc đến đây là hết chương rồi đúng không <cười> Ghé vào làm tô hủ kiếm khéo leo kiếm lực chi tranh kiếm tu gặp nhau hai đàng giao núi âm dương tông đây là một cái bản địa mới phát tông môn bởi vì âm dương tông hai vị tông chủ rất có vài phần thủ đoạn bởi vậy này hơn một trăm n ă m đến nay cái này tông môn có chút phát triển hương thịnh chỉ là mấy năm gần đây thu ác giao tập kích thậm chí có kết đan tông sư bởi vậy vẫn là tông môn phát triển khí thế gặp khó năm đó thành lập này đàng giao núi âm dương tông còn p h ả n phất giống như hôm qua nhưng là hôm nay tính toán thời gian không nghĩ tới đã qua hơn một trăm n ă m kim hồng thu liễm không chung bên trong hiện ra một hoàng bảo đạo nhân thân hình hắn nhìn chăm chú lên phía dưới hình núi phía trên xây dựng những cái kia quần thể cung điện không khỏi nói khẽ cảm t h á n ngay lúc này âm dương tông đạo cung bên trong dâng lên hai đạo âm dương quan g hoa tới lẫn nhau dây dưa mượn lực tốc độ không chậm tại kia quan g hoa thu liêm thời điểm hiện ra hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân hai người thân hình một trăm năm thời gian đối với kết đan cảnh tông sư tu sĩ tới nói còn không tính là quá lâu bởi vậy hai người ở vẻ bề ngoài bên trên đều là không có gì thay đổi giờ này k h ắ c này hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân gặp được chư liệt mặc dù thời gian qua đi trăm năm ăn mặc thậm chí khí chất đều có một ít biến hóa nhưng là hai người vẫn là cùng nh sư minh hai người các người à làm sao như vậy nhiều năm không thấy tu vi vẫn là không có gì đó tiến bộ t r ư ơ n g liệt gặp này nghe vậy mỉm người nói như vậy đồng thời hắn vung tay lên nương theo lấy hai đạo ánh sáng cầu vồng l o i lên h ư không bên trong xuất hiện vân mộng giao cùng chúc ngọc tâm thân hình hai người này đều là hướng hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân thi lễ miệng nói sư thúc kỳ thật tu vi của hai người đều muốn so hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân cao nhưng là tu tiên giới có chuyển thừa phả hệ tu sĩ bối phận không lấy tu vi tới tính toán thì là hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân hiện tại là trúc cơ cảnh giới hai người bọn họ vẫn là phải miệng nói sư thúc hai vị sư đ i ệ t mau mau miễn lễ đây là lễ gặp mặt bởi vì sớm cấp hồi âm h ò a thượng mập cùng gầy đạo nhân là chuyên tâm chuẩn bị qua tiêu pha khá lớn liền ngay cả vân mộng giao cùng t r ú c ngọc tâm đạt được túi càng khâu sau xem xét cũng là mặt lộ vẻ mừng rỡ từng tiếng sư thúc làm cho càng thêm thân cận năm người một bên tung tích một bên c h u y ể n phiếm sư huynh hai chúng ta cái đời này đều vô vọng đại đạo những n à y năm nỗ lực kinh doanh ngài để cho chúng ta tô môn kiêm tu một chút đề bạn đấu pháp năng lực bí thuật sau đó liền là hưởng thụ đã không tu luyện thế nào đời này có thể gặp được sư tôn cùng ngài đã là hai chúng ta cái bình sinh chuyện may mắn nhớ năm đó chúng ta bất quá là núi bên trong tiêu phu liền lao bà đều phải hai người gom lại tiền cưới một cái hiện tại được hưởng tám trăm n ă m số tuổi thọ thế t h i ế p thành đoàn tử tôn cả sành đường còn có cái gì không biết đủ lại không thỏa mãn sợ là muốn trời xanh pha thọ g â y đạo nhân nói như vậy cũng đúng tiêu sái ở thời điểm này năm người đội quang tung tích đầy đủ thấp tòa kia đ ẳ n g giao núi núi lửa đường điện bên trong đ ỗ n g nhiên pháo hiệu tể minh đầy đủ h a n h minh bảy mươi hai v ă n g r ộ i theo đạo điện đại môn mở ra sau đó một đạo tinh x ả o thảm đỏ tự bên trong bay ra hư không vượt qua cửa hàng đáp xuống trương liệt đám người trước mặt đồng thời có mấy trăm tên đệ tử ở vào thảm đỏ hai bên cùng một chỗ cầm văn bối chi lễ hô cũng nên t r ư ơ n g chân nhân p h á p giá cũng nên t r ư ơ n g chân nhân p h á p giá cũng nên t r ư ơ n g chân nhân p h á p giá t r ư ơ n g liệt gặp không nói gì lắc đầu nói không phải để các ngươi không muốn như vậy rồi lần này vừa vặn mượn tông môn minan kiểm tra một chút môn hạ đệ tử tính tình năng lực các ngươi làm thành như vậy môn hạ xuất sắc nhất liền là những cái tia chuyên định nọn định n ọ i người ai sư m i n h ngài đến nay trăm năm mới trở về tông môn một lần chúng ta làm sao cũng muốn khiến cho long trọng một chút hoa thượng mập nói như vậy việc đã đến nước này chương liệt nghe vậy cũng chỉ có thể khẽ lắc đầu hơn một trăm năm trước kia đầu thổ giao kim giao vẫn là tự thân khó mà đối thủ đại địch không sai một trăm năm sau hôm nay bọn chúng kỳ thật đã tính không được đại sự gì tựa như vân mộng giao phía trước nói tới việc này phái ta cùng tứ sư đệ đến liền lợi hại thậm chí đây đều là lao luyện thành thuộc phương thức xử lý nếu là có khảo nghiệm chi ý lời nói liền nên phái trong bọn họ một người đến đây giải quyết bất quá trương liệt hơn trăm năm chưa có trở về âm dương tông chưa từng gặp qua chính mình này hai tên s ư đệ t h ú n g chi ngũ hành giao thể chất đặc dị đối với tự thân tế luyện pháp khí ngũ hành kỳ có chỗ tốt lớn bởi vậy trương liệt mới vừa tự mình đến đây đi qua n h i t liệt nghi thức sau ở nhập âm dương cung bên trong từ vân mộng giao cùng t r ú c ngọc tâm chân chính chịu trách nhiệm việc này hai người bọn họ một cái chuyên ma công huyễn thuật một cái chuyên kiếm thuật chất pháp song phương phối hợp chiến l ự c tăng gấp đôi mà trương liệt nhưng là ở đạo cung bên trong chủ yếu là cấp hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân giảng giải một cái bọn hắn những n à y nằm tại tu luyện l ĩ n h nộ g bên trên khó lòng chỗ hai người này nói đúng không cố gắng nhưng là cơ bản tu luyện vẫn là duy trì lại quá chút năm ta dự định sáng lập thái hạo nhân viên kiếm tông đông đạo đạo thống truyền thừa các người hai cái đều là sư đệ của ta ở đây có thể nói thoải mái vô luận là nghĩ nhập vào kiếm tông vẫn là muốn xem như phái bên ngoài chi nhánh. giữ lại tự thân đạo thống độc lập tính ta đều có thể lý giải tại giảng đạo sau khi trương liệt nói ra tương lai mình kế hoạch ngay vậy hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân hơi s ư n g sở liếc nhau đều là cảm thấy có chút do dự hai loại lựa chọn này đều có mỗi cái chỗ tốt sư h i n h xin cho chúng ta cân nhắc ba ngày ba ngày sau lại cho ngài trả lời chắc chắn sư h i n h chúng ta là biết rõ ngài tính tình ngài thành lập nếu là phổ thông tông môn hai chúng ta cái nghĩa bất dung tử dù là toàn phái di chuyển cũng nhất định phải cùng ngài hợp phái tại một chỗ ngày ngày thụ ngài dạy bảo nhưng là ngài muốn thành lập là kiếm tông chớ nói chúng ta môn hạ những đệ tử kia liền xem như hai chúng ta cái chỉ sợ đều không thể phù hợp sư h i n h tuyển chọn tiêu chuẩn bởi vậy chúng ta vẫn là xem như phái bên ngoài chi n h á n h a những cái kia ế như vậy nhiều năm đi theo đệ tử của chúng ta chúng ta không thể để cho bọn hắn không có hạ tràng ngay vậy chương liệt cũng là gật đầu tức đã như vậy sư h u n h tôn trọng lựa chọn của các ngươi mặt khác âm dương tông những năm này chuyển thừa công pháp ta cũng nhìn qua có chút sáng tạo tính cũng coi như chính thống nhưng là lực công kích thiếu nghiêm trọng ta chỗ này có một bộ nam hoang b ắ c vượt hát bạch kiếm tông tu luyện công pháp các ngươi lấy về suy nghĩ tu luyện cũng có thể bù đắp một chút âm dương tông tranh đấu lực chưa tới vấn đề đa tạ sư minh gặp trương liệt cũng không có vì vậy tức giận càng là có đại pháp ban thưởng hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân hai người đã là hổ thẹn lại là cảm kích cùng nhau thi lễ trương liệt đích thật là không có quá đem cái này coi là chuyện đáng kể âm dương tông bị chính mình này hai cái sứ đệ dạy được đã có chút ham ăn giật bản thân liền cùng tương lai thái hạo h i ê n viên kiếm tông khí chất không hợp xem như phái bên ngoài chi nhánh cũng tốt cũng không phải là một lựa chọn sai lầm nửa tháng sau vân mộng giao cùng t r ú c ngọc tâm lẫn nhau phối hợp lại thêm một chút âm dương tông tu sĩ phụ trợ thành công hữu tâm tính vô tâm thiết kế chém giết kia hai đầu thổ giao cùng kim giao cũng vì sư tôn trương liệt mang về hoàn chỉnh linh tài vật liệu nhưng cũng liền tại mấy ngày nay công phu có một tên khách không ngợi mà đến một đường đi theo chạy tới đằng giao núi âm dương tông ngày đó trương liệt ngay tại động phủ trong đó thổ nạp tu luyện đột nhiên liền cảm thấy đông nam phương hướng có một đạo kiếm khí tới gần. nay đạo kiếm khí mặc dù tựa h ồ dị thường bình thản cao chót v ó t không hiện nhưng là kia cỗ tinh thuần kiếm khí trong đó chỗ ẩn tàng đấu trí chi chiến ý dĩ nhiên đã làm chính mình thân bên trên kiếm khí từng ụ m phát ra tranh kêu thanh âm kiếm gào thanh âm có kiếm đạo cao thủ đến ngộng giao đi đông nam phương hướng c h ă m dặm chỗ mời hắn vào đệ tử tuân mệnh động phủ bên trong một đạo âm khí lóe lên một cái rồi biến mất sau một lát vân ngộng giao liền dẫn lĩnh một tên dị thường tuổi trẻ tu sĩ đi tới trương liệt sở tại tu luyện đạo phủ tại hạ khôn nguyên sơn môn hạ đệ tử còn thì sáng sớm gặp qua trương nguyên liệt đạo huynh liền xem như trương liệt cũng không tự kìm hãm được t r o n g mắt thu nhỏ lại bởi vì ba chữ này đại biểu quá nhiều đồ vật liền xem như cái khác đại châu đ ỉ n h tiêm tới cửa cũng tuyệt đối không dám khinh thị mạch này truyền thừa không nguyên sơn đệ tử lại là tới t ì m ta hề、hey、hề、hey, nơi này quá mức nhỏ hẹp một chút chúng ta đi một chỗ rộng rãi chút địa phương nói xong trương liệt trên thân tựa hồ có kiếm quan g lợi lên lại hạ một khắc vị này đạo nhân thân ảnh ngay tại trên tảng đá biến mất vô tung không hổ là chúng ta kiếm tu bên trong ư ờ i quả nhiên thông k h á i nhìn thấy trương liệt phản ứng còn thì sáng sớm trong mắt lệ man lợi lên giờ khác này hắn thân bên trên không còn có loại nào bình thản chất p h á t khí chất ngược lại dần dần tách ra một cỗ phản phất giống như phi kiếm sắc bén phong mang phi kiếm uy về trong vỏ là vì giữ lại phong mang càng sắc càng ác hơn sau một khắc còn thì sáng sớm cũng là thân bên trên kiếm quan g loại lên cả người biến mất vô ảnh vô tung vân mộng giao gặp đây thân sắc khẽ biến nàng nhanh c h ó n g tiếp đánh liên tục ra mấy tờ linh phủ truyền tin hướng lương thiện châu nói đây là vì phòng ngừa sư đ ệ các sư thúc bỏ lỡ một hồi đặc sắc đầu kiếm hướng hiểm ác châu nói đây là vân mộng giao trong đầu tâm n i ệ m thay đổi thật nhanh đã làm tốt vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn hợp nhau mà đánh ch mặc dù vân mộng giao đối với mình sư tôn có đầy đủ tự tin nhưng là k h ô n nguyên sơn ba chữ này cũng không tránh khỏi thật đáng sợ quá dọa người một chút tung hành thiên hạ ba ngàn năm khí chất phía trong đệ nhất sát đạo người đã từng du lịch thiên hạ giết xuyên trung châu tới cửa đáng sợ tu sĩ để kia nơi phồn hoa đám người kiến thức không trô nương tựa tán tu đáng sợ người kia hung hành cùng s á t lục thậm chí ép buộc t r u n g châu tới cửa cải biến quá nhiều xưa l á o lưu chuyển quy củ cũng không dám lại tùy tiện không kiếm sợ chẳng trận khi dễ tán tu bên trong người mà xem như người kia truyền nhân cũng sẽ không là dễ dàng cùng thế hệ ngoài vạn dặm ngân miệ cao thăng màn đêm loạn táng tuyệt địa có gió nhẹ phất tới một c ỗ túc sát chi khí bắt đầu ở tràn ngập kiếm tu luận đạo tuyệt không phải là ngồi mà bàn xuống cũng tương tự coi trọng một cái thiên thời địa lợi nhân hòa tam tam viên mãn bởi vậy trương liệt đặc biệt lựa chọn phụ cận một chỗ ư u cốc tuyệt địa loạn táng sân cương nghe nói nơi đây có quỷ vật hung tả ẩn hiện kích phát sát khí lệnh song phương có thể tranh đấu được càng thêm thống khoái còn thi sáng sớm vạn dặm tim địch trương liệt bản nhân lại làm sao không chờ mong một vị có thể chịu được một trận chiến đối thủ những n à y năm thanh tịnh nhà tu không khỏi quá mức t ì n mình kiếm cầu vồng l o i lên trùng nhắm mắt chờ đợi tay phải đánh võ tay trái chơi ngại chân gác tiền t à i đầu gối đ ạ i cao mời các đạo hữu ghé thăm chương 669, kiếm khéo leo kiếm lực chi tranh kiếm tu gặp nhau ba tại đông nam phương hướng phương hướng tia đạo kiếm cầu v ồ n g nhất trí lúc t r ư ơ n g liệt cũng không k h á c h khí nói thẳng mở miệng kiêu chiến dư đạo hữu mời t r ư ơ n g đạo hữu cho mời tia tên là còn thì sáng sớm tuổi trẻ đạo nhân giữ quyết thi lễ thanh âm của hắn đã phảng phất biến thành kim thiết đụng nhau cứng rắn lệnh leo mang lấy một cố lâm nhiên nhuệ khí lệnh người nhập thai giống như mang lưng gai cảm giác theo xuất kiếm bắt đầu người đạo nhân này trạc thái liền có khác với cái khác bình thường phảng phất người kiếm một khối kiếm đến người linh tính người được kiếm phong mang ngay sau đó trẻ tuổi đạo nhân nhấc tay dẫn đầu hướng về phía trước hư điểm hắn xa xa đứng ở trên sườn núi kiếm quyết một hướng dẫn một cố lạnh thấu xương kiếm khí phá không mà ra vượt qua trăm trượng khoảng cách thẳng hướng đứng ở c à n h cây to làm ở giữa trương liệt đâm tới kỳ thế nhanh như thiểm điện tương m á n h t u y ệ t luân trương liệt như nhau d ư ơ n g tay đánh ra một đạo kiếm khí cùng đối phương công kiếm khí va vào nhau ẩm vang đồ bạo mặc dù chặn lại này phát kiếm khí nhưng đối diện ngay sau đó liên tục không dứt l m ì n kiếm khí đã như gợn sóng ngập trời tu không hổ là không nguyên sơn đệ tử đến được tốt cảm ứng đến kiếm khí bên trong s ắ c nhỏ thế chưng ơ liệt ngựa khí biến đổi hai tay cùng lúc đẩy ra gần trăm đạo răng khắp nơi kiếm khí kể từ hắn hai tay bắt chỉ bắn ra hàng loạt mà ra tranh tranh tranh tranh tranh tranh. song phương khỏi cần phi kiếm vẹn vẹn lấy riêng phần mình kiếm khí lẫn nhau công song phương vô số nhỏ bé kiếm khí hoặc là phá không bắn thẳng đến hoặc là quanh co khúc khó hiệu hoặc là lẫn nhau ứa lượn hoặc là đụng vào nhau biên hướng cùng kiếm khí giao phòng dẫn phát mắt x c tuấn bạo phản ứng nhất thời như lôi nổ vàng rước bốn phía đại đại đại điện nước ra nhưng là song phương kiếm khí đều là linh hoạt đa dạng khó lường kiếm khí giao kích đúng là nhất thời bất phân thắng bại nhưng là loại này rằng có nhau vừa vặn chỉ là duy trì thời gian ngắn ngủi dần dần sừng đất phương hướng kiếm thế đi được càng gấp càng kích hùng hồn kiếm khí phản phất vô cùng vô tận không có xa không tới dần dần đả phá song phương nguyên bản thế lực ngang nhau thế không chỉ là kiếm khí cực độ liên miên dày đặc hơn nữa hắn bên trong còn ẩn giấu đi kiếm trận chi đạo bao vây đ ả kích lấy nhiều đấy ít chương liệt trong lòng khé động vừa mới có linh mộ đã cảm thấy chính mình trên vai nhỏ bé cảm áp lực cái này đại biểu cho đã là thân bên trong một、kiếm. nay kiếm khí tới không có chỗ dấu vết không có tung tích thậm chí thì là dùng hạo thiên pháp mục thấy được tự thân tâm thần kiếm khí đi theo không bên trên cũng là khó mà phòng ngự ngăn cản t r ư ơ n g liệt một thân kiếm thuật kiếm c h i e u biến hóa căn cơ được tự với mình vị thứ nhất sư tôn thất sát đạo nhân truyền thụ thất sát kiếm quyết phía sau lại kinh hắn bách chiến dung luyện lấy m ỗ i cái nhà dài dùng thăng hoa tuyệt đối không tính là yếu mà địa sát kiếm kinh nặng kiếm khí mà nhẹ kiếm thuật kiếm lý là chỉ cần kiếm thuật căn cơ đánh đến vô cùng hùng hồn thâm hậu tu luyện đại thành sở tâm tới kiếm thuật có thể tự dùng thiên mã hay không bằng mọi cách địa sát kiếm kinh bên Trương liệt vừa vận chỉ bằng tự thân kiếm nhanh kiếm mạnh kiếm tàn g nhẫn dựa vào tổng kết thăng hoa sau thất s á t kiếm quyết kiếm thuật cũng đủ để khắc địch chế thắng nhưng khi hôm nay đối diện khôn nguyên sơn vị này cao tốc lúc đối phương kiếm khí tu vi cũng tuyệt đối không yếu kiếm chiêu kiếm thuật biến hóa lại là xa xa cao hơn kiếm chiêu biến hóa bên trên trương liệt tự nhiên là thua sạch sẽ kiếm chiêu so đấu đã thua một tay trương liệt bất ngờ bỏ đi thuần dùng kiếm khí phòng ngự đối diện dư đạo nhân chỉ cảm thấy tự thân phát ra kiếm khí không một cái rơi mất đâm tới trên người đối phương không nghĩ tới chính mình lại sẽ như thế tùy tiện đắc thủ không khỏi h ư u h ư u thắng thốt nhưng hắn lập tức liền phát hiện chính mình kiếm khí như vạn lưu quy hải một loại đánh vào trên người đối phương trong chốc lát liền không thấy hiệu quả quả vết tích đây không phải là bắn chúng càng cùng loại với thôn vệ lại là t r ư ơ n g liệt thân bên trên thất tinh đạo bảo đã là kiếm khí thành trận làm đến hòa hợp vô gian dùng kiếm khí sinh sôi không ngừng ngoại giới kiếm khí cho dù là đánh vào cũng trong chớp mắt liền bị hóa tán rào sắt không còn kiếm kéo h léo một đạo bên trên ta không bằng ngươi chúng ta đi thử một chút kiếm lực một đạo bên trên lại là làm sao kỳ thật chương liệt câu nói này lời bên trong còn có chưa hết chi ý hôm nay sau đó ngươi t r i ể n hiện ra hết thẻ kiếm thuật kiếm chiêu cũng đều muốn thuộc sở hữu của ta ngươi càng c ư ờ n g đại ta càng hưng phấn ngay sau đó hắn tại dùng tịnh chỉ làm kiếm huy trưởng chém ngang ở giữa một cỗ sắc bén kiếm khí dùng tồi sơn đoạn nhạc thế mang lấy hạo đã như g n lôi quần quần âm bạo phá chống không chém tới kiếm khí lôi âm kiếm tại lôi trước một kiếm này quá nhanh quá nặng quá ác bởi vậy kiếm khí quét ngang ở giữa bởi vì vừa mới kia sát na thất thần mà mất đi tiền cơ còn thì sáng sớm không thể không nhân kiếm hợp nhất nhưng người bay tránh, tránh thoát kia kiếm khí một chạm ẩm sườn đất trực tiếp bị chạm bạo bộc l nhưng mà vô luận là trương liệt hay là còn thì sáng sớm căn bản đều không thèm để ý chút nào song phương thân hình như song hành mà rời nhân kiếm hợp nhất kiếm khí tung hoành mà lẫn nhau công dư ba đi tới phía dưới cả tòa sơn cốc trong đó khắp nơi đều là phá toái kiếm khí cùng tất u bạo rất rõ ràng vô luận nơi đây trước kia đến cùng có quỷ hay không v ậ t hung tà chiếm cứ sau trận chiến này những vật kia đều sẽ không còn tồn tại hai người đánh đến lại dữ dội chút bốn phía núi đều sa bằng cày nước đại địa t r ă m trượng nguyên anh phía dưới quỷ tu đều phải chết được sạch sẽ nguyên anh quỷ tu đều phải cân nhắc có hay không dọn nhà mà tận đến giờ phút này vân n g ọ dao trúc ngọc tâm h mặt trân kinh không thể tin hắn là bốn người trong đó nhất sở trường về kiếm thuật bởi vậy bao nhiêu có thể thăm dò ra một chút trong cái này hào r i ợ u nhưng cũng bởi vậy càng phát đắm chìm hắn bên trong khó mà tự kiềm chế ở thời điểm này bị trương liệt cương mánh tuyệt luân kiếm khí kiếm lực áp chế được mặt mộng còn thì sáng sớm đã thi triển ra tự thân áp đáy hòm kiếm kỹ chỉ gặp cái này tuổi trẻ đạo nhân quanh thân sáng lên khắp bầu trời gần trăm năm mươi đạo thực thể kiếm ảnh một kiếm thành trận phản phất giống như sơn hải gào t h é t một loại công hướng chương liệt một kiếm thành trận không kém hơn nhân kiếm hợp nhất kiếm khí lôi âm luyện kiếm thành t ì kiếm tâm thông minh cùng kiếm đạo thần thông mạnh đại kiếm kỹ năng một khi tu luyện có thành toàn lực xuất thủ thời điểm một cá nhân thì tương đương với là một tòa kiếm trận công thủ lưỡng cực không gì sánh kịp song p ư ơ n g đều là phi kiếm tu hành tiến công tiến công lại tiến công chỉ là kia tên tuổi trẻ đạo nhân treo cao tại trên trời quanh thân không ngừng hiện ra từng đạo lớp lánh trói mắt kiếm ảnh sinh ra linh tính, tự thành kiếm trận. Mà một loại. Liệt kiếm nhưng mỗi một cái huyễn ảnh lại đều mang lấy lưu tinh thiên hàng lôi đình vạn quân thế sông hợp thành cùng vô số kiếm mang đập về phía còn thì sáng sớm dần dần không chỉ là còn thì sáng sớm mà thôi liền xem như tính cả nơi xa quan chiến bốn người khác cũng đã không có bất kỳ người nào có thể thấy rõ t h ư ơ n g liệt thân ảnh có khả năng nhìn thấy chỉ là một mảnh lại một mảnh kiếm mang một đợt lại một đợt khí lãng Vô vô t、so、kiếm, kiếm ự không chứng đại đạo phía trước này bên trong đất trời há có vĩnh hằng bất diệt người cứ việc còn thì sáng sớm thành lập kiếm đại trận cao nhất mà lập khí tượng nguyên nghiêm nhưng khi trương liệt kiếm tốc cùng kiếm lực vận hành đến cực hạn thời điểm cũng trong lúc đó cùng một không gian tại kia kiếm trận bốn phía tựa hồ đồng thời xuất hiện bảy cái trương liệt ngự kiếm một trạm thiên địa chiết xuất một kiếm sơn sông động thiên địa chuyển tất biến nay đồng dạng cũng là một môn trận pháp chỉ là tại dưới trạng thái bình thường kiếm lực kiếm tốc kiếm ý chưa thể thôi động lên tới phía trước chương liệt cũng vô pháp hoàn thành tại này cự đại chết i xuất lực bên dưới còn thì sáng sớm thành lập kiếm đại trận ẩ m vang vỡ nát cùng lúc đó hắn cũng đồng thời cảm nhận được một cỗ cự đại kiếm lực tại phá p h á kiếm trận ngăn trở phòng ngự đằng sau truyền lại nhập trong cơ thể mình thì l à tiến vào nhân kiếm hợp nhất cảnh cũng khó có thể đều t i ê u mất thậm chí liền thân bên cạnh khí tức tương hợp kiếm khí đều đã phát ra rên dị thanh âm còn thì sáng sớm không thể không chính mình cũng hóa giải dung nạp hắn bên trong ba tầm kiế liền làm trong cơ thể của hắn kinh mạch xuất hiện đau kịch liệt cảm giác cũng như rời sông lấp biển bị toàn bộ thay đổi v ặ n vèo đồng dạng các người tới đây làm gì cao thủ đ ấ u kiếm người bên ngoài mang theo địch gì ánh mắt đều biết tạo thành tâm thần bên trên quay nhiễu chạy trở về đi nhìn thấy không t r u n g bên trong trẻ tuổi đạo nhân đứng ở nơi đó sắc mặt trắng bệnh nhưng cắn răng không chịu hừ nhẹ một tiếng t r ư n g liệt trong nháy mắt kịp phản ứng trở lại trách mắng đem yên lòng vân mộng dao lưu luyến không rời chúc ngọc tâm cùng với hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân bọn người toàn bộ đuổi đến trở về thẳng đến những người này đều không thấy bóng dáng không chung trong đó còn thì sáng phun ra một ngụm màu tới n à y miệng huyết càng là nhấp nhịt trong cơ thể hắn nội thương liền là càng nạo đa tạ trương đạo hữu sư môn nổi danh chỗ mệt mỏi lại là để ngươi chê cười còn thì sáng sớm hai tay giữ lễ chậm rãi hạ xuống liền xem như thua cũng vẫn là không tiêu ngạo không tự ti không có khó thở bại hoại cảm giác không ngại sự tình không ngại sự tình ta hẳn là lớn hơn ngươi vài tuổi nhiều so ngươi luyện kiếm mấy năm hơn nữa ta n à y một thân pháp bảo quá chiếm tiện nghi cũng là kỳ ngộ đọc được bằng không mà nói ta chưa hẳn có thể thắng ngươi thượng đan trùng mạch bản trương tiến giai thuấn ngục sắc kiếm nói là kiếm lực cùng kiếm tốc kiếm khí như lũ pháp môn tiến giai thiên lũ kiếm ý n g h ĩ nói là kiếm khí tinh thuần cùng tuần h o à n c h i đạo t r ư ơ n g liệt so sánh chuyên chú vào người trước tu hành loại sau tu hành còn xa xa chưa tới nhưng là kỳ ngộ phía dưới thu được thất tinh pháp bảo này bảo phối hợp lưu ly bạch ngọc xích g i ã tuyệt mệnh thất hung thanh phong huyền thiết bảy thanh phi kiếm có thể nói là thiên lũ kiếm ý đại thành trạng thái phiên bản đơn giản hóa đối với hắn tu học thiên lũ kiếm ý cũng có được vô cùng chỗ tốt bởi vậy cũng không phải là còn thì tu sớm vì không mạnh dụng tâm không đủ mà thật là hắn thật vừa đúng lúc một cước đá vào trên miếng sát ngự kiếm như người mặc dù loại thuyết pháp này so sánh tiến đến diện nhưng là vô luận còn thì sáng sớm vẫn là t r ư ơ n g liệt hai người đều so sánh thưởng thức kiếm của đối phương thuật kiếm đạo phân ra gần như quyết định sinh tử thắng bại đằng sau hai người đối với đối phương ngược lại cũng không có gì đó để ý bắt đầu nghiên cứu thảo luận tới kiếm lý lên tới tay phải đánh võ tay trái chơi n g ả i chân gác tiền tài đầu gối đại cao mời các đạo h ư u ghé thăm chương sáu trăm bảy mươi khốn ma động bên trong càn cơn lớn mới biết hải ngoại có tiên sơn một kiếm sơn hạ động thiên địa truyền thất biến c h ư ơ n liệt tự thân kiếm khí thôi phát đến cực hạn một chiều kia bên trong chứa kiếm khí lực bảy loại biến hóa công phá dư tắc thần kiếm trận trong đó điên đ ả o v ặ n vẹo kiếm lực càng là làm tổn thương dư t ắ c thần n ụ c thân kinh mạch ở loại tình huống này phía dưới k h ô n nguyên sơn chính là thanh danh lại thịnh dư t ắ c thần cũng không tốt lại tiếp tục vân du thử kiếm thiên hạ hạn tại đằng g i a o núi ô m dương tông bên trong tạm thời ở lại cùng trương liệt nghiên cứu thảo luận kiếm lý luận bàn đạo pháp tâm đắc thời gian trải qua cũng là không cũng sung sướng đằng g i a o núi ô m dương tông thâm sơn động phủ bên trong dư t ắ c thần cùng trương liệt ngồi đối diện nhau người trước ngồi ngay ngắn tại trên bộ đoàn nương theo lấy hắn thủ quyết biến hóa một chi kiếm ảnh giữa trời bay múa bản thân nhỏ yếu không gì sánh được nhưng mà theo thời gian trôi qua, chi này kiếm ảnh khẽ động động phủ phía trong linh khí biến hóa sen lẫn nhau k h u ấ y động mượn lực diễn sinh vô hạn biên độ tăng trưởng dần dần vậy mà không ngừng biến hóa tăng nhiều từ nhất sinh nhị từ hai hòa bốn từ bốn hòa tám bị cái này tu sĩ trẻ tuổi dùng cực kỳ bé nhỏ pháp lực bỏ ra tạo thành một tòa kiếm đại trận uy lực tăng trưởng để đối diện trương liệt cũng phải vì đó ghé mắt đây chính là kiếm xảo chi đạo vạn hộp chi chu người n g từ một tìm mục phát thiên quân nỏ người từ một tấc cơ hội chỉ cần dư tắc thần thần thức cùng tu vi có thể đủ phụ tải lại dựa vào thời gian tòa kiếm trận này uy lực có thể tùy thời ở giữa chuyên điện rời gần như không có dừng tình trạng không ngừng đề bạt lực lượng một người cuối cùng cũng co cuối cùng mượn thiên địa vạn vật lực bắt đầu tới vô cực t r ư ơ n g đạo h ư u kiếm vật của ngươi quá chú trọng dùng tự thân vì chủ chẳng phải nghe tin ê giả sử kiếm như bác bỏ rồng thay tin ê giả sử kiếm thời điểm thật giống như không chế thần long m ở c dạng người cưỡi tại long thân bên trên mạng thiên phi vũ bay là rồng không phải người t r ư ơ n g liệt dùng kiếm duy ta mà thôi không thấy thiên địa rất đa dụng kiếm thủ pháp theo dư tắc thần thô lậu dữ dằn là hắn n ư ợ c điểm kỳ thật kiếm xảo kiếm lực dư tắc thần chương liệt hai người đều có liên quan đến chỉ là trọng điểm bất đồng mà thôi cũng không phải là nói dư t ắ c thần kiếm thuật bên trong liền không có tự thân pháp lực tôi động cũng không phải nói là t r ư ơ n g liệt kiếm thuật bên trong liền không có đối thiên địa nguyên khí v ậ n dụng binh tại tinh không tại nhiều binh quý thân tốc vận chuyển tùy tâm ta càng quan tâm như chi cánh tay dùng mà không phải thuận thế mà làm ngồi tại đối diện trên bộ đoàn t r ư ơ n g liệt tiện tay điểm ra mấy đạo kiếm khí kiếm kiếm ổn cho phép tàn nhẫn phá trừ dư t ắ c thần cỡ nhỏ kiếm trận căn bản cũng không cấp hắn tiếp tục diễn hóa đi xuống chỗ trống dư tác thần đám kiếm trận đám được chính vui vẻ l i ê n bị trương liệt mấy kiếm bạo lực a n h kích cấp sa bằng tức khắc tức giận nhưng là xem xét trước mặt trương liệt kia hùng tráng thân hình nghĩ nghĩ lại ngồi trở xuống hai người sở dĩ có thể tại này động phủ trong đó bình thản luận đạo là bởi vì phía trước dư t ắ c thần đã bị thu phục song phương đều là kim đan trung hậu kỳ tu vi dư t ắ c thần cảnh giới pháp lực còn cao hơn một chút dạng này đều đánh thua cùng n g ồ i đàm đạo thời điểm tự nhiên là xa vào thế yếu chỉ là dư t ắ c thần như xưa không cho rằng kiếm của mình chỉnh lý có vấn đề chỉ cho rằng là tự mình tu luyện không đủ chăm chỉ lĩnh nội chưa tới mà thôi về sau cố gắng gấp đội sinh tử thực chiến lịch trải qua nhiều liền có thể tìm về hôm nay mất đi ra mặt hai người mặc dù ai cũng không tán đồng kiếm của đối phương chỉnh lý nhưng l à n à y cũng không ảnh hưởng t r ư ơ n g liệt tại dư tắc thần trên thân học tập kiếm xào c h i đạo dư tắc thần tại t r ư ơ n g liệt trên thân học tập kiếm lực c h i đạo chỉ là theo thời gian trôi qua học lấy học lấy t r ư ơ n g liệt tiến bộ thần tốc dư tắc thần lại phát hiện chỗ không đúng đợi một chút ngươi nói một khắc mới được khí tự trọng lại hạ một khắc liền toàn lực nịch kéo mà quay về dạng này đi kiếm trong cơ thể ngươi kinh mạch cùng thân thể làm sao chịu được sẽ không thụ thương sao còn có một kiếm này cơ âm kiếm khí tại vận chuyển tới h u y ề n quan khiếu huyện thời điểm ngươi nói là làm sao thu lực phá quan ta vừa mới không có minh m ạ c h ngươi lặp lại lần nữa kỳ thật làm sao có thể là học không hiểu k h ô n nguyên sơn nhất mạch đi là cổ kiếm tu con đường một cái sư phụ nhiều nhất mang mười cái đệ tử tư chất tâm tính nội tính những này tại nhập môn phía trước đều nghiêm ngặt khảo nghiệm qua sau đó từ ly trần tử tự mình dạy cho dư t ắ c thần là ly trần tử tiểu đồ kia là bạn tiêm người bên trong ngàn dặm mới tìm được một kiếm đạo kỳ tài trương liệt chớ nói ở trước mặt hắn nói lên một lượt thì là vừa v ậ n chỉ là ở trước mặt hắn luyện bên trên một lượn kiếm quyết hắn đều có thể học cái thất thất bát bát sở dĩ cần trương liệt lặp lại lần nữa là bởi vì dư tắc thần đã âm thầm thôi diễn luyện tập qua nếu như chính mình dựa theo trương liệt cấp hành khí con đường dùng kiếm cũng là không phải không dùng được chỉ là có chút cùng loại với đồng quy v u tận tuyệt kiếm con đường vận kiếm thời điểm kiếm lực cách tăng sau đó vận bên trên một kiếm thể nội kinh mạch vỡ vụ n một chỗ lại vận bên trên một kiếm gân cốt r a thịt vì đó bị vỡ kiếm thứ ba liền vẫn không ra tới bởi vì đã đến gần tắt hơi trương liệt nhất thời chưa kịp phản ứng không rõ ràng cho lắm dựa theo dư tắc thần yêu cầu lại đi kiếm một Đem thở người h ỏ liền n được ca t ụ lạ là, là kiếm đạo thiên tài kiếm thiên đạo d tắc thần nhìn cấp bối rối, ngươi đó bình thường như n g ư ơ i như vậy kích phát kiếm khí đã sớm chết mấy chục vệ mộ phần cỏ đều cao mấy triệu thể thể ư tu tu vậy này cũng không hợp thói thường một chút người tu luyện bộ kia công pháp nhất định rất cao mình sắc cốt không phải gì đó rất cao cấp tiên thiên thể chất ta ta là thái hòa đạo thể tiên thiên liền đối thiên địa nguyên khí thân cung hơn nữa theo xuất sinh tới liền bị dùng đủ loại linh dược bí pháp dịch cân t ẩ y tủy thể phách tiên tiên cường trắng trong khoảng thời gian này tiếp xúc bên trong dư tác thần đang nhanh chóng hiểu rõ trương liệt đồng thời trương liệt cũng tại dần dần hiểu rõ dư tác thần thậm chí cả sau người chân chính nam vực viêm châu cao tầng tu tiên thế giới hai n g à n năm trước kia ly trần tử trở về nam vực viêm châu t h à n h lập khôn nguyên sơn kiếm tiên nhất mạch làm theo cổ kiếm tu chỉ một mình truyền thụ mấy tên đệ tử bởi vậy khôn nguyên sơn nhất mạch nhân số cứ ít nhưng đều là t i n g anh li trần t ử đạo nhân bởi vì s á t lục quá thịnh làm đất trời báng hắn giận tu vi tuy mạnh nhưng khó mà phi thăng bởi vậy hắn cùng hải ngoại tu sĩ bên trong địa tiên nguyên thần dư đạo nhân liên thủ tại nam vực viêm châu bày ra khốn ma động từ cục ngay lúc đó nam vực viêm châu được xưng là yêu ma l o ạ n thế có thể tưởng tượng hắn rối loạn trình độ ma tu rất nhiều nhưng bất ngờ có vượt ngoại thiên địa thượng cổ ma đạo chuyển thừa trí bảo hiến thế mê hoặc thiên hạ quần ma hội tụ nghe nói khi đó nam v ự c viêm châu cường đại ma tu tám chín phần mười đều đi tới vượt ngoại thiên địa thậm chí còn có tới tự châu khác nó giới tuyệt thế ma đầu sau đó những n à y ma tu liền bị ly trần tử cùng dư đạo nhân liên thủ ngăn ở kia v ự c ngoại thiên địa khốn ma trong động này một trấn áp liền là chỉnh chỉnh hơn hai nghìn năm đương nhiên liền xem như ly trần tử mạnh hơn k h ô n nguyên sơn lại là người người tinh anh cũng không có khả năng để ép được khốn ma động phía trong vạn ma hội tụ sở dĩ hiện tại khốn ma động y nguyên vẫn là vững như thái sơn một mặt là thu hoạch được hải ngoại đứng đầu cường thế lực tam sơn đ ả o to lớn trợ giúp một mặt khác là ly trần tử bản thân cũng dùng tự thân tự đại lực thu hút hiệu triệu nam vực viêm châu cường đại tông môn hợp lực tại khốn ma trong động thời gian hai ngàn năm Trấn khốn áp tại khốn ma đây ộ n Nam Hoang Tông Môn, đã xuất hiện mười mấy nguyên anh Tông Môn, n g mười mấy theo h sao đạo xuất tại đã đi dư dù n l Trần Tử hai vị này địa tiên nguyên thần đằng sau, quang hai sau, điệu vị mới chỉ cần sống được sống xuống t có chút tư chết, khó. nghị không tình tư tu vi tiến đều vi mới Đây là nam vực viêm châu cao tầng tu tiên thế giới vì chung kết yêu ma loạn thế đối ma đạo khởi xướng chiến tranh chém giết hơn hai nghìn năm cũng không có kết thúc nếu là không có những tu sĩ này kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên bỏ ra giờ đây nam vực viêm châu nếu so với hiện tại dối loạn gấp trăm lần ly trần tử muốn lấy sắt chứng đạo trở thành tại thế mạnh nhất kiếm tiền phi thang t h giới dư đạo nhân muốn công đức chứng đạo vì nam vực viêm châu chạm trừ ưu á c tính nhờ vào đó công đức phi thăng thượng giới hiện tại kế hoạch này đã chuẩn bị kết thúc một khi k h ố n ma động chạm trừ c h ấ n áp ở nơi đó nam hoa nguyên n g anh tông môn liền có thể trở về khi đó nam vực viêm châu liền tuyệt sẽ không lại là cựu vực b ả y châu chi địa yếu nhất một châu n h ữ n g chuyện này là t r ư ơ n g liệt tại tiếp xúc qua trình bên trong một chút xíu theo dư tắc thần trong miệng t h á m tính ra đây nhưng là hắn cũng biết đây là dư tắc thần đang có ý cáo chi chính mình chi tiết có thể sẽ hơi có một chút xuất nhập nhưng là chỉnh thể trên tình huống là không sai bị lắm ngoài ra còn có một điểm dư t ắ c thần là tam sơn đảo dư đạo nhân hậu duệ dư đạo nhân trấn áp vạn ma hai nghìn năm ở thiên địa có công tam sơn đảo nhất mạch lại tinh thông phong thủy trận pháp tri học tại dư t ắ c thần mẫu thân mang thai thời điểm không, là hắn còn tại hắn phụ thân thể nội thời điểm liền bị gần mười vị nguyên anh đi theo theo canh giờ đến phương vị đến thiên tượng địa lý cuối cùng tính toán cuối cùng sinh ra một cái thái h ò a đạo thể dư t ắ c thần này quá không đáng nhưng cũng rất đáng giá phải biết đại bộ phận tu tiên giả huyết mạch đều chưa hẳn là tu tiên giả không có tu luyện tư chất mà tam sơn đảo quả thực là có thể làm đến tình trạng này không địa tiên nguyên thần giả không thể gánh vác chi tiêu hơn nữa khó mà phục chế tại âm dương tông phía trong tu dưỡng nửa năm dư tác thần nội thương dần dần khỏi hẳn trên người hắn nhưng thật ra là có lập tức chữa khỏi nội thương thánh dược chữa thương nhưng là hắn m u ố n là muốn cùng đánh bại chính mình trương liệt giao lưu luận bàn một đoạn thời gian húng chi loại này đang hắn dược có thể không phục liền tận lực thiếu phục dùng một lần tổn hại cùng đạo cơ một lần dù là cực kỳ bẽ nhỏ cũng phải tận lực phòng ngừa nửa năm sau dư tác thần bắt đầu thỉnh thoảng đi ra ngoài như xưa dùng trương liệt nơi này làm cứ điểm nhưng là đi ra ngoài lúc động một tí mấy tháng thời gian nửa năm mà trương liệt cũng mang lấy chính mình hai tên đệ tử trởi bắt đầu tìm kiếm ngũ giai thượng phẩm luyện k h í sư vì chính mình luyện chế ngũ hành kỳ sư tôn cái này họ dư chết như thế nào ỉ lại ngài bên người không đi vân n g ọ n g giao tại trương liệt bên người dạng này nói nàng không thích dư tắc thần cũng không biết là bởi vì cái gì liền là không thích hắn nghĩ kéo ta đi tới khốn ma động trợ giúp hắn sư tôn cùng lão tổ chém giết vạn ma a không phải nói khốn ma động sự tình đã chuẩn bị kết thúc rồi đúng vậy à, là chuẩn bị kết thúc nhưng là cái này hồi cuối đến cùng là ly trần tử chân tôn chém hết quần ma tuyệt diệt ma đạo đạo thống vẫn là vạn ma phá quan mà ra cấp nam hoang man đến vô tận hạo kiếp đây là ai cũng nói không chính xác sự tình mộng i a o ngươi bây giờ càng ngày càng không thích động não người khác nói gì đó ngươi liền tin gì đó vân mộng i a o nghe vậy túi đầu xuống thẻ lưỡi s ó n g mắt lưu chuyển kia sư tôn ngài lại đi sao nửa ngày vân mộng i a o vẫn là kìm nén không được lên tiếng hỏi ta sẽ đi nhưng còn không phải hiện tại hiện tại ta còn có yếu tung hành thiên hạ ba ngàn năm khí chất phía trong đệ nhất sát đạo người tôi nghĩ gặp một lần hắn a xem hắn đến cùng phải hay không như trong truyền thuyết mạnh như vậy hải ngoại tam sơn tiên nhân đạo dịch tuyệt thiên hạ dư đạo nhân là một cái đại cục đem thiên hạ ma đạo tu sĩ đều lừa gạt tiến bảo c ấ p toàn bộ thiên hạ mang đến hai năm hòa bình tuyến n g u y ệ t đây là cỡ nào tâm trí cỡ nào thủ đoạn còn có những cái kia nam vực viêm châu tu sĩ tinh anh phụ tá hai vị đ ị a tiên c h ấ n áp khốn ma động hai năm cũng đều là nhân vật anh hùng nam hoang thiên nam khu vực có cổ quốc sở quốc nên tên là sở nam địa vực ngũ giai linh mạch lang vũ sơn có ngũ giai thượng phẩm luyện khí sư trương dị linh c h i n m cứ cái này người thông qua tiêu sơn trần quân quan hệ trương liệt đã sớm nhận biết nhưng là này người tính khí kỳ dị thân vị ngũ giai luyện khí sư cho tới bây giờ đều là người khác cầu hắn ít có hắn cầu đến người khác thời gian bởi vậy liền xem như dùng chương liệt giờ này ngày này địa vị muốn mời hắn rời núi vì chính mình luyện chế ngũ hành kỳ cũng muốn đích thân tới cửa kéo trọng lễ bái phỏng nếu không vẫn là không thể tận nguyện mặc dù dạng này nghĩ có một ít không cung kính nhưng là tiêu sơn chân quân năm đó có thể kết giao đều là những người nào đều là một chút đạo đồ đã tận hoặc là không có cái gì tinh tiến tiềm lực kết đan nguyên anh tu sĩ nếu không năm đó tiêu sơn chân nhân tu đạo tám trăm n ă m mặc dù là kết đan tông sư bên trong cường giả nhưng là có tiềm lực nguyên anh tu sĩ quá nhiều kết giao hắn làm cái gì tấn thăng nguyên anh sau tấn thăng là pháp thân nguyên anh đến sau lại tại địa hỏa quật bên trong bị vây một giáp. Kết giao nhân m cái h hắn vẫn là kết tông sư lúc nhận đều đan là là năm vẫn tông cùng diệt ma động những trước kết biết. lúc vậy ma sư Bởi diệt kia này g tầng ư ờ i thiên nhiên có sẵn lấy một tầng khó sẵn có lấy m tiếp xúc khoảng cách. Cái xúc cách. khoảng n à trương dị linh cũng là như thế này người trầm mê nghiên cứu cả một đời luyện k h í thuật luyện k h í tu vi tuy cao nhưng là đã thể hiện tất cả phiền thoái nhất chính là loại người này bởi vì hắn đã không có gì đó sở cầu tùy tính tình của mình làm việc l n g vũ sơn đỉnh một gian trúc xá bên trong nhưng hắn tựa hồ một điểm cũng không có gấp gáp hoàn toàn có thể đủ g i i đằng đáng chờ đợi trúc xá bên trong bảy biện đầy từng dương linh thạch linh vật các loại chân bảo tu tiên giới cho tới bây giờ như vậy vì có thể thu hoạch được một kiện thích hợp bản thân thượng phẩm pháp bảo quá nhiều tu sĩ là không tiếp đại giới thấp cảnh giới thời gian còn có thể dùng đi phương thị luyện khí t ô n g môn tu luyện tới t ử phủ kim đan cảnh giới đằng sau còn muốn thu hoạch được thích hợp bản thân thượng phẩm pháp bảo không luyện khí t ô n g sư không thể vì tu tiên bách nghệ vốn là lúc đầu thô sơ càng về sau tu luyện càng là để bạt nan độ tăng vọt sư tôn cái này trương dị linh giá tử thật là quá lớn ngài đã cùng hắn hai canh giờ hắn thế mà còn không ra bình tĩnh đ ư n g nóng coi như là tụng khóa thời gian hôm nay thông gu quyết n g ư ơ i đọc thầm rồi đạo pháp l ĩ n h nộ một ngày không thể ngừng đối với vị k i a luyện k h í sư giá tử c h ư ơ n g liệt ngược lại không có ý kiến đến gì càng là có bản lĩnh n g ư i càng có tính khí đây là ở đâu đều như vậy sự tình ha ha ha ha đan dương kiếm thánh quả nhiên danh bất hư t r u y ề n vừa vặn chỉ là phần này dưỡng khí công phu liền là tại thế ít có đọc đến đây là hết chương rồi đúng không he <cười> hep ghé vào làm tô hủ tiếu cho ấm người chương sáu trăm bảy mươi mốt ma tu xâm lấn luận chế ngũ hành kỳ cầu cất giữ cầu đặt mua đứng tại như thế nào hết sức mới có như thế nào tầm mắt đồng thời cũng bị này tầm mắt bao vây một cái kết đan tông môn thế lực pha vi khả năng chỉ có phương viên mấy ngàn dặm pha vi toàn bộ tông môn tuyệt đại đa số người loại trừ tông môn trưởng lão tông chủ cùng cao tầng bên ngoài loại trừ bản thân vị trí tại tông môn thậm chí khả năng cảm nhận không tới thế giới bên ngoài tại đại đa số tạp dịch đệ tử trong mắt tông môn trưởng lão tông chủ đã là ngày một dạng tồn tại hắn cho dù là biết rõ cũng khó có thể cảm nhận thế giới bên ngoài bao la nguyên anh tông môn tồn tại trừ phi người sau tại cùng hắn trực tiếp tiếp xúc thời điểm năm đó đan dương cũng như vậy trương liệt cũng là như thế trong tầm mắt cũng chỉ có một ảnh mà giáo thậm chí đến sau nam hoàng thập thất tông tại đan dương cung trưởng thành là nguyên anh tông môn thế lực lần nữa khuyết trương thời điểm mới có thể thiết thực cảm giác được sở nam địa vực nguyên anh tông môn tồn tại đương nhiên số lượng cũng không nhiều nhưng là mỗi một cái tông môn đều là tồn tại hơn ngàn năm môn nhân đệ tử mấy vạn quái vật khổng lồ sở nam địa vực bản long tông chính là một trong số đó cái này tông môn tinh tại phong thủy địa mạch dùng phong thủy thuật lập nghiệp tông môn sản xuất nhiều tìm m ọ sư bởi vậy khai phát linh mạch cung cấp nuôi dưỡng tu hành có thể nói là phú g á c một phương bản long tông tông môn lão tổ cổ đạo、người. Tu đạo hơn trên u đạo năm, t làm n h ô giới chuyển theo tông môn bên trong có dạng này lão tổ bàn long tông lại phú giác một phương đương nhiên là xa hoa lãng phí hưởng thụ chi phong thịnh hành bất quá này nhưng cũng là bình thường dù sao trường sinh đại đạo không phải mỗi người đều có hy vọng tuyệt đại đa số tu sĩ cả một đời cũng chỉ có thể dừng bước tại cái nào đó giai đoạn lại không cách nào tiến thêm Những đây là một cái thuần túy từ linh tinh cùng bạch ngọc điêu chắc mà thành đạo cùng có váy xanh tiên tử phi thiên nhảy múa có mặc giáp võ sĩ cầm thường có tiên hạc ngọc chi có bạch quy hiến thuận lợi vô số bàn long tông từ đồ từ độ tôn tại phía dưới cầm lễ mà bái chúc mừng lao tổ ba bốn trăm linh thọ loại này chúc mừng cũng là thật tâm thật ý tại này tàn khốc tu tiên liên giới không có một vị nguyên anh lão tổ che chở bàn long tông phú giáp một phương chẳng khác gì là tiểu nhi giữ kim hành tại phố xá sâm ớt bên trong h ú n g chi cổ lão tổ chấp trưởng lấy tông môn cao nhất quyền hành liền xem như trưởng môn chân nhân cũng vừa vặn chỉ là một cái bài trí lấy lòng lão tổ tại tông môn trong đó chỗ tốt vô thận hạ lao tổ tiên phúc vĩnh hưởng chúc lao tổ vạn thọ vô cương tại tòa này mạ vàng vẽ màu vì cột trụ hành lang khắp nơi cao lớn rộng lớn khi t h ế hùng vĩ đạo cung bên trong ngàn vạn đồ tử đồ tôn cầm lễ mà bái sau đó là dâng lên đủ loại thọ lễ kỳ chân dị bảo càng có chi tâm đệ tử dâng lên một đôi thượng phẩm đỉnh lô. chỉ gặp hai cái nữ tu đều là dáng người cao gầy một thân kiểu dáng tao nhã màu trắng trường bảo đầu đội kiểu dáng tinh mỹ hát xa phát đ ỉ n h eo buộc các thước ngọc bội một người giữ phi kiếm một người tay chấp pháp bảo nữ nhi kiểu d i ễ m tư thái lại triển lãm đừng có một c ô phong khoáng ngông nên vị đạo để duyệt tận tuyệt sắc cổ đạo người cũng là hai mắt tỏa sáng cổ đạo người háo sắc nhưng là ánh mắt cực cao năm rồi không phải là không có học trò thử học trò tôn phụng bên trên mỹ nhân tuyệt sắc nhưng là nơi nơi không thể để cho cổ đạo người vừa ý không bằng không tiễn nhưng hôm nay này hai cái, rõ ràng bất đồng. Hai cái mỹ nữ đi tới gần cùng một chỗ chắp tay nói gặp qua tiền bối hai người bọn họ thanh âm hoặc là thanh thúy hoặc là mềm mại liên tục cùng một chỗ phảng phất giống như một loại cực vì động người âm vận ừ mặc m dù thèm ăn nhỏ rãi nhưng dù sao cũng là tiền bối cao nhân cổ đạo người vừa vặn chỉ là có chút gật đầu hai mỹ nữ kia lại hết sức nhu thuận tới đến hắn tả h ư u vì hắn đẩy vai nắm cánh tay dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận được dối tinh dối mù cổ đạo người nhắm mắt hưởng thụ giây phút sau đó lên tiếng nói viên cầu vồng người những này nằm dốc lòng khổ tu rất là không tệ theo cổ đạo người câu nói này bàn long tông cao tầng tu sĩ nhìn chăm chú hướng hiến bảo người ánh mắt đều là biến được bất đồng ghen tị hai mắt phú lửa có thể lấy lòng lão tổ ngày sau không biết có bao nhiêu chỗ tốt hưởng không hết sau đó hiến hội bắt đầu vô số linh mục linh cựu tùy tiện hưởng dụng liên miên mấy ngày đêm vui sướng hưởng thụ toàn bộ bàn long tông đều đắm chìm hắn bên trong nhưng mà không có người nhìn thấy tiếng ngọc tọa phía dưới bái phục viên cầu vồng trong mắt lóe ra lạnh leo ánh sáng mấy ngày sau viên cầu vồng cầm trong tay tông chủ lệnh bài thành công mở ra hộ sơn đại trận dẫn lên trăm người âm thầm lên núi lúc này cổ đạo người ngay tại chính mình động phủ trong đó hưởng hết nhân gian cực lạc hắn tu đạo ba năm vốn đã dưỡng thành vô thượng linh giác tại viên cầu vồng mở ra hộ sơn đại trận một khắc này liền đ ỗ n g nhiên cảm giác được một trận tâm kinh động run r u dậy nhưng là kia tuyệt sắc tỉ bội song su hấp âm đoạn dương tiêu cốt luyện hồn thẳng tắp thân thể mềm mại thẳng tắp chân dài để cổ đạo người toàn thân từ trong đến ngoài phân chấn vô tận sức sống tức khắc liền đem vô thượng linh giác dành cho chính mình cảnh cáo ném tại s a u t h ờ i gian hơi chút trì hoãn sinh cơ đã bỏ lỡ cổ đạo người động phủ trong đó đương nhiên là có lợi hại cấm pháp bảo hộ cấm chỉ bay thiên đồn địa phương thi triển đủ loại pháp thuật nhưng là hắn động phủ bên trong cấm pháp trung quy vô pháp cùng hộ sơn đại trận so sánh những n à y cấm pháp chỉ có thể hạn chế tu vi chưa tới người căn bản ngăn không được nguyên anh cảnh ma tu trong c h ư ớ c mắt đạo hắc ảnh kia liền đã xông qua cấm chế dày đặc s á p nhập vào cổ đạo người đạo phủ giương tay đánh ra một đạo đa o quang chém về phía lao đạo xuống lưng a tốc độ ánh sáng ở giữa cổ đạo người trung quy kịp phản ứng muốn tự cứu nhưng là giờ này khắc này trên người hắn bạch xà giống như dây dưa song su liên tục không ngừng từ trên người hắn h ấ p thu pháp lực pháp lực vận chuyển thỉnh thoảng không thoải mái thậm chí hộ thân pháp lực đều yếu bất tới cực điểm ẩm đa đạo nhân trung quy vẫn là đánh bay kia hai cái tà đạo yêu nữ thân thể đầu tiên là hóa thành một đạo hoàng vân sau đó lại trên động phủ vách một lần nữa ngưng tụ người hồi hình thân thể xoay tròn phủ thêm đạo bảo chỉ là đã là khoe miệng chảy máu nguyên khí đại thương bị ma tu đêm khuya lên núi tất nhiên là kia viên cầu vồng thiết kế tại ta hộ sơn đại trận xảy ra vấn đề việc cấp bách là rời khỏi nơi đây tìm tới việt thủ này ma tu vô cùng lợi hại ta thôi nguyên khí đại thương vạn vạn ngăn cản không nổi muốn lệnh trí hôn mê cho dù là lại cơ chí lao nhân cũng có khả năng cái chăn thuần vô chi thiếu nữ chỗ l ư ợ g ạ n táng gia bại sản mà cổ đạo người một đêm này tổn thất không chỉ là bàn long tông ngàn n ă m cơ nghiệp mà thôi một đêm trôi qua hắn trung quy là chưa thể trốn chạy mà ra ngàn cổ bàn rồng tông như vậy dịch vong cùng lúc đó một bên khác lăng vũ sơn đỉnh núi trương liệt vừa mới nhìn thấy luyện khí sư trương dị linh này người áo vải đạo báo sắc mặt khô vàng mang lấy một cô yên hòa khí ngược lại là phía sau hắn đi theo một đôi thanh niên nam nữ cẩm phục da trắng nhìn chăm chú lên trương liệt vân mộng g i a o đám người ánh mắt lộ ra hiếu kỳ gặp qua trương chân nhân gặp qua đạo hữu hai người gặp qua đằng sau một chút khách khí một phen một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay bao đọc bao phê bốn đáng chú ý là không thiếu t h u ố c ba mọi người hãy ghé vào ba chương sáu trăm bảy mươi hai ngũ hành long kỷ dư tác thần cầu viện một sau đó trương liệt lấy ra chứa lấy ngũ hành dao linh tải túi càn k h ô n giao cho trương dị linh trên tay người tu tiên phần lớn là không thích khách khí tự thân tu hành tu tiên bách nghệ các mặt việc cần phải làm quá nhiều trương liệt có thể đang chờ đợi trương dị linh mấy canh giờ thậm chí trong mấy ngày mấy đêm đọc thẩm thái hạo kim trương nhưng là thấy mặt đằng sau lại là đi thẳng vào vấn đề trương dị linh đồng ý liền đồng ý nếu là không đồng ý trương liệt sẽ rời đi tìm kiếm kiếm cái khắc l chuyện không quá nhiều nhiên nhất quá sẽ Quả linh dây dưa. Quả nhiên là tốt vất ậ t thành trợ hơn nhau pháp khi đằng sau lẫn nhau cảm ứng, có giống nhau nữa giống luyện đằng lẫn ứng, giống viện dụng. sau là mà già, diệu cảm có b quá trong đó ba đầu tựa hồ là hơn một trăm n ă m trước c h é m g i ế t mặc dù dùng đạo thuật bảo tồn rất tốt nhưng là vẫn có chút sự sống giảm bớt lại đề cao luyện chế n ă n g độ năm đầu linh giao bên trong hỏa mục nước ba đầu là trương liệt hơn một trăm bốn mươi tuổi thời điểm tại đằng dao núi c h é m g i ế t mà dư lại thổ kim nhị giao là tại gần đây có đệ tử bố trí mai phục chem riết trong lúc này thời gian đã qua một trăm n ă m t r ư ơ g d linh cố ý điểm ra điều này là trương liệt hiện tại pháp lực hùng hậu độ là nguyên anh cảnh tu sĩ tiêu chuẩn nếu là còn án thường quy ngũ giai pháp khí l u ậ n pháp tất nhiên khó mà hoàn toàn phát huy ra thực lực của hắn trương liệt cũng đã nghĩ kỹ trong đó lý do chỉ nói là từ năm tên pháp lực thâm hậu tu sĩ mỗi cái chấp nhất kỳ xuất thủ nghe trương liệt yêu cầu trương dị linh trầm mặc kiểm tra những tài liệu kia nửa này g mới vừa đáp có thể bất quá chân nhân dự định làm sao thanh toán thủ lao luyện chế ngũ hành kỳ còn thừa dư linh vật còn có những linh thạch này linh vật nếu là các hạ còn cảm giác chưa tới có thể tự nói thẳng chỉ cần giá cả phù hợp ta liền không trả giá trương dị linh tại sở nam địa vực luyện chế pháp k h í quá có danh tiếng đừng có thủ đoạn nếu là hắn nơi này có thể luyện chế dù là giá cả cao hơn một điểm trương liệt cũng có thể tiếp nhận hắn vốn là thuộc về loại nào vì hợp tay pháp bảo không tiếc linh thật người như vậy lời nói lại là nghe được một bên vân mộng giao cảm thấy đau lòng nào có giống như vậy m à c ả không t r ư ơ n g chân nhân hiểu lầm ta vì người luyện bảo cả đời đại đạo mặc dù bất thành nhưng để giành được một chút tài sản nhưng này có như thế nào đây tại hạ đến nay đã hơn sáu trăm tuổi ta cùng tiêu sơn chân tôn là người cùng một thời đại sở nhi t ố tố hai người các ngươi tới nói xong trương dị linh đem kia hai tên vẫn đứng ở một bên thiếu niên mặc áo gấm gọi đến trương liệt trước mặt phía trước lạnh nhạt chân nhân hai canh giờ cũng là muốn biết được chân nhân khí lượng bộ n ự c làm sao nếu là khí lượng nhỏ hẹp thế hệ trương dị linh cũng không phải là lần thứ nhất gặp mặt liền muốn phó thác một đôi nhi nữ mà là toàn bộ sở nam địa vực hắn đã nghe ngóng nghiên cứu qua một lần trương nguyên liệt này người chấp trưởng gia tộc mặc dù rét đến đầu người quân c u ậ n nhưng không khi hành khách thị thiện danh lan xa hắn chỗ chấp trưởng hoàng long quận trương gia p h ư ờ n g thị là nam hoang sinh ý tốt nhất vài tòa phường thị c h í nhất bởi vì buôn bán công đạo cho nên nhân khí hội tụ phía sau diện thượng q u a n g i a hóa giải tương núi ngọc điệp tông tranh chấp cuối cùng được đ à n dương kiếm thánh chi danh lúc đầu trương nguyên liệt liền là trương dị linh ưu tiên nhất lựa chọn chi nhất hôm nay trương liệt cầu tới cửa tới hắn đương nhiên liền thuận thế đưa ra t h ỉ n h cầu người càng già càng không bỏ xuống được với người nhà lo lắng đặc biệt là trương dị linh trước kia tu đạo già mới có con này một đôi nhi nữ cùng hắn cũng xưa nay thân cận liền càng là nhiều phiên bố trí vì nhi nữ lâu dài mà tính toán ký danh đệ tử. n g h e xong trương dị linh yêu cầu này ngược lại trương liệt bắt đầu trầm ngâm suy tư nhìn chăm chú hướng người huynh trưởng kia trương sở cùng với kỳ m ộ i trương t ố tố hắn còn không giống với trương dị linh đã mưu đồ quá lâu sớm có cái này suy nghĩ bất ngờ muốn thu đệ tử trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được đây là bởi vì trương dị linh nói vừa vặn chỉ là ký danh đệ tử mà không phải chân truyền đệ tử ký danh đệ tử chỉ cần đề điểm tu hành vừa có thể không vượt chân truyền bằng không mà nói trương liệt hiện tại khả năng liền cự tuyệt bằng không mà nói trương liệt hiện t i khả n n g liền c tuyệt tu tiên giới thu nhận sử dụng đệ tử là quá cẩn thận d phía sau trọc đao nhỏ cấp địch nhân mở ra tông môn hộ sơn đại trợn tùy tiện làm chút chuyện gì cũng có thể làm cho người đau nhức nhập có tủy trương liệt trước mắt nhận lấy bốn tên đệ tử đại đệ tử giải ngũ lương tính tình cố chấp thể chất đặc dị tương lai có rất lớn nắm chắc tu thành độc lòng kim đan là trương liệt trước kia chỗ nhận lấy bởi vì tính tình cố chấp cho nên đối với đã cứu tính mạng mình sư tôn trung thành tuyệt đối nhị đệ tử vân mộng giao vì trương liệt bản mệnh pháp bảo khí linh chuyển hóa trong một đoạn thời gian rất dài suy nghĩ của nàng trương liệt đều có thể cảm ứng được hiện tại theo trương liệt vứt bỏ thái âm viên mặc dù không thể nào cảm ứng nhưng là tình cảm cơ sở rất tốt. nếu là nàng đều phản bội vậy chỉ có thể nói mình là m người quá thất bại tam đệ tử thượng quan hoành là thuộc về là ký danh đệ tử vừa không có hô phong gọi u diễn hối bộ chân truyền cũng không có thông n g quyết địa sát chân truyền tu luyện là thiên ngục luyện ma tâm quyết cùng băng hòa c ử u trọng c h â n quyết trương liệt cũng xưa nay không để hắn đ ú n g tay trương ra sự vụ ngược lại chuyển xuống quyền lực để hắn đi phụ trách tội tù tu sĩ để hắn có cơ hội càng nhiều che t r ở thượng quan gia tu sĩ thượng quan hoành lịch luyện chưa tới tại trương tương thần thủ hạ hắn vĩnh viễn đều không bay ra khỏi đi đồng thời có hắn tại cũng có thể ổn định thượng quan gia bảy ngàn tội tù để bọn hắn liên tục không ngừng hướng trương chỉ cần t r ư ơ n g gia không đ ổ trăm năm về sau thượng quan gia tẩy trắng lên mở bọn hắn sẽ là trung thành nhất một khối phụ thuộc bởi vì những người đi t r ư ớ c vì thế bỏ ra quá nhiều tứ đ ệ t ử t r ú c ngọc tâm yêu tộc truyền sinh nửa học trò nửa đầy tớ trước mắt cũng là ký danh đệ tử nhưng nó cũng có khả năng đạt được một chút t r ư ơ n g liệt kiếm thuận truyền thừa cũng được ta nguyện hứa hẹn che chở nhị t ử ba trăm năm trương dị linh nghe vậy ánh mắt sáng lên hắn x u ề bàn tay ra cùng trước mặt trương liệt vỗ tay m à t thể trương dị linh trước kia nhận qua nội thương thọ nguyên nếu so với bình thường kết đan tông sư ít hơn một chút bởi vậy những ngày năm hắn đã không còn tùy tiện ra tay luyện khí lần này lại là khác biệt lần này trương dị linh dự định đem hết toàn lực để kia trương nguyên liệt ngày sau mỗi lần dùng đến ngũ hành kỳ thời điểm đều muốn ghi nhớ hắn trương dị linh tốt bình thường tới nói càng là cao cấp luyện khí sư càng là không có khả năng để người mua nhìn xem chính mình luyện khí trừ phi song phương là nhiều năm bạn cũ sinh tử chi giao một phương diện luyện khí muốn tâm thần hết sức đầu nhập một phương diện khác cũng là phòng ngừa đối phương học trộn nhưng là trương dị linh đối trương liệt bất đồng hắn h ậ n không thể trương liệt thật là có bản l ĩ n h trộm đi hắn một thân sở học ngược lại quay tới cũng là dạy bảo hắn một đôi nhi nữ bởi vậy tự nhiên cũng không có những này k i ế m kỵ kỳ thật trương liệt cũng là ngũ giai luyện k h í sư bất quá hắn chuyên tinh tại luyện kiếm là một tên chú kiếm sư mà không phải luyện k h í sư cho nên hắn vô pháp một mình luyện chế ngũ hành kỳ dặn kia đơn thuần lãng phí tốt vật liệu lăng vũ sơn địa hạ đậu phủ hỏa mạch chốt sâu đây là mở mang tại đại địa núi lửa dung nham phía giới đậu hoàn toàn liền là một mảnh nhiệt độ cao màu đỏ sầm giới vực trương chân nhân ta chỗ này đậ rất rõ ràng tại nơi này thời gian hắn nếu so với ở bên ngoài càng thêm có sức sống quá nhiều không tệ không tệ trận pháp chi lực đem địa hòa phong mang vận chuyển đánh tan như vậy cũng là một thung công đức ha ha ha ha đây là ta bình sinh tác phẩm đắc ý ngày sau chỗ này động p h ủ cũng cùng nhau tặng cho chân nhân thì là ta tại lúc chân nhân muốn luyện kiếm lời bảo đến đây nơi đây cũng tuyệt đối không nên k h á c h khí tin đồn bên trong t r ư ơ n g dị linh là loại nào tính tình quái gợ tham lam ưa thích duy nhất tham lam độc chiếm tu sĩ hiện tại xem ra nhưng cùng trong truyền thuyết khác nhau rất lớn hoặc là nói một đôi con tin tại người ta trong tay hắn không thể không áp chế tự thân tính chân tự h c tình đột quang c h ầ m rơi hai người bay xuống lạc điện đập vào mắt là một tôn cự đại màu đỏ xanh lưu đồng bản thân là thanh sắc bị bốn phía địa hỏa đốt thiêu đốt thành màu đỏ sợm nhưng là linh tính c h ă n trẻ càng là nhiệt độ cao càng lộ ra linh tính chân nhân lô này làm sao tốt nhất luyện lô phối hợp nơi đây hoàn cảnh t r ậ n pháp sợ không phải có lục giai luyện lô hiệu quả chân nhân tốt nhắc lực năm đó ta vì m ờ i người bố trí nơi đây trật pháp cũng là cấp người làm thật nhiều năm khổ công nói xong trương dị linh liền muốn lấy ra linh tài đầu nhập khí lô trong đó chỉ là hắn động tác này nhưng bị trương liệt ngân lại sau đó hắn liền thấy trương liệt lật tay ở giữa lấy ra một đầu đồng thao lưu đồng vẫn là dùng lô này a nói xong trương liệt ném ra được tự viêm ma giáo địa h ỏ a q u ậ t h ỏ a tinh lò luyện lô này kinh nhiều năm bồi dưỡng hiệu năng đã đến gần lục giai thực phẩm trương dị linh pháp lực mặc dù không tốt nhưng là mượn nhờ nơi đây địa h ỏ a chi lực thôi động lô này lại có trương liệt phụ trợ vẫn là không có vấn đề thốt lô thốt lô a nguyên anh tông môn quả nhiên là nội tình thâm hậu thốt lô trương dị linh luyện khí luyện cả một đời bản thân liền là người biết hàng rất nhanh liền nhìn ra lô này tinh rượu trật thi pháp lây ra chính mình khí lô đem hỏa tinh lò luyện cất đặt tại trận pháp hạch tâm chỗ sau đó thôi động phát triển t h ú c nhiệt này tôn lò luyện thời gian cứ như vậy ngày ngày quá khứ đây cũng là chính mình bởi này một lần cuối cùng toàn lực xuất thủ luyện khí bởi vậy trương dị linh t r i ể n tận chính mình cả đời sở học mà trương liệt ở một bên đưa ra yêu cầu tiến hành phụ trợ ở trong quá trình này trương dị linh cho thấy chính mình một thân ngũ gia i đình phong luyện khí sư thực lực mà trương liệt cho thấy chính mình một thân thâm hậu tới không thể tưởng tượng thần thức pháp lực cái này khiến hai người đều bởi vậy cảm thấy lựa chọn của mình không có sai theo thời gian chuyển rời năm đầu linh giáo huyết n ụ c tinh phách bị trương dị linh dùng luyện khí thuật thăng hoa. từ d a o hóa r ộ n g pháp khí khí loại hình cũng ở trong quá trình này một chút xíu luyện thành lấy một cây hắc long kỳ sóng cả dập dờn đại biểu thủy hành hãn hải lực một cây xích long kỳ hỏa diễm b ư c lên đại biểu hỏa hành liệt diễm lực một cây thanh long kỳ thanh quang t h i ề m thước đại biểu đất mộc chi lực một cây hoàng long kỳ linh quang trọng hậu đại biểu địa sát lực một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay bao đ ộ c bao phê bốn đáng chú ý là không thiếu thuốc ba mọi người hãy ghé ở ba chương sáu trăm bảy mươi ba ngũ hành long kỳ dư tác thần cầu viện hai ngũ hành long kỳ dần dần thành hình chương liệt càng xem càng là ưa thích Cuối、cùng u ố i c c lúc đó đại điệu phía trên trương sở cùng trương tố tố bị vân mộng giao hấp dẫn hai ngày này đều là tại hắn trước mắt vòng tới vòng lui muốn đưa tới chú ý trương n tố tố xuất ra hoa mắt cựu diệp vòng tính xảo ngũ sắc khẳng tấm đều là hai người yêu thích tri vật thế nhưng là sư tôn trương liệt không tại vân mộng giao lập tức liền biến được cực kỳ lười nhắc lên tới trương sở cùng trương tố tố hai huynh m g ộ i coi là vân mộng giao cực kỳ tuổi trẻ là cùng mình cùng thế hệ người nhưng kỳ thật vân mộng giao kế thừa mấy trăm năm người khác ký ức căn bản là cùng trương sở cùng trương tố tố hai huynh m g ộ i không kiếm nổi cùng một chỗ đi một ngày này nàng hữu hữu mở ra chính mình kim đan huy áp tức khắc dọa đến trương sở cùng trương tố tố hai huynh m g ộ i chật vật d í t h ạ o thẹ ra quần mà chạy giờ khác này nhìn xem hai huynh m g ộ i bộ dáng chật vật v â n mộng giao khỏe miệng mới hiện lộ ra ác liệt ý cười sư tôn thế mà muốn thu như vậy hai cái tiểu chút chít làm đồ đệ vậy sau này bọn hắn chẳng phải chính là mình sư đệ s vân mộng giao cực không cam tâm nhưng là đối với sư tôn quyết định nàng cũng không có cách nào này hai cái tiểu chút trích ngốc là ngốc một chút t h ử nhỏ sinh trưởng tại phụ thân yêu thương bên trong cũng có chút yêu thích xa hoa nhưng là bản tính t h u n lương là người bản địa nhà nhi từ ngốc những n à y vân mộng giao cũng nhìn ra được cho nên nàng mới biết cảm thấy không thú vị so sánh với nhau nàng càng ưa thích tam sư đệ loại nào đầy ngập cựu hận tình thế khó xử song phương lục đục với nhau lẫn nhau an t o á n tới tươi mới thú vị đại sư tị ngốc tứ sư đệ ngốc hiện tại lại tới đây a hai cái khở hàng sư tôn làm sao ưa thích thu dạng này đồ đệ a một điểm ý tứ cũng không có ngay tại vân n g ộ n g giao tại sườn núi vừa nghĩ muốn lật cả người tiếp tục ngủ bù thời điểm nàng đột nhiên mở hai mắt ra sau đó chống đỡ thân mà lên từ khí hơn nữa còn giống như là người ta quen biết vân n g ộ n g giao thân hình tại sườn núi một bên như vân vụ một loại trong nháy mắt tiêu tán không thấy tại nàng lại một lần nữa xuất hiện lúc đã tại lăng vũ sơn phương nam ngoài mấy chục dặm ở nơi đó vân n g ộ n g giao khắp nơi l ư ớ t nhìn thân thức quyết tán rốt cuộc tìm được g i ấ u ở một dòng sông bên trong đã thân chịu trọng thương dư tất thần hãn tựa hồ l à muốn thi triển thủy đội bỏ chạy nhưng kém chút đem chính mình cấp chết chìm tốt o à n nam bộ sở m vực ai tốt h hắn đem làm thì thầm lời nói xong vân n g ọ n g giao cúi người đi cầm trong tay hấn quyết tựa hồ là muốn tiến hành trị liệu nhưng là tại hạ một lượt nàng thần sát chuyển lệ đông nhiên thi c h thôi, y ể n ra công kích tính pháp quyết có thể ám toán cô n ã i mãi người còn chưa có xuất hiện đâu đâm đầu vào chỗ chết nương theo lấy vân mộng dao hai tay mở ra một n g ụ m ẩn chứa kinh người s á t lục hủy diệt ý cảnh kiếm khí bay c u ố n chém xoáy mà ra phiên bên trong tàng kiếm kiếm tại phiên bên trong trương liệt đã sớm biết thái âm phiên ẩn giấu đi một n g ụ m thượng phẩm phi kiếm chỉ là hắn tiền kỳ tu vi chưa tới hậu kỳ tấn thăng kim đan cảnh giới sau âm dương pháp lực hợp nhất tu thành thiên tử pháp thân n à y miệng kiếm khí liền không có gì đó ý nghĩa tại kia hạo thiên pháp mục hạo thiên kính phía dưới thái âm ngọc sách thái âm phiên tựa như là nhưng lần này cũng không đại biểu nay bị trương liệt tế luyện nhiều năm trả mà phi kiếm không lợi hại chỉ là nó cùng thái âm phiên tương hố là một h ố i trương liệt vô pháp độc lập lấy ra mà thôi tại thời khắc này vân mộng giao quanh thân kiếm khí tung hành cứ thế mà theo bốn phía giữa hư không bước ra ba đạo màu xám âm ảnh nguyên lai、like、cũng là kiếm tu t ố t t i ế p ta một kiếm ba đạo bóng xám bên trong một người thẳng tiếp giá tới kiếm quang một kiếm rết ra kiếm quang này trong đó ẩn chứa vô tận tử n i ệ m đáng sợ không gì sánh được một kiếm xuống dưới lập tuyệt sinh tử tràn ngập một loại ngươi không chết thì là ta vong hung lệ chi niệm phức kiếm quang đâm thế nhưng là ba người kia trong mắt lại phát hiện ra vẻ kinh ngạc bởi vì một bộ cao đại nhân thân ngăn tại phía trước đó nữa hạ ba đạo kim ế quang lại hạ một k h ắ p nó hư không nhảy một cái thân bên trên không có bất luận cái gì pháp thuật ba động không có bất luận cái gì lóa mắt quang hoa ngược lại như là bình thường nhất yếu nhất tiểu c ư ờ n g thi bên trong hành thi nhẹ nhàng nhảy một cái liền là bay đến mạnh nhất cái kêu bóng s á m tu sĩ trước mặt đưa tay liền làm ộ t chảo thiên sát ma thi công phòng nhất thể trực tiếp liền vì vân mộng g a o tranh thủ đến ưu thế cực lớn kiếm tu ta mới không phải đâu chàng ma phi kiếm thiên sát ma thi lại hạ một khắc dùng vân mộng g a o thân thể làm trung tâm khuyết tán ra thái âm bạch cốt phiên thái âm bạch cốt ma thần pháp tướng thi triển ra u minh thần trưởng đem kia ba cái đã bị đánh cho hồ đồ tu sĩ dần dần đả kích vãnh bạo chả ma phi kiếm thai ngén nhiều năm thiên sát ma thi thái âm bạch cốt ma thần pháp tướng những này không có chỗ nào mà không phải là định tiêm thủ đoạn giờ này k h ắ c này bị vân mộng giao liên tiếp thi triển đi ra tầm thường kết đan cảnh ma tu căn bản cũng không có thể ngăn cản sau đó vân mộng giao nắm lấy trọng thương hôn mê dư t ắ c thần lập tức bước ra rút đi nàng biết rõ có thể đem dư tác thần tổn thương thành tình trạng như thế này nhất định không phải vừa mới cái kia món hàng việc này không phải mình có thể xử lý n h ấ trong gian phòng một vị thân hình cao lớn hoàng bảo đạo nhân ngay tại đứng thẳng mắt phượng lông mi dày hai con mắt giống như ưu đàm tự nhiên có loại không cần nói nên lời cao ngạo lạnh lùng chi ý dư đạo hữu ngươi chỗ ngực tia đạo với đạo nghiêng sâu xuống đao ngân bên trên lộ ra lấy một loại đáng sợ sắc ý ta nghĩ khắp cả toàn bộ nam hoàng cũng nghĩ không ra nơi nào có đáng sợ như vậy cao minh đa quyết Còn chỉ cứu cần chế, cũng có chuyển, chuyến chỗ, cùng. cũng cần tục trương huyên nhân mạng, này tên thiên sống người tính mệnh thành, nếu thành, liền như nguyên anh không bằng thêm 3 phân thần thông.、Đây、không phải là nam hoang thiên ngoại nghiệp không trương nhiều, mời, ma mà ma xem ma thêm mà ma giáo. đại phải giết liệt lại tiếp tục hỏi nhiều, thân chịu trọng thương dư dễ lưu đạo Đa đạo đào đào, đào Đây đạo đạo đó, tạ lao hữu huyết huyết huyết hậu thể Pháp, Sau từ tế là là là là số vô vô bí kỳ cũng là mang lấy nhiệm vụ hắn chịu trách nhiệm truy trang một tên theo diệt ma động tiên h bên trong chạy ra ma tu tung tích có ma tu có thể theo diệt ma động tiên h bên trong chạy ra như nhau ở một bên vân mộng giao thất kinh hỏi đây đối với nam hoàng tu sĩ tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt bình thường tới nói là không thể có thể cựu thiên thập địa phong ma trận phía dưới quỷ thần khó thoát nhưng là nếu như là một vị tu vi không kém gì ra tổ cùng gia sư ma tu dùng vô thượng ma công che đậy thiên cơ lại thi pháp để môn hạ đệ tử trốn đi mười người trong đó sẽ có hắn bên trong nhất nhị có thể chạy ra diệt ma động tiên bất quá những người này thân bên trên đều bị gieo xuống thảm thiết nhất ma đạo cầm chế bọn hắn phải chịu trách nhiệm vì diệt ma động tiên bên trong ma tu gom góp tu luyện tư nguyên sở nam địa vực bản long tông liền đã vì hắn sở diệt tông môn ngàn năm tích lũy tận vì hắn sở đoạt trương liệt nghe vậy t h ầ n s ắ c khẽ biến bản long tông đây chính là một cái thực lực vượt xa đan dương cung thế lực cường đại môn bên trong lão tổ cổ đạo người tin đồn đã có nguyên anh hậu kỳ tu vi một thân pháp lực có thể đủ di sơn đào hải để một cái kim đàn tu sĩ đuổi theo giết nguyên anh ma tu thì là không nguyên sơn vì thiên hạ kiếm tu danh môn cũng không tránh khỏi có chú trương h chỉ là chịu t ta là, luôn luôn là vào vào á liệt tại cung dư tắc thần trò chuyện thời điểm luyện ký sư trương dị linh cũng là tại trận nghe được diệt ma đầu tiên thiên ma huyết sông đao đủ loại này bí mật trương dị linh cũng là sắc mặt biến hóa hắn không nghĩ tới cho mình một đôi nhi nữ tìm che chở người lại bị cuốn vào đại sự như vậy bên trong đi qua trong khoảng thời gian này ở chung chương liệt một thân tu vi pháp lực trương dị linh là tán thành bạn còn tưởng rằng chính mình cấp nhi nữ tìm một cái tốt sư tôn lại không nghĩ rằng hắn lại dính dáng đến đạo ma tương tranh bên trong loại chuyện này thảm liệt không gì sánh được sơ ý một chút d i ệ t hơn vài chục cái tô n g môn chết đến mấy trăm vạn người đều là có khả năng chuyện phát sinh cái kêu ma tu là tu vi gì người tới nơi đây có thể hay không bị hắn bắt được bộ dạng dư tác thần là kiếm môn thiên tiêu nhất phẩm kim đan nhưng là có thể bị diệt ma động ma tu tổ phái ra làm việc ma tu tối thiểu cũng là địa đạo nguyên anh ma tu h ẳ n giống lại thêm trong tay ma đ à o sắc đối phương chỉ cần là nguyên anh t r u n g kỳ tu vi chính mình sẽ rất khó ứng phó cho nên tại cứu dư tắc thần đằng sau trương liệt căn bản cũng không rời khỏi làng vũ sơn nơi này chí ít còn có một tòa hộ sơn trận pháp có thể dựa tốt hơn ở bên ngoài bị người tùy tiện cướp giết lần này mạo hiểm lẹn vào bàn long tông cùng kêu ma tu giao thủ thời gian ta khám phá thân phận của hắn là luyện hồn huyết ma đoạn thiên a i nghĩ đến nam hoang những năm này đổ thành t h ả m sự âm thầm đều có hắn t h ủ h ú t hắn nguyên bản là nguyên anh ba tầng tu vi nhưng là nhập thế trăm năm lại thêm ma đạo tinh tiến tấn mãnh hiện tại chỉ sợ đã là nguyên anh trùng kỳ tu vi tại cùng ta giao thủ thời gian hắn đã bị cổ đạo người gây thương tích cho nên ta cũng vô pháp cụ thể phán đ o á n tu vi của hắn một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay bao đọc bao phê bốn đáng chú ý là không thiếu thuốc ba mọi người hãy ghé ở ba chương sáu trăm bảy mươi bốn càn k h ô n lao tổ năm đại kim đan đấu ma hải nhi một lăng vũ sơn núi bên ngoài thiên địa ưu ám nhóm t à hội tụ một tên thân hình cao lớn áo khoác màu đen áo lụa một mắt nam tử đi tới lăng vũ sơn phía trước ngựa đầu mà xem nói xác định là ở chỗ này bẩm báo tôn thượng thuộc hạ có thể xác định dư tắc thần chạy trốn tới nơi đây truy hồn ba dùng truy sát đến đây thế nhưng là dư tắc thần tựa hồ có cao thủ tiếp ứng trốn vào núi bên trong tôn thượng chúng ta đã điều tra qua này lăng vũ sơn bên trong chỉ có một tên tán tu luyện khí sư tấm đạo nhân bằng thực lực của hắn là dết không được truy hồn ba dùng gần đây đan dương kiếm thánh trương nguyên liệt đến chỗ này ứng với là người này cùng dư tắc thần có giao tình ra tay giết truy hồn ba dùng nửa quỳ tại một mắt nam tử bên cạnh người hai tên hiệu đ ệ nữ tu liền là phía trước hiệp trợ giết chết cổ đạo người hai tên tà tu giờ này khắc này hai người vẫn là dung mạo k i ể u diễm chỉ là thân bên trên đã không lại phía trước thanh thuần vũ mị cảm giác ngược lại lộ ra lấy một cỗ băng l ã n h lạnh s á t khí phản phất là địa phủ địa ngục bên trong leo ra tắc hồn ăn người huyết đ ụ c nữ yêu ma hề、hey、hề、hey, đan dương kiếm thánh chúng ta những người này bị ly c h â n tử dư đạo nhân hai cái lao quái vật c h ấ n áp tại c ử u thiên thập địa phong ma trận phía dưới lâu không ra thế thế gian này tùy tiện một cái tu sĩ liền dám tự xưng kiếm thánh ha ha ha ha chuẩn bị công núi trong vòng mười ngày không tiếp đại giới cũng muốn bắt lại nơi đây đúng thuộc hạ tuân mệnh theo đoạn tiên ngai ra lệnh một tiếng bốn phía ma tu nhao n h a u tuân mệnh xưng là thằng đến bốn phía những cái kia tử phụ kim đan cảnh ma tu tất cả đều rời đi đằng sau kia đối tỉ mội song su mới vừa đứng thẳng khởi thân có chút sầu lo tôn thượng chúng ta vừa mới diệt hết bàn lòng tông hiện tại chính là nạp ảnh tàn g hình thu liễm bộ dạng thời điểm lập tức liền ra tay với lang vũ sơn có thể hay không quá mức mạo hiểm u cách r u mộng hai tỉ m ộ i bên trong ngũ rời cái này dạng nói ra không các ngươi không biết hắn bên trong nội t ì n h cái kia dư tắc thần là dư đạo nhân tử tôn ly trần tử đồ đệ đồng thời còn là thái hòa đạo thể nếu là có thể giết hắn so với chúng ta mang về ước vạn linh thạch càng có thể để cho càng k h ô n tổ sư hài lòng cho nên dù là bước lên một chút p h o n g hiểm chúng ta cũng nhất định phải giết hắn nếu là g i ế t dư t á c thần lại thêm lần này phá diệt bàn long tông công lao tổ sư một cao hứng thậm chí khả năng trực tiếp giải khai trên người chúng ta thần cấm cấp chúng ta tự do vừa nghe đến đoạn thiên ngai nói như vậy ưu cách thu ngộng hai tỷ mỗi cũng là trong mắt sáng lên thì ra là thế ta nói đoạn đại ca luôn luôn thận trọng lần này như thế nào dạng này cấp tiến mạo hiểm nguyên lai、like、hắn bên trong c ó dạng này nội tỉnh tại lúc nói lời này song su trong đó mọi mội u mộng đã tựa như một con rắn giống như từ phía sau quấn quanh đến cao đại nam tử trên thân tại động tác của nàng bên trong quần áo trên người một bộ tiếp một bộ cắt rơi trên mặt đất nhìn xem mọi mọi động tác u cách gương mặt xinh đẹp vừng đỏ phảng phất là thuần khiết sử nữ ngượng ngùng không chịu nổi nhưng c à n g có thể kích thích nam tử t h ủ tính đại ca là càng k h ô n tổ sư đệ tử thân truyền về sau tiểu mội nhóm có cái gì chỗ nào không hiểu ngài có thể nhất định phải để điểm chiếu c ô a người trong ma đạo hoang đường biến chất ba người một khối ngay tại này sơn dạ ở giữa màn trời chiếu đất lên tới cùng lúc đó lăng vũ sơn bên trên đồng dạng cũng là lục đục với nhau quay chung quanh riêng phần mình lợi ích tiến hành quỷ quyệt tinh kế tại dư t ắ c thần cơ bản nói rõ tình huống sau t r ư ơ n g liệt mặc dù hơi có n h ữ n g mày cũng không có nói thêm cái gì chỉ là giao phó để chính dư t ắ c thần hảo hảo an tâm dưỡng thương liền chỉ huy đệ tử l u i ra thế nhưng là dưới loại tình huống này dư t ắ c thần làm sao có thể an đắc quyết tâm tới tính mệnh sinh tử tận nằm trong tay người khác đây là một người tu sĩ đặc biệt là một tên kiếm tu vô pháp tiếp nhận cảm giác bất lực loại thời điểm này liền không thể lại lo lắng tổn thương đạo cơ cân nhắc sau đó nói nhỏ đấy dư tác thần khởi thân ngồi xếp bằng lấy ra một chi thanh sắc bình ngọc từ trong mặt đổ ra mấy cái đang dược ngựa đầu ăn vào sau đó vận chuyển thần thức pháp lực bắt đầu tiến hành luyện hóa khôi phục tương thế không nghĩ tới chúng ta hôm nay tới đây lăng vũ sơn lại sẽ cho đạo hữu mang đến phiền toái lớn như vậy nói đến đây lúc Trương liệt nhìn chăm chú lên trương dị linh dừng lại một cái không đợi đối phương đáp lời liền tiếp tục nói bất quá từ xưa đến nay k i ế p vận tương sinh vượt ngoại ma đạo cố nhiên thế lớn bất quá nhưng cũng ép không qua chính đạo đi đơn giản là một chút gục lại cái đuôi mà đối nhân xử thế chuột chạy qua đường căn bản cũng không dám trắng trận bại lộ kiếp lăng vũ sơn liền cùng khôn nguyên sơn c o gia t ỉ n h tu sĩ cả đời tu đạo ai còn không có gặp được cái kiếp nạn thời gian chúng ta những này làm trưởng bối nhiều đảm đương một chút bọn b ă n bối liền có thể thiếu gánh vác một chút vượt ngoại ma đạo cùng bản thổ hóa ma đạo là bất đồng h u y ê n nguyện giáo hát bạch kiếm tông hồng nhật tông những này bản thổ ma qua đạo, đi qua bản t hóa ổ h làm hại đã xa xa không có vượt ngoại ma đạo sâu như vậy nặng không trắng trận dùng thế tục phạm nhân tu tiên giả huyết tế luyện tông liền có thể bị khoan nhượng mà diệt ma động những cái kêu ma tu lại là khác biệt đa tại chân nhân chỉ điểm dị linh thụ giáo nghe trương liệt lời nói trước dị linh đạo nhân thần sắc mấy lần cuối cùng một giữ đạo lễ túi đầu nói hắn cái này người bình sinh vừa chính vừa t à là không có cái gì thiện á c quan trương liệt liền là nhìn ra hắn hữu ý muốn mở ra p h á p trận hoặc là đem dư tắc thần ném ra thị họa suy nghĩ mới vừa đề điểm một câu ma đạo cố nhiên hưu ác có thể kia khôn nguyên sơn cũng không phải dễ tiếp xúc trương dị linh cũng nhìn ra trương liệt ý tứ biết mình t u y ệ t không có chém trước tâu sau cơ hội n g ắ m lại trương liệt nói đến cũng có đạo lý chính mình đánh vác bên giới kiếp số này có lẽ liền c ó thể lại cho người thân lưu lại một đạo bảo mệnh p h bởi vậy dần dần kiên định ở thời điểm này ngũ hành kỳ còn không có tế luyện hoàn thành đầu k i ê u kim hành giao long thật sự là pháp lực thâm hậu tính tình h u n g lệ chậm chạp vô pháp luyện hóa bất quá trương dị linh thủ đoạn cao siêu đem k i ê u kim giao tạm thời phong nhập hỏa tinh lò luyện bên trong để nó chậm chậm bị luyện hóa đi đám người trước vượt qua trước mắt trận này tiếp số lại nói núi bên ngoài ma tu tới rất nhanh truy hồn ba dùng chết để bọn hắn biết mình đã bại lộ lại thêm bàn long tông hủy diệt lại quá chút thời gian tất nhiên sẽ tại nam hoàng trăm tông nhắc lên sóng gió rất lớn bởi vậy những ngày ma tu cho dù là theo tự cứu góc độ cân nhắc cũng là ra hết toàn lực hy vọng có thể sớm cho kịp kết thúc nơi đầy triển trong lúc nhất thời lăng vũ sơn bên ngoài ô vân c u ộ n c u ộ n ma khí s ô i trào ma diễm ngập trời trương dị linh mặc dù có phần có gia tài nhưng là lăng vũ sơn cũng xây dựng không tới ngũ giai hộ sơn đại trận cho dù xây dựng được lên cũng bảo dưỡng không lên chỉ có một bộ có chút cao minh trận bản trận kỳ phòng ngự miễn cưỡng xem như nửa tòa ngũ giai hộ sơn đại trận trương liệt đứng tại trong trận pháp tứ phía quan sát vì ổn định nhân tâm hắn đem thiên kiếm hổ lô bên trong kim đan chín tầng đại yêu trúc ngọc tâm cũng triệu hắn đi ra để trương dị linh đạo nhân tâm bên trong thêm ra tới ba phân lực lượng như những n à y sơn giã tán tu là không rõ ràng nhân đạo mà nói t h i ê n đ ạ o n g u y ê n Anh k h á c biệt, b ọ n h ắ n nhận b i ế t cực hạn liền là đan là thời à này n h phẩm, tựu lại sau đ ư n g l ố liền nghe ngài nghe trương ừ mệnh. Ta, t n g u y dị linh t hùng n c tâm đấu trí mặc danh đề cao lên tới cùng lúc đó đứng tại lăng vũ sơn đỉnh núi trương liệt tứ phía quan sát theo hắn một cái pháp quyết tại hắn c á i c h á n chỗ mi tâm sinh ra một tia đạo văn sau đó dùng này tia đạo văn làm trung tâm tựa hồ đông dưng ở giữa sinh ra một đầu pháp nhà tới kim quan g độc tấu tứ phía tiến hành liếc nhìn lăng vũ sơn quần c u ộ n khói đen ma diễm đều bị hắn thu vào đáy mắt thấy rõ được rõ ràng một vị nguyên anh bốn vị kim đan ma đầu còn có bốn mươi ba cái tử phủ ma tu góp đủ số hẳn là là phá diệt bản long tông sau ngay tại chỗ giải tán một chút những này là dư lại tại trương liệt dùng hạo tiên pháp mục tiến hành quan sát thời gian lăng vũ sơn quần quận khói đen ma diễm bên trong k i u tên thân hình cao lớn áo b à o đen một mắt nam tử tựa hồ tâm bên trong sinh ra cảm ứng hắn đột nhiên xoay người lại hạ một khắc hắn trong tay liền thêm ra một n g ụ m chỉ có dài một tước h đao quang huyết sắc tuần h chính thanh bạch tĩnh mịch đoàn đao trong mơ hồ một cỗ huyết sắc chi khí thấu đến n mũi để người nghe nóng muốn nói tại trương liệt ánh mắt cùng kia đoàn đao huyết quang tôn nhau lên c h i ế u lúc đột nhiên ở giữa giống như là rơi vào tu la địa ngục bên trong huyết hải đầy trời đâu đâu cũng có khủng bố ác ủy bên thai tựa như là chuyển đến đủ loại thê lương tiếng thê vờn quanh công r ư ớ trương liệt cũng không để ý tới bảo vệ chặt tâm th đông nhiên kia khắp bầu trời lọt vào trong tầm mắt huyết quang lại biến đổi trong một chớp mắt như rơi và o ôn nhu hương bên trong m ị nữ n như mây r ư ợ u dụng như ẩn như hiện c h i ế n miên ôn nhu hát hay múa giỏi tiên tử ma cơ tại tùy ý t r e o chọc trương liệt tiếp tục không đếm x ỉ a phá cảnh đông nhiên lại biến tứ phía chém riết núi thây biển máu như là lệnh người đặt mình vào chiến trường đau thương trong rừng làm cho lòng người trong lồng ngực sát ý vô hạn tiếp tục thủ vững phá cảnh đông nhiên ở giữa toàn thân mình hư thối bỏ đầy rồi mỗi dòi bọ liên tiếp bạch cốt lộ ra ngoài phản phất là ngàn năm sau đó thiên nhân ngũ suy hồi tưởng cả đời bình rượ vô số hồng nhan c h i kỷ vô số ái hận tình cựu tất cả đều tiêu tán chỉ còn lại già yếu k h â u m ụ nhưng là trương liệt vẫn lạnh nhạt nhìn tới từng cái một phá cảnh mà ra cũng không phải đạo tâm của hắn kiên định đến tận đây mà là hạo thiên pháp mục cùng hạo thiên kính pháp lực điệp ra phía dưới kia ma đao trộn biến hóa ra trùng điệp h u y ễ n cảnh đều là hơi mở mặc dù càng đi về phía sau thì càng trọng hậu chân thực nhưng trương liệt còn có thể nhìn thấy thế giới chân thật như thần nhìn xuống thấy rõ tam giới không phải hư huyễn nói bựa hết thể huyễn thuật tất cả đều bài trừ tại trương liệt ánh mắt thu hồi kia đen vân tâm chỗ đoạn thiên nhai cũng thu hồi chính mình ma đao nhất thời có ch nghĩ không ra một tên kim đan cảnh giới tu sĩ đạo tâm vậy mà như thế kiên định phá cảnh như trẻ tre ta ma tâm bốn huyện thậm chí ngay cả hắn giây phút đều không thể vây khốn này kiếm thánh chi danh cũng là không hoàn toàn là hư hảo nhưng là vừa v ạ n loại trình độ này biểu hiện còn không đủ dung chuyển đoạn thiên nhai tâm thần vừa ngoại ma đạo tu sĩ đối với giải trừ sư tôn cầm chế trung hạch tự do có điên cuồng khát vọng quá nhiều tu vi thâm hậu nhưng là thương thế nghiêm trọng thọ nguyên sắp hết ma tu lo lắng chuyển tiếp đằng sau ép không được trước kia mấy người đệ tử nơi nơi lại lợi dụng trước kia cầm chế đem mấy vị đệ tử toàn bộ trị chết tại đoạn thiên nga hiệu lệnh phía dưới bốn mươi hai tên tử phủ ma tu bốn tên kim đan ma tu riêng phần mình theo pháp khí chứa đồ trong đó tế ra trợ kỳ hình thành một tòa hấp vân quân quận vân khí có thể hóa thành đủ loại các loại tả vật ngũ giai phát trận hướng về lăng vũ sơn vị trí gào thét đánh tới cùng lúc đó lăng vũ sơn kia nửa tòa hộ sơn đại trận thanh trúc nguyễn quang đại trận cũng bắt đầu khởi động cấm chế phòng ngự tương hỗ là đối kháng lên tới lúc đầu tòa này thanh trúc nguyễn quang đại trận trương dị linh quen thuộc nhất lẽ ra phải do hắn tới chủ trì liền xem như không thông trận pháp tu sĩ cũng không đến nỗi ngay cả nhà mình sơn môn trận pháp đều chưa quen thuộc nhưng là đi qua cùng một chỗ luyện chế ngũ hành trận kỳ kinh lịch trương liệt là tâm bên trong rõ ràng trương dị linh đạo nhân đối với trận pháp nhận biết mười phần nông cạn lại thêm này ngũ giai thanh trúc nguyễn quang đại trận có phát đài có trận bàn có trận kỳ độ vật đầy đủ trương liệt lại ngửa đầu quan sát chân trời trận này vẫn là để ta tới chủ trì a so sánh luyện khí kỳ thật ta càng thêm tinh thông trận pháp trương dị linh nghe được trương liệt thuyết pháp như vậy vì đó xứng sở cái này lại không phải cái gì tốt sống lúc này chủ trì trận pháp là trực tiếp cùng bốn mươi hai tên tử phủ ma tu bốn tên kim đan ma tu chính diện chống đỡ bởi vậy đạo nhân này tại một chút do dự sau liền đem chủ trì trận pháp quyền giao cho trương liệt chỉ là dặn dò một câu chân nhân nếu là chưa quen thuộc trong cái này quang thiếu nhưng muốn nhanh chóng cáo chi tại ta sống còn sự tình vạn vạn chậm trễ không được tự nhiên như vậy trương liệt giữ một cái đạo lễ sau đó lại đối tứ đệ tử trúc ngọc tâm nói ngươi tới phối hợp ta thủ trận đồng thời đem này thành trúc huyễn quang đại trận muốn điểm cùng quang phiếu cáo chi tại ta đệ tử tuân mệnh trúc ngọc tâm nghe vậy giữ lễ trả lời nó cũng là yêu tu bên trong dị loại kiếm thuật trận pháp tu vi đều là không tục có nó phụ trợ trương liệt nắm giữ toàn bộ trận pháp tốc độ có thể để bạt quá nhiều tới đến kia ẩn tàng tại trong núi sâu tốt nhất b ạ c h ngọc chế thành pháp đài phía trên trương liệt lại một lần nữa xuyên vào một thân hạnh hoàng thất tinh bảo ách quấn khăn vàng thân đeo phân q u a n kiếm bắt đầu khai đàn thi pháp ảnh hưởng điều khiển cả tòa trận pháp trong lúc nhất thời nương theo lấy h một c ố cực vì kỳ dị khí tức tự bên trong khuyết t á n ra phảng phất cả tòa lăng vũ sơn tại này trong c h ư ớ c mắt sống lại bất quá tại đứng đầu sơ kỳ trương liệt vừa v ậ n chỉ là chống đỡ lấy cả tòa thanh trúc h u y ễ n quang đại trận cơ bản phòng ngự hình thức không cầu có công nhưng cầu không tội bốn phương tám hướng bao vây mà đến vô biên hắc quang liền cũng như khắp bầu trời vô biên vô tận ô vân chỉ là tới lui vô thanh liền ngay cả tiếng gió đều giống bị cầm cố lại này p h i ế n hắc quang những nơi đi qua quả thực thiên địa hoàn toàn yên tĩnh đến trình độ rất đáng sợ tại hai tòa trận pháp đối kháng bắt đầu giữa hắc quang có vô số hung ác tà thú nuôi dưỡng mà g i manh th Độc chủng, cũng như mưa lớn một loại hạ xuống. những g cũng n ư mưa một lớn loại xuống. n hạ h này từ ma đạo hóa hình thuật thuật châu ngưng luyện ra tới á c vật nhỏ chỉ có hơn một xích lớn nhưng có dài trăm trượng vừa rơi xuống tại lăng vũ sơn bên ngoài kia tầng tầng lớp lớp cấm chế màu xanh phía trên liền phát ra xa xa xa, xa cắt một mảnh g ầ m cắn thanh âm này lăng vũ sơn từ trên xuống dưới giờ phút này đều bị bao phủ tại một mảnh thanh sắc quang hà bên trong những này thanh quang giao thoa biến hóa mỗi khi một đạo, đạo, đạo khắc thanh quang bay lên ngăn cản lăng vũ sơn cấm chế biến hóa vô phường phòng ngự kênh dày này phiến hát quang quấn lên đủ loại áp vật tấn công trình một này sơn thượng không chung m ấ dữ dội đấu pháp lăng vũ sơn bên trên tôi tớ tu sĩ đương nhiên không có khả năng là không rõ tình hình trước dị linh tịnh không có đệ tử trận chiến này mở ra đằng sau hắn đem sơn thượng hết thạy tôi tớ đều xua đổi nhập ở giữa lòng núi tịnh cảnh cáo mấy tên tâm phúc cấp dưới lời thiện ra người chết mà trương sở trương tố tố huynh ngội lại là có thể ở trên núi tự do hành động hai hơi khẩn trương nhìn chăm chú lên trận này khí phét hiểm ác đấu pháp một phe là tương lai của mình sư tôn một phương k h á c nhưng là đến đây công núi á c nhân hai nhỏ đương nhiên là hy vọng tương lai sư tôn có thể chiến thắng nhưng là từ giờ này khắc này nhìn tới lại là phía ngoài những cái kia ác nhân bố trí mà thành trận pháp càng thêm hung ác cỡ nào lăng vũ sơn ma tu ở giữa một vị nguyên anh bốn vị kim đan ma đầu còn có bốn mươi ba cái t ử phủ ma tu hắn bên trong có một tên tóc bạc la ma chuyên trận pháp ma tu trong đó chuyên trận pháp tu sĩ là rất ít mà cái này từ phủ ma tu la ma cũng là bị chính mình sư tôn đoạt xá thất bại kế thừa chính mình sư tôn một thân ma đạo truyền thừa lại thêm chính mình nhiều năm nghiên cứu mới có tu vi hiện tại thậm chí cả ngũ giai trận pháp sư tạo nghệ vật hiếm thì quý bởi vì ma đạo trong đó trận tu thưa tớt ngày bình thường liền xem như đoạn tiên n a i cũng muốn đôi hắn có chút k h á c h khí m ã trưởng lão ngươi cũng biết chúng ta vừa mới phá diệt bàn long tông không bao lâu liền biết tại nam hoàng tu tiên giới nhắc lên rất lớn sóng gió nhưng l à n à y lăng vũ sơn lại là không thể không diện dùng ngài quan chi chúng ta cần bao lâu thời gian mới có thể phá vỡ trận này đoạn tiên n a i cao cư tại đen vân thượng h o n g không nhìn xuống, xuống. giờ này khắp này tại hắn thị giác bên trong hai tòa ngũ giai đại trận va chạm lẫn nhau bất phân thắng bại cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể phân ra thắng bại hắn đã có mấy phần tự mình xuất thủ cưỡng ép phá trận ý nghĩ còn mời tôn thượng an tâm một chút tại ta chủ trì phía dưới này ông cực ma sinh trận nhìn như cùng n à y t h à n h trúc nguyễn quang đại trận bất phân thắng bại nhưng kỳ thật đây cũng là ngoài mặt hiện tượng ông cực ma sinh trận dùng trận dưỡng trận trận lực đang không ngừng tăng cường mà kia thanh trúc nguyễn quang đại trận nhìn như thủ được k ê n ê n dày kỳ thực thường thường không có gì lạ căn bản cũng không có phát huy ra trận này trên chính lý lực hiện tại sở dĩ còn ngăn cản được chỉ bất quá là bởi vì tòa này trận lập trận nhiều năm trận bàn trong đó pháp lực dự trữ h ù n g h ậ u nhưng nó c h u n g quy không phải hộ sơn trận pháp làm không được pháp lực vô tận sinh sôi không ngừng tình trạng tuân thượng ngươi xem nói xong kia mã trưởng lão thi triển một cái đạo quyết đẩy ra hát vân hiện ra phía sau trận tướng chỉ gặp theo mã trưởng lão chỉ huy bốn tên kim đan ma tu bốn mươi hai tên tử phủ ma tu huy vũ trận kỳ thi triển mỗi một cái pháp thuật đều có thiên băng địa liệt chi uy vô cùng vô tận giữa hát quang không biết bao nhiêu hung thú xé nhào xuống cũng như quần, quần chiều cường gần như vô cùng vô tận hơn nữa những ngày ác vật hung thú nằm ở kia thanh sắc quang hà phía trên vô tận gặp cắn hấp thu n g u y ê n k h í theo thời gian trôi qua c à n g phát cường tráng to lớn lên tới chỉ là bởi vì trận pháp bên ngoài hát vân khắp quận vải bố động rất khó bị phát giác được mà thôi ba ngày chỉ cần nhiều nhất ba ngày thời gian tại ta chủ chỉ phía dưới âm cực ma sinh đại trận liền có thể phá hủy tòa này h u y ễ n quang đại trận khi đó lại mời tôn thượng tự mình xuất thủ chẳng trừ khôn nguyên sơn dương nhiệt bằng không mà nói tôn thượng lúc này cưỡng ép xuất thủ này sơn thượng vừa có trận pháp bảo hộ lại có chí ít ba tên tu vi không yếu kim đan trân nhân liền xem như ngày thần công thông tiên cũng khó tránh kh mã trưởng lão phen này linh mọn đập đến đoạn thiên ngai rất là s ả n g khoái lại thêm hắn nói đến có mấy phần đạo lý này ba năm ngày thời gian cũng là chờ đến đoạn thiên ngai tại một chút suy nghĩ đằng sau trung quy vẫn là dàn xuống mình lúc này cưỡng ép xuất thủ kích động tại ngũ giai trong trận pháp cái tia dư tắc thần lấy cái chết lẫn nhau đ ỏ sức lời nói chính mình chỉ sợ lại phải bị một chút vết thương nhẹ không bằng thừa dịp mấy ngày nay an dưỡng tương thế tiến một b ư ớ c luyện hóa cổ đạo người nguyên anh chờ đợi ba ngày sau đó xuất thủ thời cơ mà ở thời điểm này lăng vũ sơn bên trong bạch ngọc pháp đài phía trên trương liệt cũng tương tự tại quan sát đến thiên tượng biến hóa chờ đợi lấy thời cơ tiến đến. kia danh mã trưởng lão coi là trương liệt chưa quen thuộc trận pháp cảm nhận không tới hắn đang lấy trận pháp biến hóa liên tục không ngừng hấp thu pháp lực dùng trận dưỡng trận nhưng mà này người trận pháp nhất đạo mặc dù dị thường tăng minh nhưng không biết được thiên thời hắn không biết nam hoang này quý nhiều mây mưa mưa gió sắp tới gió nổi lên vân dũng ẩm ẩm một tiếng sống rền hai ngày đằng sau âm cực ma sinh đại trận gần như cường hóa non nửa liền trương dị linh đều nhìn ra vấn đề tới nhưng là cũng cơ h ộ là tại cùng thời khắc đó vân vũ khí hội tụ sung túc đằng sau theo chương liệt tại pháp đài phía trên giữ quyết n h ậ ệ m chú không chung trong đó xuất hiện mây đen c u ộ n c u ộ n đồng thời cơ hồ là trong nháy mắt ngưng tụ g i ọ t mưa hạ xuống không chung một mảnh đèn kịt lôi đỉnh tiếng vang đứt hai băng phong lôi mưa gào t h é t mà xuống đập xuống liền cũng như thiên khung chi thượng đâm rơi bên dưới vô số chi phi kiếm đánh vào âm cực m à sinh đại trận những cái kia pháp lực ngưng tụ mà thành ác v ậ t hung thú thân bên trên một giọt hai giọt đương nhiên không tính là gì đó nhưng mà còn phòng mưa lớn lại là liên miên mà hạ cuối cùng biến được phảng phất lá thác nước một loại phảng phất là người nào đem ngày cấp thọc cái lỗ thủng lôi đỉnh v ạ quân đây cũng là thiên cương đạo pháp hô phong hoán vũ bên trong tiến một bộ pháp thuật nắm giữ chỉ có thể đem vũ bộ cùng với pháp lực tu luyện tới nhất định cảnh giới mới có thể nắm giữ này pháp một khi thi triển mưa gió đi theo lôi pháp điều khiển như ý thiên cương đạo pháp hô phong hoán vũ có thể triệu hoán cồn phong hạ xuống mưa to thậm chí mây bay mưa thu vậy lại có thể hạ xuống b ã o tuyết hoặc băng s ư ơ n g hô mưa gọi gió pháp Chú thích, thao í c h h t túng khí tượng biến hóa một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay bao đọc bao phê bốn đáng chú ý là không thiếu thốt ba mọi người hãy ghe b ba chương sáu trăm bảy mươi sáu càn k h ô n lao tổ năm đại kim đàn đấu ma hải nhi 3. nương theo lấy lăng vũ sơn bên trong một tiếng hiệu lệnh cao vạn trượng khoảng không phía trên đánh rơi hạ một đạo đạo mẫu xanh thẳm lôi đình c h i long nào xuống mà xuống lôi pháp người thiên hạ hết thể tả huế thuật khắc tinh khắc chế c h i ô tới huế âm cực ma sinh đại trận không có so với thích hợp hơn từ nơi sâu xa thiên khung chi thượng phản g phất có một c ố vô hình đại lực tùy theo sụp xuống thế như lôi đình thiên uy không gì sánh được hạo liệt cưng mánh oanh kích được âm cực ma sinh đại trận nhất thời gần như tán loạn nay liên tục biến hóa hoàn toàn ngoài mã trưởng lao đó trước hắn liên tục chỉ huy biến trận dùng hết một thân thủ đoạn mới miễn cưỡng bảo chỉ lại trận pháp không lại s Nhưng là, thế ì là s nhưng g là nước g l c trợ giúp một hành phía trước này bất quá mấy canh giờ mưa gió cực lớn hội tụ thủy hành lực cùng thời khắc đó trương liệt tại lăng vũ sơn pháp đài bên trong dốc sức thi pháp đem này cô thủy hành lực tập trung ở thanh trúc nguyễn quang trong đại trợ trong lúc nhất thời thanh trúc với bích cả tòa lăng vũ sơn phảng phất là một thanh cự đại phi kiếm kiếm khí dâng lên tại xúc thế đến đứng đầu cực hạn thời điểm t i a n ú i nửa đường người điều khiển trận lực chém ra một kiếm chỉ là một kiếm này nhưng từ cạn tới sâu giống như măng non đào được liên tiếp bay v ụ t là theo kiếm thế triển khai bạo phát vô tận lực lượng một kiếm này lực càng tăng càng mạnh càng ngày càng nặng biến thành hai mươi ba mươi bốn mươi cuối cùng thậm chí có thể đi đến nguyên bản gấp m ộ ư ơ i lần kiếm lực chỉ là kiếm này quang vừa ra toàn bộ lực lượng đều đang biến hóa bên trên chém ra đi đằng sau căn bản là không có cách vi rượu khống chế đi là thẳng thắn thoải mái cương mạnh con đường nhưng là nhiều người tổ trận so với một người ứ n g biến vốn là lại chậm hơn một bậc t h ú n g chi trương liệt vận kiếm cực nhanh tạo thành âm cực ma sinh đại trận những tu sĩ kia phía trước một khắc còn tại toàn lực duy trì trận pháp không sụp đổ giờ k h ắ c này căn bản là phản ứng không kịp bị tiêu đạo dài hơn bốn mươi trượng to lớn đại kiếm ánh sáng chính kích c h é m c h ú n g ẩm bốn vị ma đạo kim đan bốn mươi hai vị tử phủ ma tu trực tiếp liên nổ toàn bộ âm cực ma sinh đại trận kêu trên huyết vụ một mảnh trong một chớp mắt không biết rõ chết rồi bao nhiêu người song p ư ơ n g này cũng không phải là một mình đấu kiếm mà là tại so đấu trận pháp chỉ bất quá trương liệt bên này là dùng phát đài trận kỳ tại r ậ n bàn người cũng từng chết mảnh từng mảnh chết. từng sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy mã trưởng l a o đứng tại giữa hư không sợi dâu đều nhanh lột sạch như xưa không thể tin chính vô pháp tiếp nhận thất bại là chủ trận người hắn ngược lại chút nào tổn thương cũng không có thụ nhưng là đoạn tiên n g a i lại thế nào khả năng bỏ qua cho hắn huyết quang nói lên mã trưởng lão cả người liền bị lấp nhập ma đao bên trong đồ ăn cho ăn ôi dùng n ắ n hạn tăng cường ma đao u y lực lại hạ một khắc đồng o thời đoàn thiên ngai h cắt vào nắm bắt thời cơ cũng vô cùng chuẩn xác thanh trúc h u y ễ n quang đại trận vừa mới kích phát đi lực chính là suy yếu thời điểm giờ khác này xâm lấn nhận trận pháp lực phản kích lại đối lập nhỏ nhất Đến rồi, đi qua mấy ngày nay nghỉ ngơi điều dưỡng dư tác thần cả người trạng thái nhìn như đã khôi phục được định phong dù là thân bên trên còn có thương thế chưa hồi phục hắn như xưa đứng tại trương dị linh vân h ộ n g giao trúc ngọc tâm đám người phía trước nhất giờ này khắc này cảm ứng được huyết hồng nào tới dẫn đầu người kiếm tương hợp tác phi kiếm một kích huyết ma đoạn thiên ngai ma công tàn khốc bá đạo huyết quang đối mặt lệnh người như rơi xuống địa ngục vạn kiếp bất phục khó mà sinh ra lòng phản kháng thế nhưng là có dư tác thần lăng không đâm tới ngang nhiên đánh nhau trương dị linh vân hồng g a o trúc ngọc tâm mấy người cũng đều là nhận của vũ diễn phần mình thi triển ra tự thân thủ đoạn thần thông cùng đánh giết c h ư ớ g dị linh luyện khí cả đời thân bên trên có nhiều pháp khí tinh phẩm chỉ gặp đạo nhân này bộ pháp nghiêng đạp ở giữa vung lên tay áo dài năm kiện tinh phẩm pháp khí bay múa mà ra hãn vậy mà có thể đồng thời điều khiển năm kiện pháp khí hơn nữa lẫn nhau ngựa lực biên độ tăng trưởng ý lực huyền diệu không gì sánh được vân ngộng giao nhưng là ngay đầu tiên gọi ra thái âm thiên gọi ra thiên sát ma thi hộ chủ sau đó thi triển thái âm bạch cốt ma thần pháp tướng đem chính mình bao phủ tại pháp tướng hư ảnh bên trong lại thi triển u minh thần trưởng cái khác mặc kệ đầu tiên là đem chính mình hộ đến cực kỳ chặt chẽ nặng bao nhiêu phòng ngự Trúc、ngọc、Tâm thân tương tận bén, cả người hóa thành một Ngọc bạch cùng cả hồng, người nhưng mang bén, người kiếm hóa phi hợp, hóa lấy vô sắp đây ạ o kiếm huyết chém quang, phía hồng. về đ là thành thật từng tới phân t r ú c ngọc tâm tự giác tự thân pháp lực còn tại dư tắc thần phía trên không cam lòng người sau lại thi triển ra nhân kiếm hợp nhất chém giết thủ đoạn các ngươi đây là tự tìm tự lộ đoạn thiên ngai nhân đao hợp nhất thừa dịp trận pháp chi lực suy yếu xông vào làng vũ sơn bên trong k h í tức dẫn dắt phía dưới tìm được dư tắc thần vừa mới đến gần liền nhận dạng này hợp kích thế tức khắc nổi giận trong tay pháp quyết thúc g ụ ngừng dùng ma đao đao quang tung hoành chém giết này ma đao vừa mới tại bản long tông huyết tế một vị nguyên anh 9 vị k ế tận quản thanh trúc nguyễn quang đại trận còn tại cơ sở vận hành kiếm ý khắp núi nhưng là căn bản là xâm nhập không tới huyết quang trong đó dư tác thần được huyền hoàng đại thế giới cổ kiếm tu truyền thừa một thân nhất phẩm kim đan hậu kỳ tu vi thậm chí có thể kim đan bại nguyên anh đánh bại một chút nội tình không đủ pháp thân nguyên anh nhân đạo nguyên anh tu sĩ nhưng là toàn lực một kiếm ám sát phía dưới cả người cả người mang kiếm cầu vồng trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài quanh thân khí huyết linh động tựa như lúc nào cũng muốn theo thân bên trên tám vạn bốn ngàn cái lộ chân lông trong đó dâng lên tụ hợp vào kêu huyết sắc đao quang trong đó dư tác thần lui trúc ngọc tâm kiếm quang tuất bạo vân mộng giao thiên sát ma thi bạo thể c h ư ơ n g dị linh năm kiện pháp khí một chiêu bị chạm bạ bốn kiện dư lại cuối cùng một kiện cũng bị h ạ m bạ b u ố n g m n m b n tựa h ầ ngay tại nhanh chóng ỗ huế chuyển hóa đây cũng quá mạnh hắn là nguyên anh cả người tâm tính đều bị đánh sập tâm bên trong nghẹn ngào gào thét đối với mình c u ố n vào chuyện này bên trong cảm thấy vô tận hối hận cũng liền ở thời điểm này đoạn thiên ngai tại liên trạm bốn đao liên tiếp bại bốn đại kim đan đằng sau lại một lần nữa bạo phát quanh thân pháp lực một đạo càng thêm cự đại càng khủng bố hơn huyết sắc đao mang tại huyết quang trong đó dâng lên chém ngang mà xuống thật giống như hắn liên tiếp đánh bại bốn đại kim đan cao thủ tự thân liền một tia nửa điểm hao tổn cũng không có một dạng không là so vừa mới rết đi lên thời điểm càng tăng mạnh hơn khí thế càng tăng lên pháp lực càng thấy hùng hồn vô tận tia khốc liệt huyết sắc ma đao đao quang chém ngang mà hạng nhưng mà liền là ở thời điểm này một bóng người đột nhiên xuất hiện tại dư tắc thần trúc ngọc tâm vân mộng giao cùng trương dị linh bốn người phía trước chắn ngang xuất thủ tiếp cản hướng đoạn thiên nhai này thế lại nhất định được tuyển sát một đao kim đan chân nhân người đây là chính mình đâm đầu vào chỗ chết nhìn thấy kêu hoàng b à o đạo nhân xuất hiện đoạn thiên nhai khống chế ma đao không có dừng chút nào trệ tiếp tục gia tăng pháp lực chém nghiêng xuống huyết hải ma công nặng nhất pháp lực bạo phát hắn t u y ệ t không tin tưởng trên đời này có đồng cấp tu sĩ có thể chống đỡ được chính mình một đao kia chi uy trên thực tế cũng hoàn toàn chính xác gần như không có khả năng có đoạn thiên n g a i bản thân cũng là ma đạo tu sĩ đỉnh tiêm truyền nhân một thân huyết ảnh ma anh gần như được cản k h ô n tổ sư c h â n truyền cùng tổ sư so sánh t r ê n lệch cũng vừa vặn chỉ là tu luyện h ỏ a hầu công phu mà thôi trên đời này gần như không có khả năng có người nắm giữ càng vượt qua tại đạo thống của hắn t đ ồ đáng chú ý là không thiếu t h u ố c ba mọi người hãy ghé ở ba chương sáu trăm bảy mươi bảy huyết ảnh thần đao thiên ma chi môn một chương bốn trăm năm mươi tám huyết ảnh thần đao thiên ma chi môn một diệt ma đầu tiên kia ứng kiếp mà sinh cản khôn ma tổ huyết ảnh thần công huyết ảnh thanh anh thiên ma huyết sông đao thiên ma hóa huyết đao những này vốn là một khối mà thành này môn thần công vốn là vô thượng thiên ma bí pháp tự có huyền diệu của n ó biến hóa mà này nơi nơi đều là d i ệ u thủ ngẫu nhiên đạt được không thể nói đạo cứng rắn đi phân biệt là không thành chỉ là vì có thể khiến người ta lý giải c ư n g ép đi tách rời giải thích lại cũng chỉ là có thể giải thích chi vậy c h ả o khó mà cuối cùng đoạn thiên ngai sư thừa càn khôn ma tổ được thụ huyết ảnh thần công truyền thừa luyện t h à n h huyết ảnh thánh anh hoành hành nhất thời nhưng là hắn muốn tiến thêm một bước nhất định phải tu luyện thiên ma huyết s u n g đao bởi vậy tấn thăng thiên ma hóa huyết thần đao dùng mở ra tiên ma chi môn tế luyện thiên ma huyết s u n g đao huyết tế nguyên anh vẹn vẹn là công pháp mới vừa nhập môn các bước tu luyện tới người đao một khối huyết tế nguyên anh cảnh giới liền có thể đem huyết tế nguyên anh pháp lực cùng tự thân pháp lực tương hợp cuối cùng đi đến một thân ma công pháp lực vô tận lượng biến chuyển thành chất biến cảnh giới Càng khôn năm ma tổ đoạn ó thiên ma huyết ngai đ vừa nếu h u y ba tên y ê n anh, là có như vậy cảnh giới tới đến này lăng vũ sơn chỉ cần vừa vặn bổ nào h về phía trước huyết ảnh kiếm thức cả tòa núi bên trên liền không có vật sống nguyên h o a n g đại thế giới cựu vực bảy châu c h i địa có thể giết hắn người cùng vận sợ là đều chẳng qua hai tay số thế nhưng là luyện hóa ba cái nguyên anh dung hợp nguyên khí liền có thể từ thiên ma huyết sông đào thăng hoa vì thiên ma hóa huyết thần đao ma tu từ xưa đến nay đến nay cũng chỉ có cản khôn tổ sư một người mà thôi huyết ảnh thần công vừa vặn chỉ là hắn tu luyện thập đại ma công bên trong một bộ phận đ o à n thiên n g a i luyện hóa cổ đạo người nguyên anh phát giác khí hải bổ sung trình độ xa xa không đạt được thần công yêu cầu một phần ba dựa theo loại này tiến độ chính mình chí ít còn phải lại luyện hóa năm cái thậm chí nhiều hơn nguyên anh mới có thể đem thiên ma huyết sông đào thăng ho Mà ở trong quá trình này, ta độc tâm ma này, ngoài ở trong trình ta trong giao công giống như, không chỉ không định quá chỉ chỉ, độc lại sơ ẽ chỉ càng ngày càng nghiêm ngày trọng. s ý một chút linh đại thức hải bị quần quận làn sóng ma chỗ l ậ t t u n g tự mình ý thức liền biết từ phai m ở c h i t để rơi xuống làm một đầu chỉ biết s á t lục tạ vật đây chính là đi vào ma đạo nhất định muốn gánh chịu phong hiểm đại giới nhưng là hung hiểm về hung hiểm nhưng tuyệt không phải là không mạnh tu luyện huyết ảnh t h ầ n công hoặc là có thể bảo vệ tâm thần tu thành địa đạo nguyên anh huyết ảnh thánh anh hoặc là trực tiếp liền biết ý thức phai mờ hóa thành huyết h ô i mấy trăm năm khổ tu tan thành mây khói tu thành huyết ảnh、thánh、anh lại tế luyện thiên ma huyết sông đao dung hợp luyện hóa người khác nguyên anh lẫn nhau nguyên khí thôn vệ tương hợp pháp lực tăng gấp bội đều là thiếu nói mặc dù quá trình này cực vì nguy hiểm luôn luôn có ý thức phai mở nguy hiểm nhưng là mỗi luyện hóa một cái nguyên anh tu sĩ pháp lực liền biết tăng vọt nhiều nhất có thể tăng vọt mười mấy gấp mấy chục lần nhiều mặc dù càng nhanh nặng hơn càng ngắt hơn bất quá p h à m nhân thô lậu thủ đoạn nhưng là một đao chém xuống phần thiên mở địa phương cảm giác không phải là lấy lực chứng đạo huyết ảnh thần công tu luyện tới huyết hải ma động cảnh giới bởi vì toàn bộ tâm thần đều muốn dùng để thôi động pháp lực bản thân đích thật là không còn có cái khác quá nhiều dư lực biến hóa nhưng là vừa vặn lần tại tầm thường nguyên anh cấp tu sĩ pháp lực bạo phát trên đời này liền không có bao nhiêu tu sĩ có thể chống đỡ được vác được bên dưới mà vác không dưới liền là tử vong bên trong đất trời tiêu đạo huyết hồng đao ảnh chém xuống cũng vừa vặn kéo dài sát na thời gian liền dần dần c h u y ể n nhạt thế nhưng là trương liệt nhưng thấy được rõ ràng huyết hồng chỗ đi qua thiên địa nguyên khi đúng là bị chịu hút sạch sẽ thư không phản phất bị một b à thiên thần kiếm cắt qua tại thật lâu không càng vết thương bên dưới rên thống khổ đây là ma công tự nhiên tính chất không cần phân tâm thúc đẩy nhưng là tại như vậy ma công tổng số lượng bạo phát xuống nhưng phản phất là hắc động một loại thôn phệ vô th đối diện loại này đ u thế vội vàng như thế phía dưới t r ư ơ n g liệt cuối cùng chính mình một thân sở học cũng không chống đối nổi đến nhưng là hắn ngăn không được không có nghĩa là hắn bản m ệ n h pháp bảo hạo thiên kính cũng ngăn cản không nổi nương theo lấy k i u hoàng bảo đạo nhân chố mi tâm một tia kim sắc đạo văn phóng xuất ra mãnh liệt linh quang một vòng màu vàng kim nhạt hơi mở lưu ly viên kính thấu thể mà ra chắn ngang tại huyết sắc đao quang phía trước mang theo chấm đất đạo nguyên anh năm tầng cảnh giới gần gấp đôi pháp lực cường độ huyết sắc ma đao chạm tại màu vàng kim nhạt lưu ly viên kính phía trên sau đó không có bạo tạc không có văn minh không có phản ứng chút nào thật giống như kia cái g nối liền lấy khắc một cái thế giới thời gian nghỉ qua tại nơi trốn có người thần sắc bên trong vẻ kinh ngạc cũng không cùng xuất hiện hạ o thiên kính phía trong quang mang chất động vừa mới kia vòng cự đại hồng sắc đa o quang liền đã n ị c h chuyển mà ra thật giống như thời không n ị c h chuyển đoạn thiên ngai hướng mình chém ra toàn lực nhất kích bất quá lần này không có phản kích vạn nam hỏa linh lần kia một loại tùy tiện đa o quang đánh về trong nháy mắt đó hạ o thiên kính sát na thu hồi phía sau trương liệt cũng là khoe miệng chảy máu sắc mặt tái nhợt chỉ là hắn sớm đã có chuẩn bị năm ngón tay trái nhanh chóng bấm đốt ngón tay sau đó dịch chuyển tức thời trong hư không tới đến tự thân chỗ thông tin ê thực địa c ử u tức phục khí c h â n quyết thiên địa tứ phương vạn khí lưu chuyển mà tới nhận cực điểm kịch liệt hấp dẫn t h ô n p h ệ về lưu tại hắn trong thân thể bởi vì cái gọi là pháp lực không đủ mệnh tới lấp chỉ cần thành công khởi động hạo thiên kính cùng cảnh tu sĩ liền tuyệt đối không có người có thể vượt qua hạo thiên kính tới giết người nhưng là nếu như tự thân pháp lực chưa tới bị hạo thiên kính hút chết vậy liền không còn là pháp bảo vấn đề theo đoạn tiên ngai đến đây đám người hợp kích đến đám người tan tác đoạn tiên ngai ma đao chém xuống không ai cả nổi lại đến chương liệt xuất hiện hoành thân ngăn lại ma đao mực kích toàn bộ quá trình nói đến trầm t r ạ n trên thực tế đủ loại biến hóa nhanh đến cực điểm giờ k h ắ c này dư tắc thần t r ú c ngọc tâm bọn người cuối cùng tại kịp phản ứng nhao nhao giận d ữ hét công cơ hội tốt như vậy trước mắt l à qua một khi để đoạn thiên nhai hồi khí trở lại dùng cái kia một thân như biển như vực sâu cường đại đến khó có thể tưởng tượng không thể tưởng tượng nổi ma đạo pháp lực tại trận còn có ai có thể kiềm chế được hắn mà đối diện ma đạo chém ngược này nhất trọng gần như không thể tưởng tượng nổi biến hóa đoạn thiên nhai cũng là tưởng tượng không tới trong lòng của hắn chính mình đào thứ hai chém xuống trận chiến này liền đã kết thúc sau đó liền là chém hết tại nơi trốn có người vệ tận hàn khí huyết pháp lực phục hồi bản thân nguyên khí lại không nghĩ rằng lại xuất hiện loại biến hóa này tại r Trường ư n ảnh thần đao, thiên ma chi môn, 2. Chương 458, huyết ảnh thần đao, thiên ma chi môn, g huyết chi huyết chi t đao, đao, ma ma kia đạo huyết sắc đao quang lướt gấp phía dưới không ngừng thi triển đ ộ n pháp nhanh trong thối lui muốn tránh ra lẽ qua thế nhưng là dư tắc thần há mồn phun một cái phun ra một đầu hồ lô tiên h ồ kiếm khí hồ lô Này chính là hắn bản mệnh pháp bảo, hắn bên trong là có pháp bảo, có thể bất tử tốt những công kích này bên trong loại trừ dư tắc thần kiếm khí hồ lô bên ngoài cái khác công kích đoạn thiên nhai dưới tình huống bình thường đều không để trong mắt thế nhưng là lần này lại là khác biệt những công kích này chỗ lợi hại không ở chỗ bọn chúng lực công kích mà ở chỗ chỉ cần chỉ trệ đoạn thiên nhai nháy mắt liền có thể dồn ép hắn không thể không cùng chính mình toàn lực xuất thủ ma đao đao quang chính diện liều mạng đoạn tiên h nhai không nghĩ như thế cho nên toàn lực bỏ chạy huyết ảnh thần công huyết hải ma động giai đoạn toàn lực xuất thủ chỉ có tam kích lực tam kích sau đó nhất định phải có đầy đủ huyết, hồn huyết tế ma công nếu là không có huyết tế tất nhiên phản vệ chuyển bạn h ộ thuyền người từ một tì mục phát thiên quân nỏ người từ một tấc cơ hội một h ộ năm đấu nói thể rõ hết t h y ma công tà đạo tại phương diện nào đó lấy được qua người sở trường đồng thời nơi nơi tại mặt khác phương diện ẩn tàng thiếu sót cùng thai hoàng ngầm chỉ là người trong ma đạo nơi nơi lại dùng quá nhiều mánh khỏe tiến hành phối hợp che giấu dùng thế nhân chỉ có thể gặp hắn giải mà vô pháp biết hắn g ngắn theo một tiếng kêu to đoạn thiên n g a i tại nhiều mặt q u ấ y nhiều phía dưới rốt cục vẫn là né tránh không được một vệ huyết sắc vô cớ hiện hiện nhuộm hết thiên địa nguyên khí trường giang đại hà làm cho nghiêm chỉnh hóa thành huyết hà bộ dáng tàn dương như huyết cũng không bằng k i ê u huyết sắc thuần chính kia cũng như vô số hoan hồn lệ phách chỗ hợp thành huyết hà vờn quanh tại đoạn thiên n g a i quần thân mỗi một lần rúng động mỗi một lần chiều lên đều làm cho người ta cảm thấy một loại vô số hoan hồn nhỉ non bi thương cảm giác đạo thứ ba ma đao đa quang tại đoạn thiên nhai trên thân tỏa ra mà ra mạnh hơn mạnh hơn càng ác hơn thậm chí còn muốn bao phủ vượt qua hắn kích thứ hai ma đao lực. tại đao quang hiện ra một khắc này liền làm cho người ta cảm thấy một loại vô tận tuyệt vọng cảm giác tại khủng bố ma công thôi động phía dưới kích thứ ba ma đao chém giết mà ra đao quang kéo theo trăm ngàn hồng vân quét sạch hoan hồn lệ phách phát ra tê thanh liệt phế chói thai d í t lên dùng che khuất bầu trời thế nuốt hết công trước mặt mình ma đao đao quang nuốt hết kiếm khí h ồ lô vô tận kiếm khí nuốt hết trúc ngọc tâm trúc ảnh kiếm vân ngộng giao c h ạ m ma phi kiếm trước dị linh cuối cùng một ngọn núi loại hình pháp khí tại thời khắc này pháp lực là vô hạn khủng bố như vậy tê thiên liệt địa một kích liền có thể thất bại bốn đ một kích liền có thể chém giết bốn đại kim đan ma đao hắn có thể không bị hạn chế vô hạn chém đ ú n ra mọi người tại đây bên trong hắn bên trong một cái không có như vậy tuyệt vọng người là dư tác thần hắn xuất thân tam sơn đảo dư gia sư thừa khôn nguyên sơn nhất mạch kinh sư dài dày bảo là biết rõ một chút huyết ảnh thần công nội tình biết được còn không đại thành huyết hải ma công mạnh chính là mạnh vậy pháp lực bá đạo cũng là bá đạo nhưng là tuyệt đối tồn tại rất lớn thiếu giới hạn khác một cái nhưng là đã thông qua cựu tức phục khí chân quyết khôi phục về tám thành pháp lực chương liệt bán ngược về đoạn thiên nhai toàn lực xuất thủ ma đao một kích là chương liệt cực hạn cũng không phải là hạo thiên kính cực hạn bởi vậy hạo thiên kính mặc dù bị đánh về thể nội nhưng vẫn là mở ra trạng thái hạo thiên pháp mục điệp ra bản bệnh pháp bảo hạo thiên kính quả thực liền là cấp thiết củ cả rốt hầm t h i ị n dê cả hai phối không có cách nào lại kết hợp chương liệt trên trán pháp mục mở ra thủy t r u n g nhìn chăm chú đoạn thiên nai đem cả người pháp lực vận chuyển tận d ò m ngó nhập chương liệt tâm bên trong hán chỉ có một k í c h này lực cách viên động kiến hạo thiên pháp mục tu luyện này pháp có thành sau nhìn thế giới nhìn chính mình vì vậy đối với lực lượng trưởng khống chính xác đến cực h ạ n thiên địa như cờ tận trong lòng bên trong mỗi một lần xuất thủ tuyệt không hữu dụng một tia lực lượng dù vậy cũng tuyệt không có đáng chết người tại hắn kiếm bên dưới có một tia sinh cơ đoạn thiên ngai toàn lực bạo phát chính mình thiên ma huyết sông đao đao khí c h ẳ n g phát nổ chính mình đạo thứ hai đao khí nuốt sống bốn phương tám hướng hết t hệ công hướng mình công kích nhưng là kêu hoàng bảo đạo nhân chưng liệt cầm trong tay một thanh phản g phất chân trời mây trắng phi kiếm chẳng biết lúc nào đi tới bên người của hắn lại hạ một k h ắ c lúc tài vân phi kiếm thoát ra hắn trong tay tại kiếm quyết chỉ hướng bên dưới tới đến đoạn thiên ngai gần bên cạnh nhỏ động hưng giống như thiên phong thổi lất phất nhưng là tại phi kiếm vòng q u a n h người c h ẳ m người thời điểm trương liệt khí ý tinh thần để bạn tới đ ỉ n h phong một tiếng g ầ m nhẹ xa xa phát ra toàn thân thần thức pháp lực trong nháy mắt bạo phát trôi phi kiếm như dòng vệ thiên bên d ư ớ i đột nhiên liền biến được hung manh không gì sánh được d ĩ cường phá cường dùng lực phá quan t r u n g t r u n g điệp điệp như vân kiếm khí theo trương liệt kiếm quyết thôi động giữa hư không phảng phất xuất hiện một đầu mây trắng t ư ơ n g lòng n ạ o khiếu gào thét kỳ thế đi tới chạm diệt hết thảy quả nhiên là kiếm như kỳ danh xé trời tài vân nhưng mà đoạn thiên ngai quả thực là cao minh tâm trí kiên định bản lĩnh tâm hậu hắn quanh thân quả thực là bước tản ra một vòng huyết sắc ánh sáng tại không có khả năng ở giữa tránh ra một đường sinh cơ lại hạ một khắc thân hóa huyết hồng phi thân trở ra tại rời đi trong nháy mắt đó hung tận nhìn chăm chú trương liệt liếc mắt nếu là hắn huyết hải ma công tu luyện được lại sâu một chút huyết tế cái thứ hai nguyên anh hôm nay hắn liền chết ở chỗ này may mắn hắn thiên ma huyết sông trong đào cũng chỉ có cổ đạo người một cái nguyên anh còn vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa sạch sẽ phản vệ chi lực giảm bớt quá nhiều trương liệt mặc cho hắn bay ngược mà đi địa đạo nguyên anh đỉnh tiêm ma công nhân vật như vậy làm thế nào có thể là dễ d é t như vậy tự thân đã làm đến chính mình có thể làm đến c ự c hạn chém ngang lưng đả thương nặng hắn độc thân cái khác nhưng làm h ư u sự tại nhân thành sự tại thiên thẳng đến đoạn thiên ngai đã hóa thành huyết hồng phá không chạy ra lăng vũ sơn pháp trận phá v i mọi người tại đây cũng còn có một ít phản ứng không kịp mặc dù đây thật ra là ngắn ngủi trong chớp mắt nhưng là đối với tại trận quá nhiều người mà nói nhưng phản phất là vượt qua mấy năm thời gian rất dài như vậy tại thế đỉnh cấp ma công lưu cho bọn hắn âm ảnh quá mức khủng bố quá mức đáng sợ đến mức thẳng đến lúc này giờ phút này còn hoảng sợ như trong n g ộ Ta một vừa mới kiếm cùng i i lúc đó lăng vũ sơn núi bên ngoài một đạo huyết hồng đi về hướng đông lại hạ một khắc lúc tiêu huyết hồng trung ương chỗ đạo nhân hắn cực tốc phi độn dưới thân thể nửa người vậy mà rơi xuống đoàn thiên n g a y đầu tiên là vô cùng hoảng sợ quay đầu nhìn một cái gặp đúng là không người nào truy sát sau khi ra ngoài mới vừa nhanh chóng vận chuyển pháp lực đem chính mình tự thiên trung phía dưới nửa người dưới vớt trở về hóa thành đạo đạo tơ máu một lần nữa cố định tại n ụ c thân phía trên cùng lúc đó một cuộc cực hạn xấu hổ phẫn hận xông lên đầu cả đời tự ngạo chính mình không chỉ là bị mấy tên kim đan tiểu bối chỗ đánh bại hơn nữa này mấy tên kim đan tiểu bối còn chưa không có cùng mình đồng quy vô tận suy nghĩ bằng không vừa mới loại nào tình huống vô luận là dư tất h ầ n vẫn là vừa mới cái tiêm ộ t kiếm chạm chính mình n ụ c thân tiểu bối đều có cực lớn nắm chắc tự b không đúng phía trước u cách du mộng hai tỷ bội đã nói với ta này người được xưng là đan dương kiếm thánh là xuất thân đan dương cung một người tu sĩ đan dương cung tiêu sơn tên phế vật kia làm cho đạt được dạng này đồ đệ tiêu sơn tu đạo tám trăm năm trung quy cũng không thể luyện thành địa đạo nguyên anh hắn nếu là tu luyện thành đoạn thiên nhai còn có thể xem trọng hắn lướt mắt đáng tiếc tiêu sơn cuối cùng tu luyện thành là pháp thân nguyên anh đan dương cung cũng không phải gì đó đặc biệt cường thế giàu có tô n g môn đoạn thiên nhai liệp sắt danh sách bên trong cũng không có cái này tô n g môn bởi vì kiếp cũng không giành được bao nhiêu c h ỗ t ố t ai có thể nghĩ tới dạng này một cái tông môn bên trong vậy mà xuất hiện đan dương kiếm thánh trương nguyên liệt như vậy cái s á t tải kiếm tiên h ạ n giống theo đoạn thiên nhai bay vào làng vũ sơn bên trong lại đến hắn hóa thành huyết hồng bay ra kỳ thật hết thệ cũng không hề dùng bên trên bao nhiêu thời gian tại hắn xoay nhanh mà quay về thời điểm không tới chén trà nhỏ phía trước bị trương liệt mượn nhờ trận lực một kiếm chạm nổ âm cực ma sinh trận bên trong rất nhiều ma tu còn tại trên thảm kêu trên bốn tên kim đan ma tu bốn mươi hai tên tử phủ ma tu tại một kiếm kia phía dưới thương vong hơn phân nửa bốn tên kim đan ma tu ngược lại bảo trụ hơn phân nửa loại trừ ú ữ cách t u ngộng hai người bên ngoài còn có một tên m u i sư tử rộng rãi mục đích ngang tàng đại hán bởi vì một kiếm kia phía dưới ba người bọn hắn riêng phần mình tự vệ căn bản cũng không quản người khác bởi vậy bốn tên kim đan ma tu chỉ chết rồi xui xẻo nhất một cái kia cái khác ba cái đều sống tiếp được thế nhưng là bốn mươi hai tên tử phủ ma tu liền t h ẳ n rồi chết rồi hơn hai mươi người chứng cứ hắn bên trong hơn phân nửa những người còn lại cũng là người người mang tổn thương không lại chiến lược giờ n à y khắp này nhìn thấy đoạn thiên ngai thân hóa huyết hồng bay trở về tất cả mọi người vô luận thương thế cỡ nào nghiêm trọng đều chống đỡ lấy thân thể nửa quỳ hành lễ u cách du mộng cùng t i ê n ngang tàng đại h á n tại hàng trước nhất nhưng mà đoạn thiên ngai đối với này không thèm để ý bàn tay rối ra t ừ n g đạo tơ mạo đâm ra tránh đi trước mặt ba tên kim đan ma tu đâm vào may mắn còn sống sót hơn mười tên tử phủ ma tu thể nội những người này làm sao cũng không nghĩ tới đoạn thiên n a i lại đột nhiên đối với mình bọn người xuất thủ lại thêm song phương cảnh giới trên lệnh thật lớn những người này chớp mắt ở giữa liền toàn bộ bị cái k i a đạo đạo tơ máu rút k h ô n g nguyên khí tinh túy thấy cảnh này hình ảnh trước mặt ba tên kim đan ma tu không dám nói thêm cái gì chỉ là càng thêm túi đầu huyết quang lợi lên mặt đất bên trên bốn mươi hai tên tử phủ ma tu thi thể toàn bộ đều bị quét sạch sành xanh, xanh người mặc dù đã chết nhưng là huyết nhục nguyên khí vẫn còn ở đó ngay sau đó đoạn thiên nhai trốn vào đến vụ cận một chỗ sơn động bên trong dùng cấm chế phong bế ở cửa động ở trong đó vận chuyển tu luyện tới huyết ảnh ma công nối liền kiên cố nhục thân hóa giải ma đạo phản vệ chi lực ta thân thể này bị k i a tặc t ử kiếm khí gây thương tích đã không thể tiếp tục dùng để tu hành nhưng là ta có thể dùng hết u y ảnh thần công tạm thời c h ấ n trụ bảo trì nhục thân sự sống nếu là có thể chém giết dư tác thần mang lấy bản long tông hết thể tông môn tài bảo khiến cho tổ sư có lẽ tổ sư chiếu cố còn biết vì ta tái tạo nhục thân thì là không được cũng lại để ta có cái một hai trăm n ă m cơ hội thở dốc tu sĩ nhục thân bị chạm cũng chỉ có thể chuyển hướng pháp thân nguyên anh khôi lỗi nguyên anh khí linh nguyên anh các loại phương hướng trừ phi tán đi một thân pháp lực chân linh chuyển kiếp trùng h o ạ c nhục thân nhưng là nguyên anh cảnh tu sĩ hết thể mười bốn ngàn năm n à y h ọ nếu là một thế này còn thừa số tuổi thọ không nhiều còn tốt nếu là muốn tổn thất mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều không tiếp thu được bọn hắn càng nhiều lựa chọn là tu luyện pháp thân nguyên anh sau đó dưỡng đạo tu luyện suy nghĩ đạo pháp suy nghĩ tu tiên bách nghệ dạng này cũng không tính là lãng phí số tuổi thọ vì chính mình đời sau chuyển k i ế p trọ tu đặt vững càng thêm hùng hồn cơ sở nhưng là tại ma đạo bên trong nguyên anh lão ma là hóa thần lao ma chân quý tài sản trừ phi đặc thù tình huống như cha con thúc cháu các loại thân cận người thân bằng không mà nói người sau không có khả năng cấp người trước quá nhiều thời gian lãng phí để ngươi trực tiếp chuyển tiếp trọc lãng phí một hai trăm n ă m thời gian liền là thiên đại â n t h ư ở n g cẳng có trực tiếp bắt giữ đệ tử nguyên anh luyện vào ma bảo bên trong nghĩ đến đây chủng kết quả đoạn thiên nhai hoảng sợ toàn thân run dày nhưng là trên người hắn lại có cầm chế căn bản cũng không dám phản kháng càn không tổ sư thậm chí dạng này suy nghĩ cũng không dám có bởi vậy giờ này khắc này chỉ có thể dốc lòng t i n h nhiệm tạm thời chữa trị nhục thân hóa giải phản vệ hy vọng có thể công phá lăng vũ sơn giết chết kia trương nguyên liệt cùng dư tác thần vì chính mình cầu được một đường sinh cơ lần này đoạn t i ê n n a i là thực không có bất kỳ đường lui nào thế là hắn phát ra ma âm chuyên n i ệ m truyền lại cấp bên ngoài còn lại kim đan ma tu l a n g vũ sơn bên trên trận pháp đã bị ta phá vỡ hơn phân nửa các người mấy ngày nay một mực nhìn chằm chằm bọn hắn không thể thả một người chạy thoát sau năm ngày ta một lần nữa xuất quan khi đó chúng ta bốn người cùng nhau xuất thủ giết hết sơn thượng hết thệ tu sĩ tuân mệnh tại huyết quang ẩn ẩn động phủ bên ngoài ba tên kim đan ma tu lập tức hạ bái trả lời xuống tới lần này đoạn thiên n g a i thất bại đã đủ để bọn hắn kinh ngạc bởi vậy đối với đoạn thiên n g a i lời nói này ngược lại mười phần tin tưởng một vị nguyên anh ma tu mang ba tên kim đan ma tu chém giết bốn năm danh chính đạo kim đan chân nhân còn có thể có cái gì á đặc biệt là tại hộ sơn trận pháp đã bị phá trừ tình huống phía dưới duy nhất nguy hiểm chỗ ở chỗ bàn long tông hủy diệt đằng sau nam hoàng tu sĩ phản ứng tốc độ nhưng là đoạn thiên nhai khăng khăng phía dưới bọn hắn cũng không dám có bất luận cái gì ý kiến phản đối một bên khác lăng vũ sơn bên trên đồng dạng cũng là có chút tình cảnh bí thảm thanh trúc h u y ễ n quang đại trận bị phá trương liệt đem trận pháp chi lực vận chuyển tới cực hạn trận bàn trong đó nhiều năm tích xúc pháp lực bị tiêu hao sạch sẽ đồng thời tại to lớn đại lực lượng đập vào phía dưới toàn bộ trận pháp cũng có chút thủ t h n hại hiện tại xuống làm ngũ giai hạ phẩm pháp trận đối với đoạn thiên n a i không còn có gì đó s mặc dù cuối cùng trương liệt chân nhân chạm kẻ này một kiếm nhưng là vô luận dư tắc thần vẫn là trương liệt đều làm ra một dạng phán đoán đó chính là đoạn thiên n g a i nhất định không lại từ bỏ ý đồ bao phủ tại lăng vũ sơn vòng ô vân nhìn như tán đi kỳ thực còn không có tán đi mặc dù trương liệt phía trước thần võ mang cho vân mộng giao trúc mọc tâm trương dị linh bọn hắn có chút lòng tin nhưng là tất cả mọi người vẫn là cảm thấy mấy ngày sau tại núi ngoại ma tu ngóc đầu trở lại thời điểm lăng vũ sơn bên trên sẽ chết người chỉ là không biết cái kia người có phải hay không là chính mình ta từ nghe sư tôn nói qua huyết ảnh thần công tại không tu luyện tới đại thành cảnh giới phía trước vẹn vẹn chỉ có thế a m k í c lực b là dư tắc thần nói ra huyết ảnh thần công huyết hải ma động bốn điểm nhưng là hắn lời nói này không có cái gì chính diện hiệu quả đám người nghe vậy liền nghĩ tới vừa mới cái kia đáng sợ không gì sánh được ma đào tam kích bóng ma tâm lý ngược lại càng thêm nghiêm trọng thú chi tam kích sau đó kia ma tu ma công phản vệ tựa hồ cũng không có biểu hiện ra gì đó dị d ạ n g đến hắn thụ tam ộ t kiếm nhục thân thụ tổn hại cho dù có t à công ma pháp có thể khôi phục lần sau đến đây lúc cũng tất nhiên muốn chiến lược thụ tổn hại chúng ta chỉ cần kiên trì hơn mấy ngày cùng nam hoang chư tu kịp phản ứng bản lòng tông thảm án mỗi cái tông các phái nguyên anh tu sĩ trước mắt là tới khi đó bọn hắn lại không muốn đi liền là bọn hắn chết rồi trương liệt những lời này nửa bộ phận trước liền là tại g ặ n người nhưng là vân mộ trương ú c Ngọc Tâm, dị linh bọn hắn nghe được lời như vậy lời sắc mặt ít nhiều dễ nhìn một chút lúc cần thiết gạt người chuyện ma quỷ cũng có thể chấn an nhân tâm ta đi luyện khí thất nhìn một chút kim ra o hồn phách bị luyện hóa không có trương dị linh sắc mặt tái nhuận nói như vậy trong lòng của hắn tất nhiên là cực hận đem kiếp nạn này dẫn tới dư tắc thần nhưng là dư tắc thần xuất thân cao quý hắn đắc tội không nổi chỉ có thể tận lực tránh đi miễn cho rõ ràng giúp đối phương thụ này lại kiếp lại rơi không tới nửa điểm tốt vân n g ọ giao cùng trúc ngọc tâm lúc trước chiến đấu bên trong cũng là thụ thương không nhỏ đặc biệt là trúc ngọc tâm nhân kiếm hợp nhất cùng đoạn thiên nh nếu không phải hắn là linh trúc c h i thân hiện tại coi như không chết trong vòng mấy chục năm cũng muốn triển miên tại dường bệnh bất quá cũng chính bởi vì trúc ngọc tâm là linh trúc c h i thân những n à y có gây dựng thành yêu yêu tu không sợ nhất ô huế kia ô huế đối với bọn chúng tới nói liền như là lớn phân đối hoa màu thậm chí sắp có có ích thì la nhục thân thụ tổn hại chữa trị lên tới so sánh nhân tộc tu sĩ cũng muốn thuận lợi cỡ nào đương nhiên thật muốn so chủng tộc thiên phú thiên hạ vạn tộc vẫn là phải càng thêm hâm mộ dân tộc tiên sinh đạo thể tu luyện tốc độ tuyệt nhanh cùng với số lượng ưu thế đen như mực đêm khuya lang vũ sơn ở giữa lòng núi trương dị linh nhìn chăm chú lên kia tại hỏa tinh lò luyện trong đó phi ê u p h ù bay động nhưng chậm chạp không chịu bị luyện hóa kim giao sắp mặt âm tình bất định cuối cùng h ắ n trung quy vẫn là hạ quyết tâm lấy ra một ngụm lưới dao nhắm ngay chính mình cánh tay trái mãnh liệt chém xuống đi sau đó đem đánh gây hạ xuống cánh tay tiếp được thả vào đến hỏa tinh lò luyện trong đó tại luyện khí sư huyết đ ụ c tinh cùng ngọn lửa kia cùng kia kim giao linh luyện hóa tại cùng một chỗ sau kim giao linh phát ra một tiếng khản giọng dên dỉ sau đó liền nhanh chóng bị luyện hóa cùng lúc đó này luyện khí thất bên trong truyền đến trương dị linh đạo nhân sâu kín than cuối cùng một kiện tác phẩm dùng tự thân huyết nhục hợp cũng coi là di thân hợp đạo bởi vì trước mặt tứ hành kỳ đã luyện chế hoàn thành này ngũ hành kỳ có cùng nguồn gốc lẫn nhau tương hỗ là dẫn đạo trung sức bởi vậy cuối cùng một cây kim hành kỳ kim giao linh một khi luyện hóa sau liền nhanh chóng luyện khí thành hình hai ngày sau ban đêm trương liệt ngay tại động phủ trong đó điều dưỡng hội khí chuẩn bị sắp sẽ tới ác đấu bất ngờ hắn lỏng có cảm giác mở hai mắt ra sau đó thân hình l o i lên đi tới động phủ lối vào vừa vặn gặp được đến chỗ này trương dị linh đạo nhân trương dị linh nhìn thấy trương liệt vừa vặn đi ra hơi s ư n g sở nhưng vẫn là cầm trong tay túi càn khôn ném cho trương liệt nói trương trân nhân ngài yêu cầu ngũ hành kỳ ta đã trợ giúp ngài luận tốt tương lai ngài nếu là lại không h ả o h ả o đối ta kia một đôi nhi nữ liền không khỏi có phụ lương thâm nói xong trương dị linh xoay người bước đi trương liệt có thể nhìn thấy trương dị linh kia tàn khuyết phiêu phủ tay áo trái lấy nhìn ra tổn thất lớn nguyên khí sau đó hắn lại nhìn về phía trong tay mình túi càn khôn hơi mở ra ngũ s ắ c linh quang rượu nhân mắt phần nhân tình này thế nhưng là t i ế u lớn lúc đầu chỉ là muốn che chở kia hai t i ệ u tám trăm năm chu toàn hiện tại xem ra không làm cho một chút thực đồ vật nói là không đi qua trương dị linh tu luyện đạo quyết vì linh bảo ngự vật chân quyết coi trọng nhân bảo hợp nhất như chi cánh tay dùng cho nên nhiều năm tu luyện xuống tới trong cơ thể của hắn tích xúc đại lượng cao cấp pháp khí linh tính lần này vì trợ giúp trương liệt chân chính luyện thành ngũ hành kỳ trương dị linh đem chính mình một thân nguyên khí linh tính tổn thất cực kỳ lớn hao tổn cũng bởi vậy có thể ngũ hành kỳ linh tính tăng nhiều đây là mấy trăm năm tích xúc sau đó một cái búa b u ô bán trương liệt biết hàng có thể nhìn ra đạo lý trong đó cho nên mới vừa nói ân tình t i ê u lớn đương nhiên trương dị linh làm như thế cũng là có chính mình tính kê cân nhắc bỏ ra như vậy lớn đại giới cùng với một cánh tay trợ giúp trương liệt luyện thành ngũ hành kỳ tự nhiên là có thể không còn tham gia tiếp xuống một trận chiến này đồng thời hắn kinh doanh lăng vũ sơn nhiều năm chỉ cần trận chiến cuối cùng có thể thoát thân mà ra tại trương liệt dư tắc thần đám người cùng kia ma tu t ử đấu thời điểm hắn liền có thể mang lấy chính mình một đôi nhi nữ theo núi bên trong bí đạo tìm đi loại này bí đạo dưới tình huống bình thường tại ma tu dưới mắt khẳng định là không có ích lợi gì nhưng là tại bọn hắn song phương từ đấu thời điểm hẳn là có thể che chở chính mình cha và con gái ba người chạy thoát như vậy tiến khả công thối khả thủ đối lập nhất chu toàn mới là tán tu tâm tính thiên hạ đạo ma tương tranh đại thế là úc cùng ta có liên quan gì ta chỉ nghĩ muốn ta một đôi nhi nữ kiện kiện khắc khang vui vui sướng sướng lớn lên sống ra bản thân phân khích một bên khác t r ư ơ n g liệt quay người trở lại đậu phủ bắt đầu hướng ngũ hành kỳ phía trong chút xuống thần thức pháp lực tiến hành tế luyện này ngũ hành kỳ vốn là vì hạn chế tạo diên pháp v ậ t luyện hóa trình đương nhiên là dị thường ung dung nhanh chóng rất nhanh năm cây long kỳ n h o nhu hóa thành lòng xạ tại hắn quanh người lách thân lượt vòng ngũ hành biến hóa sinh không rước i ê n miên bất tận đây là cơ sở nhất nhưng cũng là trên đời này cường đại nhất p h á p tác nếu là lấy này đạo tu luyện đến cực hạn chính là nhảy ra tam giới bên trong không ở trong ngũ hành Trường trận hợp nhất, trận huyết Trường trận nhất, trận huyết Người Người ngũ hành luyện ngũ hành đại trận luyện đại đại hợp hợp ma, ma, không chỉ tu sĩ chính đạo biết được binh quý thần tốc trầm thì sinh biến đạo lý ma đạo tu sĩ cũng tương tự hiểu thậm chí bởi vì sát phạt tranh đấu tấp nập nguyên nhân hãn bên trong trải nghiệm sẽ chỉ so tu sĩ chính đạo khác sâu hơn mà không phải càng n g c ạ tại trương dị linh đạo nhân cấp trương liệt đưa tới ngũ hành kỳ ngày kế tiếp chạm vào tối những cái kia ma tu liền rết tới núi đến dẫn đầu lộ diện ba tên kim đan ma tu bên trong kia tên mũi sư miệng rộng ngang tàng đại hán là một tên ngự thú tu sĩ tới đến k h ô n g c h u n g trong đó đối diện linh quang ẩn ẩn lang vũ sơn đầu tiên là lấy ra chính mình mấy cái linh thú đại tự bên trong phóng xuất vô số h u n g thú tương kích t r ư ờ n g không ngư tường đáy cạn hổ báo tại phía trước hùng tượng ở phía sau vô số h u n g thú tại đại hán kia một tiếng thú ố n g bên dưới khống chế lấy âm phóng sát khí gào thét mà hạ loại này ngự thú pháp môn việt không phải chính đạo dùng đói khát cùng hoảng sợ không chế đàn thú mà thôi nhưng là phổ thông kết đan tu sĩ đối diện như vậy số lượng thấp trung gia yêu thú trung quy cũng chỉ có bị thôn p h ệ phân thây phần m à đã có thể cơi gió hung thú loại trừ trời sinh liền s ắ n có phi hành năng lực ít nhất cũng phải hai ba giai bọn chúng đại lượng tràn vào đến phía dưới lăng vũ sơn trong đó thanh trúc u y ê n quang đại trận tự nhiên phát động thanh hà tôn r a quấn này sơn thượng có cây giống như đều biến thành vật sống sinh ra linh tính thảo mộc giai binh núi rừng chung quanh trong bóng tối có xì xào bàn tán nhập núi hung thú đạp tới một cái trên cỏ nhỏ tia cỏ xanh có lẽ liền biết lập tức biến thành lợi kiếm đem đầu hung thú này đâm vào ruột xuyên bụng nát mất mạng tại chỗ vạn thú nhập núi cũng là như thế thảo mộc gia i binh giết hại sinh linh này chính là t h à n h trúc nguyễn quang đại trận nhưng mà thấy cảnh này tia ngự thú họ chu đại hán nhưng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng nói tôn thượng quả nhiên đã đem nơi đây trận pháp phá vỡ hơn phân nửa nguyên bản tia mã lao đầu âm cực ma sinh đại trận đều công bất nhập hiện tại dễ dàng như vậy liền bị đột phá chúng ta cũng tới nói xong cái này họ chu đại hán thân thể vạt mẹo biến hóa dần dần hắn vậy mà từ một cá nhân biến hóa thành một đầu thổ hoàng sắc giao long một bên u cách rung động hai tỷ bội phi thân lên đáp xuống trên người hắn hướng phía dưới đánh tới tay áo phiêu phiêu thừa lòng cơi gió m à đi giống như tiên tử trích p h ạ m lúc đầu đoạn thiên nhai lần thứ nhất thất bại mà quay về lần này lại không xuất thủ lần vào chỗ tối để bọn hắn ba cái tới xung phong ba tên kim đan ma tu tâm bên trong còn có chút kinh nghi bất định nhưng là hiện tại gặp lăng vũ sơn bên trên tình huống quả nhiên cùng đoạn thiên nhai nói tới một dạng cảm thấy quất ngang liền biểu tới trung thành đến một vị nguyên anh ma tu mang ba tên kim đan ma tu chém giết bốn năm danh chính đạo kim đan chân nhân còn có thể có cái gì áp lực không khả năng sẽ có gì đó ngoài ý mớn vẹn vẹn theo bề ngoài đến xem chúng ta này một bên ngược lại so sánh như ma đạo lăng vũ sơn chủ phong bên trên dư tác thần cầm kiếm m à lập mấy ngày nay bên trong đám người thụ thương thụ thương luyện khí luyện khí ngoại hình bên trên đều có một ít c h ậ t v ậ t lúc này thủ tại chỗ này vừa vặn cũng chỉ có trương liệt dư tác thần vân hậu giao trúc ngọc tâm bốn người cái kia trương dị linh đạo nhân không biết rõ chạy đi nơi nào nhưng là trương liệt không nói dư tác thần cũng không hỏi nói cho cùng trong lòng của hắn có một k h u ngạo khí đối với liên lụy trương gia đến tận đây nhưng thật ra là có áy náy sư tôn tại đấu kiếm nắm bắt thời cơ bên trên ta thực tế kém sang ngài cho nên ta nghĩ ở thời điểm này t r ú c ngọc tâm bất ngờ dạng này nói mà lời của hắn vẫn chưa nói xong trương liệt liền gật đầu đáp ứng Tốt, t i nói g trong. ơi trước hết về thiên kiếm trước hết hổ về bên n lô xong trương liệt nhẹ nhàng một cách bên hông thanh sắc kim văn h ổ lô phạm tới ánh sáng t r ú c ngọc tâm chính là hóa thành một đạo linh quang s á t na rót vào hắn bên trong hắn có thể ở bên trong tụ lực chờ đợi trương liệt đem hắn một gọi mà ra cơ hội khi đó trúc ngọc tâm không cần mình làm ra phán đoán tâm vô bàng vụ toàn lực một kiếm cũng là phải đây là lúc này đối lập tốt nhất án bài nhìn xem chương liệt bên hông thiên kiếm hồ lô dư tác thần nhìn lại mình một chút bản mệnh p h á p bảo cảm thấy đến có một ít hâm mộ kia thiên kiếm hồ lô xa vốn là xa xa không sánh bằng chính mình bản nguyên kiếm khí hồ lô nhưng là có này kim đan chín tầng đại yêu đằng sau giá trị l i ề n lập tức bất đồng ẩn ẩn vượt qua chính mình bản nguyên kiếm khí hồ lô bất quá dư tác thần chính mình trong lòng cũng rõ ràng giống như vậy kim đan chín tầng đại yêu giết bại trận chi dung dịch nhưng là muốn thu phục lại là không gì sánh được gian a n so thu phục một nhân tộc kim đan tu sĩ đều muốn khó hơn nhiều mà lấy hắn thân phận bên người mời chào một nhóm kết đan tu sĩ cũng không khó khăn nhưng cho dù là một nhóm kết đan tu sĩ cũng không có dạng này một đầu kim đan chín tầng đại yêu tới tại giữa các tu sĩ càng có mặt m ũ i đến rồi theo trương liệt một tiếng nói nhỏ dư tác thần tâm thần quay trở lại chỉ thấy phía trước quả nhiên đại lượng hung t h ú bay đã trong mắt huyết hồng chém giết tới đồng thời sau lưng chúng là đầu kia to lớn giữ t ậ n hoàng sắc giao long cùng với giao long thân thể bên trên đứng vững ma đạo song su nhìn thấy dạng này t r ậ n thế bên cạnh nhấp nhô thái âm phiên vân mộng giao ánh mắt lưu chuyển sau một khắc nàng thân hình nhất chuyển thi triển cái ẩn thân phát biến mất vô ảnh vô t trong lúc nhất thời lăng vũ sơn chủ phong chi thượng chỉ còn lại có trương liệt cùng dư t ắ c thần hai người bọn hắn một trước một sau lẫn nhau dựa vào mà dư t ắ c thần đối với cái này tịnh không có bất luận cái gì dị sắc hắn k h ẽ quát một tiếng hắn bốn phía không trung bất ngờ hiện ra hơn ba trăm chuôi thực thể kiếm ảnh một kiếm thành trợn vậy mà đem bay nào mà đến rất nhiều hung t h ú công kích đều ngăn lại thậm chí kiếm khí phản công xoắn nát hung t h ú mọi người tại đây bên trong duy nhất có thể ngăn cản được đoạn thiên nhai huyết hải ma động tàng kích cũng chỉ có trương liệt nhưng là trương liệt tuyệt không có khả năng tại tự thân trạng thái chưa tới thần thức pháp lực chưa tới tình hùng dưới ngăn cản huyết hải ma động cho nên dư t ắ c thần tuyệt đối không thể dùng để trương liệt tại đoạn thiên ngai chưa từng xuất hiện tình hùng dưới phân ra quá nhiều thần thức pháp lực đây không phải là vì trương liệt mà là vì tại nơi trốn có người tính mệnh côn vọng gặp dư t ắ c thần dùng lực lượng một người ngăn cản bên giới nhiều như vậy hung thú công kích lại còn dương kiếm phản công kiêm ngự thú họ tru đại hán bản năng h é t giận dữ một tiếng phong tòng hổ vân tòng long tại nó hóa thân vì giao long đằng sau hắn quanh thân liền tự nhiên mà vậy có vân vụ hội tụ tạo ra nuôi dưỡng lôi đỉnh giờ này khắc này hết giận g ữ pháp lực xung quanh lôi đình hội tụ hợp thành ngưng luyện lôi cầu đánh ra kiêm à u xanh đen lôi cầu càng khuyết tr càng bay càng nhanh uy thế kinh người yêu thú so sánh nhân loại không lại tu luyện nhiều như vậy pháp thuật nhưng là hắn có pháp thuật nơi nơi đều là thiền truy b á c h luyện uy lực kinh người ngự thú tu sĩ h ỏ a yêu nơi nơi cũng là cùng một đường m ấy s ắ c kỹ cho tới bây giờ đều là cùng hắn ngàn chiêu họ mặt không bằng một chiêu tinh cùng thời khắc đó giao long trên sống lưng ma đạo song su đồng thời ngự bay lên kiếm hướng dư tắc thần công tới mặc dù bọn họ nhận được chỉ lệnh là toàn lực công kích kia tên đan dương kiếm thánh trương nguyên liệt nhưng là tình huống dưới mắt rõ ràng là không đánh tan dư tắc thần quân không kiếm trợ căn bản là công kích không tới trương nguyên liệt hai đạo kiếm quan giao liên tục cũng có hắn tinh diệu biến hóa chương sáu trăm tám mươi mốt người trận hợp nhất ngũ hành đại trận luyện huyết ma hai chương bốn trăm sáu mươi người trận hợp nhất ngũ hành đại trận luyện huyết ma hai ầm ầm ủ ủ màu xanh đen lôi cầu càng khuyết trương càng lớn xông vào dư tắc thần kiếm khí ngưng tụ thành thực thể kiếm ảnh bên trong nhưng này ngưng luyện không gì sánh được lôi cầu nhập kiếm trận đằng sau nhưng bị một đạo lại một đạo kiếm khí gần lướt qua mang đi địa lưu càng là đi sâu vào kiếm trận không chỉ càng là vô pháp làm lớn hơn nữa còn tại không ngừng lôi hệ linh khí tản mãn khắp nơi không được thu nhỏ hóa giải phía sau kia đầu giao long cảm ngay h lúc h này h mình đ a một đạo mịt mờ huyết ảnh đột nhiên liền vô thanh vô tức tại dư tắc thần bên trái phía trên bên cạnh người da ngưng tụ ra phát hiện ra chính là nguyên anh huyết ma đoạn thiên ngai một tên nguyên anh ma tu đối với một tên kim đan cảnh kiếm tu lại là đánh lén xuất thủ như vậy hành động lệnh người cho chẽn nhưng cùng lúc lại không thể không thừa nhận hắn đáng sợ huyết ảnh ma công vốn là thiên hạ đệ nhất đẳng một đánh lén công pháp cảnh giới tối cao tới vô tung đi vô ảnh vừa v ậ n b ổ i nào về phía trước thần tiên khó thoát là vì vô tướng huyết ma tới đến dư tắc thần cận thân đằng sau tại hắn toàn lực đối phó tam đại ma đạo kim đan đồng thời đoạn thiên ngai liền muốn xuất đao nhưng cũng liền tại thời khắc này dùng toàn bộ lăng vũ sơn chủ phong làm trung tâm đen xích xanh vàng trắng ngũ sắc linh quang cự đại có sáng đông nhiên ở giữa phóng lên tận trời ngũ giai đình phong ngũ hành long kỳ ngũ gia đại trận hôn thiên ngũ hành trận pháp một cây h long kỳ tại sóng lớn dập dờn một cây thanh long kỳ tại thanh quang kiến thức sinh cơ tràn trề cổ sáng trong đó phóng lên tận trời đại biểu ất mộc sinh trưởng lực một cây hoàng long kỳ tại linh quang trọng hậu hùng hồn khoáng đạt cổ sáng trong đó phóng lên tận trời đại biểu địa sát hậu thổ chi lực một cây bạch long kỳ tại sắc bén phong mang chém giết khoáng đạt cổ sáng trong đó phóng lên tận trời đại biểu canh kim sắt nhọn giết lực đồng thời bởi vì này ngũ hành long kỳ bên trong dùng để luyện chế năm đầu hung g i a o giống nhau mà ra luyện thành pháp khi đằng sau lẫn nhau cảm ứ n g có giống nhau viện trợ diệu dụng bởi vậy lập trận thời điểm l o n g khiếu liên tục chấn nhiếp tâm ma tà ma hết thể ngoại đạo nguyên anh huyết ma đoạn tiên nhai chính là tại dạng này l o n g khiếu thanh â m bên trong tâm thần thụ nhiếp hữu hữu sừng sốt máy mắt hắn không có cảm thấy bao lâu nhưng là này trong c h ư ớ c mắt cũng đã được rồi chỉ nghe phía dưới kêu hoàng bảo đạo nhân tại thân hình hợp kiếm phi độn mà tới trong nháy mắt q u á khẽ hạo thiết kính một vòng màu vàng kim nhạt hơi mở lưu ly li viên kính thấu thể mà ra hắn bên trong có vô số phù chú lưu chuyển thận hiện đồng thời trương liệt cũng đã ẩn ẩn thôi phát thiên đồng chi nhận kiếm thế lệnh đoạn thiên ngai cảm nhận được nguy cơ to lớn tới thân bởi vì thân chưa trúng kiếm tâm đã trúng kiếm thân kiếm có thể ngăn cản tâm kiếm không thể l ỡ người đâm đầu vào chỗ chết đoạn thiên ngai vốn là dự định không cần biết đến chính mình nguyên anh chân quân thân phận trước một bước giết chết dư tắc thần không chỉ huyết hải ma động đạt được huyết tế có thể nhanh chóng hồi khí hơn nữa kia đan dương kiếm thánh trương nguyên liệt bản thân cũng chỉ là cái tăng thêm đầu nếu là thực tế có chút thủ đoạn quá mức khó giết vậy liền không giết sẽ không tiếp tục cùng hắn tiếp tục dây gi thế nhưng l à n à y hoàng b à o đạo nhân lại là không chút nào lĩnh hội chính mình h ả o ý khăng khăng xông về phía trước chịu chết ngươi thật coi ta giết không được ngươi liền xem như ngươi này tay trận bên trong g i ấ u trận bố trí được có chút tinh diệu ta cũng như thế có thể giết được ngươi hôn tiên ngũ hành trận pháp gia trì tự thân áp chế đối phương giữ trận giả trưởng khống nguyên khí quyền chủ đạo dùng vào trận người nguyên anh thần thông ngược thủy trung vô pháp mở ra hoàn toàn vô pháp thi triển hết toàn lực nhưng là loại trình độ này đủ loại suy yếu theo đoạn thiên nhai còn chưa đủ còn thiếu rất nhiều một đạo kinh khủng huyết đao đa quang tại đoạn thiên nhai trên thân dâng lên trả tới chưng liệt thân bên trên hạo thiên kính linh quang nhất p h đạo thứ Lần n à hai đao quang đối bính mất đạo thứ nhất đao quang đạo thứ ba đao quang chính là dây lát thế chém giết đối phương huyết hải ma động một dạng có thể hoàn thành huyết thế hơn nữa dùng một tên kim đan cảnh chân nhân thực lực có thể đối kháng chính mình hai đạo đao quang đã là bất khả tư nghị đối phương tuyệt đối không có khả năng còn có dữ lực mà ở thời điểm này trên người hắn hạo thiên kính quang huy đã tán đi không có thời gian thi triển cựu tức phục khí trần quyết dùng hắn hiện tại bất quá hai tầng tải hữu pháp lực tàn dư dưới một đao này hẳn phải chết không nghi ngờ tuyệt đối không có dư lực ngăn cản thế nhưng là ta không có phần này lực lượng không có nghĩa là thiên địa cũng không có phần này lực lượng trận pháp chi đạo cũng liền ở chỗ trưởng không trận pháp bên trong thiên địa thiên địa đại đạo không gì bằng ngũ hành kim mục thủy h ỏ a thổ tới kỳ thật tại trương liệt quanh thân hạo thiên kính quang huy tán đi thời điểm ẩn ẩn kim sắc linh quang liền đã tại hắn thân bên trên k h u y ế t tán ra tới b a n g kia huyết sắc đao quang đánh chém tại trương liệt trên thân thể một bên dư tắc thần mặt bên trên vừa mới hiện ra vô tận vẻ hoảng sợ nhưng ngạc nhiên phát hiện trương liệt tịnh không có bị trực tiếp chém thành hai đoạn kia hùng hồn kiên dày vô cùng kim quang tại huyết sắc đao quang phía dưới trong chớp mắt liền tán l u ậ ra nhưng là theo trương liệt đã quyết trên người hắn ánh sáng màu vàng không gì sánh được k i m kiên vô địch mà là nhu hòa biến hóa hóa thành nước chảy kim sinh thủy hình thành một đ ạ o m à nước n phát ra vô tận thủy quang kia dòng nước n h ấ t chuyển từ cương hóa nhu đem huyết sắc đao quang chém giết lực hóa thành toàn thân bên trên ngay sau đó lại là vô tận tới nhuần lập tức liền có một tầng lục sắc cỏ xanh cây cối một dạng tồn tại tại trương liệt trên thân dâng lên đem kia dốc rách nước chảy hóa thành lục mục phát ra vô tận mục ánh sáng nhưng liền xem như như vậy liền xem như, như vậy mới vừa cực n u cực chuyển hóa cự đại trung kích như xưa đem trương liệt cả người như lưu tinh vẫn thạch một dạng đánh bay ra ngoài đồng thời huyết ảnh thần công vô tận ô h ế xâm thực chi lực còn tại nổi lên tác dụng đao khí vẫn là không có tán hết n h ư c ũ tại không ngừng công kích cắt chém bởi vậy những cái kia có xanh cây cối liền bắt đầu tiêu đốt hóa thành hòa diễm liệt diễm b ồn ả o đốt cháy hết thảy trương liệt thân hình như c ũ tại bay ngược quanh thân vô tận đất m ộ t linh khí hóa thành hòa diễm hỏa phân văn vật nhưng cũng tịnh hóa văn vật kia trương liệt hướng về phía sau bay ngược được cực xa đằng sau liệt hỏa biến mất hóa thành vô tận dạy thổ linh ánh sáng, đem dùng cái này chống cự huyết đao vô tận a n mòn vô tận ô huế kia vô tận hậu thổ cuối cùng hóa thành kim tinh một lần nữa biến trở về kim hành phòng ngự như vậy ngũ hành biến hóa tuần hoàn không ngừng ngũ hành luân hồi sinh sinh không dứt. đ o ạ n thiên ngai mặc dù một đao ở giữa đem tiêu hoàng bảo đạo người chém g i ế t ra cực xa cách rời đi gần như liền tách rời lăng vũ sơn phạm vi nhưng là sau một lát cái kia hư không mà lập thân hình đột nhiên khống chế không nổi dùng tay đệ ngực phun ra một mụm mau tới huyết tế thất bại thu thuật mục tiêu chưa chết tà linh vô pháp quy chân huyết hải vô pháp u ố n ngược ma công bắt đầu phản vệ làm sao có thể làm sao có thể À, đây cũng là từ xưa đến nay quá nhiều ma đạo đại năng cuối cùng thân tử sự bại nguyên nhân cho dù là bọn họ thực tế lực lượng nhiều khi là nếu so với tu sĩ chính đạo mạnh hơn một bên khác trương liệt cũng là như vẫn thạch đụng vào đại địa sau đó thật dài hơi thở kỳ thật hắn ngũ hành trận pháp lực cũng không hoàn toàn hóa giải mất huyết hải ma động kích thứ ba kêu ma đao lực lượng cuối cùng là bị hai tay của hắn k ẹ p lấy dùng đục thân chi lực cưỡng ép đánh nát nhưng là loại này chi tiết trương liệt đương nhiên không có hứng thú đi cáo chi đoạn thiên ngai tin tưởng đối phương cũng không có cái gì hứng thú mới biết chương sáu t h i ê n cương đạo pháp di tinh hoán Đẩu, đầu chuyện tinh di thần cấm cùng mười tà ma công một chương bốn t r ư ơ h i ê n cương đạo pháp di tinh hoán Đẩu, đầu chuyển tinh di thần cấm cùng mười t a ma công một công pháp luyện thể quả nhiên là hết thể tu luyện công pháp bên trong cơ sở nhất cũng đứng đầu cứng rắn vô luận từ lúc nào đều có thể ì vào nam tại phảng phất là vẫn thạch đập ra cự đại hố lõm bên trong chương liệt điều chỉnh hô hấp một hồi lâu sau đó lật mình mà lên ngồi xếp bằng lên tới bắt đầu phục d ụ n g đan dược phối hợp thi triển cựu tức phục khí chân quyết khôi phục tự thân pháp lực kỳ thật hắn vừa mới lời đã nói ra bên trong là có sai lầm luyện thể lại là kiên cố nếu là thần thức tu vi không mạnh gặp được thiên đồng chi nhận một loại diện nhân hôn phách biện pháp vẫn là không đủ vì g ữ hôn phách nếu là bị diện kết quả mặc dù ngay từ đầu lúc trạng thái đích thật là như vậy thể nội ma công pháp lực phản vệ tán loạn nhưng là đoạn thiên nhai không muốn chết manh liệt dục vọng cầu sinh làm hắn tại như sóng to gió lớn pháp lực phản vệ bên trong cũng như nộ hải lái thuyền tại ừ đầu t c sao có thể như vậy sư tôn một mực cương điệu tu luyện huyết hải ma động quá trình bên trong huyết tế thất bại huyết hải ma động phản vệ cực vì nghiêm trọng vì sao ta huyết hải ma động phản vệ hai lần ngược lại cảm thấy tự thân pháp lực càng thấy tinh thuần càng không tổ sư hắn đang gạt ta Ở thời điểm nhưng à y t là hắn như xưa bản năng ngay đầu tiên hưu tránh kêu đạo trói mắt kiếm quang tại hắn gương mặt một bên nháy mắt đ ả o qua chém ra một đầu thật dài tơ máu như đoạn thiên ngai loại này đỉnh cấp tu sĩ là khinh thường tại mượn nhờ tầm thường phòng ngự p h á t khí một mặt là hiệu quả không tốt một mặt khác là ký thác tại những này phòng ngự pháp khí sẽ ảnh hưởng tự thân tu luyện ma công biến hóa tiến độ tại ma môn bên trong cản khôn tổ sư môn hạ tiến độ tu luyện chậm chạp liền là cái chết chữ né qua thiên kiếm hồ lô một kích đạo kiếm quan g kia sau lưng đoạn thiên n h a n h ngưng tụ thành hình xúc thế đã lâu trúc ngọc tâm đột nhiên đâm ra một thức hàn mang lệnh thấu xương cũng như long xà du tẩu kiếm quan g từ phía sau tập kích hướng đoạn thiên nhai ma đạo kia tên họ chu tu sĩ h u ly hung ọ ộ n g hai tỷ bội bọn họ không hiểu do huyết ảnh thần công tráng môn trúc ngọc tâm những người này ở đây mấy ngày gần đây lại tại dư tất thần trước liệt bọn người miệm bên trong biết được huyết ảnh ma công tại không đại i a nhưng c sau ẩn ẩn như i mà huyết ma đoạn thiên ngai h n là dư t hắn thân ảnh tại chỗ ban đầu thốn ở giữa như quỷ mị giao động tiềm thức t r ú c ngọc tâm toàn lực buộc phát ra k i ế m khí xuyên qua hắn vị trí đột nhiên xuất xa ra ngoài nhưng căn bản liền không có công kích đến đoạn thiên ngai đây là huyết ảnh thần công một loại bí h i ể m đ ộ n thuật biến hóa pháp môn tu luyện tới thượng thừa cảnh giới có thể khai tịch và pháp so bất luận cái gì phòng ngự pháp bảo càng thêm thực dụng、Cút. đoạn thiên ngai đầu cũng không quay trở tay một kích một đạo huyết hồng như lãng đánh vào trúc ngọc tâm trên thân thể mặc dù có gây dựng thánh yêu yêu tu đối với ô huế kháng tính quá mạnh nhưng là kêu huyết lãng trong đó còn mang theo lấy lực lượng khổng lồ chúng kích được trúc ngọc tâm mánh liệt phun máu bị đánh rơi xuống dưới tôn thượng thần công cái thế đoạn đại ca tu vi thông thiên đoạn đại ca giết sạch bọn hắn họ chu tu sĩ、Uli、u ly u ngộng hai tỷ bội không hiểu do huyết ảnh thần công cũng không rõ ràng vừa mới thế c ụ c hiểm ác tại bọn hắn thị giác bên trong huyết ma đoạn thiên ngai dùng không thể tưởng tượng nổi mạnh đại mánh mạnh tam kích trong nháy mắt đánh bại trong núi này mạnh nhất đan dương kiếm thánh trương nguyên liệt hiện tại lại tại trong lúc giơ tay nhấc chân đánh bại một tên kim đan chín tầng đại yêu dư t ắ c thần mặc dù lấy một đĩ ba vô cùng lợi hại nhưng là tiếp xuống chỉ sợ cũng là một cây chẳng chống vững nhà ba người đương nhiên là càng thêm ra sức xuất thủ đau nhức nhổ cỏ tận gốc tranh đoạt chiến công biểu hiện trung thành thế nhưng lần à y ba tên ma tu nhãn lực độc đã biết lại là đều không bằng đi theo trương liệt bên người nhiều năm vân mộc giao vân mộc giao liếc thấy được, huyết ma đoạn thiên ngai hiện tại trạng thái tuyệt không phải bình thường nếu là n g h ỉ cấp hắn mấy hơi thời gian hắn khả năng liền khôi phục lại nhưng là huyết ma hiện tại tuyệt đối là hư lược bởi vậy nàng không gì sánh được quả quyết xuất thủ một bộ vô cùng to lớn quanh thân h ắ c d i ễ m quần quận nhân hình mang chấm đất n g ụ c ma thần bá khí bỗng nhiên vào hư không trong đó xuất hiện một t r ư ờ n g đánh hứng ra nhiên huyết đốt tùy công ưu minh lạc thần trưởng áp chế ma công p h ả n vệ cử trọng nhược khinh trong nháy mắt đánh bại kim đan chín tầng đại yêu trúc ngọc tâm đoạn thiên n g a kỳ thật cũng đã gần như chính mình thực hạ bởi vậy đối diện vân mộng giao an toàn đánh lén hắn cũng lại không còn cái khác bi bị quanh thân hắc diễm quần quận bốc lên nhân hình hung hăng một trường đ ắ p xuống đan điền của mình lên trong lúc nhất thời huyết quang vì đó đ ạ i thịnh chiếu sáng cả thiên cung cho dù ngoài trăm dặm cũng có thể thấy hết sức rõ ràng lại là huyết ảnh thần công hộ thể pháp lực đã đem hắn chất hư vô thực đặc tính phát huy đến đứng đầu cảnh giới cực hạ nhưng là đoạn thiên ngai như cũ tại một trường này bên dưới t a t á c cũng như kim đ a n tự bạo một loại lực phá hoại cứ thế mà tại đoạn thiên ngai hộ thân huyết quang bên trên đánh ra một cái màu đen lỗ hổng đồng thời đoạn thiên ngai thân bên trên nguyên bản vết thương cũ toàn bộ n ộ tung một kích này bên trong thậm chí bao gồm thiên sát ma thi một ư ơ i tầng pháp lực chín tầng sinh mệnh lực thậm chí cả vân mậu giao bảy thành pháp lực thái âm ngọc sách h u minh lạc thần trưởng ngươi là huyền nguyện giáo người huyết quang phản trùng chi bên dưới ngăn tại phía trước nhất thiên sát ma thi hơn phân nửa thân thể gần như trong nháy mắt liền biến thành cho bụi nhưng mà vân mậu giao cũng sớm đã cơ cảnh vô cùng thân hợp thái âm phiên trong nháy mắt bỏ chạy cỗ này thiên sát ma thi trước sau theo chương liệt vân mậu hai vị chủ nhân xem như gặp vận đen tám đời bởi vì bất diệt ma thể tính chất lại đi qua huế luyện trí thuật phục sinh năng lực vô cùng cường đại cho nên bị này nhưng lại không thể không thừa nhận đích thật là không gì sánh được dùng tốt bị tiêu âm xí tuyệt diệt khí tức đánh vào thể n ộ i may mắn vân ngộng giao vẹn vẹn chỉ có kim đan cảnh giới này h u minh lạc thần trưởng pháp lực độ tinh thuần còn xa xa không đủ nếu không vẹn vẹn một trưởng này liền đầy đủ phân ra sinh tử nhưng là dù vậy đoạn thiên nhai vẫn là nguyên khí thụ tổn hại quyết định bay cao rút đi bởi vì hắn nhớ rõ vừa mới cái kia bị chém bay đan dương kiếm thánh trương nguyên liệt hắn còn có một tay cấp tốc khôi phục đạo thuật q u thần khó dò dùng chính mình hiện tại trạng thái nếu là lại tiếp tục dây dưa tiếp liền thật sự có khả năng chết ở chỗ này. mặc dù bây giờ rút đi đến tiếp sau phiền phức quá nhiều nhưng là dù là có thể chết m u ộ n m ộ c khác đối với đoạn thiên ngai loại người này tới nói cũng lại không có do dự bán tất cả mọi người nhưng là ngay tại đoạn thiên ngai thân hóa huyết quang phóng lên tận trời họ chu tu sĩ ưu ly u ngộng hai tìm u ộ i thậm chí dư tắc thần cũng còn có chút không biết rõ tình huống thời điểm làng vũ sơn thiên khung không t r u n g chỗ đột nhiên hiện ra dày đặc đao quang vân hải dày đặc tầng liên tục đao quang diễn hóa vô cùng thỉnh thoảng hiện, hiện giống như huyền nguyện Đây là năm đó huyền là năm băng trong tương mạch t đầu, đầu thần, đầu, đầu thần, thần đem nguyễn tinh luân chuyển hóa làm giữ tợn khoa trương huyền nguyện đại đao dùng thi triển kiếp sát đa quyết uy lực hung hãn khủng bố không sai giờ này khắc này ở trên không trong đó người xuất thủ liền là vạn giảm gấp rút tiếp viện mà đến trương tương thần hắn khi biết ngàn năm đạo thống bàn long tông hủy diệt đằng sau biết được trương liệt liền tại phụ cận lang vũ sơn bởi vậy không xa vạn dặm lập tức sẽ lên đường chạy đến gần như liền là nhóm đầu tiên chạy đến tu sĩ huyết ma đoạn thiên ngai cùng trương tương thần ở giữa một cái địa đạo nguyên anh năm tầng một cái kim đan nhất phẩm một tầng tu vi tranh lệch cực kỳ to lớn dưới tình huống bình thường người trước giết người sau bất quá là đang lúc trở tay sự tình nhưng là giờ này k h ắ c này trạng thái đoạn tiên h ngai trước sau bị trúc ngọc tâm vân n g giao gây thương tích chật vật c h ố n chạy lại gặp gỡ xúc thế mà phát, phát động đao quang vân hải cùng tứ linh cộng sinh trương tương thần còn nhưng là đoạn thiên ngai xuất thân ma môn thân kinh bắc chiến hắn phi thường sạch sở việt là tại chính mình hiện tại loại tình huống này thì càng không thể rụ rè nếu không không biết rõ có bao nhiêu nguyên bản còn tại đang đứng xem hồ báo xài lang lại theo sát lấy nào cắn lên đến bởi vậy cho dù là trạng thái không tốt đoạn thiên ngai cũng như xưa mạnh v ẫ n pháp lực thư lệnh một tiếng nói tiểu bối ngươi đây là đang tìm cái chết nếu biện pháp thể đã tiêu hao vậy liền theo tâm thần chỗ sâu nhất đi hấp thu lực lượng đi thời khắc sinh tử chỗ sâu nhất đi ép ra bản thân muốn tiếp tục sống vì sống sót liều lĩnh lực lượng theo đoạn tiên ngai song đồng sát na chuyển hóa làm đỏ như máu tinh thần của hắn chìm xuống tại thời khắc này đã tại một mảnh huyết tinh bên trong thầm thấu nương theo lấy đáy lòng chỗ sâu nhất này một đường đi tới giết chóc kia phản phất vạn thiên sinh linh thê lương oán độc tiếng hô hoán hết t h ể suy nghĩ đều hoàn nguyên vì bản năng nhất một mảnh hỗn độn chỉ có tâm tình chỗ sâu nhất d ũ n g động dòng nước siết khu xử hắn tại vùng trời này phía dưới tung hoành tới lui ném đi suy nghĩ ném đi tỉnh táo ném đi hết t h ể mưu tính bung thả hung hãn bạo lệ những này dữ dội yếu tố tại thời khắc này tạo thành đoạn thiên nhai tâm tình chủ yêu cũng chính là dạng này không thể ước chế dòng nước siết giải khai một tầng lại một tầng bế t ỏ phong giới hạn quán thông tâm hồn đem hắn bị đè nén cả đời kích động toàn bộ dẫn bạo chết đi chết đi chết đi chết đi lang vũ sơn không chung bên trong trong lúc nhất thời huyết hồng quán thiên hoàn toàn cùng trương tương thần chỗ kiếm khống ngự núi đao đao hải dữ dội đụng nhau lên tới hai cái này giao thủ quả thực là mỗi cái đi một cái tột cùng một cái bỏ đi hết thảy chỉ cầu ma tâm tung hành một cái từng bước t í n h k ế kiếm cạn kiệt hết thẻ có lợi cho tự thân nhân tố thoạt nhìn là hẳn là người sau càng chiếm cư ưu thế dù sao giờ này khắc này đoạn thiên nhai công lực lại sâu thân chịu trọng thương cũng không thể nào thể hiện thế nhưng là kết quả lại là hoàn toàn ngược lại tại kia huyết hồng tung hoành phía dưới trương tương thần núi đao đao hải dần dần ô huế sụp đổ bởi vì chính là tại dưới mắt loại tình huống này đoạn thiên ngai hắn cuối cùng tại triệt để lý giải huyết ảnh thần công nào rượu n à y môn danh sưng là càn k h ô n lão tổ đệ nhất ma công p h á p môn hắn hết thệ tinh vi huyền diệu q u y quyết biến hóa đều chỉ là nhanh cuối chỉ có trong lồng ngực này một ngụm không sợ hãi nghịch thiên mà đi khí phách còn có kia coi thường thương sinh lấy thiên địa cho mình dùng tạc k ố c mới là quán thông chi tiết lâm ly dùng tới tận cùng vô thượng tâm mỹ t ậ n mát nếu không có này ma tâm tu luy cũng chính vì vậy bởi vì loại này lĩnh mộ đoạn thiên ngai mới có thể tại tự thân trọng thương tình hùng dưới cùng trương tương thần tầng tầng điệp ra khí thế chống đỡ được mới có thể một lần lại một lần đột phá kỳ mưu họa tinh kế lũ chiến lũ bại khi bại khi thắng một lần lại một lần đem vốn đã cuối cùng cực hạn pháp lực tu vi đ ẩ y hướng c à n g đỉnh cao hơn song phương giết đến tính lên đao quan g huyết ảnh gần như phân bố không chung mỗi một góc những nơi đi qua thư không chấn động sinh linh tuyển diện trương tương thần cố nhiên tu vi thâm hậu tứ linh cộng sinh tu u l y ệ nhưng cửu tức p ụ c chân quyết đằng sau hậu kính pháp lực khí kính hậu pháp h đằng gần n quyết sau vô c ù vô tận, mà đoạn thiên thể thiên tịnh hết thẻ đoạn ngai cũng có thể chịu hấp thiên địa nguyên khí, tịnh cuốn hết thể sinh cơ cho mình dùng. Nhưng mà địa cho chịu hấp khí, có cấp cơ là theo nhìn như dài dang dặc kỳ thực thời gian ngắn ngủi chuyển rời t r ư ơ n g tương thần hậu kính pháp lực mặc dù còn theo kịp nhưng là tinh thần của hắn nhưng dần dần theo không kịp như vậy độ i chấn động đụng nhau cùng tiêu hao dùng kim đan một tầng đại chiến nguyên anh năm tầng cho dù là tại đối phương pháp lực gần như cuối cùng tình huống giới muốn duy trì loại này thế cân bằng cũng muốn tiêu hao chương tương thần đại lượng tâm thần coi chừng thần không thể tiếp tục được nữa treo chống không được đầy đủ kiếm bố trí thời điểm liền là hắn bị trong chớp mắt triệt để xé rách thời điểm vô luận là dư tắc thần vân ngọc giao trung ngọc tâm đều nhận biết t r ư ơ n g tương thần vân ngọc giao trung ngọc tâm càng là biết được t r ư ơ n g tương thần tại sư tôn tâm lý địa vị bởi vậy phấn khởi dư lực phóng lên tận trời muốn cứu viện đồng thời họ chu tu sĩ、Uli、u ly u n g ọ c g hai tỷ bội cũng nhìn ra tình huống không đúng riêng phần mình ánh mắt chuyển động muốn tìm vết dạn bỏ chạy nhưng mà ngay lúc này vị thứ hai vạn giảm gấp rút tiếp viện ở đây tu sĩ cuối cùng tại xuất thủ đoạn đạo hữu như vậy ủy thế k i n h người một vị ức hiếp tiểu bối thực tế không phải tu sĩ chúng ta cách làm không bằng hai người chúng ta luận bàn qua một hồi Nói nói n、so、không không giữa không trung tia tóc bạc lao đạo bất ngờ xuất hiện trong tay hắn không ngừng biến ảo phát quyết kích phát ra cực vì hùng hồn thần thức pháp lực quang chú vào trong tay tia cột thần kích bên trong lại hạ một khắc ném một cái mà ra xoa úp kim trâm nước toát ba loại bất đồng tính chất hỏa quyết thôi động thúc giục đi lấy tia cột xích huyết diễm thần kích xoay tròn lấy công kích trực tiếp hướng lên bầu trời trong đó huyết hồng tại gần như sơn cùng thủy tận tình hướng giới đoạn thiên nhai còn có thể dùng tại trường tương thần tứ linh cộng sinh phía dưới treo chống p h ả n thắng nhưng là tại đồng dạng là nguyên anh cảnh giới tiêu sơn chân quân trước mặt đoạn thiên nhai liền rốt cuộc không có cái khác biện pháp đặc biệt là tiêu sơn chân quân này người hắn đã sớm tới nhưng là vẫn luôn ẩ n t à n g tại âm thầm nhắm ngay thời cơ mới vừa xuất thủ làm đánh lén Á ẩm, thảm tiếng thiết, nương theo trời huyết nương vương kêu khắp bầu lấy vũ bạo thể mà chết tựa hồ liền xem như chết rồi cũng muốn ô huế một phương tiên điện họ chu tu sĩ、Uli、u l i ung động hai tỷ bội vô ý thức lần đầu trong một trước mắt họ chu tu sĩ hóa thành giao lòng bị dư tắc thần kiếm quang chém thành tứ đoạn、Uli、u l i ung động hai tỷ bội bên trong cũng có một người bị chém tới đầu khác một động tác có chút quỷ dị ngã nhào về phía sau m i ễ n cưỡng né qua tất sát một kiếm nhưng những này cũng không phải là trọng điểm trọng điểm ở chỗ theo đoạn t i ê n nai g thân tử một thanh huyết sắt đoạn đao bay vút lên trời đồng thời còn có một cái túi càn k h ô n rơi xuống dưới thiên ma huyết sông đao cùng với đoạn thiên nhai cùng ma tu diệt bản long tông sở lấy được lượng lớn linh thạch đoạn thiên nhai thân bên trên dù là không phải toàn bộ chí ít cũng là trong đó tinh hoa bởi vậy tại nơi trốn có người ánh mắt đều nhất thời vì đó hấp dẫn ngay lúc này bị dư tắc thần chém thành vài đoạn đầu kia thổ hoàng sắc giao long đột nhiên hợp thành kia tên họ chu tu sĩ bộ g á n g hắn lần n ữ a hóa thành một đầu tt ê ê ngập khởi thân bên cạnh hai tỷ mỗi bên trong còn không thân t ử một người liền cấp tốc hướng địa hạ trốn chạy mà đi tại dư tắc thần kịp phản ứng thời điểm thế mà đã đuổi không kịp chỉ tới kịp hướng phía dưới chém ra một đạo kiềm khí đi xuyên giáp thú nghĩ không ra hắn còn tu thành như vậy hiếm thấy yêu pháp biến hóa mà tận đến giờ phút này giữa sân hết thể kết thúc khôi phục lại hơn phân nửa pháp lực chương liệt mới vừa khống chế phi kiếm khoan thai tới chậm trở về hắn m u ố n là còn có thể dùng càng nhanh một chút nhưng là bởi vì hạo thiên pháp mục trong chiến đấu vẫn luôn mở ra lấy bởi vì thấy được trương tương thần sư tôn tiêu sơn chân quân đám người chạy đến bởi vậy trương liệt biết rõ đại cục chống đỡ định ngược lại không vội vã chỉ cứ nơi đây mấy ngàn năm bản long tông bị ma tu sở diện bốn phía nam hoàng tu tiên tông môn phản ứng đầu tiên cũng không phải là phản k í c h mà là hoàng sợ đặc biệt là những cái kia trưởng môn kim đan trân nhân nguyên anh trân quân thái bình thời gian trải qua lâu đã quên chính mình là dựa vào gì đó đạt được thái bình bởi vậy mới chậm chạp không có tu sĩ tới đều lo lắng là ma tu bố trí xuống tới cặp ấy hoặc là ma tu còn không có đi sạch sẽ điểm này bọn hắn ngược lại là đúng mà hoàng sơn trương tương thần đan dương cung tiêu sơn trân quân khi lấy được bản long tông bị ma tu sở diện tin tức sau lập tức khởi hành chạy đến khoảng cách mặc dù đối lập khá xa. lại là nhóm đầu tiên đến nơi đến đây tu sĩ mấy người liên thủ lại liền tại này lăng vũ sơn chém giết đem huyết ảnh thần công tu luyện tới nguyên anh năm t ầ n g cảnh giới huyết ma đoạn t i ê n ngai đa tạ sư tôn tộc trưởng cứu hộ c h i tỉnh hôm nay nơi này linh thạch bảo vật người người có phần tất cả mọi người muốn phân thượng một chút trở về lăng vũ sơn chương liệt đầu tiên là hướng tiêu sư cùng với tộc trưởng hành lễ sau đó nói như vậy cái khác thì cũng thôi đi bàn long tông ngàn năm tích lũy trí ít hơn trăm triệu linh thạch a thái hạo hiên viên kiếm tông lập tông tư cái này có vân n g ọ a o chúc ngọc tâm nghe vậy đều là vui mừng không xiết bọn hắn mặc dù là hậu bối đệ、tử. phân đến lại ít hơn một chút nhưng là liền xem như dạng này cũng sẽ là một khoảng kết xù tiền của phi nghĩa trợ lực tu hành dư tác thần nghe thấy lời ấy thần s ắ c hơi có một chút dị dạng nhưng nhìn nhìn chương liệt cùng với tại trận tiêu sơn chương tương thần b ọ n người cũng liền thức thời không nói gì thêm qua lại khôn nguyên sơn tham dự vào loại chuyện này bên trong không nói toàn bộ mang đi cũng là muốn lấy đi hắn bên trong hơn phân nửa nhưng là sau trận này chính mình tịnh không có tại chém giết ma tu chiến đấu bên trong đưa đến chủ yếu tác dụng giờ này khắc này thật sự là không tiện mở miệng theo đoạn t i ê n nhai lục giai tinh phẩm trong túi càn h ô n n g h i ê n đổ ra lượng lớn linh thạch pháp khí đại gia cũng liền không tỉ mỉ cân nhắc trên cơ bản chia làm bốn phần tiêu sơn chân quân một phần trương tương thần một phần trương liệt một phần dư tắc thần một phần dư lại kêu một chút phân cho vân m ộ n giao g trúc ngọc tâm trương dị linh nếu là lúc này xuất hiện nói không chừng cũng muốn phân cho hắn một phần nhưng là hắn tựa hồ trốn được quá xa thẳng đến cuối cùng cũng chưa từng xuất hiện vậy cũng không cần phân cái tiêu p h ầ n tiêu sơn chân quân tu đạo tám trăm năm mắt sáng như đuốc h ắ n tại đoạn thiên ngai linh vật cất giữ bên trong lựa chọn sử dụng ra bốn phẩn nói nay bốn kiện đồ vật có khác bật gì không giống bình thường đại gia nhìn một chút làm sao chia a nay bốn kiện vật phẩm theo thứ tự là thiên ma huyết sông đao cái này đã chống không lục g a i túi càn khôn một chi huyết sắc ngọc giản cùng với một bản hoàng sắc sách nhỏ thiên ma huyết sông đao vì đoạn thiên nhai bản mệnh pháp bảo đồng thời cũng là huyết ảnh thần công quan khiếu sở tại xem như dị bảo đương nhiên là không có n g o ạ i ý muốn cái này lục g a i túi càn khôn nhìn như phổ thông nhưng là nội bộ dung lượng khá kinh người vừa xa bình thường lục g a i càn khôn biện pháp túi vốn có dung nạp đo chỉ là không có ngoại bộ cấm chế phòng ngự rõ ràng là đặc biệt luật chế cũng coi như dị bảo chi t i ê huyết sắc ngọc giản vừa vẫn chỉ là dùng pháp lực nâng nổi ở giữa không chúng cũng có chút huyết khí di tán tên i là ma công huyết pháp thậm chí liền là huyết ảnh thần công đến mức kêu bản hoàng s á t xét nhỏ nhìn qua ngược lại không có dị dạng chỉ là t r ư ơ n g liệt trong mắt khi nhìn đến phía trên chữ viết lúc đ n g nhiên quyết t r ư ơ n g đồng từ kịch liệt quyết t r ư ơ n g đây là người khi nhìn đến cực vị để ý sự vật lúc bản năng phản ứng mà trên thế giới này có thể làm cho t r ư ơ n g liệt như vậy để ý sự vật đã không nhiều lắm t à n mát giới này thái hạo kim trương tuyệt đối xem như hắn bên trong một cái chương sáu t r ư ơ h i ê n cương đạo pháp di tinh h o á đậu chuyện tinh di thần cấm cùng mười tà ma công、ba. tiêu r ư n sơn g chân á p Di t quân là tại trận trong mấy người duy nhất nguyên anh chân quân hắn đương nhiên là có tư cách này tại bốn kiện vật phẩm bên trên một chút do dự sau tiêu sơn chân quân lựa chọn sử dụng cái này lục giai túi căn khôn hắn ngay tại chuẩn bị chính mình chuyển kiếp sự t ì n h mặc dù gần đây cũng không gấp á p nhưng là có này bảo nơi tay chuyển kiếp đằng sau lấy dùng một ứng dụng độ có thể vô cùng thuận lợi tại sắp nhân tuyển thứ hai lúc trương liệt bất ngờ đưa tay đem kia ma đào cùng hết u y giản toàn bộ đều triệu nhập ở trong tay dư t ắ c thần gặp này biến sắc vừa muốn nói cái gì trương liệt cũng đã đem này ma đào cùng hết u y giản đẩy lên trong tay của hắn dư đạo hữu này ma đào cùng ma công hết u y giản nghĩ đến đ ố i khôn nguyên sơn có chút trọng yếu ta cùng tộc trưởng đều là hoàng sơn tranh chấp liền đổi dư đạo hữu một tân tỉnh làm sao dung hội tam giáo công pháp tu luyện qua cựu tức phục khí đằng sau trương tương thần liền đối với thế gian này công pháp không có quá nhiều nhu cầu trương liệt làm như vậy cũng đối hắn tâm ý theo trương tương thần có thể cùng trong truyền thuyết k h ô n nguyên sơn đáp lên quan hệ một kiện không quá dùng tới được ma đao một bản ma công thực tế tính không được gì đó bốn kiện vật phẩm bên trong cái này tầm thường nhất hoàng s á t sách nhỏ sở dĩ sẽ bị tiêu sơn lựa đi ra là bởi vì vật này thư pháp bút tàu long x à thanh khi ẩn ẩn rõ ràng là đạo gia đại thánh sở thư viết ghi chép chỉ là viết là gì đó bởi vì là giới ngoại văn tự tất cả mọi người xem không hiểu tại giới này giới ngoại thiên thư truyền thừa là không ít dư t ắ c thần liền là biết rõ đây là giới ngoại thiên thư cũng sẽ không có c ỡ nào để ý đặc biệt là tại trương liệt đã như vậy t r ư ở n g nghĩa tình hồ dưới Tốt, vậy ta liền ngại n g ù n g mà nhận hai món bảo vật này đích thật là đối t a ý nghĩa khá lớn trương t u c trưởng về sau ngài trên tu hành nếu là có chấu nghi nan ta k h ô n nguyên sơn cùng tàm sơn đạo kim đan cảnh công pháp toàn bộ đều có thể hướng ngài mở ra hoặc là ta có thể thay ngài hướng lao tổ hoặc sư tôn cầu đạo một lần hướng điệu tiên nguyên thần cầu đạo đặt câu hỏi đây đối với huyền hoàng đại thế giới bất kỳ tu sĩ nào tới nói đều là một lần cơ hội quý giá có thể nói dư tác thần phản hồi cũng đã đầy đủ nghĩa khí n h ì n như hắn không có bỏ ra gì đó kỳ thực lại là một cái cái giá rất lớn mà cùng lúc đó ngoài vạn dằm một chỗ trong sân động một tên mùi sư miệng rộng đại hán ngay tại một cái bạch ngọc giống như tiểu cô nương thân bên trên tàn phá bừa bãi lấy phát tiết lấy chính mình thú dục tiện nhân tiện nhân nếu không phải lao tử lần này liệu mình cứu ngươi ngươi liền biết như ngươi cô em gái kia một dạng chết trên lăng vũ sơn bình thường các ngươi tỉ mội xem thường lao tử tiện nhân hiện tại có biết hay không ai mới là nam nhân u ly vốn là đã bản thân bị trọng thương thỉnh thoảng thổ huyết nhưng là họ chu đại hán không thèm để ý chút nào lần này hiểm tử hoàn sinh kích lịch để hắn ham muốn tăng vọt dù là u ly thỉnh thoảng thổ huyết cũng giảm bất chút nào không được hắn nhu cầu nhưng là họ chu đại h á n không có chú ý tới là theo giới thân nữ hài một lần thổ huyết huyết thủy trong đó có một đầu tơ máu cũng như huyết trùng theo máu tươi dao động theo l ô thai hắn bên trên chui vào theo thời gian trôi qua họ chu đại h á n trong mắt dần dần liền biến thành m à u đỏ sợm phản phất là bị máu tươi trô ăn mòn tôn thượng n g à i trở về rồi gặp họ chu đại h á n lảo đảo nghiêng ngã rời khỏi sau đó trong sơn động dần dần mất đi phương hướng cảm giác cuối cùng đỡ lấy một khối đá ổn định thân hình u ly liền biết rõ là huy Khi、thật, dư t ắ c thần phát kiếm làm sao có thể có sai lầm nếu không phải đoạn thiên ngai tự bạo phát thần đem chính mình nguyên thần dung nhập vào một giọt máu tươi bên trong đắp xuống u ly trên thân dư t ắ c thần một kiếm kia phía dưới u ly u n g ọ n g hai tỷ mọi một cái đều không lại dư lại đầu tiên là máu tươi dâng lên sau đó là nhục thân khẽ chuyển biến hóa cuối cùng đoạn thiên ngai thở hào hẹn trở về nhân gian đoạn thiên ngai tu luyện ma công bên trong huyết thần p h ụ thể bản mệnh thần thông chính là có thể vòng qua tu sĩ đoạt xá đủ loại hạn chế cách mỗi một giáp có thể nhập thân đoạt xá một lần bất quá này vừa vặn chỉ là bảo mệnh thần thông tại tu sĩ n à y thọ không í c h gì bất quá mặc dù là như thế tu luyện cái này bản mệnh thần t h ô n g cũng là đáng mất mạng liền không còn có cái gì nữa có mệnh mới có hết thảy lần này đoạn thiên n g a i pháp lực tổn hao nhiều liền khổ tâm tu luyện nhiều năm ma đao đều mất đi nhưng là hắn đối với huyết ảnh thần công lý giải tiến thêm một bước hơn nữa mình còn sống dạng này chính là hết thảy đều đăng giá giờ này khắc này đoạn thiên n g a i là nghĩ như vậy hoàng sơn trương gia đan dương cung tiêu sơn còn có dư t ắ c thần các ngươi trở lấy các ngươi trở lấy sự tình không lại cứ như vậy kết thúc không lại cứ như vậy kết thúc dựa vào hai kiện ma bảo trương liệt giút tộc trưởng đổi đến dư tác thần một tất tình đồng thời cũng đem k i a sách giới ngoại thiên thư cầm tới trong tay mình phía trên văn tự những người khác không nhận biết trương liệt lại là không thể quen thuộc hơn nữa di tinh hoán đầu thiên cương đạo pháp di tinh hoán đầu đem vũ trụ vạn vật c h u y ể n cung chuyển đổi hãn vị chính là nghịch người có thể giết hãn thân d i ệ t hãn nguyên cũng có thể sống lại gọi là thao túng tinh thần luân chuyển nhậm nguyện cứ thế ngày đêm đ i ư nào gọi là trưởng không t ỷ tự lật giấy tiếp tục nhìn xuống sau đó trương liệt gượng gạo phát hiện đây là một môn nguyên anh đại thần thống kim đan cảnh giới vừa vặn chỉ là có thể hiểu liền xem như tu luyện thành thái hạo thiên tử pháp thân tuyệt phẩm kim đan c truyền vẹn vẹn thuyết diệt ma động thiên cản khôn láo tổ tu luyện thập đại ma công hơn nữa tụ hợp vào một người là thiên hạ ma đạo vạn năm không gặp bất thế chi tài hiện tại xem ra hắn là phá giải di tinh đổi đấu đạo biện pháp thông qua đem tự thân tiềm lực phát huy đến cực điểm mới có thể kiêm tu thập đại ma công ngay tại trương liệt lật đọc bộ này đạo thứ lúc t sư tôn mặc dù mặc dù có chút không xác định nhưng là bởi vì ta chủ tu địa sắt thông cố quyết có thể điều động ma thi đại lượng thôn vệ huyết vũ cho nên ta tính đi tính lại đều cảm thấy nguyên khí tổng lượng có chút không đúng cái kia huyết ma đoạn thiên ngai hẳn giống như hắn huyết đội mà chạy ngài ngài biết do việc này ngay vậy vân mộng giao xứng sở không nghĩ tới trương liệt đã biết được việc này không chỉ là ta biết tiêu sư thậm chí t ộ c trưởng chỉ sợ đều có chỗ cảm giác ta khi đó mở ra lấy hạo thiên pháp mục lại thế nào khả năng không biết rõ vậy tại sao a ta hiểu được cũng không cần trương liệt trả lời mây chính mộng g i a o đã nghĩ rõ ràng trong đó q u a n thiếu giết huyết ma đoạn thiên ngai liền là trực tiếp cùng diệt ma động thiên càn k h ô n lao tổ kết xuống c ử u h o á n dư tác thần hắn không sợ mà đối với tiểu môn tiểu hộ đan dương tông hoàng sơn trương gia tới nói vậy liền quá mức đáng sợ trương liệt hiện tại là dùng thân phận chân thật tại nhà mình phụ cận cũng không phải là một giới tán tu cầm kiếm giết người đằng sau lưu lạc thiên hạ quỷ thân bất giác cho nên có cần thiết đem c ử u đoán áp chế ở đoạn thiên nhai h ắ n cấp bậc kia điểm này mọi người ở đây bên trong loại trừ dư tắc thần không nghĩ rõ ràng bên ngoài những người khác toàn bộ đều suy nghĩ minh bạch nghĩ minh bạch giả hồ đồ mà thôi cho dù là đoạn thiên nhai lại hận cũng muốn tốt hơn hiện tại liền đem trương ra cùng đan dương cung đầy lên c ả n k h ô n láo tổ tầm mắt theo trong tay nửa bộ đạo thư bên trong trương liệt có thể biết được thiên cương đạo pháp di tinh hoán đầu có khai phát tiềm năng tu luyện đầu chuyển tinh di thần cấm hiệu quả hơn nữa tu luyện tới hậu kỳ có nam đầu chủ sinh bắt đầu chủ chết diệu dụng chỉ là bởi vì trong tay vẹn vẹn chỉ có nửa cốn đ Trương Liệt chương ũ n g k ô n ràng, hắn bên trong nói nam đầu chủ sinh, g gì. rõ rốt là chủ chủ chết bắt đầu đầu cuộc là ý gì? Chương 685, liệt à m nhục cùng quyền thế t ế thế tiến n Trương nhục cùng quyền Trương thối, thối, i 462, làm l tại lăng vũ sơn đợi hơn hai tháng mới lợi đến trương dị linh mang lấy chính mình một đôi nhi nữ trở về hắn gặp được khó mà đối ứng nguy hiểm lúc loại trừ chính mình này đôi nhi nữ bên ngoài cái khác thê thiếp cũng không để ý t r ư ơ n g liệt giúp hắn chiếu c ô an ủi hơn hai tháng hai đến lúc này dư tắc thần tiêu sơn tộc trưởng trương tương thần bọn người trên thân đều đều có sự vụ không thể không diện phần mình trở về trương dị linh khả năng cũng là hy vọng như vậy hắn nắm giữ lấy một tay cao minh luyện k h í thuật tại tán tu trong đó tài trí hơn người quen thuộc không thích đứng cũng không có hứng thú cùng những này tu vi địa vị đều cao hơn nhiều bản thân mình liên hệ bọn hắn đi chính mình rơi vào cái thanh tịnh từ xưa đến nay k i ế p vận tương sinh trương minh một vị thị kiếp cái này đích sắc là giữ mình thủ đoạn cao minh lại không phải cầu đạo thái độ trương liệt tại lăng vũ sơn động phủ trong đó ngồi xếp bằng pha t r à thái độ thanh thản như tại ra bên trong gặp trương dị linh lĩnh lấy hải tử đi vào sau khi đi vào mời hắn nhậu ta đạo đồ đã tận chỉ cầu hắn ổn lại là để chân nhân chê cười trương dị linh không biết mình này vừa trốn bỏ qua bao nhiêu linh thạch cùng với bảo vật nhưng là liền xem như trước đó biết rõ hắn chỉ sợ vẫn là sẽ chọn c h ọ n tránh ra ngoài đây là nhiều năm tán tu tập tính quyết định tiêu sơn trương tương thần trương liệt tâm bên trong đều biết rõ huyết ma đoạn thiên ngai tỉnh không có chết nhưng hắn mất thiên ma huyết hà đ à o p h á p thân đã hủy công lực mười đi h à n m ư chín thật vất vả đảm bệnh trong thời gian ngắn ứng với không còn dám tùy tiện hiện thân ba người này tâm lý biết rõ đoạn thiên ngai lại cũng không xác định ba người bọn họ biết rõ cho nên tự giác có địch sáng ta tối ưu thế nơi tay nếu là không có đầy đủ tự tin hắn là sẽ không dễ dàng xuất thủ lần nữa lôi trạch đại xuyên đây là nam hoang hiểm địa nơi đây chẳng biết tại sao mỗi ngày đều có vô số lôi điện đánh xuống thế nhưng là không trung nhưng không nhìn thấy ô vân hội tụ cũng cảm giác không thấy một tia lôi điện chi lực những cái kia bổ xuống dưới lôi điện cường được bất nhất uy lực yếu liền phi cầm tẩu thú đều không thể đánh chết nhưng là uy lực mạnh từng có đánh chết qua kết tông t đánh đan cảnh có h qua ả sư một án p h i ngày h Bởi này một tên thân hình cao lớn một tên thân hình nhỏ nhắn sinh sắn hai tên tu sĩ đi vào này lôi trạch đại xuyên trong đó nơi này quá nhiều dưới đất là sâu không thấy đáy đầm lầy giữa không trung mạc danh liền biết sinh ra lôi đ ỉ n h hạ xuống nhưng là đoạn thiên n g a i lại là không thèm để ý chút nào trong mắt của hắn thiêu đốt lên huyết diễm từng bước một đi vào lôi chạch c h ỗ sâu thời gian lưu chuyển mấy ngày sau hai vệ đội quang cuối cùng tại tới đến một mảnh đầm lầy rừng rậm、Ấm、ẩm ẩm dáng r ắ c một đạo màu xanh t h ẳ m lôi quang bất ngờ đánh rớt trực tiếp liền đem một bên một cây cối bổ đến nổ tung bốc cháy lên để u ly sợ hãi mà kinh động có chút hướng đoạn thiên nhai sợ hãi mà kinh động có chút hướng tới gần. Ở thời điểm này, đoạn thiên nhai sợ hãi mà kinh đ n g có chút ra đây gặp ta đi. theo a đi. t đoạn tiên nhai lời nói trước mặt hắn đầm lầy rừng rậm trong đó tiếng sấm hắc khí dần dần dày đặc lên tới tựa hồ có ô vân tại ngưng tụ hắn bên trong có vô số ánh mắt vô số xì xào bàn tán thanh â m nửa ngày đằng sau một đạo cũng như sấm r ề n nhấp nô h một loại thanh â m vang lên huyết ma ngươi làm sao suy yếu thành hiện tại cái dạng này yếu đến để ta cảm thấy hiện tại chỉ cần tiện tay một kích liền có thể giết ngươi càn khôn ma tổ thu lục đệ tử không chỉ, chỉ là đoạn tiên nhai mà thôi người trước mắt cũng là càn khôn ma tổ môn đồ trí nhất c ô n g sư đệ ta trước đó vài ngày phá diệt bàn long tông giết cổ đạo nhân đoạt bàn long tông ngàn năm bảo khố tích lũy nhưng là bị khôn nguyên sơn dư tắc thần trỗ áng hại bị hắn liên thủ tu sĩ chính đạo phá ta huyết ảnh pháp thân đoàn thiên ngai vào lúc này gắng sức đột hiện dư tắc thần bởi vì đối với diệt ma động thiên ma tu tới nói khôn nguyên sơn thậm chí cả tam sơn đạo dư ra những thế lực này là có đầy đủ nhận biết tiếp theo bọn hắn đối với nam h o a n g định tiêm cường thịnh tông môn cũng có một chút hiểu rõ nhưng là nếu như đoạn thiên ngai lúc này nói đan dương c u n g hoàng sơn trương ra lời nói lôi ma rất có thể căn bản cũng không biết do hắn nói tới ai càng sẽ bị hắn chỗ chế nhạo ha ha ha ha ha ha ha ha Ha ha đoạn thiên ngai lời nói cũng còn, còn chưa ò n c nói hết thanh âm liền bị mánh liệt tiếng c u ồ n g tiêu c h á y mất bất quá hắn đối với này cũng là sớm có đ o á n trước chính đạo tông môn sư huynh đệ ở giữa còn phần lớn có lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ lẫn nhau tinh tế thúng chi là diệt ma động thiên những này vượt ngoại ma tu bên trong người theo lôi ma ân thế hành tiếng cười những thủ hạ của hắn cũng đi theo c ù n g tiếu trong lúc nhất thời toàn bộ lôi trạch đại xuyên đều là tùy ý cười to đoạn tiên ngai khép hở mắt đợi hơn nửa ngày sau ân thế hành cười đủ rồi mới vừa mở miệng nói ra ẩn sư đệ mặc dù dư tắc thần đã trở về khôn nguyên sơn nhưng là giúp hắn đan dương cùng tiêu sơn l ã o cẩu hoàng sơn trương gia trương nguyên liệt trương tương thần bọn hắn đều có tại hơn nữa tại trên người của bọn hắn hẳn là có ta ở đây b ả n lòng t ô n g trí ít một nửa đạt được nay chính là lấy lợi d ụ lôi ma ân thế hành tu vi mặc dù không bằng chính mình toàn thịnh thời kỳ nhưng là công pháp bá đạo coi như mình toàn thịnh thời kỳ cũng không lớn nguyện ý cùng h Tại thể tình thể tay Huyết tại thiên tại tư thời quát to một tiếng đoạn lợi dưới, đối giúp. nhai điểm, có ích có có cực có còn đầy đủ đổ Ngay suy lớn hùng phương sẽ ra ma. bởi ấ t cắt Huyết ngờ ngang nghĩ hắn, ngay liền của sau ma, suy nghe. đó b vì ngươi vô năng phá hư tổ sư đại kế hiện tại tới c ầ u ta có phải hay không muốn cho ta ra mặt giúp ngươi giải quyết chính là n g ư ơ i ở dưới mái hiên không thể không túi đầu đoạn thiên nhai một chút t r ầ m m ặ t sau vẫn là cắn răng nhận xuống tới thế nhưng là ngươi đi cậu ta giúp ngươi làm việc ngươi lại có thể cấp ta chỗ tốt gì tia đan dương cung tiêu sơn bất quá là một pháp thân nguyên anh Hoàng s ngươi, ngươi kỳ thật đi qua lần trước tử đấu đoạn thiên nga đối với huyết ảnh ma công lĩnh nội chiều sâu có cực lớn đề bạt cho dù là dùng huyết thần nhập thân biện pháp luật xá pháp lực khôi phục cũng so dưới tình huống bình thường nhiều hơn không đến mức biểu hiện được không chịu được như thế nhưng là hắn tận lực biểu hiện như thế mặc dù bây giờ còn chưa nhất định có thể có làm được cái gì nhưng trong tay bài có thể nhiều một tâm chính là một tấm đây là đoạn thiên n g a i thở nhỏ tích lũy được quen thuộc lôi ma ta hiện tại đã là không có gì cả cho dù có mấy chỗ bí ẩn chuẩn bị ngươi cũng trừng mắt ngươi nếu là muốn giúp ta ta liền đảm nhiệm trước ngựa của ngươi tốt nếu là không nguyện ngươi liền giết ta đi đoạn thiên n g a i bị c h ấ n nhiếp lui lại mấy bước sau tựa hồ chịu không được kích động hai tay giật ra ở ngực tức giận nói mà vào lúc này ân thế hành nhưng ngược lại chậm lại n g ư khí nói ra đại sư minh đại gia đồng môn một hồi Ai c ũ n g không muốn làm trễ tổ mải sư đệ ạ i người ai kia i kế, không nhưng trong chúng ta, nhưng cũng không có ai là kia tích là là làm ta, có đức v c t i ệ ngươi thế hệ, lời n nói chỗ tốt, đến ề u là ở phía h xa. t h không ư n gần bên g là lại cùng ó một nửa điểm mặc tiên ngọt nửa ngọt, ta d t r ư ở quản lôi chạch muốn t nhưng là ngươi cái dạng này, nhưng cũng Ấn là ngươi đến cùng khó sư là là làm cái để đệ ta rất m u cái gì vi huynh thời khắc này xác thực đã là không có gì cả không phải vậy cũng sẽ không tới tìm nơi nương tựa tại ngươi đại sư huynh sao có thể nói mình không có gì cả đâu người trong chúng ta có thể có mấy cái có thể có như thế hồng nhan tri kỷ không rời không bỏ để sư đệ hảo hảo cực kỳ hâm mộ a theo lôi ma ân thế hành lời nói đoạn tiên h ngai ánh mắt dần dần chuyển hướng một bên uli ánh mắt kia nhìn ra uli sắc mặt t r ắ n g nhật sau một khắc nàng này vũ mị nhất tiếu sau đó chủ động giải thoát áo khoác á o bào đen chậm rãi đi hướng trước mắt kia phiến v ặ n vèo sơn lông tiểu mội l i ề u yếu đào tơ nghĩ không ra vậy mà có thể vào c h â n quân biện pháp a ha ha ha ha ha ha ha còn không có đợi nàng nói xong một đầu lôi điện dây thừng theo hắc khí trong đó xuyên toa mà ra một cái đem uli buộc chặt kéo vào đi vào ma tu công pháp hung hiểm dị thường một khi hành công ra quẹo động một tí không chết cũng tàn thế lại thêm phương diện khác tâm linh áp lực tu luyện giả rất dễ dàng liền đi vào cực đoan tột cùng nếu là c h n g liệt chương tương thần hàng ngũ ở đây sẽ cảm thấy lôi ma ân thế hành cách làm mạc danh kỳ diệu tăng thêm bên ngoài kiếp tại tự thân tu hành đích l ợ i gì nhưng đạo lý là như vậy đạo lý ma tu dù là biết rõ nhưng cũng rất khó đem tự thân tâm ma hoành hành áp chế xuống như vậy làm nhục đoạn thiên nai để ân thế hành cảm thấy thương khoái cảm thấy rất sảng khoái trên tâm lý sảng khoái còn vượt qua trên thân thể sảng khoái đương nhiên đây cũng là bởi vì ma đạo tu sĩ so với tu sĩ chính đạo càng khó có thể hơn làm đến ma tâm hòa hợp một bước này hoặc nhiều hoặc ít đều biết có chỗ lại mất tại đoạn thiên nai g đi sâu vào l ố i c h ạ c h tìm kiếm đồng môn tương trợ chung nhau đối phó đan dương cung cùng hoàng sơn trương gia thời gian đan dương cung cùng hoàng sơn trương gia thế lực cùng danh vọng cũng đang cùng ngày càng tăng trong đó tiêu sơn trương tương thần trương liệt dư tắc thần liên thủ chu sát nguyên anh năm tầng huyết ma đoạn thiên nai g chuyện này mặc dù không có truyền vang thiên hạ nhưng vẫn là tại nam hoàng trăm tông ở giữa rộng rãi lưu truyền đan dương cung cùng trương gia danh vọng đều là bởi vì này phóng đại tại dư tắc thần rời đi đêm trước hắn đem chính mình tại khôn nguyên sơn phía trên mang xuống tới mấy bùi nguyên chi thảo toàn bộ đều tặng trò trương liệt những này vốn chính là ta mang xuống núi. xem như cùng người đấu kiếm tặng thưởng mặc dù năm đó là hạ quyết tâm làm sao mang xuống tới làm sao mang về nhưng là kiếm thuật của ta đích thật là không bằng t r ư ơ n g đạo hình như vậy vật này tự nhiên cũng liền muốn lưu lại t r ư ơ n g minh ngày sau gặp lại bảo trọng bảo trọng t r ư ơ n g liệt cũng là cung kính cầm lễ như vậy đáp lại có những ngày nguyên chi thảo sau t r ư ơ n g liệt trở về hoàng sơn trương gia liền bắt đầu bế quan nghiên cứu tới luyện đan thuật để b ả n đan đạo tông môn có tiêu sơn sư tôn gia tộc có tộc trưởng trương tương thần có bọn hắn tồn tại vô luận tông môn cùng gia tộc khẳng định đều muốn so với mình xuất thủ kinh doanh phát triển được càng tốt hơn Mà nhưng là i bởi vì chém giết huyết ma đoạn thiên nhai tin đồn cùng với cùng không nguyên sơn dựng vào quan hệ sở nam địa vực từng cái tông môn gia tộc đều hoặc nhiều hoặc ít muốn cùng hoàng sơn trương gia đắp lên quan hệ kết thành chính diện hữu nghị loại này thiện ý chuyển hóa thành lợi ích liền là một khoản cực kỳ to lớn lợi ích thì là t r ư ơ n g tương thần cũng hoàn toàn không nghĩ tới cùng trong truyền thuyết môn phái đáp lên quan hệ sau lại các mặt đạt được nhiều như vậy chỗ tốt đồng thời đan dương cung trưởng giáo nhất mạch g i a c á t gia tộc tại gần nhất những n à y năm bắt đầu trắng trận tham ô có thể đan dương cung nội bộ có chút nội bộ lục t h c tế này chính là tham ô dùng tự ô h ế để cầu tự vệ đan dương cung trưởng giáo nhất mạch g i a c á t gia tộc vì g i a c á t tính chỗ c h ấ p trưởng vị này chân nhân không hề nghi ngờ là một vị xuất sắc trưởng giáo hắn kinh doanh tông môn năng lực thậm chí cùng chương tương thần sắp xỉ như nhau vừa vặn chỉ là thông qua chương ra những năm này gia tộc chính sách biến hóa liền sớm nhìn ra trương gia nắm giữ thành lập tông môn gia tâm tại hướng tiêu sơn đạo nhân mấy lần nhắc nhở sau biết rõ tiêu sơn đạo nhân thái độ gia cắt kính n ả n lòng thoại trí bắt đầu tung dung gia tộc trên dưới tham ô đây là hướng trương gia gia hiệu gia cắt gia vô ý cùng tranh phong đương nhiên cũng là cuối cùng kiếm bổn chỗ tốt về vườn gia cắt kính mới có thể mặc dù không kém hơn trương tương thần nhưng là hắn đã so sánh giả đồng thời đã từng đan dương cung trưởng giáo chân nhân cũng không thích hợp tại mới phát tông môn bên trong chiếm cứ địa vị cao nhiều lắm là được cái nhà trước phát huy một cái nhiệt lượng thừa còn chưa tính t r ư ơ nhưng g tương t ầ n trong vòng năm cũng không có tiến trăm thêm một có b ớ c ý tứ, tại h ắ t r o n tính toán, trương là i ệ t tấn thăng n g u y ra các kính sớm theo gia tộc chính sách biến hóa bên trong nhìn ra tịnh xác định trương gia gia tâm hắn mặc dù chung với đan dương cung đạo thống nhưng là một cây chẳng c h ố n g vững nhà tại cái này tu tiên giới không có cao dài tu sĩ duy trì kinh doanh năng lực mạnh hơn cũng vô dụng cho nên g i a các kính mang lấy gia tộc của mình sớm hướng phía sau lui hắn có đầy đủ nắm chắc chính mình này vừa lui trương gia tuyệt đối không dám cũng không lại đội tận giết tuyệt dù sao mới tô môn còn cần đan dương cung rất lớn một bộ phận tu sĩ bổ sung đi vào nhưng là hắn cách làm này nhưng không phù hợp trương gia lợi ích trương tương thần càng hy vọng hắn có thể hảo hảo kinh doanh tô n g môn trăm năm về sau phát triển càng nhanh trương gia tiếp nhận một cái cường đại nội t ì n h mà không phải một cái đã bắt đầu suy yếu tô n g môn trường giáo chân nhân gia cắt kính này người thông minh t h á o vát nghĩ tiến liền tiến nghĩ lui liền lui nhìn tới ta thực muốn tìm hắn lão nhân gia hảo hảo nói một chút ta không phải vậy vị này lão nhân, nhân gia thật sự có năng lực đem đan dương cung rút đến miệng cọc gân t h ỏ cuối cùng ném cho chúng ta một cái cục diện dối rắm hoàng sơn trương gia sơn h à n h tại trong, thư phòng, nhìn xem trong khoảng thời gian này chuyển tới đan dương cung nội bộ chính sách điều chỉnh tại động phủ chỗ sâu nhất chương bảy là thời chức đan đỉnh tông hoạch tâm trí bảo lục giai mê thiên đình dùng chương liệt hiện tại pháp lực đã có thể sơ bộ khống chế nó mà này đan đỉnh đ a n g cấp hiệu lực tại toàn bộ nam hoàng đều là đình tiêm lục g a i luyện đan sư nam hoang trăm tông cũng không có mấy vị dùng nam vực viêm châu c ẩ n cỗi khó mà bồi dưỡng được lục g a i luyện đan sư càng khó có thể hơn lưu lại nguyên rượu rượu bất biến không kỳ lạ rượu người không có vậy vô thủy vô trùng không thể xem không thể nghe không thể đọ xước không thể có miệng bên trong nhiệm tụng lấy vườn ảo chú quyết dưới chân đạp lấy vũ bộ điều chỉnh thể sát tinh thần khí huyết t r ư ơ n g liệt đem từng đạo pháp lực linh quang thận trọng đánh vào đến trước mặt đan đỉnh bên trong lệnh đan đỉnh chỉnh thể nhiệt độ lên cao không ngừng cùng trong lò đan linh d ư ợ hoàn toàn hòa tan thành trạng thái dịch hắn mới hướng hắn bên trong tăng thêm nh sau đó lại đánh ra từng đạo pháp quyết tiến hành ổn định thời gian cứ như vậy ngày qua ngày quá khứ cũng không biết đi qua bao lâu đan đỉnh bên trong cuối cùng tại thành công ngưng tụ ra năm khỏa đan dược dư lại đan dịch bốc hơi ra đây theo nắp lôi thủng bên trên phóng suất trận trận bạc h khí làm cả động phủ đều xuyên vào tại một mảnh mùi thuốc nồng nặc trong đó không tới một k h ắ c đồng hồ trong đỉnh dược dịch hoàn toàn bốc hơi năm khỏa linh đan theo thuốc miệng bay ra lò lượt đan bắn về phía xung quanh loại này đẳng cấp linh đan ra lò lúc không thể nhiễm hậu thiên chi khí cần đặc thủ thu đan pháp quyết dùng n ă n cách không khí thu lấy linh đan lúc dùng tốt nhất kim ngọc đồ vật trương liệt nhanh chóng đánh ra thu đan pháp quyết năm quả linh đan bên trong có một quả còn không có bay ra đan lô cũng bởi vì t i ê n thiên ngưng luyện chưa tới trực tiếp hóa thành một cỗ tinh thuần linh khí tán loạn trên mặt đất dư lại bốn quả hướng bình ngọc bay tới đi đầu ba h ỏ a toàn thân hiện ra tinh thuần màu băng lam phía sau một quả đ a n trên vỏ chính là mang theo một tia hôi khí trương liệt đem phía trước ba h ỏ a thu nhập trong bình ngọc đằng sau một quả chính là dùng tay nằm ở màu băng lam linh đan bên trong vừa vặn chỉ đem có một chút màu xám nhưng là viên linh đan này đã lây dính tầm thường trở thành phế đan tuy có hiệu lực nhưng mang theo độc tính đã không thể phục dụng trong phố trợ cũng có loại này phế đan giá rẻ buôn bán có những cái k i a đạo đồ đã tuyệt hay là không sợ chết tu sĩ d á m phục d á m d ù n g mà trương liệt luyện đan là dùng riêng hoặc là phân cho ở dưới đệ tử tộc nhân cho nên trong tay hắn này mai đang dược trực tiếp liền cấp bóp nát thực cầm tới bên ngoài đi từ trong tay mình luyện ra ngũ giai phế đan như trước là vô số người cấp suy nghĩ muốn nhưng là chính trương liệt biết rõ loại này đ a n dược nếu là phục di họa vô cùng kể từ đó nước ẩn đan ta liền hoàn toàn nắm giữ mặc dù tỷ lệ thành đan thấp một chút luyện thành ba k h o ả linh đan còn chưa đủ tiền vốn nhưng là nước ẩn đan cùng nguyên chi đan có bảy thành đan quyết cùng loại cứ như vậy n khi ta luyện chiến pháp quyết i mở chắc l ra ấ động phủ đan thất hảo hảo bồi một buổi tần tô tâm bạch văn tính bọn họ thi chiến pháp quyết mở ra động phủ thạch môn trương liệt dưới chân tự nhiên mà vệ sinh ra bạch khí mờ mịt khỏa lấy hắn bay vút lên mà rời tu luyện đan đạo quá hao tổn tâm thần trưng ơ liệt hiện tại mới hiểu được vì sao quá nhiều luyện đan sư ôn hòa nuốt bộ dáng kỳ thật liền làm ệ t mỏi lười nhắc nói nhiều làm việc thậm chí là ngự kiếm đang phi hành đến khe núi thời điểm thanh phong phất tới trưng ơ liệt khép hở mắt thanh thản phi hành nhưng là cũng không lâu lắm bên hai ẩn ẩn chuyển tới ồn ào cười nói thanh âm phá vỡ phần này y ê lặng trưng ơ liệt bởi vậy có chút nhữ mày tìm thanh âm phi độ đi qua chỉ gặp tại hoàng sơn trong núi đ ỉ n h đại chỗ nhị đệ của mình từ vân mộng i a o cùng tứ đệ tử trúc ngọc tâm đang cùng một chút tu sĩ đến hội những người này có nam có nữ thu s a giao trương liệt lúc đầu không muốn để ý tới kia là chính bọn hắn sự tình nhưng là theo một chút tiếng gió cạo tới một ít lời lời truyền nhập trương liệt hai bên trong để hắn bởi vậy ẩn ẩn như mày bởi vậy trương liệt liền hiện thân m à ra đạp lấy mây trắng liền dần dần tới gần hạ xuống kia hiến hội đám người ở giữa theo hắn tới gần lúc đầu hoan thanh tiếu ngự không ngừng hiến hội dần dần không còn thanh âm những cái kia tham gia hiến hội tông môn tu sĩ tán tu nhìn thấy trương liệt đến đầu tiên là sướng sở sau đó trong mắt đều là hiện ra c ù n hỉ thân sắc nghĩ không ra cùng vân n g giao trúc ngọc tâm hai người kết giao vậy mà thật có thể trèo lên đan dương kiếm thánh trương nguyên liệt đây chính là niềm vui ngoài ý muốn duy nhất vô pháp cao hứng ngược lại chính là vân mộng giao trúc ngọc tâm hai người hai người này đều rất quen thuộc trương liệt nhìn sư tôn lúc này thần thái liền biết sư tôn đã không vui vừa mới kết thúc bế quan lại là b u ồ n tọa q u ấ y g i à y chư vị tiểu hữu trương liệt nói như vậy chỗ nào chỗ nào là chúng ta q u ấ y g i à y trương chân nhân thanh tu chúng ta hôm nay đã yến hội t ậ n hứng trước hết cáo tử cáo tử có kêu ánh mắt cơ linh đạt được vân mộng giao ám chỉ hiện tại tranh thủ thời gian b ư ớ ra mà đi cũng không lâu lắm nơi này nguyên bản chừng trăm nhiều người liền đi được sạch sẽ cũng chỉ còn lại có kia ba tên sư đồ trương liệt nhìn xem bốn phía trường án bên trên những cái kia linh thạch linh vật quà tặng không nói lời nào dọa đến vân m ộ n g g i a o trúc ngọc tâm hai người tranh thủ thời gian quỳ xuống thỉnh tội ngọc dao ngọc tâm ta cũng không phải là cảm thấy các ngươi không nên kết giao bằng hữu cũng không muốn giúp các ngươi lựa chọn người nào có thể lui tới người nào không thể kết giao nhưng là những linh thạch này linh vật quà tặng là thế nào một chuyện là sư tôn đã giả quá lẩm cẩm rồi sao liền các ngươi ngày sinh nhật đều nhớ không rõ rồi cổ đại chỉ có lớn tuổi hơn người trúc thọ người trẻ tuổi đều chẳng qua sinh nhật bởi vì ở thời đại này y học không phát đ ạ t sinh con liền mang ý nghĩa m â u thân muốn tới quỷ môn quan đi một chuyến sinh nhật của mình làm không cẩn thận liền là m â u thân ngày rỗ tại m â u thân vì mình nguy hiểm này mất mạng thời gian nhận liệt t ă n mừng sẽ bị coi là bất hiếu sau có linh ý cứu tế chúng sinh chế tác tương ứng dược thạch công cụ cực lớn giảm bất phảm nhân tỷ lệ tử vong nay mặc dù là thế giới này phảm nhân tập t ụ tu tiên giả thể phách cường tráng lại có pháp thuật gần như không có m â u thân lại bởi vì sinh đẻ mất mạng nhưng liền là như vậy cũng chưa từng có sinh nhật này nói chuyện chỉ là tu tiên giới sư đổ ở giữa tại lẫn nhau tương đối trọng yếu ngày sinh nhật lại lẫn nhau đưa tặng lễ nhưng là hôm nay cũng không phải là vân n g ọ giao chúc ngọc tâm hai người ngày sinh nhật phía trước những cái kia người đưa ra rất nhiều lễ vật chương liệt chỉ liền là những thứ này sư tôn quý nhất cũng bất quá là ngàn tám trăm khối linh thạch đồ vật đệ tử đệ tử liền là đồ một cái n ã o nhiệt vân n g ọ giao dựa vào lấy chương liệt xuống ái giải thích nói ở trong mắt ngươi ngàn tám trăm khối linh thạch không tính là gì tại những tán tu kia tiểu tông môn tu sĩ mắt bên trong ngươi cầm bọn hắn số tiền kia ngươi chính là chỗ rửa của bọn họ đương nhiên dùng ngươi cùng ngọc tâm tu vi làm chỗ rửa của bọn họ cũng không có gì nhưng là sư tôn cảm thấy đây là gây t a i họ t a i họa chi đạo không phải cầu đạo thái、độ. vân n g ọ giao trúc ngọc tâm này một bên thu r ồ i người phía dưới ngàn tám trăm khối linh thạch bọn hắn không cảm thấy gì đó ở dưới những người này liền muốn theo phương diện khác bù trở về liền phải đi xâm chiếm những người khác lợi ích bởi vậy liền có thể phát sinh tử t o á n nếu là vân n g ọ giao trúc ngọc tâm thực thiếu này tổng cộng vạn tám ngàn linh thạch tư nguyên còn chưa tính nhưng là trương liệt lại biết rõ rành rành chính mình này hai tên đệ tử cũng không thiếu những linh thạch này vân n g ọ giao là bởi vì tham lam trúc ngọc tâm là bởi vì có cây thành tinh tịch mịch quá nhiều năm không có được chứng kiến những thứ này sư tôn sư tôn ta biết sai về sau ta cũng không dám vân ngộng giao gặp phong dùng còng bắt đầu tội nghiệp nhận sai nhưng mà trương liệt lại là lắc đầu nói dùng ngộng giao ngươi thông minh chuyện của nơi này ngươi như thế nào nghĩ không hiểu không ngươi chính là nghĩ liên hợp lại bọn hắn vì ngươi vơ vét của cải kéo bên trên ngọc tâm là bởi vì hắn tu vi cao nao t ử vụ về có thể làm ngươi c o n đồ ngộng giao chúng ta là người tu đạo muốn nhiều như vậy linh thạch làm gì đầy đủ tu luyện là có thể ngươi nằm tại linh thạch bên trong ngủ chẳng lẽ lại thoải mái hơn sao ta phạt ngươi giam giữ m ư ơ i năm m ư ơ i năm này bên trong trừ phi sự tỉnh ra có nguyên nhân nếu không, không cho phép đi ra ngoài thanh tâm p h ụ nói ngọc tâm ngươi chịu trách nhiệm trông giữ nàng cần tôn sư mệnh cần tôn sư mệnh vân mộng giao cùng t r ú c ngọc tâm đều là xác nhận t r ú c ngọc tâm thành thành thật thật cúi đầu nghe lệnh vân mộng giao kia hai mắt thật to đổi tới đổi lui không biết rõ tâm lý lại đang nghĩ thứ gì trương liệt gặp đây cũng là bất đắc di lắc đầu thiên tính như vậy lại là hậu kỳ giáo hóa khó mà sửa tới nhưng là vô luận như thế nào đan dương kiếm thánh trương liệt thái độ chuyển ra ngoài vân n g giao cùng chúc ngọc tâm đều bị phạt bế quan những cái kia vân n g giao cùng t r ú c ngọc tâm trong khoảng thời gian này liên lạc tu sĩ nghĩ đến lại khí diễm đánh tan quá nhiều không còn dám dựa vào lấy hoàng Sơn trương quá tại xử lý môn hạ đệ tử sự tình sau trương liệt đi tiểu hoàng sơn biệt phủ cùng mình đạo lữ tần tố tâm thị thiết bạch văn tĩnh và tụ tần tố tâm cùng bạch văn tĩnh dùng trương liệt tu vi hiện tại địa vị tới nói đều đã không tính là đứng đầu nhất vô luận là tu vi hay là mỹ mạo nhưng là tần tố tâm có một cái rất lớn ưu điểm đó chính là một loại khiến người yên tâm m g ị lực làm bạn đến nay trăm năm nàng các mặt lúc nào cũng để trương liệt cảm thấy an tâm vĩnh viễn đều là quy quy củ cụ không có sai để lọt đây là một loại rất quý giá phẩm chất chương sáu trăm tám mươi tám khổ hận đêm xuân ngày ngắn chu sát lôi ma một chương bốn trăm sáu mươi bốn khổ hận đêm xuân ngày ngắn chu sát lôi ma một thiếu niên nhiều phong lưu mộ s ắ c nghi tươi đẹp nến đỏ hôn mê mà lưới mộng đẹp như nguyễn tua cờ trong trường xuân phong ấm áp kinh h ả i hương ngọc chiến trương liệt tại tiểu hoang sơn trong điệp phụ cùng tần tố tâm cùng bạch văn tĩnh vượt qua một đoạn thời gian mỹ hảo thời gian đặc biệt là bạch văn tĩnh cái này dáng người h i ể u điệu cao gầy đường cong là lớp tuyệt sắc nữ quan tu luyện tố nữ huyền nguyên công chờ đợi như vậy nhiều năm nhất c h i ệ u được đền bù tâm nguyện liền tỏ ra hết sức quấn quýt si mê gần như dính trên người trương liệt ngày ngày câu môi họa mi không chịu có giây phút tách rời nhưng là non nửa năm sau một ngày một đạo khẩn cấp truyền âm p h ù xuất hiện tại tiểu hoàng sơn trong biệt phủ xảy ra chuyện gì lại dám đánh n yêu chúng ta bế quan trong lòng biết trong khoảng thời gian này chính là mội mội cùng phu quân tốt đến trong mật thêm dầu thời điểm tật tố tâm nhìn thấy kia tấm khẩn cấp truyền âm phủ cũng là bởi vì này n ữ m à nhưng là nàng một chút suy nghĩ sau vẫn là không dám chậm trễ chính sự đem linh phủ thu hồi cầm tới trương liệt bên người chén trà nhỏ đằng sau trương liệt liền đã tại tần tố tâm cùng bạch văn tinh phục thị bên d ư ớ i một lần nữa đổi tốt đảo bảo rời khỏi tiểu hoàng sơn biệt phủ trương gia một chỗ phường thị bị nhân ký ế cướp chết rồi một cái t ử phủ bốn tên trúc cơ mấy nhà cửa hàng đều bị cướp đoạt t r ố n g không loại chuyện này nếu như trễ nhanh chóng xử trí đối với trương gia hy vọng sẽ là đả kích rất lớn cho nên người phía dưới chỉ có thể đem truyền âm phủ đưa vào trương nguyên liệt lao tổ động phủ bên trong tộc trưởng trương tương thần bên kia đan dương cung bên kia càng là cũng sớm đã thông chi. theo sự kiện lần này trong lúc nhất thời toàn bộ t r ư ơ n g gia cùng đàn d ư ờ n g cung đều bị kích hoạt lên tới khắp bầu trời linh phủ chuyển tin phi kiếm bay l o ạ n mặt đất bên trên đại đội tu sĩ dùng thần hành đội thuật chạy nhanh chỉ cần là t r ư ơ n g gia luyện khí cảnh tu sĩ đều là muốn tham dự vào bọn hắn thêm vào pháp trận trong đó cũng có thể cung cấp pháp lực cường hóa pháp trận uy lực bởi vì biết do huyết m a đoạn thiên nhai giật trốn đối với loại này tập kích trương tương thần cũng là làm ra đủ loại chuẩn bị bởi vậy thực tế tổn thất tịnh không có dưới tình huống bình thường vốn có vậy lớn bởi vì hàng hóa phân tán tổn chữ thực tế tổn thất chỉ có dưới tình huống bình thường tổn thất khoảng ba ph đồng thời phường thị phản ứng cùng phản kích cũng rất nhanh chóng trương liệt người ở giữa không chúng phi đội thời điểm liền thu được một tờ linh phủ bên trong là trương tương thần chuyên nhiệm vì trương liệt ghi rõ mấy chỗ thích hợp chặn đánh vị trí vì che giấu tự thân đạo pháp c ă n cơ tu luyện qua cựu tức phục khí chân quyết trương tương thần cùng trương liệt hai người đều vận chuyển đạo pháp tăng lên pháp lực của mình số tầng trương tương thần biểu hiện tự thân tu vi là kim đan trung kỳ thực tế hắn là kim đan một tầng trương liệt biểu hiện tự thân tu vi là kim đan hậu kỳ thực tế hắn là kim đan tầng sáu dạng này pháp lực tăng lên tốc độ mặc dù quá nhanh một chút nhưng là tu tiên giới kỳ nộ vô số Pháp lực đề một tên hoang dại kiếm tu tại tu vi tương đương tình húng dưới so khôn nguyên sơn chân truyền truyền nhân còn muốn mạnh loại chuyện này mặc dù kinh người nhưng còn vẫn tốt chính ly t h ầ n tử dù sao cũng là hoang dại kiếm tu nhưng là nếu như là tại tu vi pháp lực không bằng tình h u ố n g dưới so khôn nguyên sơn chân truyền truyền nhân còn muốn mạnh vậy liền lại kích thích quá nhiều người suy nghĩ sâu xa cùng hứng thú đạt được trương tương thần linh phủ truyền tin nhìn xem hắn dành cho chính mình mấy chỗ chặn giết địa điểm trương liệt kết hợp tự thân tình huống phán đoán sau đó lựa chọn hắn bên trong mấy chỗ lại đem linh phủ phát quay trở lại tự thân chính là nhanh chóng ngự kiếm đi tới chỗ thứ nhất địa điểm là một chỗ thâm sơn lưu cốc trương liệt nhân kiếm hợp nhất bạo phát kiếm khí lôi âm thuật đổi tới nơi nào chờ đợi giây phút thời gian thi triển hạo thiên kính hạo thiên pháp mục cùng đạo thuật tại không có phát giác được một tia nửa điểm dấu hiệu sau nhanh chóng đi tới chỗ tiếp theo chặn giết địa điểm bởi vì ẩn, ẩn biết được huyết ma đoạn thiên nhai lại tiến hành trả thù bởi vậy trương tương thần mượn đoạn thời gian này trương gia cùng đan dương cung tư thế bay lên tấp nập tự mình mở tiệc chiêu đãi n g u y ệ n ý cùng trương gia cùng đan dương cung giao hảo tôn g môn tán tu tu sĩ vì thế lãng p h i cự đại cũng không chút nào kéo kiệt bởi vậy tại lần này tập kích trong quá trình trương tương thần nơi nào vừa lúc hội tụ hơn hai mươi vị tu vi thủ đoạn không yếu kết đan tôn g sư trương tương thần là quá có nhân cách n ị lực tại kết giao bên trong để một đám tôn g sư đều cảm thấy n à y người bạn trí cốt đầy nghĩa khí thật lợi hại nguyện ý cùng kết giao lúc này trương tương thần có chuyện bọn hắn cũng nguyễn ý ra tay giú đỡ trên phương diện khác tiêu sơn cùng thủy vân tông trần nguyên phượng t r â n quân cũng tại phủ cận bế quan trương tương thần tại lăng vũ sơn đạt được đến gần bàn long tông một phần tư tại phú tích lũy hắn có linh thạch đồng thời lại bỏ được chi tiêu xuất thủ khá hào phóng tiêu sơn cùng trần nguyên phượng không có đạo lý không xuất thủ trợ giúp trương tương thần trợ giúp trương gia nhưng mà cho dù là tại dạng này tình thế bố trí phía dưới cũng không thể lập tức bắt được lôi ma ân thế hành cùng một chúng ma tu ngược lại bị lôi ma ân thế hành thừa loạn đả thương ngược lại mấy vị kết đan tông sư nếu không phải trương gia có địa lợi chất pháp nhân hòa số lượng hai vị nguyên anh chân quân ân thế hành thậm chí chưa chắc sẽ lui không tính hương âu v â n quét sạch như lôi đồn khoảng không mà ở thời điểm này ân thế hành cũng đang chất vấn lấy đoạn thiên nhai ngươi không phải nói trương gia phía sau cũng chỉ có tiêu sơn lão c ẩ u một cái p h á p thân nguyên anh hoàng sơn trương gia cũng bất quá một cái kết đan gia tộc vừa mới nhảy ra vây công b ù n tọa kết đan tông sư trí ít có hai mươi cái người nhà nào kết đan gia tộc có thể có dạng này thế lực ân thế hành bị đoạn thiên nhai mê hoặc tới đối phó hoàng sơn trương gia nhưng dùng ma tu tập tính đương nhiên không có khả năng đoạn thiên nhai nói cái gì hắn liền tin tưởng gì đó lúc nào cũng muốn thử thám một cái kết quả lần à y hơi tìm tòi kém chút liền hãm ở bên trong c h ư ơ n gia g xác thực vừa vặn chỉ là một cái kết đan gia tộc đến mức n g ư ờ i gặp phải những cái t i ê u người cẩn thận hạo thiên tính trên bầu trời vạn dặm trên tầng mây có một vòng màu vàng kim n h ạ t hơi mở lưu ly một loại như gương sáng đột nhiên chiếu xuống một đạo quang hoa đoạn thiên nga y hiện tại pháp lực mặc dù đã suy yếu đến kim đan cảnh giới nhưng là hắn phản ứng tốc độ vẫn là nguyên anh cảnh giới lại thêm hắn đã từng thấy qua hạo thiên tính phản ứng mau lẹ s á t na liền biến thành huyết ảnh thoát thân mà đi nhưng là lôi ma ân thế hành không có hắn phản ứng như vậy hoặc là nói là tính tình phất liệt căn bản chính là đối cứng không lùi khiênh tay đánh ra cương m á n nóng r lôi pháp bá đạo cưng m ánh sẵn có diện độ chi uy trong cơn tức giận vạn vật phá diệt quay về h ư n đột bang tia đạo cùng lôi mâu trực tiếp đánh xuyên qua sẵn có chỉ trệ chấn n hiếp tổn hại thần hóa pháp đủ loại hạn chế hiệu quả t h ầ n quang công kích tại linh kính phía trên nhưng là lại hạ m ộ t khắc nay đạo cùng lôi mâu đột nhiên n g h ị c h phản mà quay về thậm chí so đã đâm đi thời điểm càng nhanh càng á c hơn càng thật bởi vì hạo thiên kính có thể không có bị phụ da chỉ trệ chấn hiếp tổn hại thần hóa pháp đủ loại hạn chế hiệu quả đoạn thiên nga chưa nói cho hắn biết ta hạo thiên kính có phản kích thế gian vạn pháp hiệu quả hạo thiên kính thần quang phía dưới t h ủ thuật giả hết thẻ pháp lực vận chuyển đều là tại thần quang phía dưới bị thấy rõ nhìn xem trương liệt trong chốc lát liền đánh giá ra người trước mắt là địa đạo nguyên anh ba tầng cảnh giới ma đạo tu sĩ chỉ là tu luyện lôi pháp ma tu nhưng cũng là có chút hiếm thấy nhưng là có thể g i ế t mặc dù không muốn bị càn khôn ma tổ quá sớm chú ý tới thậm chí cả nhằm vào nhưng là đối diện địa đạo nguyên anh ba tầng cảnh giới ma đạo tu sĩ lúc trương liệt xuất kiếm vẫn là đem hết toàn lực không có lưu thủ bởi vì hắn kim đan tầng sáu cùng địa đạo nguyên anh ba tầng cảnh giới vừa vặn bằng nhau sơ ý một chút chính mình thực lại chết tại trong tay đối phương. liền xem như kết quả nghiêm trọng cũng muốn tốt hơn hôm nay liền chết tại trong tay đối phương bởi vậy tại lôi ma ân thế hành toàn lực ứng đối trước mặt phản kích mà tới cùng lôi m ỗ u lúc một đạo âm ảnh nương theo lấy kiếm g à o thanh â m đ ỗ n g nhiên ở giữa liền xuất hiện ở ân thế hành sau lưng chỗ dùng pháp thể s o n g tu thôi động cầm phi kiếm chém xuống lại cuốn lên tới khắp thiên vận động bởi vì đây là phi kiếm tài vân tiểu bối ngươi làm sao dám hoán lôi kỳ mặc dù miệng bên trong không gì sánh được kiêu ngạo tự phụ nhưng là vì ác nhiều năm ân thế hành vẫn là tại sau lưng người kiếm khí bên trên kia đột nhiên đào tẩu đoạn thiên nhai thân bên trên đánh hơi đến khí tức nguy hiểm. đây là hắn từ khi còn nhỏ tại vạn ma quật bên trong chỗ rèn luyện ra được linh giác đã từng vô số lần đã cứu tính mạng của hắn bởi vậy hắn cũng là không gì sánh được tin tưởng thế là ân thế hành không có do dự tế ra tự thân bản bệnh pháp bảo hắn lôi kỳ đem cản khôn ma tổ thập đại ma công chi nhất lôi c ấ t thương sinh quyết thôi v ậ n đến c ự c hạng ầm ầm sấm chấp mưa báo tại tiền phương xuất hiện kia vô biên vô tận ô vân kia vô cùng vô tận của lôi nhìn xem liền để người kinh hồn bạc vía ân thế hành sau lưng cầm kiếm âm ảnh bị bao khỏa hắn bên trong thần liên tục lũi lại phản phất bị bóp méo không gian đây là xét đánh nguyên anh thần thông ng nhìn như tựa như là không gian phát tác nhưng kỳ thật là thông qua giới vực phía trong pháp lực tùy tâm biến hóa dùng đi đến mô phỏng thiên địa pháp tác hiệu quả chỉ tốt ở bề ngoài nhưng hiệu quả nhưng gần như hoàn toàn giống nhau ân thế hành tế ra bản mệnh pháp bảo gọi ra nguyên anh thần thông vực phía trước hóa lôi pháp phía sau chính là na di cận thân ám sát kiếm tu một hệ liệt ứng đối không thể bảo là là không đặc sắc không thẹn là nhiều năm láo ma đầu nhưng là lại hạ một khắc hắn liền phát giác được đỉnh đầu tối xâm lại linh giác cảnh báo ân thế hành bỗng nhiên ngẩng đầu tới lại thấy đến một tòa như núi y lại hung hăng đập xuống mà tại di sơn ấn đằng sau là một thân kỉnh trang quanh thân cơ bắp như long xà bạo phun d ũ n g động c h ư ơ n g liệt tay hắn đẩy s ơ n nhạc u a n h s á t xuống tới n à y mai thông thiên linh bảo hàng n á i tại giờ đây trương liệt pháp lực thôi động bên dưới đã gần như có thể vận dụng ra gần mười tầng mỹ năng chương sáu trăm tám mươi chín khổ hận đêm xuân ngày n g ắ n chu sát lôi ma hai chương bốn trăm sáu mươi bốn khổ hận đêm xuân ngày n g ắ n chu sát lôi ma hai ẩm hoán lôi kỳ công p h ò n g nhất thể lôi cất thương sinh quyết càng là uy lực vô cùng thế nhưng là ân thế hành trung u y vừa vặn là một tên pháp tu mà không phải lục giai thể tu bị trương liệt cẩn thận dùng di sơn ấn ở đầu bên trên đập mạnh một cái thì là hoán lôi kỳ cùng hắn hộ thể pháp lực bảo vệ tính mạng của hắn bị đập mạnh này một cái ân thế hành thai bên trong cũng nhất thời o n g o n g rung động một chút dư chấn thâm nhập đều kém chút đem hắn đầu trực tiếp đánh bại đoạn thiên mai ta nhổ mẫu thân ngươi chuyện này rốt cuộc là như thế nào ân thế hành thần thức sao quét chỉ gặp mình hậu phương cái kia bị chính mình dùng nguyên anh thần thông vực rời ra cực xa pha bi lại là một kiện quanh thân kiếm khí quanh quần đạo bảo lục giai đỉnh giai pháp bảo thất tinh kiếm bảo lấy kiếm khí dự trữ mô phỏng trương liệt kiếm y kiếm khí kiếm thế, lại dễ dàng bất quá. thậm chí kia kiếm bảo trong đó kiếm khí diễn sinh nhận ẩn hóa thành một cái hình người chính là trương liệt hình dáng tướng mạo b ộ dáng nay cũng không phải là trương liệt không cần đoán cũng biết sớm liền biết ân thế hành tương đối mà là dùng hạo thiên kính hạo thiên pháp mục nhìn hắn pháp lực biến hóa biết do hắn tương đối lúc đầu còn tại sao người trương liệt nhanh chóng lách mình mà ra như c ũ từ thất tinh kiếm bảo phát kiếm mà tự thân thì đến đến không c h u n g điều động di sơn ấn vì c ầ u tốc độ một kích này đại bộ phận dùng là hô phong h o n vũ vũ bộ mang đến lục giai luyện thể tu vi hai vị nguyên anh chân quân hai mươi vị kết đan tông sư lúc nào cũng có thể đổi tới mà ngươi định dùng thời gian bao lâu khuỷu tay di sơn ấn trương liệt hắn quanh thân gân cốt cơ bắp nhanh chóng bành trướng ẩn hiện vẻ ngoài k i m thiết trong ánh mắt bá hung hãn chi ý h i ể n thị rõ chính là muốn để ân thế hành hôm nay chặt đầu nơi đây dù là trương liệt hữu tâm trọng thương sau đó thả hắn rời đi giờ phút này cũng tuyệt không thể hiện lộ này tâm nếu không chết liền biết là mình người tại hù ai đem hắn lôi k ỳ cầm tại trong tay mạnh liệt vung về phía trước một cái ầm ầm màu tím lôi quang ầm vang bạo liệt trương liệt thấy chỗ chỉ có một mảnh màu tím lôi quang tung hoành lấp lánh nay màu tím lôi quang pháp ý bá đạo không gì sánh được lôi quang đi tới gần như vạn vật tăng gi tại kia ngay trung tâm lôi trụ bên trong có một đầu lôi long chậm rãi xuất hiện ngưng tụ hóa hình này đầu lôi long ước chừng có ba mươi trượng lớn nhỏ toàn thân c h ỉ n h thâm thúy màu tím sậm chấm t ĩ n h màu tím lôi quang không đứng ở hắn thân thể trên di động r u tẩu hắn long thân phía trên chính là còn có một đôi hai cánh chậm rãi mở ra bao trùm trăm trượng phương viên này đầu lôi long tại kia lôi trụ bên trong xuất hiện màu tím đôi mắt giỏ xét hướng chương liệt tại hắn trong mắt lộ ra lấy một loại tham lam ý vị nó muốn ăn mất trước mặt cái này nhân tộc tu sĩ liền phảng phất nhân tộc trời sinh liền l à bữa ăn ngon của nó trên người nó vô tận lôi đình chi lực tác vọ toát một loại ra bởi ệ nghệ liệt thiên đến. linh Trưng cùng khôn nguyên sơn dư tác thần, kết giao xuống tình giao giao hạ thế Pháp. chút thâm hầu. tác kết Lôi vì dựa vào dư có b vậy từ chỗ của hắn biết được lôi các thương sinh quyết bên trong luyện thể pháp môn cùng lôi luyện thể quyết đây là thuần túy pháp tu luyện thể thuật không truy cầu khí huyết cường thịnh pháp thể kiên cố pháp lực hùng hậu mà là truy cầu cùng tự thân tu luyện lôi pháp cao độ phù hợp cuối cùng lôi ta như một đi đến n i ệ m động pháp theo cảnh giới cái này hoán lôi kỳ ân thế hành tại tử phủ cảnh giới liền xem như bản bệnh pháp khí tế luyện đến sau một đường để thăng làm kim đan pháp bảo trong lúc này Tân thế h à ẩm chỉ gặp i màu tím lôi long đôi mắt bên trong sạch chân loại lên tại trong miệng nó một đạo dài ước chừng trăm trượng thô to màu tím lôi quang bỗng dưng mà ra hối hả bổ về phía trương liệt mặc dù này dị chủng lôi long phi độn tốc độ kinh người thể phách không gì sánh được cưng hãn nhưng là hắn trong lòng cũng rõ ràng không giết chết trương liệt chính mình căn bản cũng không có b a y đi cơ hội đồng thời ân thế hành cũng muốn tại tu sĩ khác đến phía trước giết chết người trước mắt đối phương mặc dù có một ít bản sự nhưng là nó cũng có niềm tin khá lớn tiêu đạo tử sắc lôi quang như dòng ốn cong nhưng có khí thế chuyển hướng lôi quang lấp loe ở giữa đã đi tới trương liệt trước mặt cùng lôi thiên hầm uy lực t u y ệ t luân tầm thường nguyên anh chân quân muốn chống cự này lôi điện cũng muốn toàn lực ứng phó thi triển thủ đoạn nhưng lại gặp trương liệt tùy ý chỉ tay một cơn lốc xoáy hải vực dâng、lên. đ ó ngũ hành long kỳ đối với trương liệt tới nói đã là cường đại pháp khí cũng là bố trận trợ kỳ đương nhiên này cũng không phải là tiên phong huyền hoàng đại thế giới đã từng xuất hiện pháp khí như vậy chỉ bất quá đối với người sử dụng có quá cao yêu cầu yêu cầu bọn hắn nhất định phải tinh thông trận đạo bằng không mà nói cái này pháp khí vi lực còn xa xa không bằng bình thường pháp khí đồng thời phải cẩn thận nếu như đối thủ cũng tương tự tinh thông trận pháp lời nói cái này pháp khí uy lực cũng lại k ị c hàng h bất quá đối diện một tên lôi pháp ma tu t r ư ơ n g liệt tự giác không cần cẩn thận như vậy tu tiên liên giới quá nhiều có trận pháp t i ê n phú tu sĩ nhập đạo sau cái thứ nhất học tập trận pháp liền là nhị giai thủy hành trận gặp gỡ không thông h i ể u trận pháp luyện khí tu sĩ sẽ có rất lớn phần thắng nhưng là tại nơi này không thông h i ể u trận pháp là mấu chốt tiền đề nếu là đối phương biết được thủy hành trận phương pháp phá giải ngươi dùng cái này trận khốn người đè người nhiều dễ chịu bị người phá giải thời điểm liền sẽ có nhiều khó chịu này một trận đạo quy luật. có thể dùng đến nguyên anh hóa thần cảnh giới cũng giống vậy hữu hiệu sau đó chính là ân thế hành cùng hắn lôi kỳ chỗ hóa thành lôi long tại bốn vương tám hướng cao tốc phi hành đồng thời phát ra từng đạo uy lực đáng sợ lôi điện pháp thuật công k í c h trương liệt nhưng mà lại đều bị trương liệt dùng ngũ hành long kỳ mượn nhờ thiên địa nguyên khí nhất nhất hóa giải mà khi ân thế hành bỏ đi muốn bỏ chạy thời điểm trương liệt nhanh chóng liền có thể xuất kiếm phản đánh để ân thế hành bởi vậy bị thương ăn vào đau khổ trương liệt dạng này sử dụng ngũ hành long kỳ không tính là bại trận có thể mượn tới thiên địa nguyên khí tổng lượng hữu hạn đại bộ phận vẫn là dựa vào hắn tự thân pháp lực nhưng là ân thế hành không biết hắn thực coi là trương liệt trận đạo tu vi kinh người không gì sánh được tiện tay bố t r ợ chỉ thiên hoa địa tự thành một hướng giới một hồi đại chiến ở đây triển khai thiên địa văn h minh tiếng sấm cuốn cuộn k i ế m g à o thanh em phá không vang vọng rất lâu nương theo lấy một tiếng thảm liệt kêu g ê n lôi long n m vang rơi xuống bị trương liệt một người một kiếm chém giết lôi ma ân thế hành tuyệt đối không phải kẻ yếu chỉ là hắn tại trương liệt nơi này tâm lý thế yếu thật sự là quá lớn hắn hoàn toàn không nghĩ tới trương liệt thật sự có thể chiến thắng hắn thậm chí là giết hắn vốn chính là thực lực tương đương hai tên tu sĩ một người biết được một người không biết được khinh địch dưới tình huống như vậy ân thế hành cuối cùng thói quen khó sửa đương nhiên khó mà sống sót nhưng là tại chém giết lôi ma ân thế hành sau trương liệt cũng không có thu lại trạng thái chiến đấu mà là ánh mắt di động chuyển hướng một bên hư không nửa đường tiền bối quan chiến đến tận đây có phải hay không hẳn là ra gặp một lần rồi ngươi đã sớm phát hiện ta rồi theo trương liệt lời nói không chung bất ngờ xuất hiện một vị thân xuyên màu tím c u n g trang mặt tre l u mỏng như là nguyệt cung tiên tử một loại nữ tử thanh âm của nàng nhạt mà thanh lãnh không xuất hiện coi như bỏ qua đ ầ y tớ vừa hiện thân liền khiến người cảm nhận được một đạo cũng như cựu thiên kinh lôi sáng trói vô cùng huyên hóa vô cùng l ă n g tiêu k i ế m khí k h u y ế t tán mà ra áp chế tâm thần tại cùng ngân thế hành giao thủ thời gian ta phát hiện hắn thủy trung vô pháp ngưng tụ lại tâm thần chân chính toàn lực ứng phó cùng ta chiến đấu hắn tự hồ thủy trung là tại e ngại gì đó khủng hoảng gì đó nghĩ đến là tiền bối thân bên trên kiếm ý nhằm b ả o làm hắn tâm thần thụ nhiễu mới biết dễ dàng như thế thua dưới tay của ta không liền xem như không có ta tại hắn cũng không phải là đối thủ của ngươi kiếm thuật của ngươi rất kỳ quái nhưng là phi thường lợi hại khó trách dư sư đệ không phải là đối thủ của ngươi hơn nữa sau khi về núi đối ngươi khen không dứt miệng trương liệt nhìn lấy trước mắt phảng phất giống như nguyệt cung tiên tử nữ tu trong lòng bên trong thở dài nhẹ nhõm có này người mang tiếng oan diện ma động tiên cản khôn ma tổ lôi đ ỉ n h tức giận cuối cùng là hạ xuống không tới trương gia cùng với đan dương cung trên thân còn khôn nguyên sơn cùng trước mắt nữ tu ngược lại bọn hắn đã đấu nhiều năm như vậy không kém này một món nợ máu nếu không phải cảm ứng được nàng tồn tại trương liệt cuối cùng thậm chí lại trọng thương đằng sau thả ân thế hành nhất mệnh này liền là tiểu gia tộc tiểu tông môn bi hay đến mức vị này khôn nguyên sơn nữ tu nói tới kiếm thuật kỳ quái. nhưng là chỉ thái hạo kim trương bên trong tu luyện kiếm thuật nhưng lại bông kiếm thuật lý luận cùng huyền hoàng đại thế giới từ xưa đến nay chuyển thừa xuống kiếm tu lý luận hoàn toàn khác biệt huyền hoàng đại thế giới kiếm tu lý luận là x á kiếm bên ngoài không có vật gì khác nữa mà thái hạo kim trương bên trong tu luyện lý luận chính là cuối cùng sẽ hỏi tới một câu ta ở đâu chương 690, t r c h ư quân muốn ta chết ư đặt mua giảm mạnh thời gian nhanh không có cách nào qua chương 465, t r ư chư quân muốn ta chết ư đặt mua giảm mạnh thời gian nhanh không có cách nào qua trên không trung h o h o cương phong phát động một thân hoàng bảo đạo nhân cầm đạo lễ mà bái hoàng sơn giã tu trương nguyên liệt xin hỏi tiên tử tôn tính đại danh k h ô n nguyên sơn kiếm tu ly trần tử sư tôn tọa hạ ngũ đệ tử cung tử viện gặp qua đạo hữu vài ngày trước tại hạ bị khốn ở t u y ệ t hồn đường núi nhờ có đạo hữu bao che tại hạ s ư đệ ở đây cảm ơn trương đạo hữu tại trương liệt cùng cung tử viện trò chuyện thời điểm cung tử viện bất ngờ ghé mắt nhìn về nơi xa một lát nữa sau trương liệt mới vừa sinh ra tâm thần cảm ứng rơi mắt nhìn lại chỉ gặp dùng tiêu sơn trần nguyên p ư ợ n g chân quân cầm đầu một đoàn người trùng điệp điệp chạy tới người đã chết rồi sự tình kết thúc bọn họ đi tới cũng không phải tại ậ vậy, n như ân thế hành lôi pháp hung hành, liền xem như、tiêu、sơn, Trần Nguyên Phượng cũng chưa chắc dám đơn độc đuổi giết hán, còn lực là lôi lôi l chưa chắc độc thế pháp mà ma xem dám tiêu đuổi giết kết k tông xuất đan liền càng lá xuất công sư lá hoàng ô n g xuất Tại lực. h sơn thời điểm đám người không phải không bao vây qua ân thế hành chỉ là ngược lại bị kẻ này sát thương mấy người phá vây mà đi n à y dù sao không phải những n à y kết đan tông sư chính mình sự tình xuất công liền đã xứng đáng t r ư ơ n g tương thần trong khoảng thời gian này trọng kim k h o ả n đái lại ưu ám một điểm chỉ sợ còn có quá nhiều trong lòng người âm thầm may mắn chương ra không may chọc như vậy hung hành công địch tương lai phát triển sợ là muốn bị nhiều trở ngại giờ này khắc này mọi người đi tới nơi này xem xét kia ân thế hành đã trả đầu đều là tả hữu mà chú ý không dám tin ở thời điểm này t r ư ơ n g liệt đã đem ân thế hành túi cằn không r ư ớ c thu lại sau đó liền hướng mọi người tại đây giới thiệu vị này khôn nguyên sơn ly trần tử tọa hạ ngũ đệ tử cung tử viện nữ tiên khôn nguyên sơn ly trần tử hai cái danh tự này tại nam hoang tu tiên giới thật sự là quá có nói phục lực trong lúc nhất thời mọi người đều là bộ phát gia cự đại nhiệt tình liền xem như tiêu sơn trần nguyên phượng hai vị nguyên anh trần quân cũng là như thế tất cả mọi người tự nhiên mà vậy liền đem chém giết lôi ma ân thế hành công tích trong í n h tại quá trình này trương liệt tựa như bối cảnh bản một dạng đứng ở nơi đó cũng chỉ là đứng ở nơi đó xem như tham dự qua việc này cung tử viện tu luyện mấy trăm năm có thể dung hội thủy hỏa luyện thành nguyên anh cũng không phải là hoàn toàn không biết tình đời nàng sở dĩ lại và ở hoàng sơn tu luyện một đoạn thời gian liền là tại cấp t r ư ờ n g gia tăng thêm bi danh k h ô n nguyên sơn liên thủ hải ngoại tam sơn đ ả o cùng diệt ma động thiên một chúng ma tu đạo ma tương tranh đã có hơn hai nghìn năm giờ đây đã đến phân g i a thắng bại sinh t ử thời điểm k h ô n nguyên sơn như nhau biết được tập hợp hết thể có thể tập hợp lực lượng để cao mình bên này phần thắng kiếm tu chỉ là cực đoan nhưng không phải ngốc ngũ đệ tử cũng chính là tại trước mặt của nàng khả năng còn có bốn vị nguyên anh cảnh kiếm tu sư h u n h sư tỷ này k h ô n nguyên sơn nội tỉnh chi thâm hậu thật là không dám tưởng tượng a mặc dù tốt sư phụ chưa hẳn liền có thể dạy dỗ hào đồ đệ nhưng là ly trần tử đi là cổ kiếm tu truyền thừa con đường một cái sư phụ liền mang mấy cái đồ đệ chậm chậm làm cho mà một người tu sĩ đợi tại ly trần tử dạng kia đương thế mạnh nhất đại kiếm tu bên người dù là bản thân không có linh tính chỉ là phòng theo trăm năm xuống tới chỉ cần không chết cũng tuyệt sẽ không yếu đi nơi nào chính như một cá nhân cả một đời phòng theo thư thánh thư pháp dù cho bắt chước đến để người khó phân thật giả tình trạng cũng không thể nói thư pháp của hắn đạt đến thư thánh cảnh giới bởi vì mô phỏng chúng quy chỉ là bắt chước nhưng là bắt chước đến cái này cảnh giới đã siêu việt trên đời chín thành c h í n người cùng lúc đó một bên khác huyết ma đoạn thiên nhai thân hóa huyết hồng chính mang lấy u l i quên mệnh và m ệ n h huyết hồng gấp độn xa vượt v à giảm hắn hiện tại vừa vạn chỉ còn lại có kim đan cảnh pháp lực thì là còn có nguyên anh cảnh cảnh giới không có pháp lực trèo trống thần thức phạm vi cũng cực lớn suy giảm bởi vậy đoạn thiên nhai lựa chọn ngu xuẩn nhất vụng về cách làm mang lấy u l i trốn chạy ra xa nhất phạm vi dùng cái này tránh né t r ư ơ n g già khả năng truy sát đoạn đại ca hiện tại liền lôi ma ân thế hành đều đã chết rồi không ít lôi chạch ma tu chết nơi này lau dịch tiếp xuống chúng ta đi nơi nào ẩn thân a u ly có chút hoảng sợ hỏi k h tại n nàng mang g h u y ế t t ly hỏi ồ cũng thụ không nhẹ n thụ ra vấn đề này thời điểm tựa hồ vừa lúc là đoạn thiên nhai toàn bộ pháp lực dứt hao hết n g đoàn tiên nhai chậm rãi xoay đầu lại hú ly nhìn lấy trước mắt nam nhân lúc này thần sắc tư thái hoảng sợ được lui lại một bước tâm bên trong ẩn ẩn ý thức được một cái đáng sợ ý nghĩ lại hạ một khắc ý nghĩ của nàng đạt được nhân chứng nếu là những người này có thể giúp ta giúp đến o ạ lại t b long tông bảo khi t à phú, đó đối ư với ngươi cũng là có chỗ tốt ngẫm lại xem những người này không chết hết như ngươi dạng này tiểu bối đời này có khả năng tu luyện vô thượng công pháp chỉ có bọn hắn chết sạch nhường ra vị trí ngươi dạng này có tư chất ma đạo hợp bối mới có cơ hội thượng vị lẩm bẩm nghe đoạn thiên ngai lời nói nhìn chăm chú lên này người còn qua xả hạt một loại ánh mắt ưu ly cả người dọa đến chân đều mềm nhưng lại không thể không miễn cưỡng cười vui nói đại ca nói đúng tiểu mộ i trước kia là đại ca người hiện tại liền càng đem hết thể đều giao phó cho đại ca đại ca để tiểu mộ i sinh tiểu mộ i liền sinh đại ca để tiểu mộ chết tiểu mộ liền chết nói xong ưu ly mềm mại đầu nhập đến đoạn thiên nhai trong ngực ưu ly căn bản cũng không dám lại nhìn cái này ánh mắt của nam nhân phản phất đó chính là hai tòa hợp đ ồ n Người như đầu nhập đi vào, mắt ở giữa, liền biết hóa đến nỗi ngay cả xương giữa, đi biết chấp hóa đầu đều quốc vào, cả mắt ở không thừa b ê nguyên dưới. ư n 691, Bái Sư, s năm a Trường Thái trở Quảng cùng n g u về cơ cùng cơ hàng Thái hàng Khôn Trường năm Trường Quảng nguy lâm, lâm, trở Sư, 466, Bái sư, năm sau u về y sơn cung tử viện tại hoàng sơn trương gia vừa v ậ n trị ở lại bảy ngày thời gian sau đó liền bởi vì sự tình rời đi nhưng là nàng cấp hoàng sơn trương gia mang đến danh vọng tăng trưởng lại là trương gia mấy đời người nỗ lực đều xa xa không đạt được đồng thời trương gia tộc trưởng trương tương thần Đan Dương k i ế mấy Thánh Trương、Nguyên、Liệt đại, đều có giải thích hợp lý, thế tu trị thể một bước lên trời, trở thành hợp nhân chuyển hai nhận khôn h Nguyên Cường người này Nguyên Sơn lên n bước giải đều đều qua vậy lý, Đại, kiếm điểm, bởi mới có có t thủ. phương cao m ấ tháng sau một cái lương thần cắt nhật lăng vũ sơn trương sở trương tố minh hội đến đây b á i sư toàn bộ bái sư lễ cực vì long trọng bọn h ắ n phụ thân trương dị linh có linh thạch đồng thời song phương đều cần lẫn nhau một cái bảo đảm bởi vậy đều mời thân bằng hào hữu cùng với đồng đạo có mặt vây bái sư yến hội hơn nữa trước mặt mọi người dập đầu dân trà phía trước trương liệt nhận lấy bốn tên đệ tử cũng không có không đại i d n này hình thức, nhưng thì thật đây đều là cần g như là đây thức, thật h t đều ế t trước Trương Liệt phía trước phía phía không như chỉ vừa có cái vặn bốn làm là vậy vì bởi đệ ồ đ quá mức đặc tử h ù mà đã. Đại đệ t giải ngũ đương tính tình cực đoan lấy cái chết bức bách lại thêm khi đó trương liệt thỏa đáng xảo đối giải ra công pháp có linh mộ bởi vậy liền tự mình nhận lấy tên đệ tử này n g ư ơ i n g u y ệ n ý nhận ta cái này sư tôn liền nhận không nguyện ý ta cũng không quan trọng ngược lại khi đó cũng không có chuyện cho n g ư ơ i chân chính đạo thống làm cho bất quá đều là một chút giải ra bản gia công pháp nhị đệ tử vân mộng a o khí linh xuất thân thân nhân duy nhất liền là trương liệt muốn mời thân bằng hảo hữu cùng với đồng đạo có mặt cũng không có điều kiện kia tam đệ tử thượng quan hành thượng quan gia tội tù con tin cả nhà của hắn đều tại trong động mỏ đảo quáng gia sản tịch thu tứ đệ tử trúc ngọc tâm yêu tu xuất thân căn bản cũng không nhận biết mấy người cho dù nhận biết nhân tộc tu sĩ sợ cũng là cựu gia mà không phải đồng đạo cha cha phần này b á i sư lễ đơn thật là phong phu a c h ư ớ c dị linh cấp người luyện khí cả một đời lần này sợ là trực tiếp liền lấy ra chính mình gần nửa gia sản ngọc tâm một hồi bãi sư đằng sau chúng ta sư minh đệ tương kiến ngươi muốn xuất ra lễ vật làm chuẩn bị không có bạch n tóc bạc vân n g giao cầm danh mục quà tặng nhìn xem phía trên quả tặng ánh mắt sáng lên nàng mặc dù bị trương liệt hạ lệnh phía sau núi lối lôi nhưng là lão ngũ lao lục chính thức bái sư loại chuyện này vẫn là thả nàng ra đây để nàng chủ trì đồng thời cũng làm cho nàng giải sầu chớ thực nhịn g ầ n chết a ta theo bản thể bên trên chặn lại hai đoạn cánh trúc làm thành hai thanh tam gia phi kiếm sư tỷ này lễ gặp mặt lợi hại a t r ú c ngọc tâm nghe vậy xuất ra hai thanh linh khí tràn t r ề một hành trúc ảnh phi kiếm vấn đạo ngươi ngược lại thuận lợi t r u n ngọc tâm bản thân là tu luyện vạn nam đình cấp ngũ giai đại yêu nội tình thâm hậu g ỡ xuống hai đoạn cánh trúc làm tam gia phi kiếm không chút nào thường cân độ cốt đồng thời lễ vật cấp bậc cũng đủ trương dị linh nửa đời trước khổ tâm tu đạo là già mới có con trương sở cùng trương tố hiện tại bất quá luyện khí cảnh giới một hành trúc ảnh phi kiếm tại cùng giai phi kiếm trong đó công sát không mạnh nhưng là thông linh tính dùng thuốc lưu thông khí huyết mạch có định tâm dưỡng thần chi công bọn hắn hiện tại liền tiến hành ô n dưỡng có thanh tâm an thần phụ trợ tu luyện hiệu quả tương lai trăm năm sau tấn thăng trúc cơ cảnh giới liền có thể lập tức đạt được một ngụm tâm ý tương thông phi kiếm hơn nữa đến lúc đó còn có thể dĩ vãng phi kiếm trong đó thêm vào tình kim các loại vật liệu cường hóa kiên trì sát lực vân mộng giao chuẩn bị nhưng là một chút phụ trợ tu luyện thượng phẩm đăng ư n dược nàng cân nhắc m ạ c h suy nghĩ là c h ư ớ g dị linh bản thân liền là nam hoàng ít có luyện khí đại sư đưa pháp khí loại linh vật cho dù lại tốt cũng rất khó đưa ra tầm mắt ngược lại là sư tôn t r ư ớ c kia luyện thủ những cái kia cấp thấp đăng ư n dược phẩm chất vô cùng tốt phục d ụ n g lên tới an tâm đồng thời cũng là tu sĩ chỗ thiết yếu linh vật trước d linh cả đời vì người luyện khí tích góp lại ngàn vạn gia tài đủ loại tu luyện t ư n g u y ê n đã sớm chứa vào mười mấy cái túi chữ vật để lại cho trương sở trương tố này một đôi nhi nữ h ắ n nếu là không có sớm tìm t nhưng là trương sở c h n g tố bái sư vị này trương chân nhân đằng sau những này liền đều là trên tu hành trợ lực người nào còn dám thăm dò liền phải suy nghĩ thật kỹ một chút cổ của mình đến cùng có đủ hay không cứng rắn càng không ngăn được trương chân nhân phi kiếm s á c vân mộng giao mang lấy tứ sư đệ kiểm tra bái sư yến bên trên đủ loại chuẩn bị sau đó cùng tam sư đệ thượng quan hoành gặp được cùng một chỗ loại trừ giải ngũ nương bên ngoài trương liệt tại hoàng sơn này mấy tên đệ tử đều có chức vụ sở tại vân mộng giao bởi vì chính mình tính tỉnh ưa thích phụ trách gia tộc tài vụ trúc ngọc tâm tính tình đơn giản chịu trách nhiệm thủ sơn chức vụ thượng quan hoành chủ yêu quyền lực liền là phụ trách tội tù đ ồ người thời bắt giữ tu. một hắn h giữ kiếp Dạng này ơ trương phương n diện đúng vụ, quyền lực nhận hạn ngoại diện hắn, thượng quan gia con n g g lại vi, lại đối chiếu vô vụ, pháp chế khác thể chú cháu. để đem tay một ra ra ư sự lực có ở ý đều là không thai họa ít mà thai họa không đều có thượng quan hoành tại thượng quan nhất tộc hơn bảy ngàn người mặc dù là tội tù nhưng là trải qua nhưng so cái khác tội tù cao hơn một bậc dần dần tự nhiên mà vậy liền biết sinh ra ưu việt cảm giác trở thành mỏ đầu tù đầu mặc dù nhìn quá không thể tưởng tượng nổi nhưng là nhân tính chính là như thế những n à y thượng quan tộc nhân cần thượng quan hoành che chở thượng quan hoành gia tại h y nấy tâm lý cũng muốn trợ giúp bọn hắn song phương liền hình thành một loại tương hỗ là kiềm chế quan hệ bất quá này vẫn là không ổn định thỉnh thoảng liền phải có phía chính phủ người ra mặt dựa theo tộc quy luật pháp chèn ép một cái thượng quan ra người giữ gìn cái khác tội tù lợi ích kỳ thật chân thực mục đích là vì hình thành một loại tam phương quả t h u ố c đừng tưởng rằng đây là không cần thiết sự tình hơn bảy ngàn tên chỉ cần thanh toán cực nhỏ bé chi phí tu sĩ thợ mỏ bọn hắn là phi thường kiếm tiền quản lý tốt bọn hắn là trương gia rất lớn một khoản tiền thu đồng thời phụ cận nguyên anh tông m ô n bản long tông hủy diện đan dương cung cùng trương gia chung nhau tiến lên chiếm lĩnh bản long tông gần một nửa lãnh、thổ. lớn diện tích núi hoang khu mỏ c u n g cần một lần nữa tổ chức nhân thủ khai phát thượng quan h à n h vị để cho thượng quan gia tộc nhân có thể khá hơn một chút nhưng là đại lực đổi bắt sơn giãn kết tu bổ sung thợ mỏ số lượng để tộc nhân có thể là phụ trách mà không phải khuân vác nếu là án hắn bản tâm lời nói không biết có bao nhiêu vô tội tu sĩ sẽ bị hắn bắt lấy tốt tại t r ư ơ n g gia này một bên giám sát dị thường nghiêm ngặt cùng thượng quan hoành bên này hình thành quán thuốc không có thực tội tội tù không được bắt giữ bởi vậy ngược lại hình thành chính hướng phản hồi cực lớn tăng lên trường gia trong phạm vi thế lực trị an tình huống cùng gia tộc danh dự để bạt kinh doanh phường thị h ư n g vượng đồng thời đây cũng là tại giáo hóa lấy thượng quan ra một đám tu sĩ tại bắt b ắ t sơn giã k ế t tu duy trì trị an quá trình bên trong xử lý những chuyện này tu sĩ rất dễ dàng liền sẽ có chính nghĩa vinh diệu tâm đến mức dần dần liền để bọn hắn quên mất chính mình nguyên bản ban đầu tâm thực liền cho là mình là chính nghĩa chi sĩ đan dương cung cùng trương gia tại thu hoạch được bản long tông b ả o khố di sản lãnh địa di sản đằng sau bởi vì chỉnh thể thu nhập đề cao tội tù quán g nô đái ngộ cũng bởi vậy đề bạt bởi vì bọn hắn làm phiền càng thêm sẵn có giá trị chết một cái không tốt bổ sung lại thêm thượng quan h à n h che trở bởi vậy thượng quan ra tội tù đái ngộ thẳng tắp đề b làm phiền thù lao mặc dù vẫn cứ xa so với bỏ ra giá rẻ nhưng là hơn bảy ngàn thượng quan tu sĩ cũng có thể lại cung cấp nuôi dưỡng ra mấy tên thượng quan gia tu sĩ thoát tội xem như thượng quan hoành giúp đỡ hiện tại thượng quan hoành nhìn như quyền cao chức trọng cực có thế lực nhưng lại phân ly ở trường ra bên ngoài điểm này tại hắn cảnh giới tấn thăng đến kim đan thậm chí nguyên anh cảnh giới trước kia khó mà đột phá nhị sư tỷ thứ sư đ ệ nhìn thấy vân mộng giao cùng t r ú c ngọc tâm thượng quan hoành vốn định tránh đi nhưng là thấy hai người hướng mình đi tới hắn cắn răng một cái lại dẫn đầu tiến lên phía trước thi lễ ân tam sư đệ đã lâu không gặp lần này sư tôn nhận lấy ngũ sư đệ cùng lục sư muội một hồi bái sư đằng sau chúng ta sư huynh đệ tương kiến ngươi muốn xuất ra lễ vật làm chuẩn bị không có nhị sư tỷ ta chuẩn bị b ắ t hải ngộ tâm châu hỏa linh thạch không biết rõ này hai kiện lễ gặp mặt vật có hay không phù hợp n à y hai kiện linh vật đều là dùng tại phụ trợ tu luyện tốt nhất bảo vật là tam giai linh vật có thể dùng đến tu sĩ trúc cơ giai đoạn ân coi như thỏa đáng vân mộng giao khẽ gật đầu lại cùng thượng quan hoành lời nói hai câu sau đó liền thả hắn rời đi đối với cái này thượng quan hoành sau khi đi xa thở một hơi dài nhẹ nhõm、ừ. thế mà có thể khiến cho đến bắc hải ngộ tâm châu hỏa linh thạch nhìn đến xem quản nô lệ cũng là không ít mọ à ngày mai phái người lại đi hảo hảo cha một chút hắn sổ sách thượng quan hoành sau khi đi xa vân ngộng giao hử l ệ n h một tiếng dạng này nói sư tỷ tam sư huynh đã rất sợ ngươi hiện tại hắn thấy chúng ta đều đi trốn ngươi liền tha hắn một lần a cái kia cả một nhà người nhiên nhiên đổi u bắt k i ế p tu tội tù liều mạng cũng là không dễ dàng t r ú c ngọc tâm là cái phúc hậu yêu tu nhịn không được dạng này nói ngươi biết cái gì ta chính là vì tốt cho hắn mới cho hắn biết lợi hại để hắn biết rõ hắn ngay cả ta đều đấu bất quá miễn cho thực bành trướng t tốt, tốt, tốt, dần dần này, này thần công nửa phần trước phần vì đầu chuyện tinh di thần cấm có khai phát tu sĩ thể xác tinh thần tiềm năng diệu dụng cho dù là tại thiên cương đạo pháp bên trong cũng là xếp hạng phía trước ba cường đại đạo pháp mặc dù thiên cương địa sát đạo pháp xếp hạng rất có thể không phải dựa theo đấu pháp uy lực cường được sắp xếp nhưng là có thể xếp hạng như vậy gần phía trước cũng có thể ẩn ẩn quan c h i này thần công huyền ảo cường đại huyết ma đoạn thiên ngai trên thân mang lấy huyết ảnh thần công ngọc giản lôi ma ân thế hành trên thân cũng tương tự mang lấy lôi cất thương sinh quyết công pháp ngọc giản mặc dù có chút tàn khuyết không đầy đủ nhưng là rất rõ ràng cản khôn ma tổ là cũng không thèm để ý những này ma công truyền ra ngoài nhưng là bản này di tinh đổi đấu đạo pháp nhưng rõ ràng bất đồng chỉ sợ chưa chắc là cản khôn ma tổ hữu ý truyền t ự a bởi vì trong này bao hàm hắn có thể tu luyện thành thập đại tà công ma pháp bí mật dùng ma tu tâm tính sợ là đến chết đều biết đem cái này bí mật đưa đến quan tài bên trong đi mà không phải truyền thừa cũng không biết rõ đoạn thiên ngai là thế nào đạt được lúc đầu di tinh đổi đấu đạo pháp đầu truyền tinh di thần cầm không nguyên anh cảnh giới không thể tu luyện nhưng là trương liệt tu thành thái hạo thiên tử pháp thân tuyệt phẩm kim đan thần thức pháp lực hùng hồn viễn siêu đồng giai tu sĩ nhiều lần trong khoảng thời gian này tâm huyết dâng trào ngộ tính gia tăng liền lĩnh hội tu chỉ lên tới theo công quyết vận chuyển lĩnh nộ càng sâu trương liệt ngồi tại trên bộ đoàn ngồi x ế c bằng hai tay chậm rãi thực chất hóa pháp lực bày động lưu truyền theo thời gian trôi qua dần dần không gian xung quanh bên trong có một cỗ phân ly pháp lực linh khí bị hấp dẫn tới dung nhập vào trương liệt nguyên bản đã cực vì củng cố đã đạt hoàn mỹ không một tỷ vết cảnh pháp lực vận hành hệ thống bên trong khai phát tu sĩ thể xác tinh thần tiềm năng rất rõ ràng tự nhận là thậm chí cùng bốn phía tu sĩ đối lập bên trong hoàn mỹ không một tỷ vết cảnh chưa hẳn liền thật là hoàn mỹ không một tỷ vết cảnh chí ít trương liệt hiện tại tu luyện tầm mắt cùng viết này nửa bộ đạo thư vị kia tồn tại so sánh trên l ệ quá nhiều ở trong quá trình này trương liệt trong đầu bất ngờ xuất hiện một bộ cảnh tượng kia là vô tận bắt ngát vũ trụ, đại tinh d à y đ ặ t lập vật đổi sao rời đổi thiên địa tự thân phản phất giống như đưa thân vào trong đó dùng vũ trụ tinh thần cùng tự thân tu luyện kêu gọi lẫn nhau được thiên nhân lực chứng thiên nhân trường sinh n g u y ệ t hiện lên ở phương đông ngày tây nhập lên gọi là dương hàng cứ gọi là âm bốn lôi phong không lẫn nhau bán thủy hỏa không lẫn nhau mỏng thiên địa hợp hàn đức nhật n g u y ệ t thuận theo ánh sáng chính là vạn vật một khối vậy thượng cổ trinh chiến hình ảnh tựa hồ còn tại trước mắt già ngu mà lâu đời thanh âm nhập hai giật mình như mộng trước mắt vạn năm đã qua chương sáu trăm chín mươi hai bài sư ba mươi năm sau trường quảng thái trở về cùng nguy cơ h à lâm、2. t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi sáu bái sư ba mươi năm sau t r ư ơ n g quảng thái trở về cùng nguy cơ hàn lâm hai chương liệt tại tu luyện trong mật thất đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra sau đó hắn đình chỉ hành công chậm rãi giơ lên tự thân hai tay nhìn chăm chú trong lúc mơ hồ cảm thấy xảy ra chuyện gì nhưng lại giống như không có cái gì phát sinh b ấ m ngón tay tính toán chính mình vừa mới nhập thần tự a hồ bất quá mới đi qua chén t r à nhỏ thời gian cực ngắn nhưng là t r ư ơ n g liệt đồng thời lại phát giác được vô luận là thần thức luyện thể hoặc là pháp lực kiếm thuật tự thân tự a hồ lại ý thức được quá nhiều nguyên bản không có ý thức được tiến bộ không gian tu luyện này đầu c h u y ể n tinh di thần cấm để ta trong lúc mơ hồ có chút minh bạch thái hạo kim trương như thế nào truyền thừa ta thấy chưa chắc là chân chính thái hạo kim trương thế nhưng thấy cũng chưa hẳn là chân chính thái hạo kim trương chỉ có nhận hắn k h í vận thu hắn đạo thống người mới có thể có đến chân chính truyền thừa khi đó liền xem như thực cũng lại biến thành giả thì là vốn là giả bản gốc cũng lại biến thành là thực ngay lúc này đậu phủ bên ngoài có phi phủ chuyển đến trương liệt kéo tới xem xét lại là nhị đệ tử vân mộng giao thúc g ụ c chính mình muốn đi trước bãi sư hiến hô trương dị linh đạo hữu tự đánh gãy một tay vì ta luyện chế ngũ hành kỳ phần nhân tình này không thể không bồi hoàn h ư ớ n g chi trương sở trương tố tính tình dịu dàng ngoan ngoãn tố chất còn có thể liền truyền cho bọn họ một chút chân truyền a dùng bồi thường n à y duyên sau nửa cách giờ trương liệt một thân đạo phục tại trái phải một đám đồng đạo tu sĩ nhìn chăm chú cao cư t h ư ợ n g tọa tiếp nhận trương sở trương tố huynh mội dân g trà cùng b à sư sau một phen suy tính nói trương sở n g ư ơ i tính tình đôn hậu tố chất cực giai tại môn hạ của ta ta t r u y ề n cho ngươi kiếm thuật c h i đạo để đạo nghiệp tình tiến đa tạ sư tôn chuyển đạo thụ nghiệp tri ân trương tố người tính tình dịu d à n g tố chất cực giai tại môn hạ của ta ta chuyển cho ngươi trừ thạch lộng ho để đạo nghiệp tại i tiến. n Ngay Trương cũng là như nhau h Tố vậy, là đ lễ hạ bái qua trương liệt chuyển đằng ạ o t h sau trương sở cùng trương tố cùng mình sư tỷ các sư huynh làm lễ trao hỏi khi lấy được một chút lễ gặp mặt đồng thời cũng còn cho sư tỷ các sư huynh một chút lễ vật đương nhiên tại giá trị phía trên là kém x a tích táp đạt được không nguyên sơn duy trì chiếm đoạt đã diệt tông bản lòng tông qua nửa di sản toàn bộ trương gia phát triển ngày càng mạnh đại định thịnh bồi dưỡng trúc cơ thậm chí tử phủ cảnh tu sĩ chỉ cần tu sĩ tự thân nắm giữ nhất định tư chiếc đều không còn là như năm đó khó khăn như vậy chuyện nhưng là ngày hôm đó mới nguy cơ cũng lại một lần nữa xuất hiện cũng không phải là đoạn thiên nhai cùng với bị hắn dẫn g i á dụ tới ma tu loại trình độ này nguy cơ hiện tại trương gia đã dần dần có thể ứng phó một ngày trương liệt đang dạy bảo đệ tử mới nhập môn trương sở cùng trương tối lúc bất ngờ có một tên trương gia tu sĩ đổi tới tới đến trương liệt bên cạnh đầu tiên là cầm lệ sau đó nói lao tổ quảng thái trở về tu sĩ ký ức lực vô cùng c ư ờ n g đại thì là đã là hơn ba mươi năm trước sự t ì n h thế nhưng là trương liệt vẫn không có quên trong nháy mắt liền nhớ lại năm đó cái kia chất phát chắc địch thanh niên tu sĩ năm đó gia tộc thật sự là không thể rời đi người trương liệt liền ở trong tộc hậu bối bên trong tuyển ra một cái nhìn tâm tính tố chất không tệ nhưng linh căn tư chất độ trên l ệ c h tộc bên trong hậu bối để hắn mang lấy chính mình còn nhập kiếm ý phi kiếm đi đi đến cùng lâu hồng vũ hai trăm năm ước hẹn nhưng liền xem như một tên luyện khí cảnh tu sĩ qua lại tại nam vực viêm châu cùng bắc vực hàn châu dùng ba mươi năm thời gian cũng không tránh khỏi quá dài rằng r i ặ c năm đó tứ thuốc tu vi hiệu ớt cưới linh hạ một cái vừa đi vừa về cũng liền chừng một năm trừ phi trương quảng thái gặp cái gì sự tỉnh hai người các ngươi dựa theo phía trước yêu cầu tiếp tục luyện kiếm sư tôn có một số việc đi xử lý một cái tuân mệnh sư tôn ngọn núi bên trên trương sở cùng trương tố mặc dù huynh trưởng trương sở là chủ công kiếm thuật trưng ơ tố hẳn là là chủ công luyện đan thuật nhưng là trụ cột kiếm thuật vẫn là phải nắm giữ bởi vậy bộ phận này nên dạy vẫn là một dạng muốn dạy trương liệt ngự kiếm mà lên kiếm quang hồng hóa phía dưới rất nhanh l i ề n tại hoàng sơn một chỗ khác bia lâm tộc địa phương gặp được đã hơn bốn mươi tuổi trương quảng thái năm đó một thiếu niên tu sĩ cũng bởi vì hoàn thành một lần gia tộc nhiệm vụ ba mươi năm sau đã là đầy m ặ t phong xương trương quảng thái hơi có chút kích động đem một thanh liền võ trường kiếm hai tay dâng lên đến trương liệt trước mặt trương liệt tịnh không có t r ư ớ tiên tiếp nhận liền võ trường kiếm mà quảng thái những ngày năm khổ ngươi ngươi yên tâm gia tộc tiếp xuống sẽ dốc toàn lực phụ trợ ngươi tu luyện trúc cơ một mai trúc cơ đ a n không đủ liền hai cái hai cái không đủ liền ba cái bốn cái năm mai tóm lại nhất định khiến ngươi tu thành trúc cơ bù đắp ngươi những ngày n ằ m chịu vất vả nghe được trương liệt như vậy lúc đầu còn bất an trương quảng thái tức khắc quỳ xuống nhịn không được giọt lớn giọt lớn rơi lệ l ã o tổ l ã o tổ là quảng thái vô năng xử lý một chuyện nhỏ vậy mà để l ã o tổ đợi như vậy nhiều năm quảng thái vô năng quảng thái tội lỗi kỳ thật dùng trương liệt tu luyện cảnh giới hắn vừa mới hàng lầm xuống thời điểm thần thức quét qua liền cảm ứng được trương quảng thái hiện tại tu luyện cảnh giới cùng thể xác tinh thần trạng thái rất rõ ràng là không thiếu bị tội nhưng này một phần kiến tạo cũng coi là đối hắn thể xác tinh thần thối luyện tại thoảng qua trấn an trương quảng thái tâm tình vô cùng kích động sau trương liệt mới vừa tiếp nhận nhiều năm trước kia bạn cũ lâu hồng vũ trôi c h u y ể n tới kiếm tin trận trận màu tím đen kiếm khí theo trương liệt chậm rãi rút ra tại trên thân kiếm khuyết tán ra tới bất quá đối với đây trương liệt tịnh không có cái gì ngoài ý m u ố n năm đó kiếm quỷ lâu hồng vũ tu luyện liền không phải gì đó chính đạo kiếm thuật nương theo lấy màu tím đen kiếm khím mờ Thừa hồ có vô số kiếm đầy ạ o c a đủ nửa t h ngày trương liệt mở hai mắt ra hơi có một chút cảm khái biết rõ phương xa bạn cũ hết thể mạnh khỏe là đủ quảng thái xuống dưới nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian v ề sau ngươi đãi ngộ dựa theo gia tộc trúc cơ trưởng lão đệ tính bất quá qua một thời gian ngắn đem ngươi này ba mươi năm lịch trình viết một phần bút ký giao cho ta ta cũng là thật tò mò ngươi ba mươi năm qua đều làm cái gì đi tuân mệnh lão tổ trương quảng thái lại một lần nữa cầm lễ mà bái sau đó liền lui xuống tất cả mọi người lui xuống đi bột tọa nghĩ một cá nhân yên lặng một chút tại trương quảng thái xuống dưới đằng sau cũng không lâu lắm trương liệt lại dạng này hạ lệnh bốn phía thủ vệ trương gia tu sĩ rất nhanh cũng đều lui xuống chỉ để lại trương liệt một người tại này p h i ế rừng bia đã ở giữa nghĩ không ra ngươi lại có thể phát hiện ta trương liệt những ngày năm m ư ờ i trưởng thành quá nhiều a bất ngờ rừng bia đ ã ở giữa xuất hiện quanh quẩn tới như vậy lời nói thanh âm trương liệt tìm theo tiếng nhìn lại chỉ gặp rừng bia bên trong một góc không biết tại khi nào bất ngờ xuất hiện một vị đứng chắp tay áo bảo xanh đạo nhân trương liệt tại nhìn thấy người này trong nháy mắt đó trong mắt nhỏ bé khuyết trường sau đó hắn liền bái xuống dưới cung kính nói kim hồng cốc đệ tử đợi ba trương liệt bái kiến thanh dương tổ sư tại hơn hai trăm năm trước tộc trưởng trương tương thần đem trương liệt đưa đến bắc vực hàn châu đi cầu học nếu là không có này nhất cử xử trí trương liệt cũng không lại tập được thái hạo kim trường cũng không có phía sau này rất nhiều cố sự hai trăm năm trước kim hồng cốc nhận cường địch tập kích thanh dương sikmi cản phong ba vị tổ sư liên thủ đem toàn bộ kim hồng cốc kéo vào u minh thế giới bên trong phong sơn trăm năm ở trong quá trình này trương liệt vượt lên trước một bước chạy trốn kim hồng cốc không cùng hộ tông môn thất sát sư tôn cùng với ba vị tổ sư cùng một chỗ tiến vào u minh nhưng đây coi là không được là gì đó chuyện sai khi đó tình huống dối loạn ba vị tổ sư cũng chỉ có thể che chở hạch tâm nhất một số nhỏ môn đồ cho nên có người tự cầu sinh lộ đây tuyệt đối không tính là dồn bỏ tông môn tiến hành giờ đây hai trăm năm đi qua hai trăm năm trước kim hồng cốc ba vị tổ sư sở dĩ muốn liên thủ mở ra u minh thiên t r ư ớ n g rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền là thanh dương tử tổ sư muốn tu luyện giới ngoại thiên thư đại nhật kim kinh trong đó chỗ ghi lại nguyên anh bí thuật hiện tại vị tổ sư này thời trước nam việt đệ nhất kim đan trần nhân rất rõ ràng đã tu luyện có thành song phương khí tức c ầ n lẩn giao cảm phía dưới liền xem như trương liệt cũng không cảm thấy chính mình hoàn toàn chắc chắn có thể chiến thắng vị này thời t r ư ớ c mạnh nhất tổ sư chương bốn trăm sáu mươi bảy trên trời dưới đất duy ngã độ tôn thượng trương liệt sáu tuổi đã ôn dưỡng tiên thi khí 14 tuổi xem như gia tộc phân tán nguy hiểm đầu tư đi theo tứ thuốc đi xa đến bắc vực hàn châu bái nhập kim hồng cốc thất sát đạo nhân muôn hạng 28 t u sửa hàng năm suốt ngày đạo trúc cơ 20 năm sau kim hồng cốc ba vị lao tổ vì cầu tự thân đạo đồ kháng cự cương địch dẫn bạo hộ sơn đại trận cửu h u dẫn hồn chi trượt đem toàn bộ kim hồng cốc đều kéo nhập u minh trong đó bây giờ cách khi đó đã là hai trăm năm đi qua chương liệt trên tay có qua một quyển phiên dịch tốt đại nhật kim kinh tản trường là chính mình năm đó chống cự sự xâm lược trấn thủ lệ phong sơn thủ lao Lại không hề nghi ngờ thanh dương tử tổ sư là tu thành nguyên anh hắn một thân áo bào xanh đứng ở nơi đó thần xác nhạt nhẽo nhưng tiên tiên thế căn cốt vô cùng tốt tựa hồ là bên trong đất trời hết thảy linh tú đều tập trung vào thiếu niên này đạo nhân trên thân hai trăm năm trước hắn chính là thanh niên bộ dáng giờ đây gặp một lần so với hai trăm năm trước đều tựa hồ càng thêm trẻ bởi vì cái gọi là thai hóa nguyên anh lại tố càng khôn đây là giống như tự nhiên c h i tư ân ngươi còn nhận ta người tổ sư này thuận tiện cũng không hưởng công thất sát năm đó cùng ngươi sư đổ một hồi thất sát sư tôn hiện tại như thế nào nghe được thất sát cái tên này t r ư ơ n g liệt tâm bên trong hơi chấn động đối với mình vị này sư tôn hắn là có cảm tình phía sau liền xem như cùng tiêu sư ở giữa kết giao cũng là chức có lợi ích sau bổ tình cảm không giống với chính mình nhập đạo lúc mới đầu truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc thất sát đạo nhân chết rồi trăm năm u minh thế giới thất sát hắn tuy có thiên tư nhưng vẫn là kém mấy phần vận mệnh ngay vậy trương liệt chậm rãi ngồi dậy hình năm đó thanh dương xích mi càn phong ba người dẫn bạo hộ sơn đại trận đem toàn bộ kim hồng cốc đều kéo nhập u minh toàn bộ kim hồng cốc hơn vạn đệ tử mười chết hạn chín mặc dù hắn bên trong hữu kháng cự tuyệt ngoại địch nhân tố nhưng là càng nhiều chúng quy là ba người này vì tự thân đạo đồ bố trí xuống cái bẫy nói cho cùng là ba người bọn họ có lỗi với năm đó kim hồng cốc đệ tử có dựa vào đám người cho nên trương liệt phía sau trở về nam vực gia tộc lại bãi người khác làm thầy cũng không có gì gánh nặng trong lòng năm đó kim hồng cốc đệ tử trương liệt tính mệnh đã sớm tại toàn bộ kim hồng cốc sụp xuống thời điểm trả lại bọn hắn trăm năm về sau vốn cho rằng thanh dương sĩ mi cản phong ba vị tổ sư lại cố kỵ nam vực viêm châu k h ô n nguyên sơn ly trần tự ý thế vung t h a m mình không nghĩ tới hôm nay trung quy vẫn là tìm tới cửa nhưng là trương liệt c ắ n răng một cái cửa ải đáy mắt bên trong có hung lệ chi sắc trợt l ó e lên giờ này khác này nếu là mở ra trương gia hộ sơn đại trận trước mắt thanh dương tử mặc dù thâm bất khả chắc nhưng cũng chưa hẳn liệt có thể chiếm được chính mình tiện nghi gì. dù là hắn tu thành thiên đạo nguyên anh bằng vào ta tu vi hiện tại cũng chưa chắc liền không thể cùng đánh một trận tâm nghiệm nhất định một cỗ ẩn huyễn m à cương liệt kiếm ý kiếm khí ẩn ẩn tại trương liệt thân bên trên khuyết t á n mà ra thất sát sư tôn nếu đã chết toàn bộ kim hồng cốc liền lại không có gì đáng giá chính mình lưu luyến tựa hồ là không có cảm thấy một loại thanh dương tử đối với trương liệt thân bên trên ẩn ẩn khuyết t á n mà ra kiếm ý kiếm khí làm như không thấy tiêu áo bảo xanh thiếu niên khoan thai chậm rãi đi đến trương liệt tiếp cận hắn xoể bàn tay ra trước mặt trương liệt quét nhẹ mạ qua nay một cái đơn giản không gì sánh được động tác nhưng ẩ trong một c h ấ c mắt t r ư ơ n g liệt giống như nhìn thấy cảm nhận đến vô biên ánh sáng nóng trọng lực kia thanh niên trước mặt đạo nhân thân hóa mặt trời nhưng khoan thai tự nhiên mang theo vạn cổ chi uy đứng chắc tay thân hình bất động uy thế cường đại tự nhiên dâng lên hoảng hốt ở giữa như gặp thiên khung chi thượng độc hữu một vòng hồng nhật treo cao huy hoàng cựu thiên ta vì mặt trời trên trời dưới đất duy ngã độc tôn đại nhật kim kinh đông dương kim anh hai trăm năm u minh địa ngục ngươi thực luyện thành này công tự thân, thân hình khống chế không nổi hướng sau lui lại một bước hai bước chương liệt mỗi lui lại một bước đều là dấu chân hám sâu cháy đen như cháy đây là hắn khống chế không nổi tự thân pháp lực biểu hiện đối với đã tu thành hạo thiên pháp mục trương liệt tới nói đây cơ hồ liền là chuyện không thể nào nhưng là sự thật liền là như vậy thanh dương tử tịnh không có xuất thủ thế nhưng là trương liệt để ý cảnh bên trên đã chiến bại giờ khác này trương liệt rõ ràng ý thức được thì là dùng chính mình tu vi tích lũy thì là mở ra trương g i a hộ sơn đại t r ậ n chính mình cũng như xưa khó mà ở trước mắt thanh dương tổ sư trước mặt toàn thân trở ra đại n h ậ t kim kinh thật là, là lợi hại uy lực to lớn không thể tưởng tượng nổi công pháp huyền ảo gần như không kèm cõi thái hạo kim trương năm đó ta tam huynh đệ vì đại đạo có thành đích thật là có dựa vào kim hồng cốc rất nhiều đệ tử trương liệt ngươi phản bội sư môn mà ra vì chính mình tranh ra một con đường sống cũng coi là tình hữu khả nguyên vậy thì tốt chuyện này ta không truy cứu nữa nghe được thanh dương tử nói như vậy đến trương liệt cũng là h ư u h ư u thở dài ra một hơi nhưng hắn t r ợ n kịp phản ứng ngầm trộm nghe ra đối phương trong miệng chưa hết chi ý quả nhiên sau đó một khắc lúc thanh dương tử miệng chuyển hướng nhưng là ta vương ra có si tâm nữ tử vì ngươi sinh hạ một nữ hai trăm năm ngươi mặc kệ không hỏi trương nguyên liệt việc này chẳng lẽ ngươi không phụ lòng sao sinh hạ một nữ thì là bất kể thanh dương tử kia một thân thông tin h ê triệt địa đáng sợ tu vi câu nói này cũng làm cho trương liệt tâm thần vì đó đại l o ạ n năm đó trương liệt cùng vương n g u y ễ n nghi ở giữa lục đục với nhau lẫn nhau t í n h k ế vương n g u y ễ n nghi dùng thông u tâm q u y ế t muốn chuyển chất hóa hình cướp bóc trương liệt một thân thiên đạo trúc cơ tự mình biết điểm này nhưng là vương n g u y ễ n nghi bản thân cũng là tư sắc điều kiện cực vì xuất chúng tuyệt thế n ữ q u a n nàng đưa tới cửa chính mình coi như nàng là tiện nghi đưa tới cửa chiếm năm đó hai người điên đạo triền miên số lần chính trương liệt đều không nhớ được hắn khi đó chỉ chú ý mình liệu có thể giữ vững căn cơ khi đó tu luyện là tiên tiên ngũ thái ngũ đức công phần lớn nguyên thần tinh khí đều giữ vững nhưng là muốn nói một tia nửa điểm cũng không có lộ ra ngoài ra ngoài bằng chính trương liệt khi đó tu vi còn làm không được nhưng trương liệt thực không nghĩ tới vương nguyện nghi sẽ vì chính mình sinh hạ hải t ử bốn cách hoa đ ả o lớn nhạc u n g s a hoa vàng kim điện bên trong phía trong có một tấm cự đại bạch n g ọ c giường phía trên phủ lên từng đoá màu trắng cánh hoa một vị thân cao hai mét da thịt như ngọc sinh đẹp nữ tử nửa nằm nửa r ư ợ vào tại hai tên kẻ cơ bắp từ trên thân nàng hất lên lội trắng ra khi thấy một nam một nữ kia đi vào lớn nhạc cung lúc vị này mỹ nhân tuyệt thế động động tinh xào mắt cả chân tại hắn bên trên tiếng trung thanh thúy vang động ở giữa khe cười nói đại sư huynh nhiều năm không thấy ngươi là càng thêm sâu không lường được sư mội chớ có chê cười vi huỵ vi huỵ hiện tại một thân pháp lực đã tán loạn hơn phân nửa hoảng sợ như chó mất chủ một loại hôm nay đến đây tìm nơi nương tựa sư muội chỉ cầu sư muội giúp cho che chở vi huynh căm vì tọa hạ một khu chạy băng băng trước mắt nữ tu nói đến không gì sánh được khách khí nhưng là đoạn thiên nhai lại là không dám chút nào có chỗ chủ quan lớn nhạc cung cung chủ bạch hoành ngọc cũng là càn khôn ma tổ tọa hạ đệ tử chi nhất mặc dù trầm mê song tu chi thuật chưa thể tu thành địa đạo nguyên anh căn cơ hơi có vẻ chưa tới nhưng rất được ma tổ tín nhiệm phân biệt chuyển xuống khu hồn luyện phách thông tâm đại pháp cùng tả linh phệ ảnh độn pháp lưỡng đại ma công người sau có thể để nàng tạo bất luận cái gì tình hồn dưới toàn thân trở ra đến mức người trước khu hồn Luyện p h á cho thông tâm, t h e thời i g a nên c h u y tại h ế nội không tình có b phương diện nói tên trước mắt này cực kỳ đáng sợ a a a để ngươi này huyết ma xem như tọa hạ khu chạy băng băng ta còn không muốn chết bất đắc kỳ từ chết thảm đoạn thời gian trước ngươi đi lôi c h ạ c h tìm ân thế hành cái kia ngu xuẩn không có qua hai tháng hắn đã chết rồi hiện tại ngươi lại tới tìm ta thế nhưng là có chuyện tốt gì nói là chuyện tốt thế nhưng là theo bạch hoài ngọc lời nói cả tòa lớn nhạc cung tựa hồ đều đ ô n g nhiên đ ũ ám xuống tới bốn phương tám hướng ẩn ẩn chuyển đến tính nhắm vào huy áp c h ỉ ít có bốn vị tu vi không yếu nguyên anh trần quân ở đây đoạn tiên h n g a i còn vẫn tốt hắn mặc dù bị hụt pháp lực nhưng là tu vi cảnh giới vẫn còn thế nhưng là phía sau hắn đu ly đã bởi vì này áp ý bao phủ hoảng sợ được toàn thân như n h ú ra ngồi lễ tại sư muội ngươi nghe ta giải thích trước đó vài ngày vi h u n h thiết kế nhiều năm d i ệ t bàn long tông giết cổ đạo nhân đem hắn nguyên anh luyện vào đến hóa huyết thần đao trong đó nhưng là tại ta truy sát dư tắc thần thời điểm vô ý bị hắn chỗ t í n h kế không chỉ nụt thân bị hủy một thân pháp bảo linh vật tức thì bị hắn s ở đ o ạ thận bởi vậy ta nhập lôi trạch tìm kiếm ân sư đệ trợ thủ không nghĩ tới ân sư đệ không nghe ta kế sách khăng khăng muốn thử thám một cái chừng ra kết quả tại cướp bóc lui trốn quá trình bên trong vừa vặn bị khôn nguyên sơn c u n g tử viện gặp vỡ cuối cùng ân sư đệ chết tại cúng tử viện cùng trương gia tu sĩ giáp công phía dưới đoàn thiên ngai hoảng sợ nóng lòng giải thích lời liền xem như ta gặp được kia cung tử viện cũng chưa chắc gắt có niềm tin đ à o thoát tính mệnh ngươi nói với ta như vậy làm nhiều gì đó không có lao tổ pháp chiếu thư ta lại không muốn đi thử một lần cung tử viện thần kiếm mũi nhọn nhưng là ta có tin tức xác thực cung tử viện đã trở về k h ô n nguyên sơn hiện tại trương gia không có k h ô n nguyên sơn thế lực nhưng nắm giữ bản long tông ngàn năm tích lũy dùng bạch sư mọi n g ư ờ i đ ộ t pháp thử một chút đối với ngươi mà nói hoàn toàn không có nguy hiểm người nào lại lại ngại chính mình linh thạch quá nhiều đâu chương bốn trăm sáu mươi tám trên trời dưới đất duy ngã độ tôn trung hoàng kim cung điện bên trong mụ lấy một đầu một mắt đoạn thiên nhai miệng lưỡi dẻo k h ẹ o toàn lực mê hoặc lấy bạch hoài ngọc đi tìm hoàng sơn trương ra phiên phước hắn biết do bạch hoài ngọc một mực tự phụ với mình nội pháp nhưng là tốt lặn người chết tại chìm cũng là bởi vì nàng tự phụ với mình thủ đoạn b ả o m ệ n h đoạn thiên nhai mới có đầy đủ tự tin để nàng rời núi sư mội thậm chí đều chưa hẳn cần tự mình động thủ giết người chỉ cần chế tạo cái cơ hội tiến vào trương ra dùng bạch sư mội thủ đoạn của ngươi để trương ra từ nội bộ tứ phân ngũ liệt cửa nát nhà tan lại có gì khó u đèn dẫn đường câu lên nhân tâm chúng ta giục tâm ma đến lúc đó bản lòng tông ngàn năm tích lũy tới tay lần tiếp theo sư môn luật công sư mội không biết rõ nhiều có thể chiếm được lao tổ vui lòng đến khi đó sư mội nhưng muốn vì ta nói một câu lời hữu ích để lao tổ thêm bên dưới sư huynh này cái tính mạng bạch hoài ngọc chuyên m ị công nội pháp mà khu hồn luyện phách thông tâm đại pháp tắc là bí hiểm tác dụng tại đáy lòng tàm lớn một khi t r ồ n g vào tâm bên trong trôn sâu đáy lòng mấy chục năm dùng tà dục tâm ma chất rất cháy tương hố là trong ngoài cuối cùng cái tia người liền biết biến thành bạch hoài ngọc dắt người liên lật n ẫ u nhìn như tự chủ kỷ thực đã mất đi bản thân hóa thành k ô i lỗi hoàng kim đại điện xa vào đến lâu dài tĩnh mịch bên trong không có người trả lời đoạn thiên n g a i đứng điện bên trong thật sâu túi đầu nhưng là trong mắt của hắn nhưng hiện lên vẻ mừng như điên xong rồi người trong ma đạo lòng tham lam cùng một chỗ như tà hỏa cháy rực cháy gần như tất nhiên sẽ tuân theo t â m lớn nếu là có thể để này bạch hoài ngọc hủy hoàng sơn t r ư n g ra đoạn thiên n g a i không biết rõ sẽ có c ỡ nào vui vẻ thì là không thành đối với mình tới nói cũng không có t ổ n thất Trưng trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, Trưng dưới đất, duy ngã duy độc tôn, hạ. thanh dương tử dùng nữ nhân kia cùng hải tử vì lý do để trương liệt cùng hắn cùng nhau trở về bắc vực hàn châu kim hồng cốc kim hồng cốc mặc dù đã quay về thế gian trăm năm nhưng là năm đó nội t ì n h đều bị ba vị này lao tổ ăn xong lao sạch thì là ba vị lao tổ đều là tu thành nguyên anh quay về nhân gian thế nhưng là này một trăm năm xuống tới này kim hồng cốc phát triển vẫn là tệ nạn kéo dài lâu ngày trung điệp hai họa ngầm rất nhiều thanh dương tử tự thân vì trương liệt đến đây nam hoa nguyên n g nhân dĩ nhiên không phải vì cái này chí ít không đơn thuần là vì tô môn nhưng là trương liệt này trôi lợi kiếm hắn vẫn làm ứ n dụng hơn nữa tự phụ chính mình nắm giữ được ở có đệ tử như vậy là có thể tỉnh rất lo xa năm đó thất sát đạo nhân vì kim hồng cốc lập x u ố n g mệt mỏi làm việc mệt mỏi hơn cuối cùng vì kim hồng cốc chế i n tử thanh dương tử hy vọng trương liệt cũng có thể có phần này giác ngộ đương nhiên thì là không có cũng không thể theo hắn trương liệt này một bên đã xác định thanh dương tử tu thành đại nhật kim kinh đông dương kim anh đạo quả này hai trăm năm tại u minh thiên t r ư ớ n g bên trong hắn rõ ràng được ích lợi vô cùng vô cùng có khả năng kết thành thiên đạo nguyên anh mình bây giờ liền xem như tại trường gia trận pháp bên trong cũng rất có thể không làm gì được đối phương thì là có thể miễn cưỡng tự vệ bạo phát toàn lực đằng sau làm cho đối phương hồng hóa bỏ chạy đó cũng là bởi vậy di họa vô cùng sự tình thái hạo đạo thống đem triệt để bại lộ đã như vậy vậy cũng chỉ có lấy lễ để t i ế p đón bởi vì trương liệt còn không muốn bị như vậy d ị ệ t tộc mặc dù toàn bộ nam vực viêm châu có địa tiên nguyên thần ly trần tử tre trở lấy nhưng là trương liệt không dám đánh cực trước mắt thanh dương tử trân quân cũng rõ ràng không có e ngại ý tứ đem thanh dương tử trân quân mời vào tổ tiên tư đường mời đến tộc trưởng trương tương thần cùng với một đám tộc lão bãi kiến vị này tiền bối cao nhân tại trương tương thần an bài xuống trương liệt làm đủ cấp bậc lễ nghĩa mặc dù trương liệt tịnh không có nói rõ hắn cùng thanh dương tử trần quân ở giữa quan hệ phức tạp nhưng là trương tương thần hay là ẩn ẩn cảm giác được húng chi đội theo thầy học môn chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ nói lớn không lớn trương liệt năm đó bái nhập dù sao cũng là thất sát đạo nhân môn hạ nói nhỏ không nhỏ nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói này cũng có thể nói là là khi s ư diệt tổ dù sao trương liệt là được kim hồng cốc trân truyền ta lần này đến đây sự tỉnh liền không nên quá tuyên dương c ù n g tiêu sơn đạo hữu nơi nào ta đã bắt chuyện qua qua ít ngày ta mang lấy nguyên liệt đi tới bắt vực ở lại tại trương gia tổ tiên trong tư đường Thanh dương tử biểu hiện dương biểu không không đây là trương gia biết được việc này người chung nhau nhận biết khi biết thanh dương tử đã cùng tiêu sư gặp mặt qua sau t sư mẫu chiếu, chiếu tiêu, tiêu sư ra sao không có chuyện chỉ là nguyên liệt kia thanh dương tử một tay hỏa thuật đăng phong tạo cực sư phụ ngươi sư mẫu vô năng đã không cách nào lại che chở ngươi ngày đó thanh dương tử tìm tới cựa thời gian vợ chồng chúng ta là cùng nhau xuất thủ nhưng là như sư hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn ta chưa bao giờ từng thấy đáng sợ như vậy hòa diễm đại nhật kim kinh kinh này tu luyện ra được hỏa diễm tên là thái dương chân hỏa lại xưng ơ đại nhật kim diễm t i a là tu tiên giới từ xưa đến nay đáng sợ nhất hỏa diễm c h i nhất tiêu sư cùng trần nguyên p h ư ợ n g sư mẫu liên thủ đương nhiên là căn bản không ngăn nổi là ta liên lụy sư phụ sư đương nguyên liệt hổ thẹn nguyên liệt không cần nói như vậy nếu không phải ngươi năm đó chúng ta đã chết tại địa hỏa q u ậ t bên trong nhưng là ngươi phải cẩn thận cái này thanh dương tử ta hoài nghi hắn không có hảo ý vô luận thanh dương tử đến cùng phải hay không, không có hảo ý nửa tháng sau t r ư ơ n liệt đều phải cùng hắn đi muốn tìm cái cơ hội kiếm khí lôi âm bỏ chạy đều là không được. Nếu không, trương liệt có thể bỏ chạy trương gia sơn thành từ trên xuống dưới mấy chục vạn nhân khẩu liền không có tốt sư tổ sư tổ ngài liền để ta đi theo sư tôn cùng một chỗ a trên đường đi ta phục thị ngài cùng sư tôn ăn uống sinh hoạt thường ngày ngài, ngài mệnh mọi ta còn có thể cấp cho ngài đấm lưng đấm chân nửa tháng sau hoàng sơn đỉnh núi vân n g ậ u giao y nguyên còn tại làm cố gắng cuối cùng t r ú c ngọc tâm đứng ở một bên cũng là một tay cầm kiếm căn chặt hầm răng nhưng là thanh dương t ử không đồng ý hắn chỉ cho phép trương liệt một cá nhân đi theo hắn đi vân hậu giao chúc ngọc tâm những người này toàn bộ đều phải lưu lại tốt biết ngơi h i u thuận chỉ cần ngươi sư tôn hảo hảo nghe theo. Các nhưng là tại n bay động sắt na thanh dương tử đột nhiên lại ngừng lại lúc này đã bay ra hoàng sơn ngoài trăm thời gian, dặm trương liệt đều có một ít không có kịp phản ứng chỉ ngay bên người thanh dương tử mở miệng nói ra này phi chu người đối với các ngươi hoàng sơn trương gia có mang địch lý ta mang ngươi đi tổng không tốt lưu lại những này g i ấ u vết nhiều ngươi tâm thần thuận tiện người làm đến cùng a ở thời điểm này kia chiếc hoa lệ phi chu bên trong bạch hoai ngọc cùng đoạn thiên nhai chính dùng ngàn dặm càng không kính quan sát đến hoàng sơn trương gia hết thảy thương lượng hủy diệt gia tộc này đủ loại ác độc kếm mưu tại hai người bốn phía có bốn tên nguyên anh tu sĩ thủ vệ như vậy có tiếng có tối có thể xưng vạn vô nhất thất nhưng là đột nhiên kính trung kim quan bảo phát lại hạ một khắc kinh khủng hủy diệt tính công kích liền đã trước mắt kim hồng bên trong t r ư ơ n g liệt nhìn thấy thanh dương từ hai tay bàn tay đ ẩ y ra hạo đã ả hủy d i ệ t sùn s ấ m liền thổi khắp cả ở trong gầm trời cực độ áp s ú c thái dương kim diễm lúc đầu chỉ là kia nho nhỏ một điểm ngọn lửa gần như tại xuất hiện trong nháy mắt giống như bị thổi lên một loại bành t r ứ n g lên trong nháy mắt liền lớn như núi cao quần quận sôi trào thỉnh thoảng bắn lên còn mặt trời giống như hỏa diễm vận sóng mặc dù là như thế cũng không có chút nào thanh âm phát ra cháy bạo thanh âm tuyệt không chỉ có t r ầ m mặc tiêu mất lên phảng phất thế gian hết thạy tất cả tại này kinh khủng hòa diễm trước mặt đều là cầm như hến không dám lên tiếng hoa lệ Phía thấp hơi thị hầu, trong tu vi hơi thấp thị nữ đầy tớ hầu, trước nữ vi đầy một ắ sắc hỏa nhân, sáng trói kim sắc, trong nháy mắt khắp hắn, t thành trói trong toàn thân ở giữa sáng nàng, liền biến kim kim liền bụi. hỏa của sau đó hóa nhân, nháy bọn thành cho m các đó vệ huyết hồng đang phát sinh b i ế n cố này trong nháy mắt liền hướng phía dưới bay trốn đi nhưng là thanh dương tử tịnh không có để ý hắn mặc dù có chút ngoại ý muốn một tên kim đan pháp lực tu sĩ có thể tại thủ hạ của mình chạy trốn nhưng nếu có thể chạy trốn như vậy lần này liền bỏ qua hắn a thanh dương tử vốn cũng không lớn để ý bốn tên nguyên anh tu sĩ theo ạ thời gian trôi qua bất quá giây phút tia bốn tên nguyên anh tu sĩ mỗi một cái l ọ n tóc mỗi một tấc làng già thậm chí trên quần áo mỗi một tia nếp hốn đều dần dần có ngọn lửa màu vàng xâm nhiễm cùng thiếu đốt rất nhanh bọn hắn cũng như phía trước những thị nữ kia đầy tớ hầu một loại thân hóa cho bụi liền xem như tại tử vong phía trước một khắc cuối cùng bọn hắn đều nhìn chăm chú bạch hoài ngọc hắn bên trong tình cảm thâm tình mã si mê hoàn toàn quên mất chính mình mà bạch hoài ngọc căn bản không thèm để ý bọn hắn giờ khác này nàng chỉ lo tính mạng của mình làm sao có thể đây là thiên đạo nguyên anh cảnh bạch hoài ngọc không thể tin g à o t hét đồng thời v ờ n quanh tại nàng quanh thân màu đen nhánh m à n sáng cũng không ngừng phát ra từng tiếng ken két xoạt xoạt phẳng phất là dạn nước một loại thanh ô n bạch hoài ngọc hai tay kết tấn toàn lực thi c h u ể n ra tả linh vệ tại dạng Bạch nhạc Tại này thiên mặt, nói thắng, hắn thoát, Ngọc đều nguyện ý từ đây trốn lớn nhạc cung bên trong, từ đây 500 năm, không, 1000 năm nếu không đào Hoài tuyệt đây đây thế tu trước mặt, thể trước mặt thoát, từ từ kiêu câu đều chớ sĩ ra. có của ở ý phòng ngự bị vô cùng vô tận không ngừng không nghỉ báo t ử trường đột phá một khắc này b ạ c h h o à i ngọc hoàn thành đột phá cả người biến thành màu đen xám lưu ly một loại màu sắc bị báo t ử trường tội cạo cũng không làm bất luận cái gì phản kích mà l à như bị công thành truy chính diện đập chúng bay ngược mà lên hơn nữa toàn thân cao thấp đều nhanh chóng phủ đầy kinh tế dạy đặc rùa vết nước đường tại nổ tung bên trong liền nổ tung hóa thành vô số hắc khí tư tán mỗi một tia hắc khí đều là một cái tà linh bọn chúng diễn hóa ra từng cái một g i ữ t ậ n mặt mũi hướng về phương hướng khác nhau chạy trốn đúng là không chút nào lặp lại tà linh vệ ảnh đ ộ n pháp tu luyện có thành thậm chí hoàn toàn khả năng tại tu vi cao hơn chính mình một cái đại cảnh giới tu sĩ dưới tay c h ố n chết tại đồng giai tu sĩ trước mặt càng là bất tử đột pháp đây hết thể đều phát sinh ở trong trước mắt thanh dương tử nhưng giống như đã sớm chuẩn bị kỹ càng hai tay giơ lên đỉnh đầu một vòng hồng nhật ngừng lại hắn bên trên dường như vô số năm vô số tuế nguyệt kinh đi thiên địa quá mức mệt mỏi thỉnh thoảng nghỉ ngơi tại tên tu sĩ này trong lòng bàn tay tay hồng nhật b ạ o tạc một bên t r ư ơ n g liệt chỉ cảm thấy thiên địa đều tại chấn động mặt đất bên trên s ơ n nhạc đều tại chập chấn lắc lư mạnh liệt đến cực hạn quang tán phát ra đầu tiên là hóa thành một đạo cổ sáng phóng lên t ậ n trời cao không thể chạm tiếp theo từng lớp từng lớp quang thủy triều t ị c h hướng về bốn phương tám hướng bước xả ra không chút nào góp chết không có bỏ sót những cái kia bạch hoài ngọc biến thành mỗi một tia hắc khí mỗi một tia tà linh đều tại bốc hơi đều tại yên d i ệ t đều đang kêu rên nhưng cũng không thể nào rẽ ruộ chính là mặt trời chính pháp phá tà linh vệ ảnh đội pháp dương quan khắc chỗ vô âm ảnh đội chỗ, chỗ. À, đột nhiên, làm xong đây hết thệ thanh dương tử dùng tay đánh bàn tay thế nào trương liệt gặp thanh dương tử mặt hiện thẹn thùng c h i sắc còn tưởng rằng hắn quên lãng chuyện quan trọng gì không khỏi lên tiếng hỏi ta vừa mới hẳn là đem xe bay vào tới lần này đường về bên trên chúng ta liền khỏi cần một đường bay trở về thần quang tái khởi trong một c h ư ớ c mắt đã là hồng hóa và dặm pháp lực của hắn cường độ phối hợp thái dương kim diễm bá đạo tuyệt luân đã ẩn ẩn đi đến giới này chịu tại giới hạn truyền thuyết nguyên thần địa tiên cảnh tu sĩ tại huyền hoàng đại thế giới g i a thủ tất có thiên kiếp hàn lâm bởi vì những tu sĩ kia di sơn đạo hải đấu tới pháp tới như là thi bởi vậy hóa thần cảnh giới tu sĩ nơi nơi nạp ảnh tàng hình nguyên anh cảnh tu sĩ đại đa số thời gian liền là tu tiên giới cao nhất võ lực thiên đạo nguyên anh bất quá hai trăm năm thời gian hắn vậy mà thành công tu luyện tới nguyên anh ba tới tầng bốn cảnh giới nhìn tới tại k i a u minh thế giới bên trong hắn đoạt được quá lớn t r ư ơ n g liệt trong tay nắm giữ hạo tiên pháp mục hạo tiên kính chỉ cần nhìn người xuất thủ một lần đại đa số thời gian tên i tu sĩ này đối với hắn uy hiếp tính liền biết kịch liệt giảm bớt thì là pháp lực t r a n l ệ cự đại như xưa đấu bất quá cũng có thể dựa vào quen thuộc đối phương xuất thủ quen thuộc nắm giữ tiên cơ toàn thân trở ra nhưng là lần này lại là rồi. không xong trương liệt người đi theo thanh dương tử hóa cầu vồng mà phi đột nhưng là tinh thần của hắn cũng đã đầu nhập đến hạo thiên kính bên trong cùng hạo thiên kính mô phỏng ra đây thanh dương tử đậu pháp trương liệt chỉ gặp qua thanh dương tử chân chính xuất thủ một lần bởi vậy mô phỏng trình độ khẳng định là có vẻ không bằng khó mà h o à n mỹ nhưng mặc dù là như thế hắn cũng đã đủ cường đại hạo thiên kính trong đó thanh dương tử một cái kinh khủng thái dương kim diễm tấn công tới trương liệt muốn tránh cũng không được chỉ có thể thi triển hạo thiên kính phòng n g bắn ngược thế nhưng là kia cố thái dương kim diễm bị bắn ngược sau khi trở về thanh dương tử lại khác tại trương liệt phía trước gặp phải bất cứ địch nhân nào. Hán tại a ra nữa y háo hất một cái, vung ra càng thêm mánh liệt thái nhật kim diễm, dung hội phản kích hình thành khủng hơn kích cái, một liệt trương liệt tới tấn tới. kim diễm, kim diễm, càng càng công kích lần nữa tấn công vung dung lần bố hạo thiên kính huyễn cảnh bên trong vô luận thi bao nhiêu lần chính mình đều là tại giao thủ trăm chiêu sau đó trong chốc lát quanh thân kim diễm t i ê u đốt hóa thành cho bụi thậm chí đều rất khó bước ra thanh dương t ử bản mệnh pháp bảo đại nhật thần quang võng húng chi đại nhật thần quang võng vẫn là thanh dương t ử hai trăm n ă m trước bản mệnh pháp bảo này hai trăm n ă m bên trong hắn nếu là có chút kỳ mộ bản mệnh pháp bảo uy lực đều biết kịch liệt tăng cường dù là thanh dương từ hồng hóa độ thuật là trên thế giới này nhanh nhất cao minh nhất độn pháp chi nhất nhưng là có cỡ lớn phi chu không cưới chính mình vượt châu bay trở về vẫn là có vẻ hơi x u ẩ n đến nơi huyền nguyệt giáo địa vực đằng sau thanh dương tử liền mang lấy trương liệt tạm thời ở lại chờ đợi vượt châu phi chu cùng trương liệt năm đó cưới bất đồng thanh dương tử sở t h ừ là cao cấp phi chu chỉ ngồi kim đan cảnh khác nhân năm đó trương liệt căn bản cũng không có tư cách đi ngồi không chỉ tốc độ càng nhanh hoàn cảnh càng tốt hơn hơn nữa còn có thể dẹp an tâm đang tàu cao tốc phía trên tu luyện dù là đi khắp thiên hạ cũng không cần lo lắng chậm trễ tu hành t ạ bị nương chuyển kiếp trở về đằng sau huyền nguyệt giáo lại lần nữa hưng thịnh lên tới nếu không cái này t ông môn nơi nào có tư cách kinh doanh loại này đẳng cấp khóa vực phi chu mua bán về sau chúng ta kim hồng cốc cũng phải có dạng này sinh ý quả thực liền là lấy không hết di động mỏ linh thạch tại h u y ê n n g u y ệ t giáo sơn môn phụ cận phương thị chỉnh đốn dung o ạ n thời khắc thanh dương tử đối với mình sau lương trương liệt nói như vậy trương liệt cười nhẹ một tiếng từ chối cho ý kiến năm đó mình cùng vương nguyện nghi ở giữa sự t ì n h trương liệt không tin thanh dương tử nửa điểm cũng không có nhìn ra thậm chí hắn chỉ sợ là biết đến có thể coi là như vậy hắn vẫn một mình đi tới năm vực đem chính mình mang về kim hồng cốc đây không phải là bởi vì hắn cảm thấy mình có thể hóa giải mà là thanh dương tử cảm thấy mình có thể để ép được hiện tại hắn cũng đích thật là có thể để ép được chỉ cần thanh dương tử ý nguyện là cái này mình cùng vương nguyện nghi ý nguyện làm sao cũng không trọng yếu chỉ là hắn lại là gì nhất định phải làm cho ta cái này phản bội sư môn khí đổ trở về kim hồng cốc thậm chí không tiếp độc thân đến đây nam hoang không có khả năng vừa v ặ n là vì kinh doanh phát triển t ô n g môn ta mặc dù tự phụ nhưng so ta càng nắm giữ kinh doanh tài năng người không biết rõ có bao nhiêu càng không khả năng là vì vương nguyện nghi hai trăm năm trước vị tổ sư này cùng vương nguyện nghi ở giữa liền không có nhiều thân cận có cho thể t h để a những d ư ngày này trương liệt đi theo tại thanh dương tử bên cạnh dùng đệ tử bột phận phục thị vị tổ sư này hết thẻ sự vụ nhưng là vô luận tu hành vẫn là suy nghĩ trương liệt cũng không có đình chỉ qua sau nửa tháng huyền nguyệt giáo khoá vực phi chu bay tới đây là một chiếc to lớn vô cùng lâu thuyền tại thanh dương tử cùng trương liệt tại huyện nguyệt giáo phường thị trong khoảng thời gian này h u y ề n nguyệt giáo bên trong tới không ít cao dài tu sĩ cùng thanh dương tử giao du bắt chuyện cấp bậc lễ nghĩa rất nặng lần này cưới khóa vực phi chu cũng là trực tiếp cấp an bài tối đỉnh cấp đặc đằng thường hơn nữa một khối linh thạch đều không cần hoa hoàn toàn là huyền nguyệt giáo bỏ vốn mua thanh dương tử hào cảm đây chính là tu tiên giới đỉnh cấp tu sĩ đ ã n h ngộ tạm bị nương rõ ràng là cùng thanh dương tử nhận biết thậm chí lẫn nhau ước lượng không thực lực cho nên huyền nguyệt giáo những trưởng lão kia mới biết cầm lễ rất c u n g kính không dám có một tia sai lầm nếu không những này phản p h ấ t thiên nhân nguyên anh lão quái giận dữ thuê nằm trăm vạn máu chạy thành sông những này cũng không phải nói ngoa hơn tháng đằng sau thanh dương tử cùng trương liệt liền quay trở về bắc vực hàn châu kim hồng cốc trương liệt cũng tại thời gian qua đi sau hai trăm năm lại một lần nữa gặp được thời chức cùng mình thích hận khó tạ gút mắc không ngừng nữa tu vương nguyệt nghi cùng với tại bên cạnh của nàng. chương á i kia sáu n dùng g một loại có chút khiếp nhược khiếp trăm chín mươi bảy vô đề một sư tôn bất hiếu học trò t r ư ơ n g liệt trở về nhìn ngài l ã o nhân gia kim hồng cốc tu sĩ mộ viên thân vị tử phủ cảnh tu sĩ thất sát đạo nhân cũng có chính mình độc lập phân mộ không chỉ là sư tôn mà thôi tại mộ b i a một bên có một tòa bội mộ phía trên dùng đỏ thâm chi sắc khắc lục viết lấy lệ mạn mai ba chữ trương liệt là biết được đại sư tỷ năm đó một mực tình yêu cay đắng sư tôn chỉ là nàng khi còn sống vẫn luôn không vượt qua đầu kia giới hạn sau khi chết có thể dài lâu hầu ở sư tôn bên người cũng coi như đi nàng một cột tâm nguyện sáng sớm sương ngủ trương liệt đứng phía sau một thân h u y ễ n bảo vương nguyện nghi tấm trời trong xanh chờ cả đám trở về kim hồng cốc đằng sau trương liệt làm ra chuyện làm thứ nhất liền là lại tới đây tế bái tiên sư Cử cũng động đ lần này hai trăm năm sau đã từng kim hồng cốc bên trong cùng thất sát đạo nhân trương liệt có liên quan người đã lác đắc không có mấy nhưng là những người này con cháu hậu bối còn có không ít giờ này khắc này đều tụ lại muốn tại vị này trương lão tổ t r ư ớ c mặt trộn lẫn cái quần mặt nhưng g i đổ linh t i ự u chậm rãi rơi xuống sau đó trương liệt đại lê mà bái đã từng sư tôn có một cái tôn nhi tên là doãn m ạ c h an nhưng là trương liệt tới đến kim hồng cốc cha hỏi cái này người lúc biết được hắn cũng đã chiến tử tại u minh hơn nữa không có hậu nhân năm đó toàn bộ tông môn rơi xuống u minh vì cầu sinh tồn hơn bạn đệ tử mười không còn một có thể thấy được hắn thảm liệt bởi vì lần này t ớ i bái tại nơi trốn có người ở giữa bầu không khí đều tỏ ra phi thường ngưng trọng sau đó trương liệt cùng vương n g u y ễ n nghi cùng nhau trở về đã sớm chuẩn bị tốt linh mạch độc p h nói đi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra năm đó trương liệt rời khỏi bắc vực thời điểm bất quá t r ú c cơ cảnh giới còn lâu mới có được tu luyện thành thái hạo thiên tử pháp thân bởi vậy có tự thân huyết duệ xuất hiện hắn cũng không có chút nào cảm ứng thẳng đến tương kiến lúc mới sinh ra bản năng thân cận cảm giác huyết mạch cảm ứng lực nhưng là ở trong đó có quá quá nhiều nghi vấn cần đối phương giải thích bởi vậy hai người tiến vào đạo phủ phía ngoài cả đám t ử vương nguyện nghi hạ nhân c h ấ n an chiêu đãi liền xem như tấm trời trong xanh cũng nhất thời bị ngăn cản ở bên ngoài không thể vào đến năm đó ta vì đoạt ngươi đạo cơ lặp đi lặp lại dung chuyển ngươi nguyên khí ngươi vì mê hoặc ta cũng đ ổ mấy lần cho ta đều bị ta c h ố i luyện hóa một lần cuối cùng đằng sau đúng lúc gặp tao nộ g đại biến thiên điệu long sâu toàn bộ tông môn đều lâm vào u minh bên trong đoạn thời gian tia liên tục mấy năm chiến sự đều có u minh quỷ chúng đột kích ta cũng muốn luôn, luôn trên chiến trường chèm giết U minh quỷ Minh vực trong t bất ta thấy t cùng cảnh, cho sinh đẻ con cái, ta khi đó cũng cảm thấy không có hoàng sinh không khi lợi đẻ đó n như vậy, đợi đến phát hiện g hợp phát thời chầu đợi vậy, điểm đã là chầu thai ám kết. là r gian phòng tiêu h u y ề n y nữ tu như xưa y hệt năm đó thanh lệ mà ưu lãnh nàng đã tấn thăng kim đan cảnh giới hơn nữa đan thành phẩm chất còn không thấp năm đó vương nguyện nghi sở dĩ muốn đoạt trương liệt đạo cơ liền là không muốn chính mình gần gũi lịch vạn nguy hiểm mài d ú a thể xác tinh thần nhưng là rơi xuống u minh c h i địa đằng sau liền căn bản không thể theo nàng nghĩ hay là không muốn liền ngay cả kia ba vị lão tổ đều muốn tại u minh quỷ chúng trùng kích vào tranh mệnh nàng muốn sống sót liền cũng phải liệu mạng Ta, ta n ha ha, bởi vì cái gọi là người tu đạo cựu tử nhất sinh tu ma giả cựu tử nhất sinh rất rõ ràng lâm tuyết tâm bạch tính như hai người mình làm mình chịu xa vào kia cựu tử trong đó nhưng tu đạo nàng này lại không kịp một đêm thành ma ma đạo mặc dù hung hiểm nhưng là hắn mang đến lực lượng nhưng cũng là chân thật bất hư nhìn từ góc độ này vương nguyện nghi năm đó quyết định tu luyện h u y ễ n tâm giáo thông cú tâm quyết thậm chí tính không được là sai bởi vì nếu là không có kia một đoạn kinh lịch rơi xuống u minh đằng sau nàng rất có thể liền chết ở nơi đó dù sao liền trương liệt sư tôn thất sát đạo nhân đều không thể thành công sống sót mà đi ra ngoài người là thế nào cùng nữ nhi của chúng ta nói tới chuyện của chúng ta mặt khác ta một cái phản bội sư môn mà ra khí đồ thanh dương tử tổ sư vì sao lại coi trọng như thế ta không x a vạn giảm vượt qua châu vực tự mình đi mang ta trở về ha ha còn có thể là làm sao nói bất quá là ẩn ác còn tốt mà thôi chỉ nói năm đó u minh l ụ c trầm người ta tách rời ta chẳng lẽ cùng nữ nhi nói ta muốn giết nàng phụ thân nàng phụ thân cũng nghĩ giết mẫu thân nàng đến mức tổ sư vì sao coi trọng ngươi cái này ta cũng không rõ ràng chỉ là tổ sư hắn phi thường yêu thích tình nhi là xa xa vượt qua đối với cái khác hậu bối sùng ái ưa thích ngươi một mực là tình nhi tâm bệnh ta nghĩ lao tổ chuyến này có thể là có phương diện này cân nhắc tại nói lời nói này thời điểm vương nguyện nghi cũng không phải là quá mức xác định lời nói trong đó hơi có một chút do dự chần chờ hai người lời nói đến đây lúc trầm mặc giây phút phòng bên trong nhất thời xa vào y ê n tĩnh cuối cùng tại vương nguyện nghi Nguy nhịn không được nói t r ư ơ n g liệt ngươi đến cùng là thế nào dự định là cứ như vậy cùng ta trở mặt vẫn là làm sao trong phòng lại là một trận trầm mặc t r ư ơ n g liệt tại trong gian phòng đứng c h ắ p tay trước sau suy nghĩ tu tiên giới cho tới bây giờ đều là như vậy một bước đạp sai vạn kiếp bất phục thì là mạnh như thượng cổ bất thế kiếm tiền cuối cùng còn không phải tại thời gian trôi qua phía dưới ngày càng tiêu vong nếu là ta trương liệt huyết mạch ta tự nhiên không lại bỏ mặc ừ người ta năm đó không phải một dạng ân ái không gì sánh được tiện sát người bên ngoài tâm tư đã định trương liệt cất bước tới đến vương n g u y ễ n nghi bên cạnh đưa tay khẽ vớt kêu mỹ mạo nữ quan như ngọc gương mặt xinh đẹp tại cử động của hắn quá trình bên trong vương n g u y ễ n nghi trên mặt tâm tình rất phức tạp ái mộ cùng với hận ý tất cả đều hóa thành ngọc nào sau đó cả người nhẹ nhàng dựa vào trương liệt trong ngực có thể đem tâm sự giấu tại vẻ mặt vui cợi phía sau nữ nhân quả nhiên không đơn giản tu tiên giới một bước đặt sai vạn kiếp bất phục chỉ có sống sót mới có cơ hội chỉ có thực lực cương đại mới có thể còn sống mạnh lan g chúng ta đều là cùng một loại người theo ngươi năm đó tháng qua ta một khắc kia trở đi ta liền biết chúng ta cũng là vì sống s ó t có thể không từ thủ đoàn người tựa ở trương liệt trong ngực mang trên mặt ôn nu h nhất vẻ mặt vui cười miệng bên trong nhưng phun ra đứng đầu lời lạnh như băng tới hai người ôm nhau cùng một chỗ thân thể là ấm áp mà tâm lại là lạnh như băng để ta đi vào để ta đi vào ta là nữ nhi của bọn hắn ta vì sao không thể đi vào tiểu thư tiểu thư tại thị nữ ngăn cản bên dưới t â m trời trong xanh sông vào đến trong gian phòng sau đó liền thấy phụ mẫu song thân ôm nhau cùng một chỗ lẫn nhau ân ái triển miên hình ảnh tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ một cái liền biến đỏ bừng che mắt quay người liền muốn hướng mặt ngoài chạy tuất người là tình nhi a tới lời nói kia thanh em không lớn hắn bên trong nhưng tràn ngập một loại không cho người khác cự tuyệt ý chí tấm trời trong xanh chậm rãi xoay người sau đó trở lại trương liệt trước mặt hữu hữu túi đầu xuống đây là một người mắt ngọc mảy ngài trong ngoài minh triệt sạch sẽ tiểu cô nương đồng thời trương liệt sau lưng truyền tới chỉ có hắn có thể nghe được truyền n i ệ m ưu minh tri điệu bất lợi cho người sống trưởng thành tình nhi từ sinh ra đằng sau mặc dù tiên thiên đạo cốt tiên thân nhưng là tâm trí trưởng thành cực vì trầm chậm、chạc. Trương Liệt nghe những lời này, thần thái nhưng nghe những này, lời phụ ả n giống như không nghe thấy, chỉ là nhẹ nhàng trước mặt nữ nhi cái đầu nhỏ, đầu nói. phất p thấy, chỉ h ruốt trước mặt cái lắc là Là đầu đầu thân không đúng, rời khỏi như h đúng, n rời i vậy ề uy năm cũng không có trở về nhìn một chút tình nhi.、Phụ、thân một có chút Phụ trở về u nghiêm mẫu thân tự ái phụ mẫu hòa thuận đây là tấm trời trong xanh bao nhiêu năm đến nay m ộ n g t ư ở n g rồi đến mức trương liệt sau khi quay về không để ý đến nàng đầu tiên là đi tế bái tiên sư này cũng quá phù hợp tấm trời trong xanh như vậy nhiều năm đối với phụ thân hình tượng miêu tả phụ thân trương liệt vốn chính là một vị sẵn có uy nghiêm phi thường chú trọng truyền t h ư ợ người Giống, thanh niên ba tốt mới quay xe. chương t sáu trăm chín mươi tám vô lệ hai chương liệt ngồi trên ghế nữ hai nửa quỳ dưới đất hai tay ôm phụ thân thân mật mà không muốn xa rời tình nhi cuối cùng tại có phụ thân tình nhi từ nhỏ đã không có phụ thân tình nhi cuối cùng tại có phụ thân nghe cô gái này thì thầm nhị non t h ư ơ n g liệt cũng không biết nên nói cái gì cho phải chỉ là nhẹ nhàng vuốt đầu của nàng một cái một cái một lần một lần hiện tại kim hồng cốc không giống với trước kia đã là nam việt địa vực đệ nhất đại thế lực kim hồng cốc lại xuất hiện nhân gian sau đã từng thanh dương xích mi cán phong ba vị tổ sư toàn bộ đều tấn thăng nguyên anh cảnh giới hơn nữa thần thông quảng đại pháp lực thông thiên không thể tưởng tượng nam việt đã từng tam đại gia tộc lục đại tô n g môn toàn bộ đều không thể lại bảo trì độc lập tính bị c ư ờ n g lực thống trị lên tới một lần nữa hợp thành một người môn đồ đệ tử gần m ộ ư ơ i vạn thế lực ảnh hưởng toàn bộ nam việt địa vực to lớn tô môn đương nhiên kim hồng cốc ba vị tổ sư cũng là có chính mình cốt lõi Theo U m i như như biết rõ biết rõ, như nhưng là tông môn kinh doanh thủ trọng nhân khẩu tiếp theo linh thạch phía sau mới là tông môn hướng tâm lực cùng với cái khác tứ nguyên xem như nguyên anh tổ sư dùng tuổi thọ của hắn chờ đợi được lên cho dù bây giờ cách tâm kim hồng cốc mấy trăm năm kinh doanh phát triển đằng sau một dạng có thể khôi phục nhân tâm vì không để cho vô tội nữ nhi thương tâm đồng thời cũng không làm cho thanh dương t ử sát ý trương liệt cùng vương nguyện nghi ở giữa lại đóng vai tới thời chức ân ái bộ dáng chuyện này đối với bọn hắn hai cái tới nói đều không phải là việc khó gì toàn bộ kim hồng cốc biết được hai người này thời chức gút m ắ t người đều ít đặc biệt là cuối cùng ngày đó đồ cùng truy hiện liền càng là hiếm có người biết ngược lại là có không ít người biết tại ngày đó phía trước hai người chính là ân ái đạo lữ chỉ là khi đó vương nguyện nghi tu vi cao hơn nhiều trương liệt hiện tại trương liệt kim đan hậu kỳ vương nguyện nghi kim đan trung kỳ song vương tu vi cấp độ trái ngược quá nhiều người bởi vậy tán thưởng vương nguyện nghi ánh mắt cao tuyệt đệ tử trương liệt b á i kiến xích mi tổ sư càn phong tổ sư một ngày này trương liệt đến đây là phủ b á i kiến xích mi tổ sư vừa vặn càn phong đạo nhân cũng tại liền hai vị tiền bối cùng nhau b á i kiến năm đó thất sát đạo nhân là thuộc về lá xích mi mạch này trương liệt trước kia tu luyện từ tâm đại pháp cũng xuất từ xích mi bởi vậy lần này trở lại sơn môn sau tại các bậc lễ nghĩa bên trên không có khả năng không đến đây bãi kiến thấy trương liệt tay cầm đạo lễ thẳng người mà bái ngồi cao tại bên trên xích mi c h â n quân cũng không có nói gì đó ngược lại là cản phong c h â n quân nhìn một chút trương liệt dâng lên phong hậu lễ đơn cười lạnh mở miệng trương liệt nghe đại ca nói ngươi rời khỏi bắc vực đằng sau lại bái nhập một gia sư môn không biết rõ này hai trăm năm tuế nguyện có học được rất nhiều thứ tổ sư nói đùa t h ô n g huyền giới phong ba quỷ quyệt hiểm ác cầu sinh mà thôi tuy tu có mấy loại đạo thuật nhưng lại sao dám tại tổ sư trước mặt đấy ai ngươi chớ nói đến khách khí như vậy một cái dùn bỏ sư môn thế hệ lần này trở về đại ca như xưa muốn đối ngươi ủy thác trách nhiệm nghĩ đến tất nhi lao tổ ta rất có vài phần hiếu kỳ n g ư ơ i ta ở giữa cũng không có cái gì trực tiếp sư thừa phả hệ quan hệ liền để ta tới kiểm tra một chút năng lực của ngươi ngồi cao tại bên trên càn phong chân quân từ hắn trong đan điền bay lên nhất pháp bảo tới xen vào hư thực ở giữa từ linh đài bay ra kia là một cây trường thiên hắn bên trên thiên bố trí song giống như r a người huyết diễm bao k h ỏ a chính là càn phong chân quân bản mệnh ma bảo huyết diễm thần thiên huyết diễm bên trong lần ẩn, ẩn nổi lên vô số vạt mẹo kêu khóc mặt người càng thêm làm nổi bật được phía sau lao ma tràn ngập quỷ dị khí quả nhiên hai trăm n ă m thời gian mặc dù có thể cải biến rất nhiều thứ nhưng là có một ít đồ vật là vĩnh viễn sẽ không cải biến này tam h i n h đệ mặc dù đều tấn thăng đến nguyên anh cảnh giới nhưng là càn phong trân quân vẫn là ba người bọn hắn bên trong yếu nhất trương liệt giữ một đạo quyết tại cái chán chỗ mi tâm môi qua đạo văn h i ể n hiện h ạ o thiên pháp mục gần gần mở ra chỉ là trong trước mắt ngồi cao xích mi càn phong hai vị trân quân đều có bị nhìn xuyên cảm giác xích mi trân quân một thân pháp lực hùng hồn n g u y ê n thâm giống như thực chất địa hỏa n a m tương rúng động đây là địa đạo nguyên anh tầng hai càn phong trân quân nhân đạo nguyên anh một tầng như là hai trăm năm trước một dạng hắn đem thời gian dài tinh lực đều dùng đến tu luyện ma đạo thần thông tế luyện ma bảo đi lên này cố nhiên có thể để hắn tại cùng đại đa số nguyên anh chân quân tranh đấu bên trong chiếm cứ ưu thế cực lớn nhưng là một khi đối diện chân chính tu hành c ự n giả g liền biết biến được không chịu nổi một k ít c h c h n g liệt thật sâu hấp khí sau đó phun ra một ngụm kiếm khí n à y miệng kiếm khí như là một đạo ngưng luyện lôi đình một loại đ ỗ n g nhiên đâm vào trước mặt vọt tới bành trướng huyết diễm bên trong vãng lai xuy toa biến ảo vô cùng cũng không phải là phòng ngự mà là cấp công những cái kêu huyết diễm v hồn mặc dù hưu ác nhưng là như xưa có bảo hộ chủ nhân bản năng qu sau một lát vành trướng khuyết trương huyết diễm thu hồi chương liệt như cũ tại chỗ phía dưới cầm ván bối đệ tử lễ mà càn phong chân quân thật sâu nhìn chăm chú này người quá nhiều sau lại là cười to nói quả nhiên có tài hoa có bản lĩnh người cho tới bây giờ đều là có tính khí đến thiên hạ chỗ nào đều là giống nhau như nhau có bản lĩnh người liền là nhận ư u đ l i trương liệt n g ư ơ i quả nhiên là có bản lĩnh đại ca không có nhìn lầm người l i ê n như là hai trăm n ă m trước một dạng càn phong mặc dù tu vi yếu nhất nhưng hắn là ba vị tổ sư trong đó s ử sự linh hoạt nhất một cái thanh dương tử bá đạo cao ngạo như là mặt trời hành không tiêu ngạo khó b ả o xích mi nhưng là quái g ỡ khổ tu ba người trong đó chỉ có càn phong mặc dù nhìn qua cồn vọng tự đại bất động náo tử nhưng là tiến thối tự nhiên rất nhiều chuyện tam minh đệ bên trong ngược lại chỉ có hắn ra mặt mới có thể làm tốt tại trương liệt rời đi về sau càn phong lắc đầu nói đại ca muốn để này người đi phụ trách tuần tra điện sự vụ quyền lực cực lớn ta vốn là thu rồi trần gia rất lớn một khoản tiền tài là muốn làm khó hắn một cái hiện tại xem ra ta vẫn là đem kia bút tiền tài trả lại cho trần gia a vì chút tiền ấy trêu chọc phải một người như vậy lại là không đáng toàn bộ quá trình xích mi chân quân đều là ở một bên nhìn xem hoàn toàn không có nhúng tay tham dự thẳng đến càn phong chân quân nói ra mấy câu nói như vậy thời điểm hắn mới chậm rãi hai mắt nhắm lại nói kẻ này thật không đơn giản hắn gái kia nữ nhi là đại ca tu thành thần công cái cuối cùng sơ hở hắn nếu là có thể đáp ứng đại ca đại nhật kim kinh vừa có thể l ạ i thành